Trước 1238, t a m hoàng cựu đầu hoàng kim xả ra mặt một năm trước go không o xuân đức sau khi đã cắn nuốt xong hồn lực tích lũy bên trong thiên độc long n h ẫ n thì đã khôi phục hồn lực được không ít hắn cũng rất bất ngờ khi bên trong thiên độc long n h ẫ n lại tích lũy được nhiều hồn lực đến vậy vừa khôi phục lại hồn lực hắn liền sử dụng năng lực thần thông mạnh nhất của hắn biến thân ba đầu địa ngục thiên long hắn muốn một lần giải quyết tất cả những thứ cắn b ã n à y ba đầu của hắn từ bên trong tầng mây cúi xuống nhìn xuống đám kiến hôi lúc trước liên tục cắn hắn trong sáu con mắt của hắn lúc này tràn ngập sự bạo ngựa hắn tiện tay nâng lên đập xuống đám người phía bên dưới. l o n g c h ả o khổng lồ mang theo uy thế thiên địa không gì cản nổi đập xuống không gian nơi đây trực tiếp n ứ t vỡ ra thành từng mảnh đùng âm thanh vang vọng cả một phương tiên h địa mặt đất liên tục rung lắc vài lần l o n g c h ả o khổng lồ kia vậy mà không thể đập xuống lúc này nó đang bị một mặt thuẫn to lớn phát ra kim quan g vạn trượng ngăn lại xuân đức một kích bị ngăn lại thì thấy hơi bất ngờ hắn lúc này mới chú ý xuống phía dưới không ngờ ngăn cản một kích của hắn là do ba người liên thủ chết xuân đức gầm lên một tiếng âm thanh vang vọng tiên địa khiến cho trời đất lắc lư sau đó hắn lần thứ nhị vỗ xuống ầm ầm ầm lần này hắn dùng gần như toàn lực vỗ xuống một cái lập tức khiến cho tấm thuận đang phát ra kim quang vạn trượng kia nổ t a n cảnh vì thế không giảm trực tiếp vỗ xuống phía bên dưới một c h ả o c h ả o kia sau khi đánh xuống phía bên dưới trực tiếp khiến cho đại địa nước t o a ra vô số vết r a n h lớn lan ra tư phương một vùng đất rộng lớn cũng vì thế mà sập xuống nhưng xuân đức phát hiện lần này vậy mà cũng không thể giết chết đám kiến hôi kia đám kiến hôi kia được lực lượng thiên địa nơi đây bảo vệ tuy chúng một kích của hắn nhưng chỉ có bị trọng thương mà không chết ánh mắt xuân đức lóe lên quang mang k h t máu hắn lúc này dùng cánh quét ra một cái lần này hắn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ r không gian quanh hắn như đông đặc lại vậy ầm ầm ầm có điều mặc dù bị thiên địa hạn chế nhưng một cách kia vẫn là uy lực vô cùng trong nháy mắt không gian bị cắt vỡ nát hai ba những kẻ lúc trước vậy giết hắn đều đã bỏ mạng ngay lúc hắn định giải quyết tất cả những con cá tạm còn lại thì thiên địa quy tắc nơi này tăng cường lên gấp mấy lần khiến cho hắn trong nháy mắt bị cầm cố lại muốn di chuyển cũng khó khăn cùng lúc đó âm thanh của cựu đầu hoàng kim x à vang lên trong đầu hắn tiểu tử người đây là muốn đánh nát phiến thiên địa này mới dừng lại có đúng không ngay khi âm thanh của cựu đầu hoàng kim xả quái vang lên thì cả thế giới liền biến thành màu xáo x tạm thời mất đi bóng ảnh khiến cho tính cách hắn trở nên bạo ngược nghe được âm thanh của cựu đầu hoàng kim s ạ thì t hắn cực độ khó chịu hắn rất muốn phá nát nơi này luôn nhưng tình thế bản thân không bằng người chỉ có thể lựa chọn cúi đầu hắn cố gắng kiềm chế sự khát máu trong lòng bình thản hỏi có việc gì sao cựu đầu hoàng kim s ạ thấy t hắn vẫn có thể duy trì trạng thái bình thản nói chuyện với bản thân thì có phần kinh ngạc hắn lúc này cũng đã nhìn ra được trạng thái của xuân đức có phần không ổn cả n g ư ờ i đều tản ra hung sát chi khí hắn có thể đoán được xuân đức lúc này đã rất cố gắng kiềm chế không phát tác vì vậy hắn cũng không l muốn phát tiết trong lòng nhưng mà muốn bồi dưỡng ra một thế giới như thế này cũng tốn hao không ít tâm tư vì thế nên không thể để nó phá hủy được t i ể u tử ngươi không có làm sai quy định gì cả vì vậy lần này sẽ có bồi thường hợp lý cho ngươi nhưng sau này t i ể u tử ngươi lại không thể sử dụng năng lực này nữa đây là quy định xuân đức nghe vậy thì cũng biết là đối phương đã nhân nhượng hết mức có thể rồi hắn lúc này giải trừ trạng thái quay về hình dạng ấu long sau khi quay về trạng thái ấu long hắn nói phần thường hay đền bù gì đó thì không cần ta chỉ muốn ngươi giúp ta hoàn thành quá trình lộ sắc bức vào quá trình trưởng thành m ạ thôi cựu đầu hoàng kim xà đã được hắn vừa dứt lời thì liền có một đoàn quang mang màu xanh từ trên trời rơi xuống trên người xuân đức bao t r ọ n lấy hắn vào bên trong tiếp sau đó quang mang k i a dần dần mờ nhạt không lâu sau thì hoàn toàn biến mất sau khi đoàn quang mang màu xanh k i a biến mất mang theo xuân đức rời đi thì cùng lúc đó thiên địa lại khôi phục trở lại như lúc trước có điều sau khi xuân đức biến mất cùng với đoàn quang mang màu xanh trên mặt đất lúc này khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn đổ nát không chịu nổi núi sông sụp đổ mặt đất nước ra từng cái khe sâu không thấy đáy khí tức ác liệt từ trên cơ thể xuân đức lưu lại khiến cho sinh linh nơi đây gần như là tận diệt mấy ngàn năm sau nơi này cũng đừng mong có một ngọn cỏ mọc lên đ i ề u may mắn duy nhất là đám cường giả của đại lục này vẫn còn chưa chết hết mà vẫn nằm thoi thóc trên mặt đất mời đọc sở trạ tôn mở thần h ả o đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào ả o Trước 1239, Xuân đức lâm Đức v hôn không hẳn nhìn thảm cảnh phía bên mấy khí năm ngó bên trong tầng bên linh đang quan mê một mây trước có ở sâu sát nơi đây mấy dưới, nơi đ mãi sau một lúc lâu b ạ c h khiết tên của con rắn trắng mới lên tiếng đây là vì thế của địa ngục thiên long sao mặc dù đã có thế giới chi lực c h ấ n áp vậy mà bị hủy thành ra dạng này quả thực quá khó tưởng tượng cựu đầu hoàng kim xà ở bên cạnh nhìn cũng là cảm khái nói nếu như tên kia không phải là lúc đèn cạn dầu thì càng kinh khủng hơn nữa giờ ta mới hiểu vì sao trong cùng một cảnh giới thì đám biến thái kia không có đối thủ rồi biến thái dạng này thì đừng nói là cùng cảnh giới muốn vượt cả mấy đại cảnh giới đánh giết địch nhân cũng là điều bình thường à. hải đ ư ờ n g lúc này ở bên cạnh gật gật đầu nói đáng lý ra lúc đầu chúng ta không nên chọn thế giới này làm nơi tiến hành nhiệm vụ ít ra phải chọn thế giới nhất đẳng làm nơi tiến hành nhiệm vụ mới phải bây giờ thế giới này bị tàn phá thành cái bộ dạng như vậy sau lần nhiệm vụ lần này hẳn phải đợi thêm một nghìn năm mới có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo cựu đầu hoàng kim xà cười nói nhưng mà lần này được nhìn xem thần thông hóa thân kinh khủng kia cũng xem như không lỗ tiểu tử kia chỉ có thể hóa thân ra ba đầu đã mạnh như vậy rồi như vậy không biết lúc có thể hóa thân chín đầu thì thế nào nữa thật chờ m o đáng tiếc lúc đó ta không có thể nhìn thấy rồi có điều tiểu tử kia vẫn không bằng ta lúc bằng tuổi hắn ta còn mạ nghe được lời cối u bạch khiết cùng hải đường đều không khỏi dùng ánh mắt khinh bị liếc nhìn hắn bạch khiết càng là không khách khí t r â m t r ọ c nói thiết người không thổi ra c h â u thì chết à, đừng có tỏ vẻ đậu bức như vậy được không lúc ngươi bằng tuổi hắn còn không biết tu luyện đến tinh quân tiên cảnh hay chưa cựu đầu hoàng kim xà nghe vậy cũng không xấu hổ hắn cười lên ha hả nói các ngươi không tin ta cũng không có cách mà thôi chuyện đó để sao đi bây giờ chúng ta nên dọn dẹp nơi này một chút tranh thủ thời gian khôi phục vách ngăn thời không tên i tiểu kia đúng là đồ phá hoại mà thở dài hai người khác nghe vậy cũng đều là thở dài bất đắc gì không thôi tiếp sau đó ba người phân ra mà làm việc có không ở sâu bên trong lòng đất xuân đ ứ c lúc này vẫn duy trì trạng thái ấu long hắn lúc này đang cuộn t r ở lại hai mắt nhắm nghiền giống như là ngủ say xung quanh cơ thể hắn lúc này đang có một đoàn thủy dịch màu lam n h ạ t trong lúc vô thức hắn liên tục hấp thu những thủy dịch màu lam n h ạ t kia mỗi khi hấp thu một ít thủy dịch thì cơ thể hắn lại có một ít biến hóa nhưng biến hóa này rất nhỏ nhưng tích lũy thời gian dài liền có thể thấy được hiệu quả rõ rệt thân thể hắn càng ngày càng lớn hơn khí tức cũng càng ngày càng mạnh hơn nó không ng kết thúc trận chiến lấy tam hoàng bị thương nặng vô số cường giả vẫn diệt nhưng cuối cùng cũng giết chết được con thượng cổ hùng linh ngay khi tin tức kia truyền ra thì danh khí của tam hoàng lại một lần nữa kéo lên đến đỉnh cao người người sùng bái nhà nhà thờ cúng trong lúc người người nhà nhà đang ở bên trong niềm vui mừng không xiết thì lại có một cô gái đang buồn b ã không thôi trên mặt nàng lúc nào cũng hiện lên vẻ u b u ồ n người này không ai khác chính là mợ vân từ ngày xuân đức rời đi nàng đã cảm thấy bất an không thôi nhất là mấy ngày này lại nghe được tin tức thượng cổ hùng linh xuất hiện bị tam hoàng chu diệt càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng không thôi nàng đi đi lại, lại trong phòng trong miệng liên tục lầm bầm đừng có xảy ra việc gì hả, ngươi mà xảy ra việc gì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi tên chết tiệt bây giờ phải làm sao hay là ta đi tìm hắn nhưng mà tìm ở đâu đây làm sao lòng ta lại không yên thế này ở bên ngoài tại một nơi cách khá xa phòng của mậ vân mấy người lâm thừa vũ lâm kinh hương tô h ú c hải băng nhìn thấy một màn như vậy thì hai mặt nhìn nhau bọn họ đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt của nhau lâm kinh hương nhỏ tuổi nhất nói chuyện cũng là không kiêng nghề gì nhất cô bé nói sư phụ đáng thương bị đại ác ma mê hoặc bây giờ đại ác ma mới đi xa có vài ngày chưa quay về liền thành ra bộ dạng này rồi nếu mà đại ác ma đi xa mãi mãi phải chăng sư phụ liền đui ra đau nàng còn chưa nói hết câu thì liền đã bị lâm thừa vũ gõ lên đầu mấy cái đau điếng lâm thừa vũ lúc này trừng mắt nhìn nàng nói nha đầu c h ế t bẩm m ộ i không lo cho an nguy của mình thì cũng thôi nhưng m ộ i phải thương lấy đại ca cùng mọi người chứ m ộ i không phát hiện sư phụ m ộ i thời gian gần đây rất nóng tính đụng cái là đánh người sao để cho sư phụ nghe được mấy lời vừa rồi còn không phải lột ra chúng ta ra. lâm kinh hương rất khó hiểu mấy lời đại ca nàng vừa nói có điều nhìn thấy bộ dạng kia của đại ca thì nàng không dám nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà thôi đang lúc này hải băng nói hai tên đ á n g g h é t kia lại đến lần trước đánh chủ ý lên ta không được bây giờ lại muốn đánh chủ ý lên vân tỷ đáng chết nàng vừa nói vậy thì tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua lúc này bốn người đều nhìn thấy một thanh niên tuấn giật tay cầm quạt lông phép phẩy đi phía sau còn có bốn tỷ nữ xinh đẹp vô cùng thêm vào một lão giả đi bên cạnh hắn còn có một người thanh niên khác bộ dạng cũng rất được người cầm quạt lông chính là lôi nguyên đại ca của lôi tâm tên này là một tên hoa hoa công tử tuy bản tính không xấu nhưng cứ thấy gái đẹp là sán vào cực kỳ làm người ta chắn ghét còn tên đi bên cạnh hắn là đường khánh cũng là một tên thiếu gia ăn chơi chắc táng rất thích làm mấy trò hạ lưu đê tiện tô húc nhìn tên bộ dạng thư sinh đang bước nhanh tới phong mậu vân thì cười lạnh nói cầu mong hắn không bị đánh chết đi bình thường vân tỷ luôn luôn ôn nhu nhưng lúc này ai dám chọc tỷ ấy thì kẻ đó liền không may quả nhiên tô húc còn chưa dứt lời thì liền nghe được giọng nói rét căm căm của mậu vân vang lên cút bằng không lập tức chết cùng lúc đó mọi người nghe được trong phòng kia vang lên âm thanh của tên đường khánh tiện nhân ngươi dám nói ta cút mọi người chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên giọng nói của tên đường khánh kia lập tức im b ặ t bốn người lâm thừa vũ lâm kinh hương tô húc hải băng hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời chạy vào trong phòng vừa vào trong phòng thì bọn họ liền trợn tròn mắt chỉ thấy m ộ n g vân tỷ luôn ôn hòa dịu dàng của bọn họ lúc này một chân đang d ấ m lên ngực tên đường khánh hai mắt nàng lúc này hiện lên hung mang cả người toát ra k h í tức nguy hiểm nằm cạnh đường khánh lúc này còn có một cái thi thể bị bóp nát đầu bốn người vừa đi vào trong phòng bị nàng liếc nhìn một cái cả người như trực tiếp rứt vào hầm băng về phần đường khánh thì sắc mặt tái nhợt trong mắt đều là sự sợ hãi trong miệng hắn liên tục trào ra máu tươi sắc mặt vặn vẹo do đau đớn quá độ nhưng hắn lại không dám la lên một tiếng nào hắn cảm nhận được nếu như bản thân dám la lên một tiếng thì nữ nhân trước mắt này sẽ lập tức giết chết hắn còn lôi nguyên thì bị dọa ngồi trên mặt đất cùng với bốn thị nữ của hắn cả năm người không ngừng run dày nhất là khi cảm nhận được khí tức lạnh leo cùng sát khí dày đặc trên người mậu vân thì càng run dày lợi hại hơn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một nữ nhân bình thường luôn ôn lu ăn nói nhẹ nhàng nhưng khi nàng h chạy vào trong nhìn thấy một màn kia thì cũng không khỏi ngơi dại nhất là khi bị ánh mắt ngọc vân đảo qua thì nàng liền không khỏi sợ hãi lùi về phía sau mấy bước trong lòng không khỏi sợ hãi một hồi nhìn thấy lôi tâm đi vào trong này mọi vân tâm tình lúc này cũng bắt đầu an t ĩ n h trở lại h u n g q u a n g trong mắt cùng với sát khí như thực chất là quanh thân cũng nhanh chóng tàn đi nàng nhìn tất cả mọi người nói để mọi người phải sợ hãi rồi không có việc gì cả chỉ là tâm tình lúc trước ta có phần nóng này mà thôi tiếp sau đó nàng lại nhìn lôi nguyên cùng đường khánh nói nếu hai vị công tử đến làm khách thì ta rất vui lòng tiếp đón nhưng lần sau còn dám làm ra mấy hành động như vậy nữa thì không ai có thể cứu được các ngươi hôm nay nể tình các ngươi mạ o phạm ta lần đầu cũng như nể tình lôi tâm mội, mội ta tha cho các ngươi một mạng vừa nói nàng vừa thu chân lại đường khánh được tha lập tức cảm thấy trên ngực một mảnh nhẹ nhõm không còn cái rác như núi lớn để lên như lúc trước nữa lao đi vết máu trên miệng đường khánh đứng dậy cả n g ư ờ i hắn như biến thành một người khác không còn cái bộ dạng cả lơ phất p h ơ lúc trước mà thay vào bộ dạng nghiêm túc hắn chắp tay hướng mậu vân nói đường khánh hôm nay mạ o phạm đến cô nương thật sự xin lỗi ngày sau hát mang đến đại lễ để xin lỗi xin vân cô nương bỏ qua cho hành động cùng biểu hiện của hắn khiến cho người nơi đây kinh ngạc trong đó cũng có mậu vân nàng nhìn hắn nói ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy chỉ cần công tử về sau chú ý là được đường khánh gật đầu có lễ nói tại hạ đã biết bây giờ tại hạ xin phép về trước ngày sau nhất định tài kiến nói xong thì hắn liền thu s ắ c lao giả vào bên trong nhẫn không gian sau đó liền đi ra ngoài lôi nguyên thấy bạn tốt bỏ đi thì cũng vội nói lời từ biệt rồi chạy theo bốn tỷ nữ cũng nhanh chân chạy theo hắn lúc này trong phòng cũng chỉ còn sáu người mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trước 1240, Xuân Đức Lâm vào hôn mê một một năm trước Đức có Xuân Lâm hôn năm không mê vào tiểu nha đầu lâm kinh hương lúc này chạy tới ôm lấy một vân cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhắn có phần kích động nói sư phụ à không sư tỷ người thật lợi hại à rất lâu rồi hương nhi mới nhìn thấy sư tỷ như vậy thực sự rất hay phong à đáng lý sư tỷ phải đánh cho hai tên bại hoại kia một trận ba má nhận không ra mới phải mặt mọi người trong phòng nhất thời đen lại trên trán xuất hiện mấy vệt đen ai cũng không ngờ một tiểu nha đầu khả ái như vậy lại có khuynh hướng bạo lực như vậy còn chưa đi xa đường khánh cùng lôi ngay bản thân bị gọi là bại hoại thì khỏe miệng có giật mấy lần lần này mặt mũi xem như mất sạch đi ở bên cạnh đường khánh lôi nguyên hỏi thăm nói đường khánh huynh không sao chứ có cần ta mang đi trị liệu không đường khánh t ừ khi đi ra khỏi phòng mộng vân thì không nói lời nào trên mặt hiện lên thần sắc bi a i m a i cho tới khi nghe được lôi nguyên hỏi thăm thì hắn mới hồi phục lại tinh thần nói không sao chỉ là vết thương ngoài da mà tôi h may mà lúc trước nàng ấy lưu tinh bằng không ta cũng không thể đứng nơi này rồi không ngờ nhìn tuổi nàng ấy không lớn lắm vậy mà lại có tu vị mạnh như thế ta ở trong tay nàng ấy quả thực không chịu nổi một đòn lôi nguyên nghe hắn nói thì cười khổ nói đường hình hôm nay quả thực huynh đùa hơi quá rồi có muốn giả vờ thì cũng không cần nhập vai như vậy chứ hôm nay may mà gặp mộng vân tiểu thư nếu là gặp phải cường giả k h á c thì huynh xong đời rồi lôi nguyên là bạn trí thân của đường khánh nên cũng biết tên này chuyên giả làm hoa hoa công tử lừa anh kiệt trong thiên hạ nhưng anh ngờ hôm nay tí nữa vì vậy mà mất đi tính mạng nghĩ đến ánh mắt lúc trước của mậu vân mà hắn vẫn còn sợ h ã i đường khánh cũng là cười khổ nói ta nào có biết nàng ấy lại lợi hại như vậy lúc đầu chỉ là muốn trêu đùa một chút mà thôi nhưng mà theo ta quan sát nàng ấy hình như tâm tình rất tệ thì phải bằng không với định lực lúc trước nàng ấy thể hiện ra thì không có khả năng còn chưa nói mấy lời đã động thủ rồi lôi nguyên nghe vậy thì nhớ tới điều gì sau một lúc hắn mới nói có lẽ là do nàng ấy đang lo lắng cho sư đệ của nàng ấy ta nghe tiểu tâm nói nàng ấy còn có một vị sư đệ nhưng vị sư đệ kia không biết vì sao lại đột nhiên rời đi đường khánh nghe vậy thì nhẹ gật đầu xem như đã hiểu chọc người ta lúc nào không chọc lại chọc đúng lúc nhân g i a đang ưu tư nhân g i a không phát hỏa mới là l ạ đ ấ y được rồi lôi minh ta trở về trước mấy ngày sau ta lại tới làm phiền lôi minh rồi lôi nguyên nghe vậy thì sửng sốt sau đó thì làm bộ cả kinh nói đường minh không phải thực sự thích ngậu v â n tiểu thư rồi chứ đường minh sẽ không sợ lúc lấy nàng về bị nàng một cướp đá bay xuống rừng à đường khánh biết bạn tốt đang nói đùa nên cũng cười theo hắn nói nếu lấy được nàng ấy bị nàng ấy đánh thế nào ta cũng cam chịu ha ha k h ủ k h ủ vừa cười l ớ n quá lại đụng chạm đến vết thương đường khánh lại nhịn không được hò khan mấy lần lôi nguyên thấy thế vội nói đường huynh trước hết về nhà an dưỡng mấy hôm đi đã việc sau này ta có gì cần giúp cứ tìm ta bây giờ để ta đi chuẩn bị cho đường huynh một cỗ xe ngựa đường khánh cũng không có khách khi gật đầu nói vậy ta không khách khí đâu tiếp sau đó hai người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc mãi tới khi tiến đường khánh lên xe hồi phụ thì lôi nguyên mới quay trở về nhưng khi hắn vừa quay trở lại thì liền nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn hắn vừa nhìn thấy người này thì hắn liền nợ nụ cười trên mặt xuất hiện vẻ đ ị n h n ọ t hắn hướng về người kia híp mắt cười nói tiểu điểm tâm làm sao lại nhìn đại ca với ánh mắt như vậy lôi tâm nhìn hắn rất không có hảo ý nói hừ hừ cả ngày không làm việc đứng đắn suốt ngày giao du với bạn xấu lần này trở về ta nhất định sẽ nói việc này cho mẫu thân biết để mẫu thân xử lý ngươi lôi nguyên trên c h á n toát ra mồ nuốt nước miếng nói cái gì mà cả ngày làm việc không đứng đắn chứ còn nữa ai là bạn xấu đường h u n h là người rất trượng nghĩa chỉ là có đôi chút hoa tâm mà thôi lôi tâm nào thèm để ý tới hắn nói hứ ta mới không thèm nghe lời ngươi nói đây nhưng mà ta cảnh cáo ngươi cấm ngươi có ý đồ xấu với vân tỷ nữa bằng không ta sẽ cắt cái ấy của ngươi vừa nói nàng vừa nhìn xuống hai chân của lôi nguyên lôi nguyên lập tức cảm thấy d ù m mình hắn lúc liên tục nói không dám không dám lôi tâm thấy thế thì yêu kiều hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia đi xa lôi nguyên trong nháy mắt có chút thất thần đợi tới khi lôi tâm đã triệt để biến mất thì hắn mới tỉnh hồn lại hắn lúc này liên tục lắc đầu từ nói lầm bầm một mình tiếng nói hắn rất nhỏ cơ hồ chỉ có một mình hắn mới không được không được nàng ấy là muội ta tuy không cùng mẫu thân sinh ra nhưng cũng không thể có ý nghĩ đó với mỗi ấy được nhưng mà chết tiệt làm sao lúc nào nhìn thấy nàng ấy ta lại xuất hiện suy nghĩ kia giống như là để cố gắng xua tan cái ý nghĩ tà ác kia với tiểu mội cùng cha khác mẹ của mình lôi nguyên không kiên g rẻ gì cả quay lại ôm lấy một tỷ nữ gằm lấy gằm đ ề tiện thể còn hoạt động tay chân trên cơ thể nàng ta tỷ nữ kia bị hắn làm như vậy thì lúc mới đầu có chút cứng ngắc nhưng ngay sau đó cũng bắt đầu cũng bung lỏng mặc hắn làm gì thì làm ba thiếp thân tỷ nữ khác nhìn thấy một màn như vậy thì khuôn mặt đỏ chót mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ 1241, huyết trước 1 2 4 sau t vận trước có khi gặp o. Trong cùng u nói chuyện xong với lý trưởng phong con trai thứ của bắc thiên môn thì vài ngày sau huyết vận đại diện cho linh cung dẫn theo gần trăm đệ từ lớp trẻ kiệt xuất đi tới hoan nguyên cung thi đấu thi đấu lần này cũng chẳng có gì thực ra là để tranh thủ phần thưởng lớn nhất mà hoan nguyệt cung ban cho mà thôi hoan nguyệt cung ở bắc thần châu cũng được tính là một thế lực lớn bên trong cũng có không ít cường giả tinh vương tiên cảnh vốn huyết vận là trẻ mồ côi lang thang từ nhỏ nên rất hiểu được gần nhẫn nhưng mà đôi khi không phải bản thân cư nhẫn nhịn thì mọi việc sẽ được giải quyết có đôi khi càng nhẫn nhịn thì kẻ khác lại muốn d i m bạn thêm một ước chỉ để không cho bạn ngọc đầu lên được huyết vận lúc này cũng là lâm vào trong tình trạng này sau khi tới hoan nguyên tông dẫn theo gần một trăm đồng môn sư huynh n ộ i tiến vào cổ lao thiên hoang một trong mấy đại bí cảnh của hoan nguyện tông tiến hành thi đấu thì hắn khắp nơi bị người c h ấ n ép không n h ư n g người ngoài tông môn gây sức ép lên với hắn mà ngay đến cả người trong tông cũng muốn làm khó hắn lúc này đây tại bên dưới một ngọn núi cao đồ sộ đang có hai phe nhân mã đối đầu với nhau một trong số đó là người của linh cung do huyết vận mang vào trong này phe còn lại chính là người của bắc thiên môn lúc này ở bên phía bắc thiên môn đang có một nam tử mặc cẩm phục màu xanh tay cầm thiết phiến dùng ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá đám người huyết vận sau một lúc thì hắn mới phun ra một câu giao ra tất cả đồ vật mà các ngươi tìm được trong mấy ngày ta sẽ nể tình giao hữu giữa bắc thiên môn cùng linh cung mà tha cho các ngươi một mạng nghe được lời này thì sắc mặt người linh cung đều tái xanh lý trường phong đang đứng bên cạnh huyết vận nhìn nam tử cầm trong tay thiết phiến tức giận nói lý thanh huyền ngươi đừng có quá đáng ngươi làm như vậy không sợ phụ thân biết được sẽ trách phạt xuống sao nam tử cầm thiết phiến nhìn qua lý trường phong như nhìn một con cô n t r ù n g sau đó khinh thường nói loại phế vật như ngươi cũng có quyền lên tiếng ở đây sao lúc trước ta còn muốn bỏ qua cho ngươi nhưng lúc này ngươi cũng phải giao ra bằng không thì cũng đừng trách ta không khắc khí lý trường phong nghe vậy thì sắc mặt tái mét trên mặt hiện lên sự phẫn nộ không thôi nhưng mà hắn lại không dám làm gì đến cả ngoan thoại cũng không dám nói lý thanh huyền khinh thường hư lạnh một cái sau đó nhìn qua huyết vận nói làm sao các ngươi còn định phản kháng vừa nói quanh thân hắn liền tán ra sát ý cường đại ép đến cho đám đệ tử linh cung liên tiếp lui về phía sau vào lúc này lại có một tên đệ tử bắc thiên môn đứng bên cạnh lý thanh huyền hiếp mắt đánh giá ngọc h i ế t ở bên cạnh huyết vận ánh mắt hắn hiện lên vẻ d â m t à hắn nhỏ giọng nói với lý thanh huyền thiếu chủ cô nàng kia rất không tệ h có thể ban cho ta được hay không lý thanh huyền nghe hắn nói thì ánh mắt cũng h í p lại đánh giá ngọc hiết trong mắt hiện lên tạ quang hắn liếm môi một cái nói không tệ nữ nhân này không tệ ta trước ngươi sau ngươi đi lên bắt nàng ta lại tên ở bên cạnh nghe hắn nói vậy thì hưng phân nói vâng thiếu chủ nói xong thì hắn tiến lên phía trước nói thiếu chủ chúng ta nói tha cho các ngươi lần này cũng không vấn đề gì chỉ cần để lại nữ tử kia là được các ngươi có thể cút đám người linh cung nao nhau, nhau biến sắc một vị tiểu sư đệ nào đó nhìn không được tức giận mắng ngươi cũng xứng ẩm tên tiểu sư đệ kia vừa lên tiếng liền bị một người bên phía bắc thiên môn vỗ ra một trường trực tiếp chụt thành bánh thịt Cảm nhận được nhận khí tiếp h ế trên n g ư ờ tên đệ tử、bắc、Thiên Môn thì sắc mặt đám đệ Bắc i k sau đó từ bên trong đám đệ tử linh cung tách ra mấy chục người đi tới trước mặt lý thanh huyền quỳ xuống cầu xin nói thanh huyền công tử xin tham ạ n g việc này không liên quan gì đến chúng ta chúng ta xin nguyện ý giao hết những thứ tìm được cho thanh huyền công tử lý thanh huyền nhìn thấy mấy người này quỳ xuống trước mặt mình thì v á n mặt đắc ý hắn cười lạnh nhìn lý trường phong đám người bắc thiên môn nhìn thấy mấy người linh cung như vậy thì cũng đều là đều cười to nói một đám p h vật chỉ bị lâm sư huynh giết một tên liền bị d ọ a cho đái ra quần ha ha ha đúng là làm ta cười mắc cười gần chết ha ha ha lý thanh huyền giơ tay lên làm thủ thế im lặng mọi người lập tức dừng lại hắn lúc này lại nhìn qua đám người linh cung nói ai muốn sống thì đi qua bên này chỉ cần giao ra túi chữ vật sau đó nguyện đi theo ta làm thuộc hạ cấp thấp là được nếu còn khư khư cố chấp gian ngoan mất linh thì chắc chắn phải chứ ế chết hắn cắn được rất nặng đám đệ tử linh cung trên mặt xuất hiện vẻ do dự nhưng giữa mạng sống cùng mặt mũi thì mạng sống vẫn hơn tiếp sau đó lại có không ít đi ra khỏi hàng dần dần bên phía linh cung t ử hơn trăm người chỉ còn lại bốn người một người trong số đó là huyết vận tiểu sư mội của hắn ngọc hiết lý trường phong thêm vào đó là một nữ đệ tử có tên huệ lâm huyết vận từ đầu tới cuối đều không nói cái gì hắn lúc này đang nhớ đến một câu mà sư phụ hắn từng nói nhân nhượng không phải là biện pháp tốt nhất muốn trên đời không có kẻ thù chỉ có một cách đó là giết chết tất cả kẻ thù là được nếu đã giết một người thì tất cả những kẻ có liên quan mật thiết đến kẻ kia đều phải chết và không phiền phức sẽ không ngừng tìm đến mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo vấn đề phiền phức một năm trước có k h ô ngo nhìn thấy gần trăm người quỵ ở trước mặt mình lý thanh huyền cười lớn nói được các ngươi bây giờ là đệ tử của bắc thiên môn là thuộc hạ của ta bây giờ trong các ngươi a i bắt được nữ tử kia ta sẽ ban thưởng cho một kiện thanh khí hạ phẩm hắn chỉ tay về phía ngọc khiết cùng huệ lâm đang đứng phía sau huyết vận ngay khi nhìn đến cái khuôn mặt lạnh tanh vô cảm kia của huyết vân thì hắn liền nổi lên sát tâm lúc này hắn tức giận nói ai giết được tên kia ta liền ban thưởng cho một kiện thanh khí trung phẩm lời này vừa ra đám đệ tử bắc thiên môn cùng linh cung đều sôi trào lên ngay sau đó liền có người đứng ra nói thiếu chủ ta nguyện đi lấy đầu tên kia. lý thanh huyền vung tay nói nhiều lời vô ích chỉ cần người nào cầm đầu hắn lại đây thì sẽ có thanh khí trung phẩm hắn vừa dứt lời thì liền có không ít người bay về phía huyết vận đánh tới nhưng vào lúc này đột biến phát sinh lý do huyết vận chỉ có một mà người lại quá đông vì thế mà sinh ra tranh chấp hắn là của ta một tên thiếu niên một thân mặc bạch lý h é t lớn sau đó trực tiếp lấy ra binh khí c h ạ m đến người hắn chạm đến cũng không phải huyết vận mà là những kẻ đang cản hắn ở phía trước a a a a lập tức một mảnh tiếng kêu thê lương vang lên năm sáu người không kịp đề phòng bị tên thiếu niên kia chém bị thương có người còn trực tiếp mất mạng mấy người tránh được một kiếm kia thì phẫn nộ không thôi một người gầm lên giận dữ h é t bạch diện thư sinh ngươi đánh chết dám đánh l ê n ta tên kia vừa hét lớn liền vung kiếm chém về tên thiếu niên bạch lý thiếu niên bạch l í thấy người đánh tới là ai thì cũng cả kinh hắn vội hoành kiếm trước ngực ngăn lại ầm ầm một cự lực mạnh mẽ chuyển vào tay hắn khiến cho cánh tay hắn r u n lên lòng bàn tay cầm kiếm cũng rách tan chạy cả máu cự lực kia sau khi chuyển vào trong cánh tay thì trực tiếp đánh vào trong thân thể hắn khiến cho hắn khí huyết hỗn loạn không chịu được phun ra bùng máu quá kinh sợ tên thiếu niên bạch lý kia quay đầu liền chạy có điều hắn còn chưa kịp chạy liền bị đạo công kích đánh tới. Trong mắt hắn huyết vận đứng nói đó mà không biết nói gì cho phải địch nhân thì chưa giết mà đã tranh chấp nội bộ rồi đáng lý ra cũng phải lấy đầu của hắn được rồi thì mới tranh chấp chứ khoe miệng của hắn lúc này không khỏi khanh nhết lộ ra nụ cười vô cùng tà dị đang nắm chặt góc áo của hắn ngọc khiết nhìn hắn cười như vậy thì không khỏi lo lắng nói sư huynh nên làm sao bây giờ hay chúng ta trốn đi nàng vừa nói xong thì một âm thanh t r e o tức vang lên chạy còn muốn chạy đi đâu nữa nhanh đi theo ta quay về phục vụ thiếu chủ được phục vụ thiếu chủ chính là vinh hạnh lớn nhất đời ngươi rồi chủ nhân âm thanh này chính là cái tên bên cạnh lý thanh huyền lúc trước hắn lúc này không hiểu vì sao lại lén được tới đây mà không bị đám người khác ngăn lại sau khi vừa nói xong thì hắn lại n h e răng ra cười một tay hướng tới bộ ngực ngọc k hiết mà chụp tới ngọc k hiết thấy vậy thì sợ hãi la lên sư huynh cựu ta huyết vẫn đang tận hưởng cảnh giết chóc trước mắt lâu lắm rồi hắn không có người thấy mùi máu tươi đang lúc hắn đê mê thì lại nghe được âm thanh của tiểu sư m ù i hắn hắn lúc này cũng chẳng nhìn lại cũng không thèm mở mắt ra tùy tiện hướng phía sau đánh ra một trường ẩm tên nam tử đang trụp đến ngọc hiết lập tức nổ tung trên không trung hóa thành một đoàn x s ư ơ n g máu kia bao trùm lấy bốn người vào bên trong huyết vận cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm thì không khỏi si mê hít lấy mấy hơi d à i nhưng b ô n g dưng hắn nhăn mày lại hắn đột nhiên không nghe thấy tiếng chém giết nữa mà chỉ nghe được tiếng hít thở r ồ n r ậ p lúc hắn mở mắt ra thì liền nhìn thấy một đám người đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn hắn c a u mày lại khẽ quắt vì sao dừng lại tiếp tục chém giết đi chứ một tên nam tử vốn là linh cung đệ tử nhưng bây giờ đã đầu nhập lý thanh huyền nhìn huyết vẫn tức giận mắng thật lớn găn chó dám giết người của bắc thiên môn dù ngươi c o là đệ tử thân truyền của công chủ cũng không ai có thể cứu một vệ huyết quang hiện lên chém tên kia thành hai khúc nhìn hai khúc thi thể trên mặt đất hắn chán ghét nói một con tiểu côn trùng mà thôi cũng muốn trước mặt ta la lối người của bắc thiên môn lại là thế nào ánh mắt hắn lạnh leo quét qua người nơi này nói bây giờ các ngươi tự mình chém giết lẫn nhau hay là muốn rút một tay huyết vận vừa nói xong thì tên lâm sư huynh lúc trước vừa giết một tên đệ tử linh cung lúc này gầm lên làm càn vừa nói tên này vừa tán ra khí thế hàng quân tiên cảnh trấn áp về phía huyết vận tiếp sau đó hắn lấy ra một thanh trường kiếm hướng về phía đầu huyết vận chém xuống nhìn thấy trường kiếm chém xuống huyết vận cũng chẳng thèm né mặc kệ trường kiếm chém lên người trường kiếm chém lên cơ thể huyết vận phát ra âm thanh như kim loại va chạm nhìn thấy một màn này mọi người cơ hồ muốn trừng mắt đi ra ngoài huyết vận nhìn tên nam t ử trước mắt lạnh lùng nói c ặ t bã vừa nói hắn vừa đoạt lấy kiếm của đối phương tiện thể chém ra vài đường cơ bản g ọ t sạch tứ chi của đối phương tên lâm sư huynh kia trực tiếp h é t thảm a a a a người đ á n g chết ta là b ụ t mất đi tứ chi tên kia liền ngã xuống dưới chân huyết vận thấy tên kia thành ra bộ dạng này rồi mà vẫn còn nói nhảm thì huyết vận trực tiếp đạp xuống một cước một cước này liền đạp nát đầu tên kia tên kia đang la hét cũng liền im bặt mà dừng hành động giết người lưu loát c sợ trạng h h n tôn cho sắc những người nơi đây mở thần tái n ậ h l o trưng một nghìn n hai không kinh trăm bốn mươi ba giết một đám lại đến một đám một năm trước o không o nhẹ lắc cái đầu phát ra tiếng rát rác, rác. huyết vận dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám người nơi đây nhét môi lên cười tà hắn mỉa mai nói làm sao cả đám lại ngây người ra như vậy tranh thủ thời gian mà còn cầm đầu của ta về linh thường chứ chẳng lẽ chỉ vừa giết có hai người lại khiến cho các ngươi sợ hai đến vậy nghe được hắn nói thì mọi người đều chờ mặc một tên nữ đệ tử có diện mạo không đến n ỗ i tệ lúc trước đầu nhập lý thanh huyền bây giờ nhận thấy tình thế không ổn liền chạy tới trước mặt huyết vận cầu xin nói sư m u n h lúc trước sư m g ộ i cũng là bị người cưỡ ép thực ra ẩm vụt nữ nhân kia còn chưa nói hết câu liền bị huyết vận đã bay cả người như đạn pháo đụng vào vách núi biến thành bãi thị nát huyết vận cười lý thanh huyền sau một hồi lâu mới khôi phục lại nhìn thấy huyết vận vậy mà người linh cung cũng giết thì không khỏi lạnh cả s ố n g lưng hắn lúc này quát tất cả cùng lên cho ta chúng ta người đông thế mạnh chẳng lẽ còn sợ hắn lên những người khác nghe hắn nói vậy thì, thì đều r ụ c dịch có điều bọn họ vừa bị huyết vận d ọ a sợ nên không ai dám lên trước lý thanh huyền thấy vậy thì thầm mắng một đám vô dụng nhưng lúc này vẫn còn phải nhờ đám tốt thí này nên hắn lại nói chỉ cần người giết được tên này sau khi đi ra khỏi cổ lao thiên hoang sẽ nhận được một bộ thánh cấp xáo trang vừa nghe sẽ nhận được thánh cấp xáo trang thì không ít người đỏ mắt ngay sau đó một người bên phía linh cung lúc trước hết lên vì thánh cấp sáu trang giết vừa la lớn xong thì hắn liền xông lên t r ư ớ c rút ra binh khí chém về phía huyết vận những người khác cũng bị hắn kích thích lúc này cũng nhao nhao hô lớn giết hắn giết chết hắn nhìn một đám người đang như điên xông lên đánh về phía mình thì huyết vận chỉ nghiêng đầu híp mắt nói ra một câu một tên cặn bã cùng với một đồng cặn bã cũng không khác gì nhau sau khi nói ra câu này thì trong tay của huyết vận xuất hiện chín thanh đoàn kiếm mỗi thành dài gần hai mươi cm phát ra huyết quang trói mắt hắn vung tay một cái chín thanh huyết kiếm k i ê u hóa thành chín luồng sáng màu đỏ bắn xuyên qua đám người đang lao đến đây đám người đang lao tới khí thế hung hăng đột nhi sau đó đám đệ tử của linh cung cùng bắc thiên môn ở trên trời bắt đầu rơi rụng xuống mặt đất phát ra tiếng bịch bịch bịch mỗi người trước ngực đều có một cái lô máu thật lớn máu tươi từ nơi đó phun ra như suối sau khi rơi xuống đất có giật mấy cái liền triệt để chết đi vẻo vẻo vẻo chín thanh đoạn kiếm lại lần nữa quay về trong tay huyết vận huyết vận không nhanh không chậm cất đi cự kiếm sau đó ánh mắt lạnh lùng hắn quét nhìn về phía lý thanh huyền lý thanh huyền lúc này đang ngây ra nhìn mặt đất cách đó không xa nhìn mấy trăm người lúc này đã biến thành thi thể thì không khỏi nuốt nước miếng nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt âm lánh đang nhìn hắn hắn ngay lập tức nhìn lên lúc nhìn lên nhìn thấy ánh mắt của huyết vận thì trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo b è o ngay lúc hắn đang định bỏ chạy thì đột nhiên nhìn thấy một vẻ sáng màu đỏ lóe lên sau đó không có sau đó nữa rồi huyết vận một kiếm kết liêu lý thanh huyền xong thì ánh mắt chuyển qua nhìn mấy người ngọc hiết lý trường phong cùng huệ lâm ba người kia bị hắn nhìn thì trong lòng phát lạnh ngọc hiết lúc này run run nói sư sư huynh ta ta là ngọc hiết đây huyết vận nhìn nàng khẩn trương như vậy thì cười cười hắn lúc này nói yên tâm ta sẽ không làm gì mọi người có điều việc xảy ra ở nơi này cần phải giữ bí mật vì vậy còn chưa nói xong thì hắn liền ra tay lý trường phong trong nháy mắt con người trợ lớn hắn không dám tin nhìn trước ngực mình nhìn thấy lồng ngực bị một thanh đ o ạ n kiếm cắm xuyên vào trước lúc chết ánh mắt h ắ n đoán độc nhìn huyết v ậ n nói ngươi giết người của bắc thiên môn ngươi chết chắc rồi vừa nói xong thì hắn liền đục xuống huyết v ậ n nhìn hắn cười nhạt nói vậy sao đáng tiếc ngươi không thấy được nói xong thì hắn lại vung tay lên trong tay hắn lại xuất hiện tám thanh đ o ạ n kiếm khác tám thanh đ o ạ n kiếm kia bay lên cao cao cùng với một thanh đ o ạ n kiếm khác hình thành cựu cung huyết kiếm đồ từ bên trong kiếm đồ kia phát ra lực lượng kỳ dị lực lượng kỳ dị kia nhanh chóng hấp thụ trong nháy mắt cựu cung huyết kiếm đồ vật chuyển mấy trăm thi thể nơi này nhanh chóng khô héo sau vài cái hô hấp thì liền triệt để hóa thành cho bụi trên mặt đất lúc này chỉ còn lại rãi rác những nhẫn không gian cùng túi t r ữ vật cùng với một đống đồng nát sát vụn thu lại chín thanh huyết kiếm huyết vận nhìn qua hai người ngọc k hiết cùng huệ lâm nói hai vi sư mội tranh thủ thu gom những thứ trên mặt đất đi lát nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường hai người ngọc k hiết cùng huệ lâm nghe hắn nói vậy thì không dám chậm trễ nhanh chóng tiến lên thu gom tất cả những vật phẩm trên mặt đất không qua bao lâu thì hai người đã thu gom lại tất cả nhẫn không gian cung túi chữ vật đưa tới trước mặt huyết v sư minh nhìn xem huyết vận dùng hồn niệm đảo qua tất những nhẫn không gian cùng túi chữ vật nơi này phát hiện bên trong toàn những thứ đồng nát sắt vụn thì trong lòng thở dài ngày trước sư phụ hắn có nói nên xem xét cẩn thận mọi thứ biết đâu lại có thể nhận được vật gì đó c h â n quý vì vậy hắn mới làm như vậy bằng không hắn đã chẳng thèm nhìn rồi sau khi dò xét không phát hiện được cái gì hữu ích hắn lúc này nói đều cho hai vị sư muội hai người cầm lấy tất cả đi bên trong này toàn là một ít thứ đồ không đáng tiền mà thôi ta cũng không cần hai người ngọc khiết cùng huệ lâm nghe hắn nói vậy thì ban đầu đều là ngây ra nhưng sau đó là vui mừng không thôi ở bên trong những cái túi này có không ít tiên thạch binh khí cùng đan dược đối với huyết vận mà nói là không đáng nhắc tới nhưng mà đối với hai người ngọc khiết cùng huệ lâm thì là một gia sản không nhỏ rồi hai nàng lúc này đều hơi túi người nói cảm ơn sư h i n h huyết vận mỉm cười không để ý lắm nói hai vị sư mội sau này đi theo ta sẽ không thiếu mấy thứ này huyết vận nói như vậy cũng không phải có ý gì với hai cô nàng nhưng mà hai người ngọc khiết cùng huệ lâm nghe vậy thì hai má liền hơi đỏ lên các nàng đồng thời gật đầu nói vâng mọi chuyện đều nghe sư h u n h mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào Trước giết một đám một, đám một một trước 1244, lại đến đám đám k huyết ô n g o. h vẫn cũng nhìn thấy hai cô nàng đỏ mặt hắn còn tưởng là hai cô nàng kích động vì có được rất nhiều nhẫn không gian cùng túi chữ vật nên cũng không quá để ý suy nghĩ một chút hắn liền nói lần này thí luyện của hoan nguyện tông chúng ta không tiếp tục tham gia nữa ba người chúng ta tìm một nơi nào đó bế quan đợi tới lúc bí cảnh này đóng cửa là được ngọc k h i ế t nghe vậy thì có chút do dự nói sư mình cái k i a liệu có được hay không sư phụ trước khi đi không phải nói muốn chúng ta tìm cho người một g ố c sinh hồn hoa sao nếu như lúc về không có sư phụ ắt hẳn sẽ rất buồn huyết vẫn nghe thế thì cười nói sinh hồn hoa mà t ô i cũng không phải cái gì quá quý trọng cái này sư h i n h đã tính đến, đến rồi sư mội an tâm đi lúc về sẽ không để cho sư phụ thất vọng được rồi chúng ta nên đi tìm nơi bế quan hai nữ nghe hắn nói vậy thì cũng đều không có nghi ngờ dù sao các nàng lúc này đều có một niềm tin mù quáng vào hắn tiếp sau đó ba người lại một lần nữa rời đi về phần mấy chục người khác chết đi thì ba người cũng chẳng cảm thấy gì dù sao loại người như thế chết cũng liền thôi không đáng phải thương suất làm gì nhưng đúng lúc bọn họ rời đi thì huyết v ậ n đột nhiên cảm ứng được cái gì đó hắn dừng lại ánh mắt quét về phía bụi rậm cách đó xa xa thấy hắn dừng lại thì ngọc hiết cùng huệ lâm cũng dừng lại huệ lâm nhìn hắn nghi hoặc hỏi sư huynh làm sao vậy huyết vận không trả lời nàng hắn lúc này vươn tay hướng về phía bụi rậm nơi xa xa trộm một cái ngay khi hắn vừa động thì từ bên trong bụi cây kia liền phóng ra một đạo thân ảnh muốn bỏ chạy nhưng mà nó làm sao có thể chạy thoát khỏi tay huyết vận nó chỉ vừa phóng ra liền đã bị định trụ trên không t r u n g mặc kệ nó dây rủa thế nào đều không thể chạy thoát huyết vận k h ẽ vươn tay n h í c tới ngay lập tức con vật kia liền bị hắn nắm trong tay nhìn kỹ một chút thì h u ế vận mới nhận ra con vật đen đen bẩn bẩn đang nắm trong tay là một con nhìn thấy con cá o tuyết này thì hắn lại không khỏi nhớ đến thời gian lúc hắn còn nhỏ khi đó hắn vẫn còn sống ở lâu đài đá lúc đó hắn cũng có rất nhiều bạn trong đó cũng có một con cá o tuyết nhưng cuộc sống tươi của hắn trong nháy mắt bị người ta phá hủy tất cả mọi người đều chết chỉ còn mình hắn và kim ca liệu mạng bỏ chạy nhớ đến thảm cảnh ngày hôm đó hắn cả người không khỏi nổi lên một cổ bi thương nồng đậm khó lòng diễn tả trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói giống như là cảm nhận được cái gì đó con cá o tuyết đang cật lực dễ dụa lúc này dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn nhìn thấy ánh mắt mang theo hồi ức thế lương kia thì cả người nó không khỏi ngây ra hai người ngọc k hiết cùng huệ lâm ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự đau thương trên người huyết vận hai người cũng không biết là đã có việc gì xảy ra với hắn nhưng nước mắt của hai người không kiềm được mà chảy ra trong lòng của hai người không hiểu vì sao c ó đau huyết vận cầm lấy tuyết hồ đứng n gây ra đó một lúc lâu mãi thật lâu sau hắn mới thoát ra khỏi hồi ức bi thương kia nhớ đến đại ca có nói những người bạn của hắn vẫn không có chết còn đang đợi hắn ở triều tịch châu thì trong lòng hắn lại nổi lên hy vọng đợi tới lúc hắn mạnh mẽ rồi hắn sẽ bảo vệ tất cả mọi người sẽ không ai có thể làm hại người thân của hắn được cả nhìn con tuyết hồ trước mắt hắn hiếm được khi nào nói ra một câu ôn nhu để yên ta giúp người t r ị thương nói xong thì hắn ngồi xuống đặt tuyết hồ ở trong lòng sau đó lấy ra một ít tiên đan cùng mấy thứ lung tung tiếp sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng thanh tẩy vết bẩn trên bộ lông của tuyết hồ hành động của hắn rất nhẹ nhàng rất ôn nhu động tác của hắn cũng rất thành thục giống như đã làm qua vô số lần rồi vậy rất nhanh những vết bẩn trên người tuyết hồ liền đã được loại bỏ bộ lông lúc này lại quay về m à u trắng v ố n có tiếp sau đó huyết vận lại cho con tuyết hồ kia ăn một vài viên tiên đan huyết vận lúc chăm sóc tuyết hồ thì hắn lại một lần nữa lâm vào hồi ức trước kia vì vậy cũng không có nhận ra trong ánh mắt của tuyết hồ hiện lên một tia khác thường sau khi được t r ị thương thì tuyết hồ liền khôi phục không ít huyết vận lúc này mới thỏa mãn nói được rồi thương thế đã tốt ngươi có thể rời đi rồi sau này nhớ không được bị thương nữa nghe chưa vừa nói hắn vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của tuyết hồ trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ tuyết hồ vừa chạy đi được một đoạn quay lại nhìn thấy ánh mắt kia của hắn thì trong mắt cũng xuất hiện một tia khác thường nó vốn định chạy đi lúc này lại chạy quay lại sau đó liền nhảy lên người huyết vận chui vào bên trong ngực hắn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ huyết v ậ n vốn đang cảm thấy rất mất mát đột nhiên thấy con cáo nhỏ quay lại thì trong lòng không khỏi nổi lên sự vui vẻ trên khuôn mặt hắn không khỏi xuất hiện một nụ cười một nụ cười này chính là một nụ cười chân tâm nụ cười của hắn lúc này không khác gì lúc còn ở lâu đài đá mười mấy năm về trước nhưng đúng vào lúc này một â m thanh lạnh lùng vang lên tiểu tử giao ra con tuyết hồ kia tâm tình đang vui vẻ của huyết v ậ n bị cắt ngang trong n g á y mắt khí chất của hắn liền biến hóa nghiêng trời l ệ c đất từ một người thiếu niên ôn hòa có phần đa sâu đặc ả m lúc này trở nên lạnh lẽo âm trầm vô cùng ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về phía người vừa lên tiếng. kẻ vừa lên tiếng kia là một trung niên bị hắn nhìn thì không tự chủ được lùi về phía sau trung niên kia sau khi lui về phía sau mấy bước thì trong lòng không khỏi giận dữ hắn là cường giả hàng quân tiên cảnh vậy mà lại sợ hãi một tên chỉ là tình quân tiên cảnh hắn lúc này cũng chừng mắt nhìn huyết vật nói còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi biết điều thì nhanh g i a o ra con tuyết hồ kia đây con tuyết hồ kia là của tiểu thư nhà chúng ta hơn nữa tiểu tử người đắc tội với ta phải mang ra nhẫn huyết vật nghe được uy hiếp thì trong mắt hàn quang trợi hiện không đợi tên kia nói hết câu tay hắn nắm một chui huyết kiếm ném đi phập không chật một ly thanh huyết kiếm cắm giữa trái tim tên kia. Tên k siêu siêu o o. sau n một lúc bên trong đám người kia có một tiếng giống giận vang lên to gan các ngươi linh cũng có phải muốn diệt môn hay không dám giết người của nam hàn g môn chúng ta các ngươi đây là tự tìm được ờ chết tên kia vừa gầm lên thì một đám người của nam hàn môn gì đó liền giận dữ nói tạp chủng muốn chết mọi người tiến lên giết hắn dám giết người của nam hàn môn chúng ta hắn quả thực chán sống rồi đúng vậy giết hắn huyết vận nhìn đám người đang nhao nhao trước mắt thấy một đám người đang nhao nhao cả lên nhưng lại không có một hai dám tiến lên phía trước thì cởi nhạt hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh thi thể tên nam tử lấy ra huyết kiếm sau đó một tay v ặ n đầu tên kia xuống ném đến trước mặt đám môn nhân nam hàn môn nói tên nào muốn về đoàn tụ với người thân sớm thì cứ tiến lên ta cũng không ngại tiến hắn một đoạt đường hành động xem thường đám đông của huyết v ậ n lập tức khiến cho đám người nam hàn môn sắc mặt t í m đen có đ i ề u lại không có một người nào dám tiến lên cả cả đám đều chỉ dám dùng ánh mắt hung dữ nhìn huyết v ậ n thấy đám người không ai dám tiến lên thì huyết v ậ n lại cười nói nếu đã không ai dám tiến lên thì để ta làm cho ngược lại hôm nay ta muốn nhìn xem đến cùng là có bao nhiêu người không sợ chết vừa nói thì hắn lấy ra chín thanh huyết kiếm tiên phẩm tuy với thực lực của hắn lúc này không hoàn toàn có thể kích phát ra tiên phẩm may nhưng dùng để rết lâu la ngược lại là dùng dao mổ trâu giết cả chín thanh huyết kiếm vừa ra đám người nam hàn môn lập tức cảm thấy đáy lòng mắt lạnh cả đám không khỏi cảm d ngay lúc bọn họ không biết nên làm sao thì vèo vèo vèo chín thanh huyết kiếm p h ó n g đi ở trong đám người xuyên toa qua lại lần này cũng không biết huyết vận sử dụng bí pháp gì mà khi huyết kiếm xuyên qua một người lập tức liền hút khô tên kia a a a a không muốn à. cứu mạng không đừng g dễ ta mới vừa một đám khí thế hùng hổ dọa người nhưng chỉ vài cái hô hấp sau liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ rồi nghe được những âm thanh cầu xin này thì sắc mặt huyết vận không có một chút biến hóa dù là nam hay nữ già hay trẻ đã là địch nhân thì đều phải chết đây là những gì mà hắn được dạy chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủi thì trên mặt đất lại có thêm mấy trăm cỗ thi thể có điều những cỗ thi thể kia giống như đã chết từ rất lâu rồi gió vừa thôi qua liền tiêu tán nhìn thấy đám người kia đã chết không còn một n g ố n g thì huyết v ậ n cũng thở ra nói cuối cùng cũng g i ế t xong tất cả thật phiền ạ nhưng hắn chỉ vừa dứt lời thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên tiệu t ử ngươi rất khá giết tất cả người người của bắc thiên môn cùng nam hàn môn không biết nếu việc này ta nói cho hai vị môn chủ nam hàn môn cùng bắc thiên môn thì chuyện gì sẽ xảy ra n g h e được âm thanh kiết h ì hai người ngọc khiết cùng huệ lâm đều cả kinh quay người nhìn về phía phát g a thanh âm về p h ầ n huyết vận thì hắn chỉ cười lạnh hắn vốn di đã cảm ứ n g được có người theo dõi hắn vốn đang định triển khai hồn nhiệm tìm kiếm đối phương ai ngờ đối phương lại tự chủ động mò mặt ra hắn lúc này bình tĩnh quay lại nhìn về phía bầu trời nơi xa nơi kia lúc này đang đứng một lão giả thân mặc áo b à o chấp sự của hoàng n g ư y i tông huyết vận vừa nhìn liền nhận ra tu vị của người này một tên thiên quân tiên cảnh bắt trọng mà thôi có điều hắn cũng không có vội ra tay mà muốn nhìn xem xung quanh còn ẩn nấp thêm người nào nữa không huyết vận lúc này giả bộ làm ra tâm tình chập trờn hắn có chút rào trước đón sau nói ra bọn họ muốn giết ta chẳng lẽ còn không cho ta giết lại bọn họ chẳng lẽ chấp sự đại nhân muốn thay bọn họ báo thù tên chấp sự hoan nguyện tông thấy bộ dạng của hắn như vậy thì cười lạnh nói không đến n ổ i như vậy chẳng qua ta rất có hứng thú với mấy chuôi đoạn kiếm lúc trước ngươi sử dụng nếu ngươi nguyện ý mang ra để ta nhìn xem một chút có thể bỏ qua cho ngươi lần này hóa ra là muốn cấp đoạt tiên bảo huyết vận trong lòng cười lạnh không thôi có điều hắn lúc này vẫn giả bộ ngoan ngoãn nói chỉ là mấy thanh thanh khí không lên được mặt bàn nếu như chấp sự đại nhân muốn thì vãn bối xin nguyện ý mang ra vừa nói hắn vừa man ra chín thanh huyết kiếm sau đó làm tư thế dâng lên muốn có bao nhiêu thành ý thì có bấy nhiêu thành ý tên chấp sự kia thấy hắn dễ nói chuyện như vậy thì ngược lại cảm thấy nghi hoặc hắn vốn tưởng rằng mấy thanh kiếm kia là trí bảo nên muốn đoạt lấy nhưng nhìn bộ dạng của đối phương thì hắn thoáng cái nghi ngờ không biết là có lầm hay không có được tu vị thiên quân tiên cảnh bắt trọng nên hắn cũng không có sợ huyết vận dở trò dù sao thủ đoạn gì ở trước thực lực tuyệt đối cũng đều vô dụng vì thế hắn rất tự nhiên đi tới trước mặt huyết vận sau khi đi tới gần thì hắn liền cảm nhận được khí v ở n cường đại bên trong chín thanh kiếm kia trong lòng hắn đại động h ắ n có chút lắp bắp nói đây là đây là làm sao có thể đây là đang giả trang cự hắn cười lạnh nói đây là thứ sắp lấy mạng ngươi b è o ngay lập tức chín thanh huyết kiếm biến thành trận đồ bao tên chấp sự hoan nguyện tông vào bên trong tên chấp sự kia từ lúc vừa nhìn thấy ánh mắt của huyết vận thì liền biết không ổn hắn lúc này mở ra hộ thân tiên khí sau đó h ừ lạnh nói dù có là thần binh trong tay nhưng tu vi rác rưỡi cũng không phát dụng ra một phần lực lượng nhưng hắn chỉ vừa nói hết câu thì liền trợn tròn mắt chỉ thấy chín thanh huyết kiếm phát ra huyết quang đại thịnh cắt hộ thể tiên khí của hắn ra như cắt giấy mỏng trong nháy mắt chín thanh huyết kiếm liền cắt hắn thành vô số khối chết đến không thể chết lại nhìn đống thịt dư trước con mắt kinh ngạc của ngọc khiết cùng huệ lâm hắn dùng một thanh huyết kiếm đâm thẳng vào ngực huệ lâm xuyên thủng trái tim nàng ta ngọc khiết thấy vậy thì kinh sợ đến liên tục thối lui về phía sau trong mắt hiện v ẻ không dám tin có điều một màn tiếp theo càng làm cho nàng hoảng sợ hơn chỉ thấy khuôn mặt của huệ lâm từ từ biến thành một khuôn mặt nữ nhân xa lạ quần áo trên người lúc này cũng biến thành một bộ dạng khác nàng có chút ngây ngốc nói huệ lâm sư mội làm sao lại biến thành bộ dạng này điều này sao có thể cũng không có ai trả lời nàng nữ tử xa lạ t i ê lúc này nhìn huyết vận hỏi người làm sao có thể phát hiện ra ta có thể nói cho ta biết được không huyết vận cười ta hắn dùng sức ấ n huyết kiếm một cái huyết kiếm trực tiếp đâm lút vào bên trong thân thể nữ tử xa lạ nàng kia không chịu được phun ra một búng máu có điều ánh mắt nàng ta vẫn gắt gao nhìn huyết vợ sau khi chắc chắn nữ nhân trước mắt đã không thể sống thì hắn mới cười nói lúc này mới thành thật này lúc trước vậy mà không an phận muốn phản kháng về phần vì sao phát hiện người rất đơn giản vì lúc nãy người đột nhiên phát ra sát ý nhàn nhạt tuy rất nhạt nhưng với tư cách là một thích khách đ ỉ n h cấp ta đương nhiên là có thể nhận ra được nữ tử kia nghe vậy thì trong mắt xuất hiện một tia chợ hiểu nàng cái gật đầu nói ta hiểu rồi lần sau gặp lại ta sẽ chú ý vừa nói xong thì nàng ta liền tiêu tán thành một đoàn linh quang màu xanh muốn bỏ chạy huyết vận cười khẽ nói chỉ là phân hồn còn muốn chạy hắn ném ra một thanh huyết kiếm huyết kiếm kia trực tiếp đánh tới đoàn linh quang màu xanh chỉ nghe thấy tiếng kêu a a a a thê lương v ă n g lên sau đó thì hoàn toàn tiêu thất tiếp đó huyết kiếm lại một lần bay về rơi vào trong tay huyết vận mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t r ư ớ c 1246, d ị biến một năm trước có không o cất đi huyết kiếm huyết vận lần nữa vung tay lên vô số nhận không gian các loại bạo vật đang nằm trên mặt đất đều bay vào trong tay hắn. hắn nhìn qua những thứ kia một lượt nếu thấy chiếc nhẫn không gian nào hay kiện bảo vật nào còn lưu lại hồn nghiệm ấn ký thì tranh thủ xóa đi tiếp sau đó hắn đưa tất cả cho ngọc k hiết rồi nói đi thôi tiểu sư muội nơi này rất nhanh sẽ có người tới nói xong thì hắn liền hóa thành một đạo quang mang bay đi về phương xa ngọc k hiết thấy hắn rời đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo sau khi đi được một đoạn thì nàng n h ị n không được quay lại nhìn một cái trong mắt nàng lúc này hiện lên sự bi thương nhưng rất nhanh sự bi thương kia liền bị ẩn đi dù sao ở tu chân giới người chết chỉ là điều bình thường mà thôi ngày nào không có người chết đi người tu chân tuổi thọ rất dài thiết nghĩ nếu như không có nhưng chàng chém giết lớn thì có khi không qua bao nhiêu năm cả tiên giới liền không đủ chỗ cho người sống rồi sau khi tìm được một nơi tương đối ẩn n ú t thì huyết v ậ n lập tức hướng về phía ngọc k hiết nói chúng ta thời gian tiếp theo sẽ ở nơi này sư mội thấy sao ngọc k hiết nhìn cái hang sâu trước mắt trong đầu không biết lại nghĩ lung tung cái gì hai má cô nàng thoang cái hứng lên vì để che giấu đi nội tâm xấu hổ nàng vội nói sư huynh nói sao thì là như vậy sư mội không có ý kiến huyết v ậ n lúc này cũng không có chú ý tới ngọc k hiết nên cũng không biết cô nàng đang suy nghĩ lung tung nghe được tiểu sư mội không có ý kiến thì hắn cũng liền gật đầu nói vậy sư mội vào bên trong chọn chỗ tu luyện trước đi sư minh bố trí một ít c ấ m chế sẽ vào sau ngọc khiết nhu thuận vân một tiếng sau đó liền đi vào bên trong nhưng mà nàng mới vừa đi vào bên trong thì liền hét lên kinh hãi a a a sư minh cứu ta a a sư minh nhanh cứu ta hu hu huyết vận đang định đi xung quanh bố trí trận pháp thì nghe được tiếng kêu cứu của ngọc khiết hắn lúc này cũng không có vội vàng xông vào mà trước tiên dùng hồn niệm dò xét bên trong nhưng mà lúc hắn dùng hồn niệm dò xét thì phát hiện bên trong không có bất kỳ khắc thưởng duy chỉ có một ít lực lượng không gian là tàn dư lại thấy thế hắn không khỏi n u chặt lông mày lại vỗ nhẹ một cái vào túi tiên thú bên hông một đạo kim quang lóe lên rồi hiện ra trước mặt hắn một con kim lang to lớn xuất hiện vừa nhìn thấy kim lang xuất hiện thì huyết v ậ n liền nói kim ca người thử dùng thần mục nhìn xem bên trong có gì không đúng không sói mập nghe vậy thì liền mở ra con mắt thứ ba trên trán của nó một con mắt hẹp dài có phần yêu dị hiện ra từ bên trong con mắt kia phóng ra một luồng ánh sáng màu tím bao trùm khắp cả hang động lập tức cảnh tượng chân thực hiện ra trước mắt hai người ở sâu bên trong hang động một vòng xoáy cực lớn đang lưu truyền nếu không phải có sói mập thì không cách nào dùng mắt thường cùng hồn n i ệ m quan sát được nhìn thấy vòng xoáy này thì hai người đều c a o mày lại sau một lúc thì sói mập nói thứ này không có nguy hiểm gì nó giống như một cái truyền thống trận một t r i ệ u mà thôi có muốn đi xem một chút không huyết vận nghe vậy thì gật đầu nói vậy thì đi qua bên kia nhìn xem một chút là có việc gì biết đâu ẩn sau lại có cơ duyên to lớn sói mập cười hh nói làm cái gì có chuyện đó coi chừng lại là một cái bây lớn thì có nói xong thì hai người đồng thời đi vào bên trong hang động ngay khi hai người đi tới cuối hang thì liền cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ kéo hai người vào bên trong vì đã chuẩn bị tâm lý từ t r ư ớ c nên hai người rất bình tĩnh mặc kệ cho lực hút kia lôi kéo tiếp sau đó hai người liền bị hút vào bên trong biến mất khỏi hang động ó không ó ở một nơi khắp nơi là dung nham nóng bỏng đang chạy c u ộ n cuộn thân ảnh hai người huyết vận cùng sói mập từ từ hiện ra hai người vừa hiện ra thì liền đã nghe được âm thanh vui mừng vang lên sư minh cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ nhắn có phần chật vật chạy qua bên này vừa chạy tới liền ôm cứng lấy huyết vận huyết vận muốn đẩy ngọc khiết ra nhưng cô nàng cứ như keo dính chuột mãi không chịu bồng hắn có phần bất đắc dĩ nói sư mỗi oan nhanh công sư huynh gian nào mọi cứ ngọc hiết nghe hắn nói vậy thì trên mặt xuất hiện sự ngượng ngủng nàng chậm rãi bưng huyết vật ra có điều lúc sắp bông ra trên mặt nàng xuất hiện sự không đỡ tuy trong lòng vạn lần không muốn nhưng nàng vẫn là phải bông ra sau đó đứng ra phía sau huyết vận một tay nắm góc áo hắn cứ như bông ra cái thì huyết vận sẽ lập tức biến mất vậy sói mập ở một bên hiếp mắt đánh giá ngọc hiết mấy lần sau đó nói tiểu nha đầu này cũng không tệ nha tiểu vận ngươi có muốn hay không thu nàng huyết vận đang quan sát địa hình xung quanh nơi đây nghe sói mập trêu chọc thì lạnh nhạt nói kim ca nếu ca dính như vậy thì nên làm cái gì hữu hiệp gì không thấy huyết vận một bộ dạng chuyên tâm thì sói mập cũng lười trêu chọc hắn nữa lúc này nó lại một lần nữa mở ra thiên mục nhìn khắp qua nơi đây một lượt thấy không có gì nguy hiểm thì nói nơi này an toàn đi thôi chỉ là bên trong cái hồ dung nham kia có một ít loại sinh kỳ không không. quái Huyết biết có lợi hại cũng có vật n nghe nói bên r o n sinh g có vật kỳ quái thì hơi nhữ mày lại bộ dạng hắn lúc này cực kỳ giống xuân đức mỗi khi không xác định được đồ vật trước mắt thấy hắn trầm ngâm một lúc lâu mà vẫn không có lên tiếng thì sói mập lại cười hắc nói tiểu tử nếu không thì dùng vị tiểu sư mội hay con tiểu hồ trong ngực ngươi làm mỗi câu nhìn xem thứ kia có lợi hại hay không huyết vận giống như đã rất quen với kiểu đùa này của sói mập nên hắn cũng chẳng thèm để ý duy có ngọc hiết cùng con tuyết hồ đều dùng ánh mắt không lấy gì là thân thiện nhìn nó đúng lúc này huyết vận cắn xuống một ngón tay r ắ c nguyên ngón tay hút bị hắn cắn đứt có điều máu tươi cũng không chảy ra phun ngón tay hút ra hắn đánh vào trong ngón tay kia và i đạo ấn quyết đồng thời đọc chú ngữ bụng ngón tay hút kia đột nhiên nổ dung hóa thành một đoàn huyết vụ đoàn huyết vụ kia sau khi hấp thu thêm năng lượng ở xung quanh thì nhanh chóng hóa thành một nam tử có bộ dạng như huyết vận thấy vậy một màn thì sói mập hâm mộ nói lợi hại qu chỉ kém một bước nữa thôi thiên phú của tiểu tử ngươi thật khiến người ta ghen ghét à huyết vận nghe sói mập tán dương thì lại có phần buồn bã nói mấy năm trước đệ cũng đạt tới trình độ này rồi nhưng đến bây giờ vẫn vậy một đạo khảm kia không cách nào vượt qua qua thời gian lâu như vậy nhưng vẫn không có một chút gì tiến triển m à thôi việc này để sau rồi nói nói xong thì huyết vận liền sai sự huyết vệ đi phía trước mở đường ngay khi huyết vệ vừa đi lên trên con đường thông qua hồ dung nham thì từ bên trong hồ liên tục bay ra mấy con sinh vật dài dài nhìn khá giống con rán g i a có điều đám này lớn hơn nhiều cũng không biết là loại gì toàn thân bọn nó đỏ như dung nham cả người phát ra khí tức rất cường đại c o huyết kiếm, huyết kiếm huyết huyết ngay t lập tức chín thành huyết kiếm nói lên biến luân hóa thành từng thành cự kiếm xếp thành một trận đồ phát ra sát lục chi phí cực kỳ cường đại lúc này huyết vận lại đánh ra một tấn quyết quá đi ngay lập tức cựu cung huyết kiếm đồ liền chuyển đến bên trên đầu huyết vệ bảo vệ hắn vào bên trong điên cùng rào sát tất cả những rung nham xà từ bên trong hồ núi lửa lao ra ngoài những d u n g nham xà kia tu vi không cao sau khi bị kiếm trận quét chúng lập tức bị chém thành nhiều khúc chết đến không thể chết lại sau khi bị chém giết thì tất cả tinh hoa sinh mệnh bên trong thân thể bọn chúng đều bị kiếm trận hấp thu đi nhưng một màn tiếp theo khiến cho mọi người lạnh cả gáy sau khi giết được gần trăm con d u n g nham xà thì cả hồ dung nham xà những d u n g nham xà kia cũng không có hướng về phía huyết vệ mà hướng về phía ba người đánh tới biết đám này không phải cái gì dễ chọc huyết vẫn lập tức đưa ra quyết định đi nhanh vừa nói hắn vừa ôm lấy ngọc khiết sau đó hướng về phía con đường giữa hồ dung nham mà chạy đi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 ngay khi đám này vừa há miệng phun ra ngọn lửa màu tím yêu dị thì nhiệt độ nơi này tăng lên mấy lần mặt đất nơi ba người đang đứng lúc này cũng dần dần đ ỏ lên huyết v ậ n thấy thế thì gấp giọng nói kim ca hỗ trợ đệ một tay để đệ giết chết đám này sói mập không do dự liền đ á p không thành vấn đề vừa đáp lời xong thì sói mập liền hú lên gờ du hú, hú từng vòng âm ba k h u y ế t tán ra b ố n phía ngăn trở những luồng hỏa diễm màu tím yêu dị kia hỏa diễm đụng phải âm ba kia trực tiếp bị đánh cho sơ xác còn đám dung nham thú cũng bị âm ba kia kích thương không, không ít tiếp sau đó âm ba công kích kia giống như cô động thiên đ i ệ lại hình thành một lồng phòng hộ vô hình thủ hộ xung quanh ba người. nhiệt độ khủng bố ở nơi đây cũng bị ngăn cách ở bên ngoài cùng lúc này huyết vận bắt đầu vận dụng cựu cung huyết kiếm đồ rào sát đám dung nham thú đám dung nham thú kia rất đông nhưng thực lực lại không quá cao nên rất nhanh liền bị huyết vận giết chết một đống điều khiến cựu cung huyết kiếm đồ tiêu hao cũng rất lớn nhưng mà thông qua việc hấp thu tinh hoa sinh mệnh của đ ị c h nhân huyết vận có thể duy trì thời gian rất dài ba người vừa đánh vừa nhanh chân đi sang đầu bên kia hồ dung nham trên đường đi qua có vô số dung nham xà lao đến tấn công ba người nhưng tất cả đều bị huyết vận một người chém giết toàn bộ đột nhiên dung nham xà đang tấn mánh liệt đống chốc dừng lại sau đó một lần nữa ẩn vào bên trong hồ dung nhưng nhìn thấy cảnh này thì huyết vận cùng sói mập lại đồng thời thời la lên không tốt chạy nhanh vương thú xuất hiện vừa la lên thì sói mập liền phun ra một viên châu màu xanh viên châu kia nổ tung hóa thành mười tám điểm tinh quang xếp thành đồ án kỳ dị cùng lúc đó một lực lượng kỳ dị bao lấy ba người vào bên trong có điều lúc này từ bên trong hồ lao ra một con quái t h ú to lớn vừa lao ra ngoài thì nó đã gầm thét dữ dội gào gào gao âm thanh gào giống kinh thiên khiến cho cả nơi đ â y rung lên mãnh liệt vô số đất đá từ phía bên trên rơi xuống cảm nhận được khí tức trên người còn đại quái này huyết vận có phần lo lắng nói đã là tinh vương tiên cảnh rồi kim can nên làm thế nào xói mập lúc này tuy hơi có một chút lo lắng nhưng vẫn là tự tin nói yên tâm sẽ không sao ta có cách lúc này con mắt thứ ba của xói mập lại một lần nữa mở ra con mắt thứ ba vốn dĩ màu tím lúc này từ từ chuyển qua màu xám trắng cũng vào lúc này con quái vật tinh vương tiên cảnh hướng về phía ba người căn đến ba người cảm nhận được khí thế phô thiên cái địa ập tới thì trong lòng căng thẳng nhưng ngay khi quái vật kia sắp căn đến ba người thì từ bên trong con mắt thứ ba của xói mập bắn ra một luồng ánh sáng màu xám ánh sáng kia chiếu xạ lên người con quái vật kia khiến cơ thể nó trong nháy mắt liền hoa đá không những thân thể nó mà cả mặt hồ dung nham cũng là như vậy trong lúc nhất thời cả con quái vật đều bị cố đ ị n h lại nhưng có điều tu vi của s ó i mập quá thấp còn chưa bước vào thần quân tiên cảnh nên năng lực cũng có hạn nên n ó n g đá được con quái vật kia chưa được hai giây liền đã không chịu được con mắt thứ ba tự động khép lại nhưng mà hai giây cũng là đã đủ ngay khi thần thông thạch hóa của s ó i mập vừa mất đi tác dụng con quái vật kia vừa khôi phục lại trạng thái hoạt động thì ba người cũng đang từ từ biến mất ầm ngay lúc con quái vật kia vừa đánh xuống thì vị trí lúc trước ba người đứng thì ba người đều đã đồng thời tiêu thất con quái vật to lớn kia sau khi không tìm thấy địch nhân thì liền nội điên nó liên tục phun ra ngọn lửa màu đen phá hủy tất cả mọi thứ ầm ầm rầm rầm từng tảng đất đá phía bên trên rơi xuống như mưa rơi vào bên trong hồ dung nham khiến nó dâng lên cao cao mặt đất lúc trước vẫn là nơi an toàn thì lúc này cũng đã bị dung nham bao phủ con đường đi thông giữa hai đầu bờ hồ lúc này cũng đã bị phá hư triệt đề sau khi phát tiết một lúc lâu thì con sinh vật to lớn kia mới chịu dừng lại sau đó nó lại một lần nữa lặn sâu vào bên trong hồ dung nham ở một nơi khác bên trong bí cảnh cổ lao thiên hoang sau khi chạy thoát một kiếp thì ba người mới vận sói mập cung ngọc hiết lại rơi vào một cái đầm lầy mà ở bên trong cái đầm lấy này thì ba người lại gặp phải một thứ cực kỳ khó chơi đầm lấy quái một sinh vật do thổ nguyên tố hình thành có lực công kích không cao nhưng bản thân lại bất tử dù có đánh nát bọn chúng thì bọn nó sẽ lại một lần nữa tái sinh trừ khi rút sạch hết thổ nguyên tố bản nguyên hoặc tiêu diệt linh hồn bọn chúng nhưng mà nói thì dễ hơn làm muốn hấp thụ bản nguyên bất kỳ loại nguyên tố nào cũng là cực kỳ khó khăn nếu không muốn nói là không có khả năng còn việc tiêu diệt linh hồn của đám này thì cần phải giết con đầm lấy vương mà muốn tìm được vương của đám này khác gì người si nói nhậu vì vậy lúc này đây, ba người huyết vận ngọc hiết cùng sói mập bị mấy chục con đầm lầy quái tấn công thì chỉ có thể bỏ chạy trốn chết nhưng mà nơi này là đầm lầy là thiên hạ của mấy thứ này ba người dù có chạy thế nào cũng chạy không thoát đã vậy còn dẫn ra thêm một đám hung thú bên trong đầm lầy kim ca thiên mục của ca đã khôi phục lại chưa nếu còn tiếp tục thế này chúng ta e rằng cầm cự không được mấy ngày huyết vận có phần lo lắng nói ra sói mập nghe vậy thì lắc đầu nói phải đợi thêm một thời gian nữa nhiều nhất một ngày chúng ta cố gắng cầm cự một ngày cũng không cần chạy n ữ a nơi này nguy hiểm trùng đ i ệ nếu mà dẫn ra thêm mấy con quái vật vương cấp tiên cảnh thì xong đời đúng lúc này ngọc khiết chỉ tay về một phương hướng nói bên kia hình như có người sư minh chúng ta có nên đi xem không nghe được ngọc khiết nói thì cả sói mập cùng huyết vận đều nhìn qua khi bọn họ nhìn qua thì thấy có một nhóm tám người đang hướng phía bên này chạy tới đi theo phía sau đám người kia còn có sáu đầu đầm l ệ y q u á i vừa nhìn thấy tám người kia đi qua phía này thì huyết vận cùng với sói mập đều biết được ý định những người kia trong lòng bọn họ đều không khỏi cười lạnh cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ tàn nhẫn trong mắt đối phương ở bên cạnh ngọc khiết đột nhiên cảm thấy rùng mình mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hải siêu, siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào t r ư ớ c 1248, người tốt đâu đâu cũng có một năm trước o không o rất nhanh tám người kia liền tiếp cận bên này đi đầu là một nữ nhân diện mạo xinh đẹp nhưng lúc này cả người chật vật vô cùng nàng ta có tu vị thiên quân cảnh tám tầng lúc nàng ta nhìn qua ba người huyết vợ ngọc k hiết cùng sói mập thì hiện lên một tia cười lạnh không nói một lời nàng ta liền đánh ra một trường hướng về phía ba người một kích này nhìn như rất mạnh nhưng trên thực tế nữ nhân kia cũng đã lưu thủ rất nhiều hiển nhiên nàng ta cũng không phải muốn giết ba người mà là muốn đánh ba người bị thương nhẹ sau đó mượn nhờ ba người làm mồi câu thay bọn họ dẫn dụ mấy con đầm lầy quái huyết vận cùng xói mập làm sao không rõ tâm tư của những người này ngay khi nữ nhân kia ra tay thì xói mập liền hống lên gờ hú hú từng vòng âm ba mang theo lực lượng kỳ dị khuyết tán mà ra âm thanh kia đi tới đâu liền khiến cho nơi đó hóa đá dù là tám người kia hay mấy con đầm lầy quái đều trong thời gian ngắn bị vô hiệu hóa cùng lúc này huyết vận cũng xuất ra huyết kiếm tay hắn vung đầy tám thanh huyết kiếm bắn về phía tám người kia đục trên mỗi người một lỗ máu huyết vận đương nhiên là cũng không có ý định giết đám người này, hắn chỉ muốn làm bị thương đám người này để cho cả đám không có khả năng chạy trốn mà thôi t i ệ n thế dùng máu đám người này dẫn dụ hết quái vật xung quanh đây như thế ba người bọn họ sẽ an toàn hơn một điểm làm xong tất cả hắn khẽ nói được rồi kim ca đi thôi vừa nói hắn vừa bắt ấ n quyết miệng liên tục l ầ m b ầ m chú âm hắn vừa đọc xong chú ngữ thì liền có một đoàn huyết khí bao lấy cả ba người đồng thời tiêu thất ngay khi ba người vừa tiêu thất trong nháy mắt thì trạng thái hóa đ á xung quanh cũng bị giải khai tám người lúc trước vừa tỉnh dậy liền cảm thấy trước ngực đau xót thì kinh ngạc nhìn xuống vừa nhìn xuống thì sắc mặt bọn họ đều đại biến chỉ thấy trước ngực bọn họ xuất hiện một cái lô máu máu tươi từ bên trong liên tục tuân ra cả đám lúc này nhanh chóng vận dụng tiên lực áp chế thương thế nhưng mà dù có làm sao áp chế cũng vô dụng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra một người kinh sợ nói chết tiệt vì sao lại không thể áp chế lại thương thế nhưng còn không để hắn tự hỏi vì sao thì một đám đầm lầy quái liền phát ra tiếng gào rú chầm thấp mà xông tới đám quái vật đầm lầy này giống như bị máu tươi của tám người kích thích nên càng điên cuồng hơn cả t á m người thấy vậy đều sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn họ biết hôm nay liền giữ nhiều lành í rồi thoát đi khỏi đám đầm lầy quái dây dưa huyết vận vẻ mặt lạnh lùng nhưng trên k h e miệm lại nở một vậy mà lại đến giúp chúng ta ứng phó với đám sinh vật bất tử kia sói mập cũng là cảm khái nói đúng là thật không n g ờ trên đời này vẫn còn người tốt như vậy hy vọng sau này gặp nhiều m ớ i tốt ngọc k hiết ở bên cạnh nghe vậy thì không nói gì nếu không phải lúc trước nàng chứng kiến tất cả nghe được hai người cảm khái như vậy lại còn tưởng rằng bọn họ gặp người tốt thật đúng lúc này ba người đồng thời khẽ hít đều cảm thấy một mùi hương thơm ngát khiến thần thanh khí sảng sói mập có phần kinh ngạc nói mùi này sao có chút quen con nhỉ hình như gặp ở đâu rồi huyết vận lúc này hai mắt tỏa sáng nói đương nhiên là con rồi cái này là mùi của huyết liên không thể sai được được huyết vận cảnh t ỉ n h thì sói mập cũng là đột nhiên nhớ ra nói thảo nào thấy quen như vậy hóa ra là huyết liên thứ này dùng để nấu canh thịt thì đúng là nhất huyết vận khoe miệng c o giật nói cái đó chỉ có xuân đức ca ca mới làm như vậy thứ này là thiên tài địa bảo vạn năm khó gặp làm như thế khác gì phá của sói mập nghe thế thì một mặt khinh bị nhìn hắn nói tiểu tử ngươi b ấ t ở trước mặt ta giả bộ lúc trước ta nhớ vì ngươi là nhỏ nhất mà một mình liền đ ộ c chiếm nữa nổi vì sao lúc đó ngươi không có ý kiến ta thấy tiểu tử ngươi lúc đó ăn rất là hưởng thụ ả ăn đến cặn cũng không còn thừa cho ta huyết v ậ n nghe hắn nói vậy thì nhớ trước kia hai người tranh giành nhau thức ăn nghĩ lại hắn không khỏi một hồi đỏ mặt hắn lúc này giả bộ như không biết nói cụ cụ kim ca nhớ lầm rồi làm gì có chuyện đó chứ thôi chúng ta trước hết cứ đoạt đến tay sau đó lại tính sau sói mập lúc này không biết là nhớ đến cái gì mà nước miếng chảy ròng ròng nghe huyết v ậ n nói thì hắn không ý kiến gật đầu nói có lý trước đoạt đến tay sau này rồi tính có điều ta thấy vẫn là nấu với thị t h u n g thú vương cấp ăn ngon còn cái gì luyện đan luyện dược thôi dẹp đi ở bên cạnh ngọc khiết nghe hai người nói chuyện mà một đầu s ư n g ngủ nói thực từ lúc huyết vẫn b ộ phát lực lượng cường đại giết chết vô số địch nhân đã khiến nàng nhưng càng về sau nàng phát hiện đó cũng không phải là cực hạn của sư huynh nàng nhất là con yêu sùng bên cạnh của hắn càng không đơn giản vậy mà có thể hóa đá một đầu vương cấp y ê u thú nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết nàng cũng không tin huyết vận cười cười không nói gì thêm tiếp sau đó ba người liền hướng theo mùi hương mà lần theo vốn là ba người tưởng bông hoa kia sẽ ở bên trong đầm lầy này nhưng mà lần theo mùi hương kia ba người lại phát hiện không phải như vậy bọn không biết từ lúc nào đã thoát khỏi đầm lầy đi tới một khu đất chống chỉ có đá cùng với cây cỏ phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy phía cuối chân trời xa xa lúc này ánh mắt của sói mập nhìn về một hướng nói nó kia bên、phải. ánh mắt của huyết vận nhìn qua hắn lập tức nhìn thấy trên một bộ h ả i q u ố t khổng lồ mọc ra một đám huyết liên nhìn thấy số lượng nhiều như vậy hắn không khỏi vui mừng nói nhiều như vậy có ít cũng phải gần hai mươi bông nếu như có thể nuốt xuống một hơi kim ca có thể đột phá đại cảnh giới cũng không chừng có điều sói mập lúc này lại nói kỳ quái huyết thú đâu bên cạnh huyết liên không phải luôn có một đám huyết thú bảo vệ sao lúc trước ta cùng với chủ nhân khi gặp huyết liên cũng đụng phải huyết thú cường đại hạ ầm ầm sói mập vừa dứt lời thì từ bên trong lòng đất đột nhiên phát ra tiếng động ầm ầm tiếp sau đó từng con sâu màu đỏ dài gần hai mét bộ dạng không khác gì con đông huyết v ậ n phản ứng vẫn là nhanh nhất hắn lập tức lấy ra huyết kiếm bố trí cựu cung huyết kiếm đồ thủ hộ lấy ba người cùng với đó hắn cũng nói kim ca vẫn như c ũ đ ệ công c a thủ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư ơ một nghìn hai trăm bốn mươi chín vô đề một năm trước có không o sói mập đương nhiên là không có ý kiến kim quang từ trên người nó phát ra hình thành một lồng sáng bảo hộ ba người cùng vừa lúc lồng phòng hộ vừa mở ra thì đám sinh vật dài mấy mét có màu đỏ bộ dạng giống con đông dừa kia cũng lao đến lúc này huyết v ậ n trực tiếp thôi thúc cựu cung huyết kiếm đồ chém giết đám trùng kia có điều một màn tiếp theo tí nữa khiến cho huyết vận cùng sói mập trong mắt lồi ra bên ngoài kèn kèn kèn kèn kèn kèn âm thanh kim loại va chạm vang lên không dứt, c h í n thanh huyết kiếm chém lên mấy con trùng mập mạp kia vậy mà giống như chém lên một khối kim loại cực kỳ c ứ n g rắn tia lửa bắn ra bốn phía duy mấy con trùng mập mạp kia vẫn bình yên vô sự thứ này là gì thế làm sao đến cả t i ê n khí cũng chém không được sói mập cả kinh lập tức hét lớn đồng thời vận chuyển yêu lực hộ thể đến mức mạnh nhất rầm rầm rầm mấy con trùng mập màu đỏ kia sau khi vượt qua kiếm trận thì trực tiếp cắn lên lồng phòng ngự yêu khí do sói mập tạo chỉ chưa đầy vài cái hô hấp thì cái lồng phòng hộ kia liền sắp sụp đổ thấy tình thế không ổn huyết vận lo lắng hỏi kim ca nên làm thế nào đây thứ này ta giết không được huyết vận mặc dù tâm tính đủ vững chắc nhưng dù sao cũng chưa đi ra bên ngoài lăn lộn bao lâu nên kinh nghiệm thực tế rất ít ngày trước hắn có làm cô nhi cũng gọi là lăn lộn giang h ồ nhưng làm cô nhi thì có bao giờ gặp phải trường hợp này chứ vì vậy lúc này hắn mới luôn cuống tay chân như vậy sói mập nghe hắn hỏi thì có chút do dự sau đó cắn g i n g nói thứ này lấy lực lượng chúng ta hiện tại không thể chống lại. nếu không vận dụng mấy thứ đồ vật k i a t h ì liền chết chắc rồi trên mặt hiện lên thần sắc cực kỳ đau lòng sói mập lúc này lại p h u n ra bên ngoài một viên cầu màu b í c h lục sau khi nhìn ngắm một chút nó mới cắn nát viên cầu kia ngay lập tức từ trong viên cầu bay ra một luồng khói màu xanh luồng khói màu xanh kia cực kỳ có linh tính trong nháy mắt liền hóa thành một con độc dao bao lấy ba người vào bên trong ánh mắt hung giữ nhìn đám trùng mập mạp đang ở bên ngoài cùng lúc này lồng ánh sáng do yêu lực của sói mập tạo ra cũng bị mấy con trùng kia cắn nát con mang tiêu tán lộ ra ba người ở bên trong ngọc khiết nhìn thấy mấy con trùng mập trước mắt thì cả người run nhưng sau khi phá tan phòng hộ do sói mập tạo ra thì đám trùng mập kia cũng không có tấn công mà quỷ dị biến mất t ố i lui ra xa xa cảnh giác nhìn ba người bộ dạng rất là sợ h a i con độc dao đang bảo vệ ba người ngọc khiết nhìn thấy mấy con trùng mập có diện mạo cực kỳ buồn nôn kia không dám tiến lên thì trái tim vừa mới nhấc lên cổ họng liền hạ xuống lúc này nàng nhìn qua sói mập hỏi thứ xương khói màu xanh này là gì vậy xem ra rất lợi hại à, có thể khiến cho đám chán ghét kia không dám tới gần sói mập lúc này không đâu lại dùng mất một món nó đang rất buồn bực nghe được ngọc khiết hỏi thì lạnh lùng nói biết lợi hại là được hỏi nhiều như vậy làm gì ngọc khiết nghe được sự lạnh lùng trong lời nói của sói mập thì lập tức không dám nói gì nữa trong lòng nổi lên một sự ủy khuất khó lời diễn tả nàng biết bản thân là gánh nặng của hai người nhưng cũng không cần lạnh lùng vậy chứ với chỉ là một chút xương khói màu xanh thôi mà đâu có gì ghê gớm huyết vẫn giống như là biết được tâm tư nàng đang nghĩ gì ở bên cạnh nhẹ nói thứ này với kim ca rất chân quý mấy lần trước dù có gặp nguy hiểm đến tính mạng kim ca cũng không có lấy r a dùng ngọc khiết nghe vậy thì a lên một tiếng sau đó vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống về phần sói mập thì hư nhẹ một cái nói không nói đến mấy cái này nhanh tiến lên ngắt lấy huyết liên k tiếp sau đó ba người đồng thời lăng không bay đến bộ h ả i cốt to lớn phía trước nhưng càng đến gần thì khí tức trên bộ xương phát ra khiến cho ba người không thể đến gần thấy vậy thì cả ba người đồng thời cả kinh huyết vận có chút run rẩy nói thứ này là thứ gì vì sao khí tức phát ra lại mạnh đến thế ép đến cho đệ không thể nhúc ních sói mập ở bên cạnh nói không biết nhưng mà thứ này ác không phải phát cốt nhìn nó ở nơi này hẳn đã rất lâu rồi đi vậy mà trên thân tản ra lệ khí cùng uy áp vẫn còn mạnh như vậy nếu mang thứ này về cho chủ nhân thì chủ nhân nhất định sẽ chế ra một con dối cực kỳ lợi hại huyết vận cười khổ nói ngay cả đến gần còn không thể làm sao có thể thu lấy thứ kia được đây kim ca không lẽ có cách thu lấy bộ xương này sao sói mập trên mặt lúc này lại hiện lên sự đắc ý nói việc này đơn giản làm sao có thể làm khó được ta hắc hắc vừa nói cả người sói mập khí tức liền sản sinh biến hóa khí tức nó dần dần giống như khí tức từ bộ xương kia tản g ra ngay lập tức áp lực từ trên người hắn giảm mạnh cuối cùng là hoàn toàn biến mất sau khi làm xong thì sói mập đắc ý nói chủ nhân dạy ta thần thông này có phải hay không rất lợi hại hắc hắc loại thần thông này còn có thể lựa gạt được đ á m có linh trí thấp nữa đấy vừa nói đến lời cuối thì sắc mặt của sói mập liền biến hóa lúc này nó nhớ đến ở nơi này có rất nhiều con trùng mập quái、gì. nó vận dụng một một chút mánh khỏe mà xuân đức dạy cho thử điều động đám quái vật kia xem có được không không ngờ tâm nghiệm hắn vừa động thì đám quái trùng kia lập tức nhao nhao cả lên sau đó theo lệnh s ó i mập xếp thành một hàng s ó i mập lúc này vui vẻ nói thực có thể điều khiển bí pháp nô ấn này của chủ nhân thật hay quá nhưng vừa nói xong nó liền sụ mặt xuống trên mặt xuất hiện vẽ tiếp hận nếu mà biết sớm dùng nô ấn có tác dụng thì đã không lãng phí một khỏa thiên độc c h â u rồi huyết vận bên cạnh cũng là một mặt kinh ngạc nói không ngờ kim ca đi theo xuân đức đại ca lại học được thần thông lợi hại như vậy có thể không chế loại hung trùng này xói mập lúc này lại khôi phục tiếp sau đó nó nhanh chân chạy đến bên cạnh bộ xương to lớn kia bộ xương kia nhìn từ xa thì cũng không có lớn lắm nhưng lúc tới gần thì khổng lồ vô cùng sói mập đứng ở bên cạnh bộ xương kia chẳng khác gì con kiến đứng cạnh con voi một cái răng của bộ xương kia cũng to ngang nữa sói mập rồi sói mập lúc này há miệng cắn lấy một phần của bộ xương sau đó cố gắng lôi ra khỏi mặt đất vốn tưởng rằng bộ xương này đa phần đều nằm trên mặt đất cả rồi nhưng không ngờ phần lộ ra bên trên mặt đất chỉ là phần nhỏ còn đại bộ phần lại nằm trong lòng đất sói âm thầm kinh hãi nó thầm nghĩ cái thứ quỷ này là gì ạ làm sao lại nặng như vậy không c a m lòng lúc này lại vận dụng năng lực cùng bạo thân thể của nó nhanh chóng bị lớn từ chỉ dài có vài mét trong nháy mắt bị lớn dài tới mấy trăm mét hơn thể nữa hình thể cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần cùng lúc đó bộ tiên khí mà xuân đức giúp nó luyện chế cũng hiện lên tiếp sau đó nó lại ngậm lấy một phần bộ xương sau đó cố gắng lôi ra ẩm ẩm ẩm ẩm âm thanh đất r u n g núi chuyển v a n g lên mặt đất rung động ẩm ẩm khiến cho huyết vận cùng ngọc k hiết đứng không vững phải bay lên trên nhưng rất nhanh hai người lộ ra kinh hãi nhanh chóng bay ngược về phía sau chỉ thấy sói mập dùng toàn lực lôi kéo bộ xương kia rốt cuộc cuối cùng cũng có thể lôi ra khỏ mỗi khi bộ xương kia lộ ra khỏi mặt đất một ít thì khí tức khiến lòng người run sợ lại mạnh hơn vài phần đến cuối cùng hai người hết u y vận cùng ngọc hiết chỉ có thể ở xa xa mà nhìn lúc bộ xương kia hoàn toàn bị lôi ra khỏi mặt đất thì cả bí cảnh đột nhiên rung động ầm ầm cùng lúc đó mười tám cánh cửa không gian được mở ra sói mập nhận thấy tình huống không ổn mặc kệ thể lực cùng linh hồn lực còn chưa có khôi phục đã mạnh mẽ thu lấy cái bộ khô cốt kia vào bên trong một kiện giới bảo tuy không bị ảnh hưởng bởi linh áp cường đại nhưng sói mập cũng phải tốn chín châu hai hổ mới thư được cái khô cốt kia mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải trước 1250, cường giả hoan nguyện tông một năm trước có k h n g o. sói mập sau khi đã thu về bộ khâu cốt kia liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh huyết vận tiếp sau đó ba người liền chạy được bao xa thì chạy mười mấy thiên không chi môn mở ra dù là người ngu cũng biết là có chuyện không hay sắp diễn ra nhưng mà lúc ba người định chạy trốn thật xa thì phát hiện ra vùng không gian nơi đây bị một lực lượng thần bí nào đó khóa lại không cách nào từ bên trong đột phá đi ra bất đắc dĩ ba người chỉ có thể tìm một địa phương nào đó ẩn ấp đợi nhìn xem k ỳ biến ngay sau khi ba người vừa tìm được một nơi ẩn giấu hợp lý thì ở trên trời cao từ bên trong mấy cánh cửa ở trên cao bắt đầu có người đi ra chỉ là người đầu tiên đi ra đã khiến cho mấy người huyết vận cảm thấy hô hấp bị đè ép kẻ vừa xuất hiện không thể nghi ngờ chính là tinh vương c h i cảnh cường giả hàng thật ra thật nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu không lâu sau đó lại có liên tiếp cường giả thông qua mấy cánh cửa trên bầu trời đi tới nơi này mà tất cả những người này đều có tu vị không thấp hơn người lúc đầu thấy một màn như vậy trong lòng ba người huyết vận đều không khỏi trầm xuống đám cường giả kia vừa xuất hiện thì liền chú ý đến cái hồ lớn nơi mà trước kia đặt bộ xương vô danh sắc mặt cả đám cường giả kia trong lúc nhất thời đều âm trầm như nước ngay sau đó một người trong số đám cường giả vừa xuất hiện gầm lên giận dữ là người nào to gan dám lẻn vào mật địa của hoan n g u y ệ t tông chúng ta trộm đi thần cốt các người đều đang chết một người khác đang đứng bên cạnh tên vừa lên tiếng đang định khuyên giải thì đột nhiên dừng lại ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía trên cao nhìn vào trong một cánh cửa không gian không những hắn mà tất cả mọi người ở nơi đây đều nhìn lên trên, ở bên trong cánh cửa không gian kia liên tục phát ra khí tức cường liệt khiến cho cánh cửa có chút rung lên nhẹ nhẹ tiếp sau đó một nữ tử cực độ yêu mị xuất hiện thân hình nàng ta hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt tuy bị che phủ bởi một tấm lụa trắng nhưng cũng không làm giảm đi sắc đẹ chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi cũng khiến cho người ta tâm hồn bấn loạn nhất là cái khí chất cao quý cùng ma mị kết hợp cùng với nhau ở trên người nàng càng khiến cho tất cả nam nhân đều phải điên b u ồ n g đi theo phía sau nàng ta còn có một lao v u bà lao bà kia thân mặc huyết bảo cả người phát ra khí tức â m chầm lạnh leo đến đáng sợ người ở cách xa xa mà cũng có thể cảm nhận được trận trận hàn ý vừa nhìn thấy hai người này đi ra thì đám cường giả nơi đây đều tiến lên cung kính chào hỏi kính chào tông chủ đại nhân kính chào đại trưởng lão nữ tử ma mị kia chỉ khẽ gật đầu một cái với mọi người về phần lao bà đứng phía sau đối với mọi người hành lễ thì mặt không biểu tình nữ tử sau khi đến nơi đây nhìn thấy cái hô lơ kia cảm nhận được khí tức lưu lại bên trong thì có phần kinh ngạc nàng lại nhìn mọi người hỏi xương cốt của thượng cổ dị thú đào nột đâu rồi các ngươi nhanh như vậy liền đã có thể thu lấy rồi sao Chú thích, đào nột trạng thái như hổ dài hai thước mặt người hổ chân heo miệng răng đôi d à i một trượng tám thước đ à o loạn hoang bên trong tên cứ gọi đào nột bị dùng để tỷ dụ ngoan cố không thay đổi thái độ hung á c người tương truyền là bắc phương t i ê n đế con trai của chuyên húc nó còn có tên là ngạo ngoan khó khăn giao hấn do này mấy cái tên trong cũng có thể sơ lược suy ra nó thành tựu giống như cùng kỳ đ à o n g ộ t sau đó cũng được liệt vào tứ hùng một trong tên nam tử lúc trước vừa g ầ m thét lúc này run rẩy nói thưa tông chủ thứ kia bị người trộm đi rồi mấy người chúng ta vừa từ bên ngoài tới đây liền đã không thấy nữa trộm đi hai con mắt của nữ tử kia phát ra đạo đạo sát ý lăng lệ nhưng rất nhanh nàng lại thu liễm trở lại trong mắt hiện lên suy tư đúng lúc này lão bà đi phía sau lên tiếng dấu vết còn rất mới người trộm đi thượng cổ dị thú hải cốt cũng không thể chạy qua xa chỉ trong phạm vi ngàn dặm mà thôi hơn nữa một khí rút ra thượng cổ dị thú hải cốt sẽ kích hoạt trận pháp nơi đây ngoại trừ thông qua mười tám canh cửa phía trên thì không cách nào có thể thoát ra nên xin tông chủ an tâm t ông chủ hoàng nguyệt tông nghe vậy thì hơi lắc đầu nói kẻ kia đã có gan tới đây trộm đi hai cốt thượng cổ dị thú nhất định có chuẩn bị sẵn hậu thủ nhưng mà nhìn dấu vết vẫn còn rất mới hắn người kia còn chưa thể rời khỏi nơi này mọi người trước hết tìm kiếm một phen bà lao kia nghe vậy thì gật đầu tiếp theo bà ta liền nhìn qua những người khác nói tất cả mọi người toàn lực điều tra nơi này một tấc đất cũng không thể bỏ qua kẻ dám lẻn vào trộm đi thượng cổ thú cốt nhất định phải chết chữ chết được lão bà này cắn rất nặng nghe vào thai mọi người giống như là ma chú l o i mạng tất cả những người nơi đây đều là sống l ư n g lạnh toát tiếp sau đó mấy chục tên cường giả đều cung kính đ tiếp sau đó những người này tản ra bốn phương tám hướng tìm kiếm kẻ dám trộm đi thượng cổ dị thú hài cốt ở nơi ở n nấp mấy người huyết vận cũng nghe được lời của mấy người kia nói sắc mặt cả ba người trong nháy mắt khó coi vô cùng huyết vận nhìn qua sói mập nói kim ca lần này chúng ta thật chơi lớn rồi đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người chúng ta mà cái bảo vật này có thể che giấu được thần của cường giả tu vì gì vậy kim ca sói mập lúc này sắc mặt cũng hơi khó coi nói chỉ có thể ngăn cản cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn trở xuống m à t h ô i với do ta linh hồn lực cũng không mạnh không tài nào phát huy ra hết uy lực bảo vật này nên trùng kỳ đình phong cũng có thể phát hiện ra thở dài, huyết vận có phần ảo não nói lần này phiền phức lớn hơn rồi để nghe nói tông chủ hoàng nguyệt tông là cường giả tinh vương tiên cảnh viên m a n đấy mà cái này đã là chuyện của không biết bao nhiêu năm rồi nếu như nàng ta không ra tay thì chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi bằng không xong đời huyết vận đang nói thì nhìn thấy hai người sói mập cùng ngọc khiết đều đang nhìn trừng trừng về phía hắn một bộ khó thể tưởng tượng huyết vận lúc này cũng nhìn quay lại vừa nhìn quay lại thì hắn liền sợ hết hồn theo bản năng hắn nhảy lùi về phía sau hắn có chút run rẩy nói làm sao ngươi có thể đi vào trong này trong này là bên trong không gian tiên khí tiêm m người ma huyết vận nhìn thấy không ai khác chính là nữ tử tông chủ hoan n g u y ệ t tông nàng ta không biết làm cách gì lại có thể xuyên phá giới bích không gian tiên bảo xuất hiện ở trong này lúc này đây nàng ta đang h i ế p h i ế p mắt đánh giá ba người trong ánh mắt hiện lên sự hứng thú nầm đầm nhưng sau một khắc thì nữ tử kia đột nhiên thay đổi sắc mặt nàng lạnh lùng hỏi các ngươi là người nào vì sao lẹn vào bên trong mật địa của hoan n g u y ệ t tông ta đồng thời nàng cũng thả ra linh áp cường đại c h ấ n trụ ba người cảm nhận được linh áp kinh khủng kia ba người huyết vận trực tiếp bị định trụ không thể nhúc ních huyết vẫn nuốt, nuốt nước miếng gian a n nói không phải chúng ta lẹn vào chúng ta là người của linh cung tham gia đại hội lần này chúng ta cũng không biết nơi này là mật địa của hoan nguyện tông chúng ta chỉ là không may đi lạc mà thôi huyết vận lúc này kể đơn giản một lần cho nữ tử kia chuyện mà hắn trải qua chuyện đi xuyên qua hát động cùng thế nào mà lại đến đây đương nhiên trong câu chuyện hắn cũng có thêm mắm thêm m ố i vào cũng lược b ớ t đi mấy tình tiết nhạy cảm t ông chủ hoan nguyện tông nghe xong thì sắc mặt hơi biến đổi nàng nhìn huyết vận cảm nhận được hắn cũng không có nói dối thì trong lòng không khỏi kinh ngạc không ngờ từ trong bí cảnh địa lao thiên hoang lại có một lối đi thông đến nơi đây vậy mà trước kia lại không người biết sắc mặt lạnh lùng của nàng thu liễm không ít nhưng trong mắt lại hiện lên sự n g h i hoặc nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá huyết vận cùng hai người khác sau khi nhìn k i thì nàng tí nửa cắn đứt đầu lưới trong lòng nàng thầm kinh dị không đ ớ t thiếu niên trước mắt này cốt linh thực sự còn chưa tới ba mươi vậy mà đã là thần quân tiên cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong rồi còn con sói có bộ lồng kim sắc kia chính là tam nhãn kim lang một giống loại yêu thú bất thấp tu vị cao nhất cũng là tình quân tiên cảnh vậy mà con này trực tiếp đến thiên quân tiên cảnh viên mãn nhưng mà để nàng kinh dị hơn chính là từ trên người hai tên này nàng cảm ứng được một loại nguy hiểm mãnh liệt giống như nàng ép quá mức thì sẽ có chuyện không may xảy ra đối với nàng vậy. duy nhất khiến nàng trái tim bình ổn hơn chính là lúc nhìn về phía ngọc thiết tuổi đời tuy không lớn nhưng tu vi tầm thường ở hoan nguyện tông dạng đệ tử này cũng không ít cố lấy lại bình tĩnh dẹp đi cái suy nghĩ không chân thực kia nàng lúc này trầm giọng hỏi có phải các ngươi đã lấy đi thượng cổ dị thú hài cốt nếu là các ngươi lấy thì nhanh đưa ra ta sẽ để cho các ngươi rời đi bằng không đừng trách ta không k h á c h khí nàng biết hai người này nhất định không phải đệ tử của linh cung gì đó linh cung kia là cái thế lực dạng gì nàng còn không rõ cung chủ cũng chỉ là một tên chưa đến vương cảnh thì tài đức dị có thể tài bồi ra một đệ tử kinh khủng như vậy việc này có đánh chết nàng cũng không tin vì thế mà nàng lúc này đã có làm ra suy đoán khác với thân phận của huyết vận cùng s ó i mập cũng vì như vậy mà lúc này nàng mới k h á c h khí như thế vàng không trước tiên cứ đánh cho tàn phế rồi siêu hồn không phải liền xong rồi mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hào t r ư ớ c 1251, bị bắt giữ một năm trước có không o lúc này đến lượt huyết v ậ n diễn xuất hắn vẻ mặt ngây thơ ngạc nhiên hỏi thượng cổ dị thú hài cốt chúng ta lấy làm gì hả với nếu là xương cốt của thượng cổ dị thú thì làm sao người như chúng ta có thể thu lấy được chứ vừa đến gần còn không phải bị ép chết nữ tử kia nghe vậy thì cũng cảm thấy rất có、lý. dù sao nàng cũng đã từng đến đây không dưới mười lần nhưng lần nào cũng thất bại quay về cũng là vì linh áp của thứ kia phát ra nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lúc này nàng lại hỏi vì sao ngươi lại biết thứ kia phát ra linh áp rất cường đại phải chăng trước kia ngươi đã từng gặp qua huyết v ậ n lập tức lắc đầu phủ nhận nói chưa từng gặp qua có điều xem qua nhiều bí tịch nên biết nữ tử kia khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó nói nếu các ngươi đã nhận mình không lấy hài cốt dị thú vậy thì theo chúng ta về hoan nguyện tông một chuyến đợi việc này điều tra rõ ràng rồi lại sẽ thả ba người các ngươi ba người các ngươi không có ý kiến gì chứ ba người đương nhiên là có ý kiến rồi vô duyên bị bắt đi không có ý kiến mới là lạ có điều bây giờ thực lực không bằng người chỉ có thể túi đầu chấp nhận mặc người bài bố mà thôi huyết vận làm bộ dạng người thành thật cây ngay không sợ chết đứng nói chúng ta cũng không có làm gì sai vậy thì làm sao lại không dám đi cùng tông chủ đại nhân trở về hoan n g u y ệ n tông một chuyến tiếp nhận điều tra chỉ mong quý tông nhanh chóng tìm ra thủ phạm chân chính để trả lại sự trong sạch cho chúng ta để mấy người chúng ta sớ m ngày quay về linh cung đoàn tụ với sư phụ nữ tử kia nhìn bộ dạng của huyết vận thì trong lòng âm thầm một n ư ờ i nàng thầm nghĩ tiểu t ư n g ố c tới lúc các người trở về hoan nguyễn tông còn không phải tùy ý ta nhào n ặ n một khi đã vào hoan n g u y ệ t tông còn muốn chạy cái này càng làm ơ mộng h ả o huyền về phần cái linh cung gì đó nàng sẽ tìm hiểu kỹ sau đó lại có biện pháp đối phó sau khi đã có chủ ý nàng khẽ cười nói các ngươi cứ yên tâm thời gian nhất định rất nhanh đợi đến khi nào tìm ra thủ phạm thì ta sẽ đích thân thả ba người trở ra huyết vận cùng xói mập nghe vậy thì trong lòng âm thầm nguyền rủa nữ hồ ly trước mắt bọn họ cũng biết một khi đi vào bên trong hoan n g u y ệ t tông chính là có vào mà không có ra nhất là trên người bọn họ của rất nhiều bảo vật nếu để người biết được còn không phải chết chắc vì vậy trong lòng hai người lúc này đang đánh chủ ý khác bọn họ lúc này đều đang âm thầm đợi cơ hội để chạy trốn đương nhiên muốn chạy cũng là phải ra ngoài mới có thể chạy còn ở trong này thì có chạy lên trời cũng không thoát tiếp sau đó ba người hết vận ngóc k i ế t sói mập ngoan ngoan đi ra khỏi không gian tiên khí đi theo phía sau nữ tông chủ hoàng nguyệt tông ba người vừa xuất hiện thì liền đã nhìn thấy một đám người đứng trước mặt dùng ánh mắt bất thiện đánh giá ba người bọn họ lúc này trong đám người có một nữ tu sĩ tiến lên phía trước đi tới trước mặt tông chủ hoàng nguyệt tông cẩn thận hỏi tông chủ ba người này là người nào có phải hay không là mấy tên to gắn kia khẽ lắc đầu một cái nữ tông chủ h o à n nguyệt tông nói không phải nhưng trước hết cứ mang ba người bọn họ quay về nơi ta ở Đợi lúc ta trở về có việc cần hỏi bọn họ nữ tu sĩ kia nghe vậy thì kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm nàng ta gật đầu một cái sau đó nhìn qua ba người huyết vận sói mập cùng ngọc khiết nói ba người các người đi theo ta ba người huyết vận ngọc khiết sói mập không nói một lời đi theo nữ nhân kia bộ dạng nhu thuận vô cùng tiếp sau đó bốn người thông qua một cánh cửa không gian ở bên trên cao không trung địa khỏi mật địa nơi này sau khi đi ra ngoài mật địa thì bốn người xuất hiện ở vùng đồng không m g ư n g quạng thấy khắp nơi không một bóng người thì ngọc khiết tự dưng lại hỏi nơi này là bên trong hoan nguyện tông sao vì sao không thấy một người nào cả nữ tử dẫn đường lúc này quay lại nhìn ba người trên khuôn mặt nàng ta xuất hiện một nụ cười t à dị nàng ta nhìn ngọc khiết nói đương nhiên là không phải bên trong hoan nguyện tông rồi nơi này cách hoan nguyện tông cũng rất xa là ta cố ý đưa ba người các ngươi đ ế n đây ngọc khiết nghe vậy thì kinh ngạc hỏi cố ý đưa chúng ta tới đây vì sao không cần nữ tử kia trả lời thì huyết v ậ n đã lên tiếng nói trước nàng ta muốn đánh chú ý lên kiện tiên khí của ta nên mới trong quá trình dịch chuyển làm một ít tiểu thủ đoạn đưa chúng ta tới đây nữ tử kia nghe vậy thì trên mặt nụ cười càng đậm nàng gật đầu nói rất thông minh nếu tiểu tử ngươi đã biết vậy thì còn không nhanh mang ra đây giao ra kiện tiên bảo kia ta có thể tha cho các ngươi một mạng ngọc hiết lúc này dù có đơn thuần cũng hiểu ra vấn đề nàng kinh sợ nói ngươi không sợ tông chủ biết được sẽ trừng phạt ngươi sao nữ tử kia như nghe thấy chuyện cười nàng cười lớn nói ha ha tiểu cô nương ngươi đây là đang uy hiếp ta sao nếu đã mang ba người đến đây thì ta cũng đã tính hết rồi đợi lúc tông chủ hỏi thì ta chỉ cần nói ba người các ngươi chết bên trong hư không loạn lưu là được mà cho dù tông chủ có biết được việc này thì đã sao chỉ cần đại trưởng lao đứng ra nói một câu thì tông chủ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách tội ta Đồng nhiên nàng trong a thay ta mặt, mặt t này đổi sắc mặt. sắc mặt nàng ta lúc nàng ở nên âm lánh vô cùng nói ra bây giờ các người là tự mình âm bây là vô các giờ g i ra a tự ra hay là m u ố ta tự mình n đ ộ thủ đây. nháy à n g ta c ỉ vừa nói xong thì liền cảm nhận thì một cảm được cổ s t thẳng mặt, ý kinh khủng đập thẳng vào mặt. cùng đập đó vào m lúc ấ tiếng thời Trong gió đồng thời văng lên.、Trong、ngáy xé mắt khi nghe được tiếng xé gió kia thì hộ thể tiên lực của nàng liền được mở ra nhưng hộ thể tiên lực nàng vừa được mở ra liền bị một luồng q sáng màu xám tia chiếu lên hộ thể tiên lực thì hộ thể tiên lực liền trực tiếp vỡ nát tiếp sau đó liên tiếp là âm thanh keng k e n k e n liên tục vang lên âm thanh này là do huyết kiếm của huyết vận va chạm với áo giáp của nữ nhân kia tạo nên tuy hộ thể tiên khí của nàng ta bị thần thông thạch hóa của sói mập hóa giải nhưng chiến giáp có linh vẫn có thể tự chủ hộ thể ngăn cản công kích nhưng mà chiến giáp kia đẳng cấp không cao sau khi bị bốn thanh huyết kiếm chém lên liền triệt để phá hủy chỉ nghe dắt một tiếng cả chiếc chiến y vỡ tan t h à n h hóa thành từng mảnh rơi xuống mặt đất ngay sau đó năm thanh huyết kiếm k h á c liền lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai lao đến nữ nhân kia trong lúc cái chết cận kề tiềm lực con người hoàn toàn bị kích phát đi ra nữ nhân kia đang bị thần thông thạch hóa của sói mập giam Tiên l ự có bên trong cơ thể nàng ta liền có thể t cơ điều nữ nhân kia cũng không biết là do kinh nghiệm hay là do may mắn ngay lúc hộ thể tiên khí bị phá nát thì nàng ta liền lấy tay trái ngăn ở trước ngực giáp phập một tiếng gây vỡ vang lên huyết kiếm đâm thẳng lên cánh tay nàng ta cắt đứt xương cốt cả cánh tay trái lập tức rơi xuống đất máu bắn ra như suối tuy vậy lực đi của huyết kiếm cũng giảm mạnh sau khi đâm vào ngực của nữ nhân kia một đoạn thì không thể tiếp tục huyết vận muốn thôi động huyết kiếm triệt để giết chết nữ nhân trước mắt nhưng huyết kiếm lại bị tay phải của nàng ta nắm chặt không cách nào đâm thêm ngay lúc này dị biến đột nhiên phát sinh không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc đánh về phía đầu của huyết vận tuy bàn tay kia nhìn yếu đuối nu nhược nhưng lại ẩn ẩn khí tức cường đại đến đáng sợ sói mập vẫn đang định tiến lên hiệp trợ giết chết nữ nhân kia nhưng thấy huyết vận bị người tập kích thì liền bung tha nó lúc này hướng về phía bàn tay kia cắn đến ẩm trong nháy mắt cả người sói mập liền văng ra xa xa nó bị bàn tay kia một trường v ô bay bàn tay kia lúc này vẫn tiếp tục đánh tới huyết vận huyết vận biết thời cơ giết chết vị trưởng lão hoan nguyệt tông kia đã qua hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ sử dụng dịch chuyển tức thời n ẽ tránh ẩm tại nơi hắn đứng một cái hố sâu xuất hiện cùng lúc này một nữ tử từ, từ hư không đi ra người kia cũng không xa lạ gì chính là nữ tông chủ hoan nguyệt tông tông chủ hoan nguyệt tông sau khi đi ra ngoài không lâu thì lại có một người khác đi、ra. người kia là một lao bà vừa nhìn thấy hai người này thì sắc mặt của hết u y vận cùng sói mập đều trở nên nghiêm trọng nữ tông chủ hoa nguyệt n tông nhìn về nữ tử bị thương t í chết ở nơi xa lại nhìn hai người hết u y vận cùng sói mập cảm khái nói ra vốn ta còn tưởng hai người các ngươi sẽ gặp bất chấp muốn đến cứu giúp một phen không nở bản lĩnh của hai người lại lớn như vậy tí nữa thì có thể liên thủ đánh chết được một vị cường giả tinh vương tiên cảnh lục dai rồi sói mập khạc ra một n g ụ m máu tụ trong mắt bắn ra đạo đạo hà n mang nó lúc này cười lạnh nói bây giờ là ở ngoài giới đánh không lại các ngươi chúng ta còn không thể chạy sao đại trưởng lão hoan n g u y ệ t tông nghe xói mập nói vậy thì mỉa mai còn muốn chạy các người chạy được sao đã thương người của hoan n g u y ệ t tông ta còn muốn chạy hử ma thiên thủ vừa nói lao bà này vừa vươn tay ra c h ộ p đến hai người huyết vận cùng xói mập ứng theo động tác của lão bà này một bàn tay màu đen ở trên trời xuất hiện đồng thời c h ộ p về phía hai người mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1252, bị bắt giữ một một năm trước có không o. Nhìn thủ có 1252, bị giữ không xuống kia năm Nhìn hấn đánh thì o. dù sao hai người tu vị không được đứng trước uy áp của cường g i ả tinh vương tiên cảnh thì trong lòng đều sinh ra một khổ sợ hai đúng lúc này huyết v ậ n k h ẽ bóp nát một vật gì đó ngay lập tức trước người hắn cùng sói mập xuất hiện một nữ nhân nữ nhân kia vừa xuất hiện thì liền rút kiếm chém ra một kiếm một kiếm kia như chém ra cả thiên địa ngay lúc ánh kiếm kia lóe lên cả thiên địa đột nhiên t ố i sầm lại sau đó mọi người chỉ nghe ầm ầm ẩm, ẩm đạo kiếm quang kia vậy mà trực tiếp cắt đôi đại thủ che trời đang chụp về phía bên này sau khi phá hủy đại thủ thì uy lực một kiếm kia cũng không suy yếu đi bao nhiêu nó vẫn tiếp tục hướng về phía đại trưởng lao hoan nguyện tông chém、xuống. lúc này cả hai người tông chủ hoan nguyệt tông cùng với đại trưởng lão hoan nguyệt tông đồng thời biến sắc từ lúc một kiếm kia xuất hiện thì hai người đã cảm thấy không ổn ngay khi nhìn thấy đạo kiếm quan g kia vậy mà không tốn chút sức liền có thể cắt nát ma thiên thủ thì trong lòng hai người đều rung mạnh bọn họ vốn muốn né tránh nhưng bọn họ lại phát hiện đạo kiếm quan g kia vậy mà trực tiếp khóa lấy hai người bọn họ muốn tránh cũng không tránh được lúc này tông chủ hoan nguyệt tông lấy ra một cây sáo ngọc sau đó đặt lên m i ệ n g tuổi từng vòng sóng s u n g kích từ tiếng sáo phát ra có thể thấy bằng mắt thường liên tục ngăn cản đạo kiếm quan kia khiến nó suy yếu đi không b t nhưng như vậy cũng là không đủ đạo kiếm quang kia vẫn như lưu tinh hạ xuống phía dưới chém về phía hai người nhưng vào thời điểm kiếm quang hạ xuống thì đại trưởng lao hoan nguyệt tông cũng đã đủ thời gian để làm ra đối ứng nàng ta liên tục thi triển ra q u y ề n pháp q u y ề n pháp đầy trời liên tục va chạm với kiếm quang phát ra tiếng động ầm ầm đồng thời nàng ta cũng tế ra một tấm thuẫn màu xanh Với hình, một tiếng động lớn thật lớn vang lên kiếm quang chém lên tấm thuẫn lập tức khiến cho tấm thuẫn nát thành vô số mảnh hai người tông chủ cùng đại trưởng lao hoan nguyệt tông bị dư ba vụ nổ chấn lui về phía sau mấy ngàn thước đương nhiên hết vận sói mập cùng ngọc thiết cũng không khá hơn là bao vụ bạo tác kia bao ba trùm mà l huyết vận cùng sói mập thì chỉ là phun ra vài ngủ máu còn về ngọc h i ế t thì nằm ngất trên mặt đất miệng liên tục phun máu tươi không rõ là có thể sống được hay không nữa lao đi vết máu ở miệng huyết vận nhìn hai người đối diện vẫn còn sống chỉ bị một chút thương nhẹ thì hận hận nói ra hai người này có thể tiếp được nhất kiếm toàn lực của điệp vũ thì nhất định có một người đã đạt tới chuẩn hàng vương tiên cảnh dối chết thật sói mập ở một bên nghe vậy thì ánh mắt hiện lên sự lạnh leo nếu hai người này không để chúng ta rời đi thì cũng chỉ có thể dốc sức đánh một trận vừa nói xong thì sói mập một lần nữa p h u n ra một viên c h â u màu bít lục viên c h â u kia vừa bay ra khỏi miệng nó thì liền nổ tung hóa thành một cánh tay cánh tay kia đen kịt một màu lục khí từ bên trên cánh tay kia liên tục bước lên nhìn mà thấy gây người nhưng đang lúc nó định hướng cánh tay kia đánh về phía hai người đại trưởng lao cùng tông chủ hoàng n g u y ệ t tông thì cánh tay kia đột nhiên không nghe lệnh nó sai sự cánh tay kia lại hướng về một phía hư không ở phụ cận trên đầu hết vận trộm tới ầm rắc rắc rắc a a a a một tiếng nổ mạnh vang lên sau đó là những tiếng kêu do sương q u t vỡ nát cùng với tiếng hét thảm của nữ nhân tiếp sau đó từ bên trong hư không một nữ nhân bị bàn tay nữ nhân này không ai khác chính là vị trưởng lão hoa n n g u y ệ n tông lúc trước tý bị huyết vận cùng xói mập liên thủ đánh chết ở cách đó xa xa tông chủ cùng đại trưởng lão hoa n n g u y ệ n tông nhìn thấy một màn như vậy thì đều cả kinh lúc này cả hai người đồng thanh hô lớn nhanh dừng tay lại có gì có thể thương lượng nhưng mà hai người chỉ vừa hô lên xong thì liền nhìn thấy nữ nhân kia bị bàn tay ma quỷ bóp nát rách rắc âm thanh xương cốt vỡ nát liên tục vang lên lúc bàn tay ma quỷ kia mở ra thì nữ nhân lúc trước đã biến thành bùn nhau chạy xuống đất nhưng còn chưa để hai người kịp thích ứng với việc vừa mới xảy ra trước mắt thì cánh tay ma quỷ cách đó xa xa sau khi đã giết chết nữ nhân kia liền hướng về phía hai người đánh tới ngay khi cánh tay ma quỷ kia vừa hướng hai người xuất thủ thì cả hai đồng thời cảm thấy một cầu nguy cơ sinh tử chưa từng có từ trước đến nay quỷ trào phô thiên cái địa áp xuống một loại khí thế thiên địa độc tôn khiến cho một mảnh thiên địa tối t ă m mù mịt mặt đất nơi hai người tông chủ cùng đại trưởng lao hoan n g u y ệ t tông đang đứng cũng phải sụt xuống nhìn quỷ trào hạ xuống mà lòng hai người không nổi lên được bất kỳ tâm tư phản kháng nào cả hai chỉ trơ mắt nhìn quỷ trào hạ xuống nhưng ngay vào lúc hai người kia đã từ bỏ đi phản kháng c hai người lúc này hoảng hốt tỉnh lại nhìn cự trào đang tới gần thì cả hai không khỏi một trận luống cúng chân tay nhưng vào lúc này từ khe hở kia lại có một ngọc thủ vươn ra đánh về phía cự trào ẩm ngọc thủ nhìn như nhu nhược kia ấy vậy mà trực tiếp đập cho cự trào kia tan thành mấy khói thiên địa cũng vì đó mà khôi phục lại bình thường Cùng lúc đó lại từ khe hở khi trước một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp và phần một thân bạch đi khuôn mặt l ã n h tỉnh ánh mắt như thu thủy tóc dài ngang eo xuất hiện vừa đi ra thì nàng trực tiếp linh áp đẳng cấp tuyệt đối khóa chặt lấy hai người hết u y vận cùng s ó i mập bị linh áp khổng lồ khóa chặt trên người hết u y vận cùng s ó i mập đồng thời nổi lên một tầng quan g mang huyết sắc đây chính hộ thể tiên lực do nguyên một bộ sáo trang tiên khí tự động kích phát mà ra nhưng hộ thể kia chỉ đủ khiến cho hai người không bị thương mà thôi còn hai người vẫn bị định trụ tại chỗ lúc nhìn thấy ánh sáng thủ hộ kia thì cả ba người hoan nguyện tông con mắt một ngừng trong lòng ba người đều không khỏi kinh dị thầm nghĩ tiên bảo sao tr hơn nữa đều t r u n g cấp tiên bảo xào trang rốt cuộc hai người này là có lai lịch thế nào nhìn hai người nữ tử bạch dĩ vừa mới xuất hiện nhẹ nhàng lên tiếng âm thanh dịu dàng vô cùng ta biết hai người các người đều còn con át chủ bài chưa lấy ra nhưng ta khuyên tốt nhất hai người các người không nên lấy ra làm gì ngoan ngoan theo ta trở về tông môn một chuyến sói mập lúc này bị giam cầm cả người không thể di chuyển nhưng vẫn là có thể nói được nó nhìn nữ tử bạch dĩ kia có phần không cam lòng hỏi cường giả hàng vương tiến cảnh nữ tử kia vẫn là dịu dàng nói không sai n g h e vậy thì sói mập cùng hết vận đều triệt để mất đi ý chí chiến đấu nếu chỉ là nữa b ư ớ c hàng vương tiên cảnh bọn họ còn có cách đối phó nhưng nếu là hàng vương tiên cảnh thì hết cách trừ khi có xuân đức hay vũ y hàng lâm nơi này mới có thể cứu thoát hai người rời đi lúc này cả hai người như quả bóng xì hơi s á t mặt thủ r ũ trong lòng bọn họ lại nhớ đến một câu mà xuân đức từng nói trên đời này sống không thể nhờ may mắn nhưng không có may mắn thì không thể sống trên đời bọn họ lúc này thật sâu cảm nhận được câu nói này cả phong thần vực lớn như vậy lao quái hàng vương tiên cảnh cũng không có mấy người vậy mà hôm nay bọn họ đụng phải một người đúng là đen hết phần thiên hạ nhưng hai người khác của hoan n g u y ệ t tông nghe nữ tử kia nói đã là cường giả hàng vương tiên cảnh thì đều vui mừng không thôi cả hai đều tiến lên cung kính chúc mừng nói chúc mừng tông chủ đột phá bình cảnh thành công từ này trở thành người đứng đầu bắc thần châu không có đội thủ nữ tử bạch di kia nghe vậy thì sắc mặt vẫn đạo nhiên nàng gật đầu nói người đứng đầu thì không đến n ổ i như vậy nhưng bây giờ ở bắc thần châu người có thể g i ế t ta đã không có ai trong thời gian này làm phiền phó tông chủ cùng đại trưởng lão rồi nữ tử này không ngờ lại chính là phó tông chủ cùng đại trưởng lão mà thôi nữ tử xinh đẹp là phó tông chủ kia lúc này vội nói tông chủ sao lại nói như vậy đây là bổn phận của hai người chúng ta với tông chủ cũng đừng gọi ta là phó tông chủ gì nữa nghe xa lạ quá vẫn là gọi như hoa như trước kia đi hì hì nói tới cuối thì vẻ cung kính có thừa kia liền biến mất nữ tử tên như hoa kia vậy mà ô m thấy thiếu nữ bạch t í hôn lên má nàng ta một cái lão thái bà ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi ho khan mấy tiếng nói phó tông chủ nên kiềm chế nơi này còn có ngoại nhân nói đến ngoại nhân thì như hoa lúc này sắc mặt một mảnh bờ bừng nàng chỉ về phía hai người hết vận cùng sói mập tức giận nói linh tâm tỷ giao hai người này cho muội muộ nhất định phải để hai tên tiểu hoạt đầu biết t bộ dạng nàng ta lúc này nào còn cái gì phong phạm tông chủ lúc trước nữa lúc này cô nàng không khác gì tiểu hài tử bị khi dễ có trưởng bối đến liền mách trưởng bối thiếu nữ bạch dí dùng một ngón tay dí lên t r á n như hoa nói bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy vốn tỉ còn tưởng rằng thời gian làm tông chủ m ộ i đã thay đổi rồi kia đ ấ y anh ngờ thở dài hai người này lai lịch không tầm thường trước hết để tỉ hỏi thăm một số chuyện lại đưa cho m ộ i xử lý ở cách đó không sao huyết vận cùng s ó i mập nghe vậy thì khoe miệng co giật mấy lần bọn họ làm sao cảm thấy việc xảy ra trước mắt có phần không chân thực mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy s t r ư ớ c 1253, b ị bắt giữ hai một năm trước có khương o sau khi trị liệu q u a loa đảm bảo tính mạng của ngọc khiết được đảm bảo thì huyết v ậ n mang theo nàng trở về hoan nguyệt tông đi theo phía sau linh tâm ba người về phần sói mập thì nó quay về bên trong túi linh thú t r ị thường khi trước giao tranh nó bị thương cũng không nhẹ lúc trước đó thì bị vụ nổ của một kiếm kia bị thương sau này vì để giải khai cấm chế trên hạt châu linh hồn lực nó cũng hao tổn thật lớn bây giờ nó cần nhất chính là khôi phục vị tông chủ linh tâm kia đúng là không hổ danh cường giả hàng vương tiến cảnh thì tay một cái liền có thể trực tiếp sẽ rách không gian tiến giới mở ra một thông đạo đi thẳng về hoan nguyệt tông cũng không mất bao lâu thì mấy người một lần nữa đã trở về hoan nguyệt tông sau khi quay trở về thì huyết vận liền được can bài tại một tiểu viện gần nơi vị linh tâm tông chủ kia ở lại đi theo phía sau như hoa tới tiểu viện huyết vận cả quãng đường không nói một lời nào sắc mặt vẫn thủy chung lạnh lùng như vậy cứ giống hắn chuẩn bị được đưa vào ngục lao vậy như hoa nhận thấy thần sắc hắn như vậy thì rất bất mãn lên tiếng tiểu t ử thối người giết đi một vị trưởng lão của hoan nguyện tông bọn ta không những không bị phạt còn được đưa tới tiểu hương lâm nghỉ ngơi không có cảm tạ còn bậy ra bộ mặt đó là như thế nào huyết vận vốn không giỏi ăn nói nên hắn không nói cái gì mà vẫn lặng yên đi theo phía sau như hoa có điều hắn càng như thì càng làm như hoa tức giận nàng còn nghĩ tên này là đang khinh thị nàng tính cách hiếu thắng nổi lên như hoa lúc này không ngờ lại trực tiếp xuất thủ đối với huyết vận nhưng khi nàng vừa giơ tay liền đã có một âm thanh dịu dàng vang lên như hoa m ộ i là tiền bối vì sao lại đi chấp n h ậ t với một tiểu bối như vậy nhanh đi làm việc của mình đừng gây chuyện nữa n g h e được âm thanh k i a t h ì như hoa đang giơ tay lên muốn đánh huyết vận cũng thu về nàng lúc này khẽ hừ một tiếng sau đó quay đầu rời đi tiếp tục công việc dẫn đường nhưng trước lúc quay đầu rời đi nàng vẫn là đá cho huyết vận một cái huyết vận bị đá một cái thì sắc mặt hơi thay đổi l â ngày h ắ n khẽ nhăn lại vì đau có điều hắn cũng không rên một tiếng mà đi theo phía sau như hoa không qua bao lâu thì hắn liền được đưa tới một cái tiểu viện có tên tiểu hương lâm gì đó nơi này cảnh sắc rất đẹp khắp nơi đ â u đâu cũng là hoa hoa thảo thảo chim hót dịu dít suối chảy dốc rách nhất là lại còn có xương khói l lờ. nói nơi này là một trốn bồng lai tiên cảnh cũng không quá sau khi hắn được đưa tới đây thì như hoa liền hung dữ c h ù n g hắn một cái rồi nói tiểu tử ngươi sau này ở đây dám lộn xộn ta liền cho người đẹp mặt huyết vận nhìn người nữ nhân trước mắt đang như con cọp cái thì trong lòng khẽ thở dài vì sao đều là nữ nhân vì sao lại khác nhau nhiều như vậy nếu là sư phụ hắn sẽ không có bộ dạng như thế này hắn lúc này cảm thấy thật phiền hắn lúc này rất bất đắc dĩ nói đã biết nói xong thì hắn liền đi vào bên trong tiểu hương lâm hắn lúc cũng đã chuẩn bị săn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể chết rồi nên ngược lại cũng chẳng sợ gì cùng lắm là chết mà thôi cái chết đối với hắn cũng nhẹ tựa lông hồng như hoa lúc này cũng nhận ra trạng thái có phần không đúng của huyết vận nàng thấy hắn quá bình tĩnh bình tĩnh đến không hợp t h ó i thường nàng k h ẽ n h a o mắt lại t h ư ờ n nhẹ một tiếng sau đó thì quay người rời đi huyết vận sau khi đi vào tiểu hương lâm đi tới một cái hồ nước hắn lúc này rất muốn tắm một cái cho thả lỏng tinh thần nhưng lúc hắn tới nơi thì lại phát hiện trong hồ đang có vài người đang tắm hắn đứng trên bờ nhìn xuống phát hiện là hai nữ nhân hai nữ tử kia lúc này đang lịch nước rất vui hai bên liên tục k é nước lên người nhau sau đó phát ra tiếng cười khanh khách huyết vận do đi theo con đường huyết đạo nên đối với nữ nhân chẳng có hứng thú gì nếu nói có hứng thú thì nhất định là máu của các nàng mà thôi v ề phần hai nữ tử trong hồ tu vị không cao lắm máu của các nàng cũng chẳng có mấy chất dinh dưỡng nên hắn cũng lừa nhìn sau khi nhìn lướt qua hai người hắn cũng từ bỏ việc tắm rửa mà đi thẳng vào bên trong ngôi nhà lầu cách đó không xa hắn mới đi được vài bước thì liền nghe được hai tiếng hét kinh hãi vang lên a a a a dâm tặc a a a a dâm tặc nghe tiếng hét thì huyết vận quay lại nhìn một cái thấy hai cô gái ở trong hồ lúc này đang sợ hãi lùi ra xa xa cảnh giác nhìn hắn trong ánh mắt kia có sự sợ hãi cùng sát ý không hề che giấu về p h ầ n huyết vận lúc nhìn hai cô gái đang trần như n h n g kia thì ánh mắt hắn chẳng hiện lên một chút dục vọng nào cả trong ánh mắt hắn chỉ đầy vẻ cô tịch hắn lạnh nhạt nhìn hai người một cái sau đó liền rời đi ánh mắt quay đầu tiếp tục đi vào bên trong tòa nhà cách đó không xa rất nhanh thân ảnh hắn liền biến mất ở sau cánh cửa của ngôi nhà không、xa. sau khi hắn đi vào trong căn nhà kia một lúc lâu mà không thấy quay ra thì hai cô gái ở trong hồ lúc này mới dám đi lên thay đồ sau khi thay đồ xong thì một cô gái có bộ dạng như thiếu nữ mười tám một thân hồng phấn tức giận nói l a g tỉ t ỷ biết tên kia là kẻ nào không tên kia vậy mà dám rình trộm chúng ta tắm đáng chết à, mội nhất định phải lột ra hắn một thiếu nữ khác đứng ở bên cạnh tuổi đời cũng không lớn lắm nhìn cũng giống như cô gái vừa lên tiếng tướng mạo cũng rất xinh đẹp nhưng cả người toát ra khí tức thành thụ nghe cô gái kia tức giận nói thì nàng lại chỉ khép c ờ i tỉ nhìn người kia cũng không giống như là kẻ hay dình lén à lúc hắn quay lại nhìn chúng ta m à n g không thấy được ánh mắt h ắ n sao ánh mắt trong veo không một t i a r dục vọng có chăng cũng chỉ là sự cô đơn trong đó mà thôi cô gái kia nghe vậy thì cảm thấy cũng có lý nhưng mà trong lòng nàng vẫn là tức giận lúc này nàng lại tức giận việc khác cũng không phải việc hết u y vận nhìn lấy nàng nàng dù sao cũng là một trong mấy đại mỹ nữ của hoan n g u y ệ t tông được bao nhiêu nam nhân theo đuổi vậy mà có người lại dám không nhìn nàng đây còn không phải coi khinh nàng thì là cái gì càng nghĩ càng cảm thấy tức cô nàng lúc này cắn răng nghiến lợi nói không được m ộ i phải dạy cho hắn một bài học bằng không trong lòng m ộ i rất khó chịu nói xong thì cô gái này liền bay thẳng đến căn nhà cách đó không xa đi tìm hết vận tính、số. lam t ỷ thấy vậy thì gọi lại tiểu thanh mội làm vậy không tốt đâu nhưng mà cô gái kia nào có chịu nghe nàng ta nói t ỷ đứng đây đợi muội đợi muội dạy dỗ tên kia một trận đã mời đọc s ờ trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào Trước 1254, cuộc sống thật Cuộc diệu niệu nguyện 0321、like、0 -0. Nguyện Quả sống sần năm ơn người ủng ơn bạn Nhiệm tàng Ôn không hộ không thần nhờ vi mọi một cảm Cảm đã độ các à Thầy Liên tìm một vận ị trí t chuyển nhiên ma huyết h ồ n công dược lực bên trong mấy viên huyết thần tán liền bị chuyển hóa thành năng lượng chạy đi khắp cơ thể hắn trị liệu những nơi bị thương những kinh mạch bị nứt vỡ dưới tác dụng của dược lực cũng nhanh chóng lành lại ở ngoài nhìn lại Cả ngay ư ờ i h ế tại lúc này cửa phòng của hắn mạnh mẽ bị người mở ra sau đó một thân ảnh yêu kiểu liền xông vào bên trong này huyết vẫn thấy có người xông vào bên trong thì cũng không hoảng hốt hắn bình tĩnh lấy tay chùi đi vết máu dính ở khoe miệng sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn lên vừa nhìn lên thì hắn phát hiện người xông vào trong phòng hắn chính là cô gái hắn mới gặp cách đây không lâu cô gái kia lúc này đang mở lớn đôi mắt nhìn hắn một bộ không biết làm sao đứng nơi đó thấy vậy thì huyết vận hỏi có việc gì sao cô gái kia là tiểu thanh vốn lúc đầu nàng định đánh cho huyết vận một trận vì cái tội dám khinh thị nàng nhưng lúc vào trong thấy hắn đang ngồi trị thương lại nhìn mặt đất trước mắt hắn có vài bãi máu bầm thì nàng liền luôn cuống tay chân không biết nên làm thế nào lúc này đánh người cũng không phải mà rời đi thì nàng lại cảm thấy có chút không tâm lòng ngay lúc nàng tiến thoái lưỡng nan thì lại nghe được huyết vận hỏi lúc này tâm tư nàng xoay chuyển thật nhanh nàng làm một bộ quan tâm hỏi người bị đã thương sao huyết vận chỉ k h a ừ một tiếng sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại tiểu thanh thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt t r ị thương thì lại hỏi ngươi không phải người của hoan n g u y ệ t tông chúng ta có phải không đáp lại nàng vẫn là một tiếng ngự không mặn không n h ạ t của huyết vận tiểu thanh vốn đang cảm thấy h áy náy không đâu lại đi gây sự với một người bị thương nhưng nghe hai lần huyết vận trả lời thì trong lòng nàng một ngọn lửa vô danh đ ố n g nhiên bốc lên nàng lúc này có chút phát hỏa nhìn cái khuôn mặt l ạ n h tanh bất cận nhân tình k i a khiến nàng chỉ muốn đi lên tắt cho mấy cái trong lòng nàng thầm nghĩ giả bộ cái gì chứ còn không phải bị người, đánh cho bị thương, ta xem thường người như ngươi cố gắng kiềm chế lại nội tâm tức giận nàng cố gắng dịu giọng hỏi ngươi làm sao lại xuất hiện nơi này sẽ không phải tr huyết vận tính nhẫn mại vẫn là rất tốt hắn lạnh nhạt nói có người mang ta đến tiểu thanh hiếu kỳ hỏi là người nào vậy huyết vận cảm thấy thực phiền hắn rất muốn một phát đánh bay nữ nhân nhiều chuyện trước mắt đi nhưng ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu hắn thở dài nói phó tông chủ h o a n g người tông như hoa tiểu thanh nghe vậy kinh ngạc không nớt nàng lúc này như bảo bảo hiếu kỳ ngồi xuống bên cạnh huyết vận hỏi có phải ngươi t r e o c h ọ c sư phụ tan nên bị người dạy rô rồi mang tới đây có đúng không huyết vận lần này thực sự chẳng muốn trả lời nữa hắn quyết định không nói thêm vài câu nữa nhất định sẽ bị nữ nhân nhiều chuyện trước mắt quấn lấy không tha đánh thì không thể đánh hắn chỉ có thể chọn cách làm thinh tiểu thanh thấy hắn không nói gì còn tưởng là bản thân đã đoán đúng nàng lúc này vỗ tay một cái nói ta biết ngay mà ta nói chỉ có chính xác thôi h ừ h ừ đáng đợi ngươi ai bảo t r e o chọc sư phụ ta làm gì may mà sư phụ nhận từ bằng không đã chụp chết ngươi rồi huyết vận nghe vậy thì trong lòng cười lạnh hắn thầm nghĩ sư phụ ngươi nếu không phải có n g ư ơ i giúp lúc này còn sống hay không cũng là một vấn đề đấy tiểu thanh thấy tự mình vừa cười vừa nói thì có chút không được tự nhiên nàng lúc này nhìn huyết vận bảo ngươi cũng nói gì đi có phải như vậy không huyết vận lời đáp lại hắn tiếp ngồi chuyên tâm trị thương tiểu thanh bị hắn bỏ qua một bên thì cảm thấy tức giận vô cùng vốn di từ trước tới nay a i gặp nàng cũng đều là tất cung tất kính nàng hỏi gì cũng không ai dám không đáp vậy mà lúc này lại có người dám không nhìn nàng như vậy thử hỏi làm sao nàng chịu được nhưng nghĩ đối phương có thương thế t r o người n g nàng cũng không tiện ra tay giáo hơn đối phương nàng hư nhẹ một tiếng đe dọa nói dám nhìn lén buồn tiểu thư tiểu thư còn chưa tính sổ với ngươi đợi khi nào ngươi thương thế t r ị khỏi thì ta lại tìm ngươi tính sổ hừ h ừ vừa nói nàng vừa giơ nắm đấm nhỏ nhắn của mình dứ dứ trước mặt huyết vận sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài khi đi ra bên ngoài cô nàng đánh đá vậy mà cũng không quên đóng cửa lại. những lúc tiểu thanh đi ra ngoài lại không phát hiện có một nam tử đang đứng nấp phía sau cánh cửa ánh mắt hắn nhìn nàng lúc rời đi thì hiện lên thần s ắ c s i mê nhưng lúc hắn nhìn vào bên trong phòng huyết vận đang ở thì lộ ra sát ý băng lãnh miệng hắn khẽ nói nữ nhân của ta cũng dám nhung tràm muốn chết nói xong lời này hắn liền tại chỗ tiêu thất không còn nhìn thấy thân ảnh đâu nữa tiểu thanh sau khi đi ra khỏi phòng của huyết vận thì liền chạy đi tìm l a m tỷ của nàng rất nhanh nàng liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nàng nhanh chân chạy lại bên cạnh vừa chạy nàng vừa hô làm tỷ t h đang làm gì vậy mỹ lam đang ở dưới gốc cây đào ánh mắt nàng nhìn lên cao. nghe được âm thanh quen thuộc thì nàng liền quay đầu nhìn lại khi thấy thanh thanh một mình đang chạy tới thì có phần ngạc nhiên hỏi vì sao chỉ có muội giật phàm sư huynh đâu thanh thanh vẽ mặt m ờ m ị t nàng nghẹo đầu hỏi tiêu giật phàm cũng tới sao tên phiền phức kia tới làm gì muội không gặp hắn ầm ầm ầm nhưng đúng vào lúc này một âm thanh nổ nát vang lên từ bên trong căn nhà của huyết v ậ n đang ở lại đột nhiên bị phá ra một cái l ô thật lớn cùng lúc đó một cái thân ảnh theo cái l ô thủng kia bay ra ngoài hai người mỹ lam cùng thanh, thanh đều cảnh kinh nhìn lại khi hai người nhìn rõ thứ gì bị đánh bay ra ngoài thì đều không khỏi che miệm lại lúc này trên mặt đất đang nằm một người nam tử người kia trên thân có mấy lỗ máu trước ngực còn có một bàn tay đỏ tươi bàn tay đỏ tươi kia vậy mà như có sinh mệnh nó như muốn đâm xuyên vào bên trong thân thể nam tử c h i t để giết chết hắn kẻ này không ai khác chính là tiêu giật phàm trong miệng của mỹ lam vừa nhắc tới ngay lúc tên kia chống cự hết nổi huyết ấn như muốn xuyên vào bên trong thì đột nhiên lại tiêu tán cả huyết thủ hóa thành một luồng huyết khí bay vào bên trong nhà trước ngực nam tử kia lúc này chỉ còn là một mảnh máu thịt mơ hồ ngay lúc huyết ấn biến mất thì tiêu giật phàm liên tục phun ra máu tươi ánh mắt có phần sợ hãi khi nhìn về phía căn nhà không xa. mỹ lam cùng thanh thanh lúc này nhanh chân chạy lại bên cạnh tiêu giật phạm mỹ lam ân cần hỏi tham sư huynh có bị làm sao không để m ộ i đi thông chi sư tôn thanh thanh tuy không thích tên trước mắt nhưng vốn là người lương thiện nàng thấy hắn bị thương vậy cũng có chút không đành lỏng nàng lấy ra một lọ tiên đan đưa cho hắn rồi nói ăn vào cái này đi nó sẽ giúp thương thế ngươi tốt hơn đ ấy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1255, cuộc sống thật vi diệu một một năm trước cuộc có 1255, diệu sống năm không vi ngay lúc hai người m ị làm cùng thanh thanh đang chăm sóc cho tiêu giật phạm thì một âm thanh nữ nhân có phần kinh ngạc vang lên ba người các ngươi sao lại ở đây còn nữa giật phạm làm sao lại bị thương thành cái dạng này lúc này ba người đều nhìn về phía thanh âm phát ra khi thấy người đến là ai thì cả ba đều cả kinh hai người m ị làm cùng thanh thanh nhanh chóng đứng dậy cũng kính chào kính chào tông chủ cùng ngô đại sư kính chào tông chủ cùng ngô đại sư tiêu giật t à i s a u khi cảm thấy đỡ hơn một chút cũng đứng dậy cũng kính chào kính chào tông chủ cùng s ư phụ người tới không phải là ai khác chính là linh tâm tông chủ hoan mười tông đi cùng với nàng ta còn có một vị lão giả Lão giả kia nhìn đã một chân b ư ớ c vào quan tài rồi nhưng trên mặt tất cả đều là vẻ tiêu ngạo có điều khi hắn nhìn thấy tiêu giật phàm cả người bị thương trước ngực còn là một mảnh máu thịt be bét thì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn trầm giọng hỏi là người phương nào to gan dám đã thương đ ổ nhi ngoan của ta tiêu giật phàm nghe sư tôn hỏi đến vấn đề này thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi có điều hắn vẫn là nói là đ ổ nhi trong lúc cùng người giao thủ không may bị thương người kia quả thực có thực lực hơn xa đệ tử đệ tử lần này để cho sư tôn mất mặt rồi nghe hắn nói vậy thì người ở đây đều thay đổi ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ tìm một cái lý do gì đó thoái thác nhưng không nở lại thằng t h ắ n vậy trực tiếp thừa nhận bản thân không bằng người trong mắt lao giả kia lúc này cũng xoẹt qua một tia tinh mang ẩn sâu bên trong ánh mắt có phần đục ngầu kia là một sự vui mừng không người thấy rõ có điều hắn lúc này vẫn làm bộ nói không sao thắng không tiêu bại không nản mới là anh kiệt chân chính được rồi người giao thủ cùng con lại đang ở nơi nào để ta cũng muốn nhìn xem một lần thực ra thì ai sáng mắt cũng đều có thể nhìn ra cả có điều hỏi thì vẫn phải hỏi thôi tiêu giật phàm lúc này chỉ về căn nhà không xa nói người đó ở trong kia lao giả họ n g â nghe thế thì liền nhẹ gật đầu tiếp sau đó lao ta nhìn sang bên phía linh tâm linh tâm lúc này khẽ gật đầu một cái rồi nói chúng ta cùng vào thôi sau đó cả nhóm năm người đồng thời đi vào bên trong nhà lúc đi đến trước căn nhà thì mọi người đều h ữ u ý vô nhìn qua cái lỗ hình người trên bức vách mặc dù không có chứng kiến được việc lúc trước nhưng trong lòng hai người ngô lão cùng linh tâm đều có thể đoán ra được vài phần không qua bao lâu thì năm người lại đã đi tới trước cửa căn phòng mà huyết v ậ n đang ở lại cửa của căn phòng lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn nên mọi người có thể nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở trên giường khi mọi người đến nơi đứng trước cửa phòng thì thiếu niên kia cũng chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hắn lãnh đ ạ m nhìn qua tất cả mọi người sau đó lại từ từ nhắm mắt lại trên mặt cũng không hề xuất hiện một kia b a động nào lão giả họ ngô vốn là một người tâm cao khí ngạo đi tới đâu cũng được người người đội lên đầu như là tổ tiên lúc này lại bị một tên tiểu bối không thèm để ý tới thì sắc mặt trong lúc nhất thời liền tái lại hắn khẽ h ừ lạnh một tiếng cùng lúc đó cả người lão giả toát ra khí tức bàn g bạc đôi mặt đục ngầu đột nhiên trở nên trong suốt bên trong sâu đôi mắt kia lập loệ một ngọn lửa màu xanh ngay sau đó từ bên trong đôi mắt kia phóng ra một tia sáng màu xanh bắn vào bên trong mi tâm của huyết vận đạo ánh sáng màu xanh kia rất dễ dàng liền bắn vào bên trong mi tâm của huyết vận mọi người thấy thế đều kinh hãi lúc này không ngờ tiêu giật phạm lại là người lên tiếng trước sư tôn không cần giết hắn thanh thanh cũng là gấp giọng nói nô đại sư người sao lại như vậy chứ thấy mọi người cuốn cuồng cả lên thì linh tâm ở bên cạnh dịu dàng nói không việc gì nô tiền bối chẳng qua là chỉ muốn giao hấn tiểu tử kia một chút mà thôi sẽ không làm hại hắn mọi người nghe được nàng nói vậy thì đều nhẹ thở ra một hơi đúng lúc này thì mị lam phát hiện có cái gì đó không đúng nàng vội nói t ô n g chủ nô đại sư làm sao vậy hình như đang run r u dậy nghe được mi lam nói mọi người lúc này cũng chú ý đến lao giả họ nô chỉ thấy trên c h á n lao giả đang toát ra mồ hôi to như hạt đậu toàn thân run lên từng trận o không o cách đây không lâu tại bên trong thế giới linh hồn của huyết vận sau khi dùng đồng thuật mê huyết huyết vận thì lao giả họ nô liền đơn giản đi vào bên trong thế giới linh hồn của huyết vận có điều khi lão ta đi vào bên trong thì phát hiện ra thế giới linh hồn của huyết vận không giống người thường thế giới linh hồn của hắn chia làm hai thái cực một bên là đen tối cô tịch lạnh lẽo chết chóc một bên là tươi sáng xinh đẹp tươi vui lao giả họ ngô lúc này đang đứng ở bên trong nữa đen tối hắn lúc này c a o mày nói thế giới linh hồn của người này thật kỳ quái vậy mà phân chia làm hai thái cực rõ ràng trước tiên nhìn xem ký ức của ngươi hừ vừa nói lao ta vừa bắt t ấ n quyết ngay sau đó một cái tấm kính hiện ra trước mặt hắn trên tấm kính kia xuất hiện từng đoạn hồi ức của huyết vận khi còn nhỏ bên trong tấm gương kia xuất hiện một đứa bé ba bốn tuổi gậy yếu xanh sao cả người dơ bẩn quần áo trên người không khác gì cá rẻ đau rách ke tua sơ mướt đứa bé kia lúc này đang ngồi co do bên trong góc một bức tường g ặ m t ừ n g chút thức ăn dơ bẩn nhưng nó còn chưa ăn hết thì chút thức ăn kia liền bị một đám trẻ cướp đi sau đó một đám trẻ con kia còn đánh nó một trận đánh cho tới khi nó thoi thóp mới thôi xem tới cảnh này thì ngô lão cũng có chút không đành lòng cùng kinh ngạc lão làm sao cũng không thể tưởng tượng được một đứa bé như vậy là có thể trưởng thành tới trình độ hiện tại lão có phần tò mò không biết cơ duyên của đứa bé này là gì tiếp sau đó lão lại chăm chú nhìn lên tâm kính có điều nhưng ký ức tiếp theo cũng không khác gì so với ký ức lúc đầu tiên đứa bé kia nhờ vào ăn xin ăn trộm ăn thức ăn thừa cho xúc vật để rồi có thể sống s u t mà lớn lên mãi cho tới năm đứa bé kia được tám tuổi thì liền có một sự kiện đặc biệt phát sinh vào một ngày tuyết rơi thật dày ở bên trong một cái hang động có một đám trẻ con đang ngồi lại cùng với nhau trên người đám nhỏ đều chỉ có một ít áo quần rách nát xung quanh có một ít lá cây cùng c ỏ khô có điều bấy nhiêu đó không thể giữ ấm cho cảm đám nhóc bọn nhóc lúc này liên tục run lên không lâu sau liền có một đứa vì quá lạnh và đói mà chết đi thi thể lạnh ngắt ngã lăn đám trẻ còn lại đều hai mắt đỏ huệ nhưng nước mắt cũng không có chảy ra vì bọn nó cũng sắp chết cả rồi chỉ một lúc sau từng đứa một tắt thở. thân thể nhỏ bé gầy gược nằm co q u ắ p trên mặt đất duy chỉ có một đứa bé là vẫn còn sống nó lấy tất cả quần áo rách trên người đám đồng bạn mặc lên người chui vào bên trong đám thi thể mang hết lá khô có khô tạo thành một cái tổ rồi chui vào có điều tuyết rơi càng ngày càng dày cũng không có dấu hiệu dừng lại ở bên trong hang động đứa bé kia dần dần kiệt s ứ c hô hấp nó dần dần trở nên suy yếu suy yếu dần nhưng ngay vào lúc nó sắp tắt thở thì lại có một bàn tay kéo nó ra từ trong đống s á t chết ký ức đến đây đ ỗ n g dưng bất đoạn tâm kinh trước mặt ngô lão cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng ngô lão thấy vậy thì cảm thấy đáng tiếc Lão ai ai siêu siêu theo suy đoán phần sau của ký ức hẳn là ở một nửa phần còn lại của thế giới linh hồn nên ngô lao lúc này liền muốn bước đi qua bên kia nhưng lão ta đột nhiên phát hiện thế giới nơi này như một cái lồng giam muốn vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó vô cùng ngô lão lúc đầu còn không tin tả hắn h ừ lạnh nói chỉ bằng chút b u ồ n sự đó đã muốn ngăn cản lao phu sao mơ tưởng hắn lúc này đánh ta một cái ân quyết từ trong tay hắn phóng ra một luồng sáng hết như ánh sao băng bắn về phía không gian bích trướng của thế giới linh hồn h m một tiếng nổ mạnh vang lên một mảnh không gian bích trướng liền sụp đổ lộ ra thông đạo đi sang một phương không gian khác thuộc thế giới linh hồn ngay lúc lao giả họ ngô đắc ý thì đột nhiên một bóng đen thông qua cái lỗ hổng kia xuất hiện bóng đen kia vừa xuất hiện thì liền vươn tay c h ộ p lấy nô lão nô lão với vừa rồi còn đắc ý vô cùng nhưng lúc này sắc mặt trở nên dị thường khó coi hắn hắn lúc này chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn bàn tay đen đúa kia vươn về phía hắn muốn n ắ m lấy không có gì bất ngờ hắn bị bàn tay kia n ắ m gọn sau đó đưa tới trước mặt lúc này ngô lao mới nhìn thấy kẻ vừa bắt hắn là ai cái này nào có phải con người mà chính là một con quỷ có diện mạo cực kỳ dữ tợn một con quỷ chỉ có một mắt cùng một cái miệng rộng vô cùng về phần tất cả ngũ quan còn lại đều không có bóng ảnh lúc chưa tiến hóa sinh mệnh hình thái hắn vốn cho rằng con quỷ này lại còn có thể cho hắn thời gian nói chuyện ngươi là kẻ nào vì sao lại xâm nhập vào trong này phá hủy đi một phần thế giới linh hồn của thiệu vận nô lão cảm nhận được lực lượng phân thân hồn thể đang rất nhanh bị sói mòn thì trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng mặt ngoài hắn vẫn cố chấn định nói ta là ngô bác đỉnh cấp thuật luyện sư của bắc thần châu tiểu tử này đắc tội với ta ta chỉ là muốn cho tiểu tử này một chút giao hấn mặt thôi còn đây chỉ là phân thân hồn thể của ta nếu ngươi có giết chết ta thì việc phía sau không cần ta phải nói rồi ngươi có thể tự hiểu phân hồn bóng ảnh nghe được nô lão uy hiếp thì cũng không có tức giận hắn lúc này trầm ngầm suy tư sau một lúc mới tự mình lẩm bấm xem ra bên ngoài phát sinh không ý chuyện hắn lúc này nhìn ngô lão cười âm lãnh nói xem ra t i ể u vận rơi vào tay các ngươi rồi có điều các ngươi nếu dám làm gì bất lợi với nó thì cách ngày diệt vong cũng không xa rồi đến lúc đó cũng đừng trách ta không báo trước khạ khạc ngô lão nghe được tiếng cười kia thì cả người nhịn không được run lên mấy lần nhưng biết đối phương cũng sẽ không làm gì mình nên can đảm của hắn lúc này cũng lớn hơn rất nhiều hắn lúc này hỏi các ngươi lại là n g ư ờ i nào thuộc thế lực nào bóng ảnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão giả bàn tay khẽ hấp phân thân hồn thể của ngô b á t trực tiếp mất đi một nửa tiếp sau đó bóng ảnh mới âm lãnh nói lúc nói chuyện với ta không nên tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy bằng không ngươi chết sẽ rất thảm mất đi cái phân thân hồn thể này linh hồn ngươi nhất định sẽ trọng thương tu vị từ từ ngã xuống cả đời khó lòng khôi phục được ngươi hẳn không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu nhỉ nô bác bị đối phương hấp thu đi nửa hồn lực thì vừa kinh vừa sợ nói ngươi dám đối với ta như vậy ngươi không sợ ta giết tiểu tử này bóng ảnh lạnh lùng nói một phế vật được đại ca mang về nuôi mà thôi chết thì chết lại có làm sao nếu thích thì chúng ta lại bồi dưỡng thêm một đám nhưng dù có là phế vật thì cũng là người của ác ma điện chúng ta các ngươi giết nó một khi chúng ta dành tay sẽ diện toàn bộ bắc thần châu này cho các ngươi chôn cùng với nó lời nói của bóng ảnh lẽo vô tình khiến cho ai nghe được cũng cảm thấy đáy lòng mắt lạnh nô lão cũng không ngoại lệ mặc dù hắn biết việc này vô cùng hoang đường nhưng vẫn nguyện ý tin là sự thật nhưng đúng lúc này đột nhiên nô lão nhớ đến cái gì đó hắn liên tục lẩm bẩm ác ma điện ác ma điện đúng rồi là ác ma điện hắn đột nhiên nhớ ra là bản thân đã nghe được cái tên này ở đâu cả người hắn lúc này run lên kịch liệt hắn lắp bắp kinh hai nói các ngươi lại là người của thế lực thần bí kia cái thế lực đã đổ diệt gần như toàn bộ thiên tài của phong thần vực giết chết chín thành cường giả của hơn mười đại thế lực bóng ảnh nghe vậy thì có phần kinh ngạc ký ức của hắn cũng chỉ dừng lại ở trước khi tiến vào thần Võ Nguyên Tháp mà thôi. hắn nhìn lao già đang run sợ trước mắt hỏi n g ư ờ i biết ác ma điện chúng ta mà con đã người của chúng ta khi nào thì lại đi giết thiên kiêu các ngươi rồi không phải chỉ là bắt giữ sau đó kiếm ít tiền chuột tôi sao làm sao lại thành ra giết người rồi nghe đối phương chính miệng thừa nhận nô lao lúc này đáy lòng phát lệnh mặc dù là hồn thể mà hắn vẫn cảm rất lạnh hắn biết đối phương chỉ là một phần hồn giống mình nên cũng hiểu được vì sao hắn lại không biết được những chuyện kia hắn lúc này cũng không có g i ấ u g i ế m gì mà kể lại một lượt sự việc cho bóng ảnh nghe bóng ảnh nghe xong thì hơi nhữ mày lại sau một lúc thì hắn bất mãn nói tiểu nha đầu kia vậy mà để người tí nữa bắt được phế vật đã vậy còn khiến ta phải đến cứu nữa. đúng là nữ nhân không được cái tích sự gì lần này không những phá hủy hết kế hoạch còn tý góp mình đi vào nô lão nghe hắn nói xong thì cực kỳ khiếp sợ hắn lúc này hỏi ngươi nói cái ảnh chiếu kia chính là ảnh chiếu bản thể của ngươi sao bóng ảnh phân hồn gật đầu nói không sai cái kia đích thị là ta hẳn vì đang ở rất xa nên chỉ có hàng lâm nơi đó bằng ảnh chiếu mà thôi quên đi dù sao cũng là luyện luyện để mấy người bọn họ ăn tí đắng là được có điều tự dưng chết mất gần vạn có chút mất thời gian à mà việc này cũng không liên quan đến ta sau này có bản tôn giải quyết nô lão nghe hắn nói thì nuốt nuốt nước miếng hắm cảm thấy cổ họng kh nghe đối phương nói bắt hung thú vương cấp mà cứ giống như đi bắt thú nuôi trong l n g vậy tốn chút thời gian liền có thể có v ạ n con để bắt được một con vương thú lại thuần hóa nó để nó nghe lời cũng là một quá trình gian nan vô cùng có thể tiện tay liền khống chế mấy vạn đầu cùng một lúc thì thế lực kia phải cường đại đến mức nào là chỉ nghĩ đến đây thôi hắn liền không dám n g h ĩ tiếp hắn lúc này tâm tư chuyển biến thật nhanh hắn cười nói nếu như tiểu vận đã là người của quý điện thì việc làm trước kia hoan nguyện tông chúng ta cũng sẽ không truy c ứ u nữa tuổi trẻ khí thịnh cũng là điều dễ hiểu bóng ảnh p â n hồn gật đầu nói không sao Các n g ư ơ i tùy thiện miễn không chết liền được cả mà ngươi lúc trước chắc là muốn nhìn xem kỳ ngộ của tiểu tử này chứ gì đã ngươi có thể tới đây thì ta cũng cho ngươi thỏa lòng mong ước bằng không lúc trở về lại cảm thấy d â y dứt bị g a i t r ú n g châu ngứa ngô lão lập tức lên tinh thần hắn gật đầu nói đúng đúng là như vậy cảm tạ đại nhân thành toàn mà phải rồi không biết đại nhân tên gì bóng ảnh phân hồn làm bộ suy tư sau một lúc mới nói ta cũng không nhớ rõ lắm quá lâu rồi cũng không mấy người gọi ta bằng tên mọi người hay gọi là ảnh mà thôi mà thôi việc này cũng chẳng có gì quan trọng bất quá một cái tên mà thôi nói xong thì bóng ảnh liền thả n ô bác ra cả ù n g lúc đó hai người lúc này đầm địa máu tươi nhưng vẫn phải kiên trì chống lại địch nhân đang liên tiếp xung lên hai người tiếp tục chiến đấu chiến đấu cho tới khi không thể chiến đấu tiếp được nữa thì mới được mang ra bên ngoài mang đi trị thương thương thế vừa lành lại tiếp tục chém giết chém giết không ngừng nghĩ nô b á c nhìn thôi mà cũng n ứa cả mồ hôi hắn thầm nghĩ cái ác ma điện này đủ biến thái luyện tập thế này thảo nào tiểu tử kia chưa tới ba mươi liền đã thành t i ể u thần quân t i ê n cảnh nếu như đệ tử của hắn mà cũng luyện tập thế này có khí từ lâu đã tấn cấp vương cấp cường giả rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào hắn lúc này nhận ra một điều bản thân hình như quá nông c h i ề u đệ tử mình rồi hắn cảm thấy nhất định phải để đệ tử kia của mình rèn luyện nhiều hơn nữa hắn cảm thấy phương pháp tu luyện của ác ma điện kia có đôi chút biến thái nhưng trên thực tế hiệu quả lại rất cao nói mấy lời khách sáo cùng với phân hồn của bóng ảnh xong thì hắn cũng rút lui ra khỏi thế giới linh hồn của huyết vận sau khi phân hồn quay trở về thì ngô bác từ từ mở mắt ra hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn lúc này tiêu giật phàm tiên lên trước nhất hỏi sư tôn người làm sao vậy ngô bắc không nhìn hắn mà nhìn qua linh tâm ra hiệu một cái linh tâm hiểu ý khẽ gật đầu nhìn mọi người nói các ngươi ở đây chơi cùng với tiểu vận ta cùng với ngô đại sư có chút việc quan trọng cần nói với nhau những người khác nghe vậy thì đều không dám cãi lời cả đám đều nhất mực cung kính nghe theo tiếp sau đó hai người ngô bắc cùng linh tâm đi ra ngoài để lại ba người mi lam thanh thanh tiêu giật phạm ở nơi này sau khi đi ra bên ngoài tới một nơi không có ai linh tâm mới lên tiếng hỏi ngô đại sư không biết là có việc gì lại muốn cùng tiểu nữ nói chuyện riêng tư ngô bắc lúc này vừa lau mồ hôi trên trắn vừa chuyển âm nhập mật cho linh tâm hắn cũng không dám nói thẳng ra việc này việc này chính là đại sự liên quan đến cái thế lực thần bí kia làm không tốt có thể dẫn tới họa diệt môn linh tâm lúc đầu nghe thì sắc mặt vẫn như thường nhưng càng về sau càng ngưng trọng cuối cùng là nhìn không được mà kinh hô thành tiếng thật sao thật là người có thế lực thần bí kia nô bác thấy nàng hét lớn như vậy thì vội ra hiệu cho nàng yên lặng linh tâm biết mình thất thố nên n cũng ngay lập tức i m miệng không dám lên tiếng nữa nô b á c tiếp tục truyền âm nói việc này ta sao dám lừa tông chủ lời ta nói một trăm phần trăm đều là sự thật việc này xin tông chủ suy xét thật kỹ nếu giao người kia lên cho phong thần điện thì chúng ta nhất định chiếm được không ít chỗ tốt nhưng lại rước đến tại h ọ a ngập đầu còn nếu như không báo lên trên để cho phía trên điều tra ra thì cũng phiền phức không kém linh tâm nghe vậy thì tâm tư xoay chuyển thật nhanh sau một lúc nàng liền truyền âm lại nói cái này còn cần phải suy xét nữa sao nếu các tội với phong thần điện chẳng qua chỉ là bị chèn ép một chút mà thôi còn các tội với cái thế lực thần bí kia thì không ai cứu được chúng ta rồi với việc này phong thần điện chắc gì có thể điều tra ra nô b á c nghe thế cũng thấy có lý nhưng hắn vẫn là nói việc này t ổ n g chủ vẫn là nên bàn bạc với tam lão một phen dù sao cái này cũng là đại sự có được sự ủng hộ của tam lão cũng dễ làm linh tâm gật đầu truyền đông nói cái này là đương nhiên tam lão là tiền bối mà linh tâm kính ngưỡng nhất việc lớn như vậy tất nhiên linh tâm phải nói cho ba người một tiếng được rồi vậy theo ngô đại sư việc này nên làm thế nào nô b á c bị linh tâm ném lại cho cục than nóng thì lập tức trở nên lung túng hắn g ư ờ i khổ nói việc này đã có t ổ n g chủ cùng mọi người ta một tên luyện khí sư không dành thế sự t ổ n g chủ hỏi vậy còn không phải làm khó ta rồi hay sao linh tâm nghe hắn nói thì trong lòng thâm mắng lao hổ ly nhưng mặt ngoài nàng không biểu hiện gì cả nàng chỉ làm ỉ m cười nhìn hắn nở một nụ cười đầy thâm ý ngô bắc nhìn thấy nụ cười kia của linh tâm thì cũng chỉ cười bồi tiếp sau đó hai người lại quay lại bên trong nhà có điều khi bọn họ đến trước của phòng của huyết vận thì không khỏi kinh ngạc lúc này ở trong phòng thanh thanh không biết làm sao lại ngồi một bên ngóc hu, hu. huyết vận vốn đang tu luyện lúc này thì đang rỗ thanh thanh về phần hai người khác thì đứng ở một bên nhìn xem linh tâm nhìn thấy tình cảnh quái dị trong phòng thì vẫy tay với mỹ lam mỹ lam lập tức đi tới trước mặt linh tâm cung kính nói tông chủ linh tâm k h ẽ gật đầu rồi hỏi lúc hai người chúng ta rời đi thì có vẻ gì xảy ra tiểu thanh lại là thế nào mỹ lam vốn cũng đã đoán ra linh tâm muốn hỏi cái gì nên lúc nàng nghe thấy mấy lời này cũng không lấy gì làm kinh ngạc nàng có chút bất đắc gì nói cũng không có gì chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi tiểu thanh có lòng muốn giúp người nhưng lại bị người ta từ chối vậy là ngồi khóc tình cảnh tông chủ cũng có thể nhìn thấy nghe xong thì đến linh tâm cũng không biết nói gì cho phải tự dưng nàng cảm thấy có chút đau đầu nhìn bộ dạng này của tiểu thanh nàng lại nhớ tới vị tỷ mọi trí thân của mình nàng lúc này thở dài nói đúng là sư phụ nào liền có đồ lệ đó nói xong nàng liền tiến lên phía trước đ i tới trước mặt hai người huyết vận cùng thanh thanh nàng nhìn thanh thanh đang khóc như hoa lê đái vũ nói được rồi t h i ể u thanh đừng tiếp tục náo trò nữa nhanh đứng dậy ngồi khóc sức m ư ớ t như thế còn ra cái t h ể thống gì nữa tiếp sau đó nàng lại nhìn qua huyết vận nói huyết vận công tử trước có chút hiểu lầm xin công tử không nên để trong lòng rồi lần này mới công tử đến đây là có việc muốn nhờ cậy không biết công tử có thể dành một chút thời gian nói chuyện riêng được hay không nghe được lời này thì mấy người trong phòng đều kinh ngạc huyết vận vốn đang muốn đánh chống lảng tạm thời chưa muốn cùng đối phương nói chuyện nhưng đối phương đã chỉ đích danh thế này có muốn tránh cũng không được hắn lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng tiếp sau đó hai người lại một lần nữa rời đi để lại mọi người hai mặt nhìn nhau thanh thanh thấy huyết v ậ n đi rồi thì cũng không khóc nữa mà đứng dậy lao đi nước mắt tiến đến bên cạnh mỹ l a m cười hì hì hỏi tên ngốc kia thật dễ lừa gạt hì hì mà làm tỉ tên ngốc kia đi đâu vậy mọi người ở trong phòng lại một trận không biết nói gì lần này đến ngay cả tiêu giật phản cũng lau mồ hôi hắn lúc này cũng có chút không biết nói gì cho phải mỹ lam nhìn nàng cười khổ nói tỉ làm sao biết được nếu không m g ồ i đi hỏi linh tâm sư b á đi thanh, thanh nghe thế thì lập tức rụt đầu lại mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lão siêu、hài. sơ i ê u lấy. s trạ tôn mở thần hảo trưng một nghìn hai trăm năm mươi tám hai mươi năm năm thoáng cái đã qua một năm trước o k h ô n g o. thần võ nguyên tháp phong linh đại lục thời gian từ khi sự kiện thượng cổ hung linh xuất thế bị tam hoàng trấn áp đến nay cũng đã trôi qua được gần hai mươi lăm năm tuy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng trên đại lục vẫn còn lưu truyền sự việc này vẫn có người thường xuyên mang ra kể chuyện tại một địa phương bí mật nằm rất sâu bên trong lòng đất nơi kia chính là vị trí mà xuân đức ở lại lúc này đây sau hai mươi lăm năm ngủ say hắn một lần nữa tỉnh dậy hắn vừa mở mắt ra thì chỉ thấy xung quanh tối đen một màu không nhìn thấy bất cứ cái gì cả hắn k h ẽ cử động thân thể một cái thì phát hiện thân thể cứng ngắc không chút linh hoạt hắn lúc này không khỏi thở dài xem ra đã rất lâu rồi không hoạt động khiến cho bộ thân thể này cũng gì xét rồi đúng lúc này âm thanh quen thuộc của bóng ảnh vang lên đại ca tỉnh lại rồi thật tốt quá âm thanh k h à n k h à n cứng ngắc nếu là người ngoài nghe vào sẽ sởn hết gai úc nhưng hắn thì khác lúc nghe được âm thanh này thì hắn chỉ cảm thấy thân thiết có lẽ do quá lâu không nói chuyện nên giọng nói của xuân đức cũng trở nên khàn đặc nhưng bên trong không che giấu nổi sự vui mừng ảnh đệ cũng tỉnh lại rồi lúc trước ca còn tưởng đệ bị làm sao bóng ảnh nghe hắn quan tâm thì cười nói không có gì. chẳng qua tiêu hao quá độ mà thôi những năm này để cũng khôi phục trở lại rồi à mà lớp sắc cũ bị để ăn rồi đói quán ê n để ăn luôn xuân đức nghe vậy thì lúc này mới chú ý đến bên cạnh trống trơn hóa ra là bị bóng ảnh xử lý hết rồi mỗi khi hắn tấn thăng sinh mệnh hình thái hoặc tiến hành lộ t sắt thì đều để lại một lớp bên ngoài lớp bên ngoài kia theo hắn tu vi tăng cao thì tác dụng càng lớn có điều nếu bóng ảnh ăn mất thì cũng thôi chẳng sao cả hắn cười nói không sao cả vốn định dùng thứ kia chế tạo áo g i á p cùng binh khí cho mọi người nhưng để ăn rồi thì thôi sao lại tìm vật liệu khác thay thế vậy mà đúng rồi từ lúc ca ngủ say tới giờ thời gian trôi qua nhiều lâu rồi. b ó ngay ảnh phải nói đệ cũng không rõ lắm, chắc vài chục năm rồi cũng nên, đệ cũng chầm chắc chục thấy lúc một mới lắm, mà tư vài rồi dài dài mà phải rồi, đại đệ đệ rõ lần n à lột xác có bóng i ế n h a gì k h ô Nghe bóng ảnh nói thì xuân đức lúc này mới chú ý đến bản thân mình hắn lúc này dùng hồn niệm rõ xét một lượn thân thể đánh giá một chút hắn liền lộ ra sự vui mừng nói không đến n ỗ i tệ lắm tất cả mọi phương diện đều tăng lên ít nhất hai mươi so với ban đầu bóng ảnh nghe vậy thì cũng vui vẻ nói chúc mừng đại ca nếu đại ca liên tục lộ t x á c mấy trăm ngàn lần có khi cũng không cần qua ma giới rồi trực tiếp đi tìm đám cựu nhân của vô địch g i t lần lượn sau đó lại đi tìm mảnh vỡ của lao ấy xuân đức nghe thế thì cười ha hả nói nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì nói làm gì nữa như vậy ca trực tiếp ở bên trong không gian vong linh ngủ một lần đợi mấy triệu năm sau đi ra ngoài không phải xong rồi sao ha hả bóng ảnh cũng là cười khẳng khặc nói đệ đ ù a thôi mà nếu mà được như vậy thì hai chúng ta đã sớm thống trị cả vũ trụ này rồi hắc hắc nghe đến cái ý tưởng thống trị cả vũ trụ của bóng ảnh xuân đức chỉ có cười cười, hắn cũng chẳng biết cái vũ trụ này nó lớn thế nào nữa đừng nói thống trị toàn bộ muốn thống trị một góc thôi cũng khó rồi đột nhiên nhớ đến cái gì xuân đức hỏi phải rồi ca có năng lực lô sắc vậy đệ cũng có chứ nhỉ làm sao chưa từng thấy đệ lô sắc lần nào bóng ảnh cười ũ lũy n trận không nào, hắn nói này g gãi là lời một biết trả thế thôi, tích chịu chắc h cái đầu đệ c a đang chưa kia ra sao. đủ Đức đầu Đức đến đây đột đó, đầu á. cái cái gái Xuân Xuân xong, quên vân nghe cũng hắn nói nói nhiên nhớ hắn nói còn nhiệm năm không mộng nhỏ Bóng ảnh có chắc chục cô c gật gật gì thấy thế. tới mất, biết mấy lý, làm rồi vô vụ ư khăn nói đại ca cần gì phải lo lúc trước là còn lo lắng chiến lược cao đoàn của cái đại lục này nên làm gì cũng phải tính toán bây giờ đại ca đã bước ra thêm một bước này có thêm đệ nữa còn ai là đối thủ của ca theo ý của đệ trực tiếp thống trị cái đại lục này là xong lắc lắc đầu xuân đức bất đắc dĩ nói ca quên nói cho đệ biết ở cái đại lục này có ba tên cường giả rất mạnh nếu không biến thân thành ba đầu địa ngục thiên long thì chúng ta đấu không lại bọn chúng đâu bóng ảnh kinh dị nói còn có chuyện này xuân đức gật đầu nói ừ hơn nữa ba tên kia còn là s ủ n g nhi của phiến thiên địa này thiên địa nơi này đều bảo vệ ba tên kia trừ khi đánh nát phiến thiên địa này thì mới có thể giết chết được ba tên kia mà điều này là không thể rồi bóng ảnh nghe xong cũng là than thở nói vậy thì ca tìm cách k h á c đi đệ không có cao kiến gì trong việc này xuân đức n i t môi lên khẽ cười nói tuy không chế không được nhưng chúng ta có thể nhờ v ả o mà hắc hắc không biết đám người kiêm mà gặp lại ca thì có sắc mặt thế nào nữa không biết có bị dọa cho tiểu gia còn không bóng ảnh c ư ờ i gian nói đ ể nghĩ là có đấy hắc hắc mời đọc sở trạ tồn mợ thần h à o đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo à thành o o. Trước táng một năm trước có chuyện mai năm Sau khi nói chuyện với không bóng n cùng Xuân、đức、cũng có thể không h hồi thể chế h một cuối lâu, Đức có à này n thân bản thân, hắn mị mới thể bi của lúc hắn đi lên mặt đất liền nhìn thấy rất nhiều người đang cầm binh khí cảnh giác nhìn về phía hắn cùng lúc này một âm thanh bén nhọn vang lên ngươi là người nào dám ở địa bàn của tân gia chúng ta nháo sự chán sống rồi sao xuân đức nhìn theo hướng phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy một tên nam tử trung niên tay cầm roi dài trên thân mặc một bộ màu đen đang nhìn hắn với ánh mắt bất tiện h sau khi nhìn qua người kia một cái thì hắn cũng lười nhìn thêm lần nào nữa hắn lúc này mới chú ý đến xung quanh nơi hắn đang đứng hình như là đang được dùng để tổ chức hôn lễ thì phải khắp nơi đều là răng đèn kết hoa trong này cũng có rất đông người đa phần đều là tu sĩ cả có đến cả mấy ngàn người ch sau khi đã xác định được tình huống thì xuân đức liền muốn rời đi hắn cũng chẳng muốn ở nơi này làm cái quái gì nhưng ngay vào lúc hắn định rời đi thì một bóng đen lõi lên sau đó bịch bịch bịch cả mấy ngàn người ở nơi đây trong nháy mắt lần lượt ngã xuống đất trước ngực tất cả những người này đều thủng một lỗ trái tim cũng bị mất mất những kẻ chết đi trong mắt đều là một mảnh mê man bọn họ cũng không hiểu làm sao lại chết nhưng rất nhanh những kẻ chết đi kia thi thể của bọn họ nhanh chóng khô cất lại nhìn cứ như là xác chết bị hút khô n ư ớ vậy xuân đức lúc này mới chư ý đến bóng ảnh đang ở bên cạnh đang nhai chót chép hắn có chút ngạc nhiên hỏi. hôm nay đệ làm sao lại đi ăn đám tạp nham này đói vậy rồi cơ ạ bóng ảnh vừa ăn vừa nói hắc cũng không phải thế đám tạp nham này nhìn vậy thôi nhưng có ma tính rất mạnh đấy tinh hoa hắc cám bên trong thân thể bọn chúng cũng có không ít nếu chỉ là một vài tên thì đệ cũng lười nhưng ở đây nhiều như vậy nên tiện thể ra tay luôn khe ổ lên xuân đức không quan tâm lắm nói vậy ạ vậy thì đi ra ngoài xem còn không còn thi rết hết luôn đi ca cũng rất lâu chưa ăn gì rồi bóng ảnh vừa cười vừa nói xem ra nơi đây tụ tập không ít á c nhân à, đúng là bảo đ ị a tinh hoa hắc cám thật nhiều mà ca nói không ăn một miếng này vừa nói bóng ảnh vừa đưa cho xuân đức vài trái tim mấy trái tim kia giống như đang còn sống xung quanh lưu chuyển quang mang hắc cám nhìn khá là tạ ác xuân đức tiếp nhận mấy quả tim tiện thể cắn một miếng hành động của hắn giống như là đang ăn bánh vậy ngay ngay một lúc sau đó nuốt xuống hắn gật đầu nói hắc cám năng lượng đúng là thật nhiều vị cũng không t ệ ăn được đi ra ngoài thôi nhìn xem nơi này là nơi nào nói xong thì hắn liền đi ra bên ngoài để lại một mảnh thi thể khô q u ắ t nằm trên mặt đất bóng ảnh lúc này cũng đi theo phía sau xuân đức có điều thân ảnh hắn đồng nhất với môi trường xung quanh nên không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ xuân đức hai người chưa đi được bao xa thì liền nhìn thấy một đoàn người đang huyên náo đi về phía bên này đi trước nhất là một tên thanh niên cưới kỳ lân tướng mạo người này rất khá có điều trên người toát ra một loại khí tức âm lanh khiến cho xuân đức cảm thấy không thích đi theo phía sau hắn là một đội kẻ trống tất cả đều mặc trang phục màu đỏ phía sau đoàn người có một cỗ xe được ba con thú nhìn khá giống loại ngựa một sừng ở sau cùng là vô số tu sĩ vừa đi vừa ném ra cái gì ấy hắn cũng không do nữa nhìn thấy một màn này thì xuân đức nhớ đến một câu nếu vừa ra ngoài mà gặp phải đám cưới ngày hôm đó nhất định sẽ gặp phải vận x u i hắn không biết mình lúc này nên làm cái gì cho phải có hay không giết tất cả những kẻ này để giải đen còn chưa để hắn làm ra quyết định thì một người đã tiến lên trước quát dẹp đường còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh tránh đường xuân đức lúc này gãi gãi đầu sau một hồi suy nghĩ hắn vẫn là thấy nên g i ế t hết đi ảnh g i ế t sạch những người này đi à mà nhớ để lại vài người hỏi thăm tin tức đấy bóng ảnh đang ở phía phía sau nghe vậy thì đáp đã biết đại ca mà phải rồi đại ca trong này có một vài kẻ hình như cũng không phải là ác nhân hát cám tinh hoa không nhiều có g i ế t luôn không đại ca xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói g i ế t sạch đi à mà thôi để lại mấy tên kia mà hỏi thăm bóng ảnh gật gù nói đại ca nói phải vừa nói xong thì bóng ảnh liền đ ậ u thủ đang lúc mọi người ở đây còn chưa biết là có chuyện gì sắp xảy ra thì bầu trời đột nhiên tối lại đưa tay ra cũng không thấy năm ngón tiếp sau đó bọn họ chỉ cảm thấy một đợt gió lạnh thổi qua sau khi đợt gió lạnh thổi qua thì bọn họ cũng không còn cảm nhận được thêm cái gì nữa sau vài cái hô hấp thì nơi đây lại quay về bộ dáng lúc trước có điều trên mặt đất lúc này lại có thêm một mảnh thi thể nằm la liệt bóng ảnh sau khi giết xong tất cả những người kia mọi t i m bọn chúng ra thì cũng tiện thể đem hai người còn sống đến trước mặt xuân đức hai người này một người là cô dâu một người khác hình như là nha h o à n của nàng xuân đức cũng không do nữa nhìn hai người đang ngẩn ngơ thì xuân đức lên tiếng đừng ngẩn ngơ nữa rồi nếu còn tiếp tục ngẩn ngơ thì sau một khắc trên mặt đất lại có thêm hai cỗ thi thể đấy hai nữ nhân kia lúc này mới phản ứng lại đột nhiên thân thể hai nàng đều run lên máy liệt ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn xuân đức đang ở trước mắt xuân đức thấy vậy thì cũng lời hỏi hắn trực tiếp siêu hồn luôn mặc dù hai nữ nhân kia chống cự nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị hắn siêu hồn trên đời có nhiều biện pháp chống siêu hồn nhưng cái gì cũng phải dựa vào thực lực làm nền tảng những thứ kia chỉ hữu dụng khí hai bên tu vị cách nhau không xa một khi đẳng cấp cách biệt quá lớn thì những biện pháp kia đều vô dụng cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1260, m a i táng thành một một năm trước sau khi siêu hồn xong hai người thì xuân đức cũng tiện tay ném qua một bên nhìn qua bóng ảnh đang xé con kỳ lân ra ăn xuân đức nói đi thôi ảnh bên ngoài còn nhiều thức ăn bóng ảnh vội nuốt nguyên con kỳ lân sau đó đi tới bên cạnh xuân đức hỏi làm sao đại ca biết bên ngoài có nhiều thức ăn xuân đức nhún nhún vai nói còn có thể làm sao siêu hồn mà ra thôi nơi này gọi là cái gì mai táng thành ấy là một nơi hỗn loạn tụ tập tất cả những thành phần bất hảo nói chung người ở nơi này đã phần đều là thức ăn ngon cho đệ đấy bóng ảnh có phần không biết nên làm sao hỏi vậy giờ đệ nên làm gì xuân đức tiếp tục nhún núi v a i lạnh nhạt nói g i ế t hết những kẻ cần g i ế t đi g i ế t xong chúng ta lại đi nơi này không có truyền thống nên cần đi qua nơi khác bóng ảnh nghe xong thì gật đầu nói được rồi đợi đệ chút rất nhanh liền xong còn chưa nói dứt câu thì bóng ảnh liền đã hóa thành một làn xương mù màu đen làn xương mù màu đen kia rất nhanh liền lan khắp tòa thành nơi này không qua bao lâu thì liền đã bao phủ toàn bộ thành trì xuân đức vẫn đứng ở chỗ cũ hắn lúc này có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của đám tu sĩ bên trong thành trì có điều tiếng la kia rất nhanh thì im bặt mà ngừng chỉ qua một lúc thì cả tòa thành trì đang đông đúc náo nhiệt đ ô n g chốc biến thành tòa thành ma nhưng ngay lúc xuân đức cho rằng mọi việc đã xong thì hắn liền nghe được tiếng gầm phẫn nộ dám đến địa bàn của ta hoành hành ngươi chán sống rồi tiếp sau đó là tiếng nổ kinh tiên vang lên ầm ầm ầm đùng đùng đùng nghe được tiếng gầm giống cùng những tiếng nổ m ạ n h kia xuân đức cũng không có phản ứng quá lớn dù sao có một vài tên dãy chết cũng là điều bình thường nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi hắn cảm thấy khí tức quen thuộc khí tức kia hắn cũng xa lạ gì chính là khí tức của mấy tên cường giả nhân tộc đỉnh cấp của cái đại lục này lúc trước từng công kích hắn khoe miệng hắn khẽ cong lên sau đó hắn nhanh chóng truyền âm cho bóng ảnh nói đường giết hắn mang tới đây cho ca ở cách nơi xuân đức không quá xa bóng ảnh lúc này vừa giết chết tên to mồm vừa kêu lên kia thì liền nghe được truyền âm của xuân đức hắn lúc này nhìn qua một tên duy nhất còn sống đang ngồi trên mặt đất thì nhẹ r à n g cười tiện tay trộm lấy tóc tên kia bóng ảnh cứ như vậy mà kéo lê hắn đi trên đường đi về phía xuân không qua bao lâu thì bóng ảnh liền đã đi tới trước mặt xuân đ ứ c thì tay ném tên nam tử bị hắn bắt tới trước mặt xuân đ ứ c nhìn tên nam tử cả người đang nằm co u ắ p trên mặt đất kia hắn có phần không hiểu hỏi đại ca con cá tạp này giữ lại làm gì vậy để nhìn tên này hình như có tu vi cao nhất trong những kẻ ở thành này để làm thức ăn vẫn là t u y ệ t nhất xuân đức cười nói nào nào đừng hở chút là dọa người như vậy chứ lão nhị để ca giới thiệu cho đệ biết vị bằng hữu này chính là người trước kia đã từng giao thủ qua với ca đấy hơn nữa một chiêu băng tâm kiếm kia còn rất lợi hại bóng ảnh làm sao không nghe ra ẩn ý trong đó hắn lúc này cũng cười khẳng、khắc. trong ánh mắt tất cả đều là sát y dạy đặc hóa ra là bằng hữu của đại ca như vậy thì hắn phải chiêu đ á i thịnh tình một phen rồi tên nam tử kia bị thương rất nặng hắn lúc này gian nan nhìn lên ánh mắt hắn khi nhìn thấy xuân đức thì hiện ra một mảnh mê man hắn có phần không hiểu hỏi đạo hữu ta có làm gì đắc tội với đạo hữu sao xuân đức nhìn vẻ mặt vô tội của hắn thì cười nhạt tiếp sau đó hắn liền thả ra khí tức thuộc về bản thân tên nam tử nằm trên mặt đất vừa cảm nhận được khí tức của hắn thì sắc mặt liền trắng không còn một giọt máu cả n g ư ơ i hắn lúc này run lên kịch liệt xuân đức nhìn thấy hắn phản ứng như vậy thì cười nói xem ra đã nhớ ra ta là ai rồi nhưng mà ta con người này cũng không thích tính toán chuyện xưa làm gì bây giờ chỉ cần ngươi giúp ta vài chuyện thì sẽ tha cho ngươi một mạng ngươi thấy sao nghe được mình có thể giữ được tính mạng thì tên nam tử kia liền giấy lên hy vọng hắn lúc này gian nan nói ta phải làm những gì để giữ được tính mạng xuân đức nhìn qua bóng ảnh nói ảnh trả lại hồn phách của trái tim cho hắn đi tên này còn có tác dụng bóng ảnh nghe xuân đức nói thì liền phun ra một đoàn quan mang cùng một trái tim đoàn quan g mang kia chính là sáu phần hồn phách của tên nam tử bóng ảnh tưởng xuân đức nói xong mấy câu liền giết nên hắn liền ăn trước mấy phần hồn phách tên kia được trả lại hồn phách cùng trái tim tên nam tử đang sống giặt dẻo đ ô n g chốc lại khôi phục trở lại nhưng vết thương trên thân thể hắn cũng nhanh chóng khép lại công phu nháy mắt liền hoàn hảo vô khuyết xuân đức ở một bên nhìn thấy cũng là vỗ tay khen tốc độ khôi phục rất xuất sắc xem ra ngươi cũng không đến nổi nào mà ngươi tên là gì tên nam tử kia sau khi đã khôi phục hoàn hảo nhưng đứng chỉ cần ngươi giúp ta tìm lôi phong thương hội gì đó là được nghe nói cái thương hội kia ở bắc vực làm xong việc này ngươi có thể đi lệ hoa chỉ vốn còn tưởng là chuyện gì ghê g n g lắm nghe xong xuân đức nói hắn liền h ó a đá mãi sau một lúc hắn mới phản ứng lại hắn liên tục gật đầu nói tiền bối an tâm việc này không khó ngày mai sẽ có tin tức trước mời tiền bối trở về nơi ở của ta nghỉ ngơi một ngày xuân đức nhẹ gật đầu nói cũng được có điều việc này làm càng nhanh càng tốt có tin tức liền báo ta biết lệ hoa chỉ nào dám trái lời hắn liên tục gật đầu nói vâng vâng nhất định sẽ làm theo yêu cầu của tiền bối tiếp sau đó xuân đức đi theo lệ hoa chỉ quay về nơi ở của hắn vốn gái mai táng thành này cũng là một nơi dừng chân không tệ nhưng lúc này lại có phần không quá thích hợp mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào trước một nghìn hai trăm sáu mươi mốt lôi phong thương hội bị người diệt một năm trước có không o sau khi đi mất cả buổi thì cuối cùng hai người cũng đã tới được nơi ở lại của lệ hoa trì nơi ở lại của tên này cũng là một nơi mười phần xa hoa trắng lệ khắp nơi đều là kiến trúc do các vật liệu hiếm tạo thành đã vậy còn khảm đủ loại châu bảo lên cho sáng lấp lánh người ở nơi này cũng không ít đa phần đều là nữ tử xinh đẹp mười người thì có đến tám người là nữ rồi tất cả những người kia sau khi nhìn thấy lệ hoa c h ỉ đều tất cung tất k í n h không khác gì nhìn thấy thần linh xuân đức đi ở bên cạnh hắn thấy vậy không khỏi cười nói nhìn không ra n g ư ờ i vẫn là rất biết hưởng thụ đấy ta còn tưởng rằng đám các ngươi chỉ biết chui giúp bên trong thâm sơn cùng cốc kia chứ lệ hoa c h ỉ chỉ có thể cười gượng nói đúng đúng tiền bối nói phải ha ha đối với những lời mà xuân đức nói ra thì hắn đều không dám phản đối dù có sai cũng thành đúng hắn vừa cười vừa nói lại vừa lau mồ hôi trên trán thực sự mà nói ở bên cạnh xuân đức hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai nằm lấy hít thở cũng cảm thấy khó khăn ngay lúc hắn đang cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể thì từ trong đại điện trước mắt đi ra một thanh niên tuổi tầm hai mươi tướng mạo tuấn tú bất phàm một thân bạch lý không nhiễm bụi trần đi tới trước mặt lệ hoa chỉ cùng tính nói sư tôn có một lan tiền bối đến tìm người đang đợi bên trong chủ điện nói xong thì hắn liền đứng thẳng người dậy ánh mắt nhìn về phía xuân đức có phần không vừa ý lệ hoa chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt kia của tên đệ tử thì trong lòng đột nhiên lộn b ộ một cái dâng lên dự cảm xấu hắn có chút cứng ngắt xoay đầu nhìn qua phía xuân đức thấy hắn một bộ chẳng thèm để tâm thì trong lòng nhẹ bước lòng hắn lúc này nghiêm khắc quát đây là bằng hữu của vi sư còn không nhanh túi đầu b ồ i tội tên đệ tử kia bị lệ hoa chỉ q u á t một cái thì giật bắn mình tiếp sau đó sắc mặt tiền t r ắ n g bệnh cả người hắn phát run ngay lúc hắn đang định quỳ xuống bồi tội thì xuân đức nhàm chán nói nếu ta để ý thì đã tiện tay b ó c chết còn có thời gian ở đó mà bồi tội sao được rồi tránh đường đi đừng có ở phía trước cả đường tôn vũ nghe vậy thì cả người giống như bị nệ một b ú a hắn không hiểu vì sao nghe được mấy lời nói hờ hưng kia liền cảm thấy ngược đau xót hô hấp trì trệ tuy cảm thấy hết sức khó chịu nhưng hắn vẫn là nhanh chóng né qua một bên lệ hoa chỉ lúc này cũng không thèm quan tâm đến hắn mà đi trước dẫn đường cho xuân đức. sau khi đi tới một gian phòng rộng lớn có thị nữ đứng hầu hạ thì hắn dừng lại cung kính nói đại nhân mời vào trong này nghỉ ngơi nếu cần gì chỉ cần thông chi vãn bối một tiếng vãn bối nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đáp đứng người xuân đức thấy hắn lại bắt đầu dài dòng thì phất phất tay nói cái ta cần các ngươi cũng không lấy ra được ngươi vẫn là nên đi làm việc của mình đi lệ hoa chỉ nghe có thứ mình không thể cầm ra được thì trong lòng có chút k h n g phục hắn tuy thực lực không phải mạnh nhất nhưng so về chân bảo thì ngày cả tam hoàng chưa chắc bằng hắn cũng không biết là hắn lấy đâu ra dũng khí cắn răng nói đại nhân cứ nói vãn bối nhất định sẽ làm được thấy tên này không cam lòng như vậy thì xuân đức có phần kỳ quái nhưng mà đối phương đã vậy thì hắn cũng giúp thỏa lòng mơ o n ước hắn gật gù mấy cái rồi nói kiếm cho ta một loại bổn nguyên lực là được kim mục thủy hỏa thổ phong lôi gì đều có thể cũng không cần quá nhiều ngươi có thể lấy ra được không n g h e xuân đức nói đến lực lượng bổn nguyên nguyên tố thì lệ hoa chỉ trong nháy mắt gây ra đến t ầ n g thư như hắn cũng hiểu bổn nguyên là cái gì đó căn bản chính là căn cơ để diễn sinh ra vô hạn sắc mặt của hắn lúc này có chút xấu hổ hiển nhiên đối với đồ vật này thì hắn cũng không có xuân đức vừa nhìn liền biết hắn khẽ vô vai lệ hoa chỉ nói biết là ngươi không có rồi đến ta còn không có nữa là ngươi nhưng mà nếu có tin tức xác minh mấy thứ k i a t h ì cứ báo cho ta đến lúc lại cho ngươi một chút bảo vật à mà cho ngươi luôn này không lại bảo ta là người hỏi ẹ h vừa nói xuân đức liền ném cho tên kia một kiện tiên kiếm trung phẩm sau khi ném cho lệ hoa chỉ một thanh tiên kiếm thì hắn cũng không để ý đến tên này nữa mà đi vào bên trong tiện tay đóng kín cửa lại ẩm cả cánh cửa đường làm từ tinh ngọc chế tắt thành đóng lại phát ra âm thanh n ầ m vang lệ hoa chỉ cũng vì âm thanh này mà tỉnh lại nhìn thanh tiên kiếm đang cầm trên tay hô hấp hắn có chút dồn dập t uy kiện binh khí này hắn không biết đẳng cấp là gì nhưng cảm nhận được khí v h ẩ n trong đó hắn liền biết không phải vật p h à m rồi ngay lúc này một âm thanh dịu dàng vang lên lệ huynh làm sao vẫn còn đứng ngoài này mà còn chưa đi vào trong chẳng lẽ lệ huynh còn đang đợi người nào lệ hoa chỉ vốn còn đang hơi thất thần nhưng nghe được â m thanh này liền tỉnh táo trở lại hắn vội vàng cất đi tuyệt thế bảo kiếm của hắn sau đó quay lại nhìn người vừa nói chuyện mục lan đạo hữu làm sao lại đi ra ngoài này phải trang tiếp đón không chu toàn mục lan mà nữ tử thập phần xinh đẹp thân hình cân đối nơi nào cần, nhỏ liền nhỏ, nơi nào cần lớn liền lớn khuôn mặt x i n h không tì vết nước da trong trắng lộ hồng vừa nhìn liền mê chết người không lên mạng nhất là cái khí chất thanh cao từ trên người nàng phát ra kia nam nhân vừa gặp nàng liền muốn lôi nàng lên giường sau đó d à y xéo một trận cho h ạ lòng h ạ dạ mộc lan nghe lệ hoa chỉ hỏi vậy thì khẽ cười duyên nói nào có việc đó chẳng qua là tiểu nữ nghe có người nói chuyện bên ngoài nên muốn nhìn xem đến cùng là ai mà thôi không ngờ là lệ đạo hữu không biết đạo hữu khi trước là đang nói chuyện cùng với ai lệ hoa chỉ sắc mặt như thường nói chỉ là đang nói n g với lệ hoa chỉ mặt như t n g nói chỉ à đ h u i có nói mộc lan tiên tử cũng không biết ha, ha đúng rồi không biết hôm nay tiên tử đến đây là có việc、gì. lệ hoa chỉ lúc nói ra từ bằng hữu lâu ngày thì cảm thấy trong lòng một trận cảm xúc ngột ngang hắn với xuân đức đúng là lâu ngày mới gặp mặt thật về phần bằng hưu thì xin miễn đi nếu là địch nhân còn được ở một bên mộc lan nhìn thần sắc hắn không có biến đổi gì thì trong mắt lại hiện lên sự nghi hoặc ngay lúc nàng đang định mở miệng muốn gặp mặt vị bằng hữu k i a của lệ hoa chỉ thì lại có người cắt ngang một nữ tử mặc một thân thanh y diệ đi tới trước mặt lệ hoa chỉ bộ dạng mười phần cấp bách không kịp chờ đợi cũng không để ý đến mộc lan bên cạnh mà hướng lệ hoa chỉ nói lệ đại nhân không tốt cái thương hội mà đại nhân nói phải chú ý đã bị người diệt lệ hoa chỉ sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống hắn gằn giọng nói người diện là ai diện nữ tử kia cố gắng chấn định nói thế lực tham gia có rất nhiều đa phần đều là thế lực lãnh đời hơn nữa còn rất nhiều cường giả tham dự vào những cường giả kia cũng không rõ là người nào chỉ biết bọn họ thực lực rất mạnh hơn nữa binh khi càng thêm lợi hại người của thần vực cũng bị rất chết mộc lan vốn còn đang bất mãn với tỷ nữ này nghe tới đây thì sắc mặt cũng biến đổi lệ hoa chỉ nghe xong thì trong lòng càng thêm trầm trọng vậy có tin tức nữ tử tên mộng vân hay không nữ tử kia lắc đầu nói trong tình báo không có ghi rõ chỉ biết lôi phong thương hội bị toàn diện chỉ có một nữ tử mang theo vài người chạy thoát. đang bị rất nhiều cường giả truy sát nghe nói nữ tử kia trên người có bảo vật kinh thế trong lòng lệ hoa chỉ thầm chửi bới không thôi có cái dám kinh thế mẹ kiếp nếu nữ nhân kia có việc gì thì sau đó chính là một hồi dễ thế đ á ngu n g ngốc kia chọc a i không chọc lại đi chọc người của con hung linh kia nếu mà để hắn biết được tên nào khởi s ư ớ n g hắn nhất định rút g â n lột ra tên kia cố giữ bình tĩnh hắn tiếp tục hỏi việc xảy ra lâu chưa nữ tử kia ngay lập tức đáp chỉ vừa phát sinh không lâu cách đây tầm bảy này tin tức mới được chuyển về nơi đây đang lúc định báo cáo lên cho đại nhân thì đại nhân lại hỏi đến lệ hoa chỉ nghe xong thì phất, phất tay ý bảo cô gái kia lui xuống cô gái kia cũng hiểu ý lập tức lui xuống ngay khi cô gái kia vừa lui xuống thì trong đầu hắn liền vang lên thanh â m của xuân đức chuyện đâu còn có đó ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo cho người điều tra mấy thế lực kia giúp ta tiền thể điều tra xem hướng đi của mấy người còn sống kia vốn đang còn lo lắng lệ hoa trì lúc này đột nhiên nhẹ thở ra tiếp sau đó hắn nhìn qua một lan nói một lan tiên tử chúng ta vào bên trong nói chuyện mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo Trước ngay lúc xuân đức đang ngồi trên sương tu luyện thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cùng lúc đó một giọng nam tử từ bên ngoài vọng vào đại nhân ta có thể đi vào n g h e giọng nói quen thuộc này thì xuân đức liền mở mắt ra hắn bình thản nói vào đi ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra lệ hoa chỉ một thân hoa phục bước vào bên trong đi tới trước mặt xuân đức không người chảo đại nhân xuân đức nhẹ gật đầu hỏi đã tìm hiểu được chưa lệ hoa chỉ nghe hắn hỏi thì lập tức đáp đã tìm hiểu được hướng đi của mấy người còn sống thuộc lôi phong thương hội bọn họ lúc này đều đang hướng về yêu nguyên bỏ chạy xuân đức ánh mắt chấp lóe vài lần sau một lần sau một lúc thì hắn gật đầu nói, người chuẩn bị một chút chúng ta liền rời đi nơi này đi tìm mấy người kia lệ hoa chỉ cẩn thận nói mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng thưa đại nhân chỉ cần đại nhân nói một tiếng liền sẽ xuất phát khe gật đầu xuân đức nói ngươi ra ngoài trước ta chuẩn bị vài thứ liền sẽ ra sau lệ hoa chỉ ứng một tiếng sau đó liền đi ra bên ngoài khi ra bên ngoài hắn cũng không quên khép cửa lại sau khi lệ hoa chỉ đi rồi thì xuân đức lại ngồi trên giường tiếp tục cảm ứng cả người hắn lúc này cũng nổi lên một đồ án lập lại bất định sau một lúc lâu thì hắn lại mở mắt ra hắn khẽ thở dài nói cảm ứng không tới không biết là cô gái nhỏ hải bằng kia còn sống hay đã chết nữa minh nguyệt thánh thể chưa thành thần dịch lực trong ngọc đội kia cũng không đủ kéo dài mấy chục năm xem ra cô gái nhỏ kia lành ít d ữ nhiều rồi bóng ảnh lúc này hiện ra hắn có chút khó hiểu nói chết cũng liền chết rồi có sao đâu miễn đại ca sống tốt là được có chết thêm vài người nữa lại thì thế nào đại ca quan tâm nhiều chi cho mệnh xuân đức cười khổ nói ảnh đôi khi sống chúng ta vẫn nên giữ một chút tâm sống ở trên đời có qua có lại đã nói thì nên làm bóng ảnh lắc đầu nói cái này đệ không hiểu đệ chỉ biết đại ca sống tốt là được còn việc thất tín với ai hy sinh ai cũng không quan trọng bọn họ hy sinh vì đại ca đó cũng là vinh quang của bọn họ cả đệ cũng vậy biết đã thông tư tưởng của bóng ảnh là điều không thể nên xuân đức cũng lười cùng hắn đôi co hắn nói qua chuyện khác việc này không nói đến nữa chúng ta vẫn là nên đi tìm m ộ n g vân đi tiện thể đi thu thập luôn cái thái cổ cương phong bóng ảnh nghe vậy thì gật đầu không có ý kiến gì tiếp sau đó xuân đức liền đứng dậy đi ra khỏi phòng đi tới nơi mà lệ hoa chỉ đang đợi hắn không qua bao lâu hắn liền đi tới nơi mà lệ hoa chỉ đang đợi hắn sau khi đến nơi thì xuân đức không khỏi ngạc nhiên đi cùng hắn cùng với lệ hoa chỉ lần này còn có thêm một người một nữ tử nữ tử kia hắn tuy không nhớ mặt nhưng cái khí tức làm người căm ghét vẫn in d ấ u trong lòng hắn hắn nhớ nữ nhân này chính là kẻ lần trước dùng một loại thần thông một hệ trói hắn lại khiến hắn bị người đổi kịp sau đó bị vây công t í chết có điều sự việc đã qua hắn cũng chẳng thèm tính toán dù sao cũng là một tiểu công chủng nghét i nhẹ liền chết cũng không cần thiết tính toán chi ly làm gì sau khi lên trên bảo vật có hình bông hoa cúc thì hắn nhìn qua lệ hoa chỉ nói đi thôi hắn vừa nói thì lệ hoa chỉ liền khởi động thương tâm hoa thương tâm hoa hóa thành một đạo quang màu vàng bay về phương xa ở trên đài hoa xuân đức lại tiếp tục ngồi lặng yên tu luyện cách khống chế lực lượng mới dù sao hắn cũng vừa bước ra một bước lớn lực lượng tăng thêm là không ít để thích ứng với cố lực lượng mới này thì hắn cũng cần một thời gian khá dài có điều hắn thì muốn chuyên tâm tu luyện nhưng lại có người cứ thích làm quen cùng hắn vì cũng không biết thân phân của hắn nên m ộ t lan nữ nhân kia vẫn là rất bình tĩnh nàng nhìn xuân đức đang nhắm mắt tu luyện thì hỏi vị đạo hữu này không biết cao danh q u ý tánh là gì có thể hay không cho tiểu nữ được biết lệ hoa chỉ đang điều khiển thương tâm hoa nghe được m ộ t lan hỏi thăm xuân đức thì hắn vội nói vị bằng hữu này của ta tính cách có phần cổ quái rất không thích nói chuyện mộc lan tiên tử vẫn l à nên để yên cho bằng hữu của ta tu luyện thì hơn một lan bị người không nhìn thì trong lòng có một chút gì đó không phải tư vị nàng tự dưng sinh ra hoài nghi với n ị lực của bản thân nghe được lệ hoa chỉ nói thì nàng trong lòng tốt hơn một chút nhưng ngoài miệng vẫn là nói ta xem ra không phải vậy đi có lẽ vị bằng hữu này của lệ huynh chỉ là nàng đang nói tới đây đột nhiên im bặt mà dừng nàng cảm thấy một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên trong lòng cùng lúc đó nàng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc cả đời khó quên nàng mở thật lớn mắt nhìn sang bên cạnh trong ánh mắt đều là sự hoảng sợ cùng không thể tin được xuân đức sau khi thả ra khí tức thì một lần nữa thu lại hắn nhìn nữ nhân trước mắt nói ngươi còn nhiều chuyện nữa thì ta liền ăn sống ngươi đến lúc đó đừng bảo ta không nói trước nói xong thì xuân đức lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện không để ý tới hai người bên cạnh một lan bị hắn trừng mắt sau đó lại đe dọa thêm một câu tí nữa thì rớt xuống khỏi thương tâm hoa nàng lúc này trên vẻ mặt tất cả đều là sự khó tin cùng sợ hãi nàng làm sao cũng không ngờ đến thứ đáng sợ k i a lại đang ở bên cạnh mình hơn nữa bản thân lại còn muốn làm quen với nó đột nhiên nàng cảm thấy bản thân tự dưng đi tới nhờ lệ hoa chỉ giúp đỡ đúng là một cái sai lầm lớn nhất trong đời về phần lệ hoa chỉ thì trong lòng cười thầm không thôi h để ngươi đòi đi theo bây giờ thì có hối hận cũng không kịp hh muốn dùng tình nghĩa năm xưa tính kế lao tử còn no lắm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ă m sáu mươi ba yêu nguyên vọng thần lâm một năm trước có không o mấy ngày sau thời gian chậm rãi trôi qua thương tâm hoa vẫn duy trì tốc độ bay nhanh nhất có thể bay về phía yêu nguyên trên đường đi ba người xuân đức lệ hoa chỉ mộc lan đều không ai nói lời nào xuân đức thì là chuyên tâm tu luyện không g à n h nói chuyện về phần lệ hoa chỉ cùng mộc lan thì là sợ kinh động đến hắn nên đều giữ yên lặng bầu không khí lúc này có vẻ cực độ đè nén nhưng đột nhiên xuân đức mở mắt ra trong mắt ánh xạ ra đạo đao s á t lục chi ý để cho hai người lệ hoa chỉ cùng một lan run dậy không ngừng lệ hoa chỉ dù sao cũng có quen với xuân đức một thời gian nên là gan vẫn là lớn hơn một chút hắn cẩn thận hỏi đại nhân người làm sao vậy xuân đức thu l i ễ n quang mang khát máu trong mắt hắn nhìn về phía tây nam nói dùng tốc độ nhanh nhất có thể hướng phía tây nam đi mà thôi để ta mang hai người các ngươi rời đi cho nhanh thứ bảo vật phi hành này tốc độ kém quá nói xong thì hắn liền đứng gậy cùng lúc đó thiên n u y ễ n cánh ở phía sau lưng trực tiếp mở ra hình thái thứ ba một bộ xương cánh màu xanh dài mấy mét xuất hiện ngay khi thiên huyễn cánh xuất hiện thì bên trên những cao bầu trời c ũ n g xuất hiện dị tượng một đôi cánh màu xanh hư ảnh c h e trời xuất hiện hình ảnh kia trọng điệp với đôi cánh phía sau xuân đức bắt lấy hai người lệ hoa chỉ cùng một lạ xuân đức khẽ vũ cánh một cái lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh xuất hiện ở cuối chân trời được xuân đức mang theo cảm nhận được loại tốc độ kinh khủng này thì hai người lệ hoa chỉ cùng một lan đều tí nữa c ắ n đứt đầu lưới i Lúc này bọn họ m tốc độ xuân đức cực nhanh nhanh đến n ổ i khi hắn di chuyển tạo ra vết rách hư không nơi đây nơi hắn đi qua sau một lúc liền h ợ p đến cuồng phong c u ầ n quận cuốn bay mọi thứ với cái tốc độ nhanh khủng khiếp kia xuân đức rất nhanh liền đã bay đến vị trí mà hắn cảm ứng được hắn lúc này dừng lại trên không trung ở bên trên một cánh rừng thật lớn a n h đệ còn cảm ứng được phân hồn kia nữa không bóng ảnh đáp không có, cánh rừng nơi này có cổ quái mọi niệm lực đều bị cắt đứt xuân đức thả ra hai người lệ hoa chỉ cùng một lan sau đó hỏi biết nơi này là nơi nào không hắn vừa hỏi thì lệ hoa chỉ liền g i à n h trước nó đại nhân nơi này là vọng thần lâm nơi đây thiên địa rất khác biệt hồn niệm bên trong nơi đây không cách nào sử dụng bên trong còn có rất nhiều cường đại h u n g thú cá biệt có nhiều con còn mạnh không kém chúng ta vừa nghe thì xuân đức liền đã xác định được chín phần là mấy người m ộ n g vân trốn vào trong này rồi trong nháy mắt hắn liền đưa ra quyết định đi xuống phía dưới hắn vừa nói vừa lao người xuống phía dưới hai người lệ hoa chỉ cùng một lan cùng đồng thời phi thân xuống theo ngay khi xuống phía bên dưới thì xuân đức liền cảm thấy được thiên địa quy tắc cập đến phong cấm hoàn toàn hồn niệm hắn thực ra dạng phong cầm này chỉ là không thể cho cho hồn nếu là ở trong thân thể thì vẫn điều động bình thường sau khi quan sát địa hình nơi này một lượt thì xuân đức liền gọi ra hai người long sắt cùng nguyên ma hai người long sắt cùng nguyên ma vừa ra thì liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn m ộ c lan cùng lệ hoa chỉ. xuân đức thấy vậy thì nhàn n h ạ t nói không cần để ý tới hai người bọn họ làm gì hai đứa bọn đệ h ó a thành bản thể càn quét tất cả khu vực xung quanh cho ca kể cả cây cối không c h ừ một thứ gì nếu phát hiện người lạ thì đều giết đi còn tìm thấy manh mối về người mộng vân thì báo cho ca long sắt cùng nguyên ma đồng thời gật đầu nói vâng đại ca bọn đệ biết phải làm gì rồi tiếp sau đó hai người liền biến về bản thể Từ bộ dạng có p hai ầ n giống Xuân nhiên Đức đột h ó thành h a c o người quỷ nước n k h ổ lồ, cao con hai tới mấy trăm mét, mấy n quỷ ớ lướt đi bên trong cánh rừng. lướt c cánh cả chỉ còn kia đi đi mọi biến lại trọi. Hai phía sau ư trong thì tất cả mọi thứ trên mặt đất đều biến mất, phía sau bọn họ chỉ còn lại đất trơ đến đâu đều bên bọn rừng, nền n g họ vừa đi thì bóng ảnh cũng hiện ra hắn hướng về phía xuân đức nói đ ạ i ca cái này đệ có thể g i ú p được tốc độ của đệ so với hai tên hướng tia còn nhanh hơn nhiều xuân đức đương nhiên biết điều này hắn gật đầu nói vậy đệ đi làm đi có tin tức gì thì báo cho ca biết bóng ảnh gật đầu sau đó biến thành một làn xương mù màu đen bay đi sương mù màu đen kia lúc đầu chỉ là một đoàn nhỏ nhưng rất nhanh liền đã k h u y ế t tán lên cả phạm vi vạn rằng có hơn sương mù màu đen kia đi tới đâu vạn vật đều hóa thành cho tàn đến cả mặt đất cũng biến thành sa mạc cắt màu đen hai người lệ hoa chỉ cùng mộc lan nhìn thấy một màn như vậy thì triệt để n g â y dại bọn họ không n g ờ xuân đức lại sử dụng biến pháp thô bạo như vậy triệt để phá hủy nơi này phá hủy một nơi lên tới mấy chục triệu dạng vông vừa nghe thôi cũng đã thấy điên cuồng sau khi ba người long sát nguyên ma bóng ảnh rời đi hai người lệ hoa chỉ cùng mộc lan cũng đều muốn thể hiện ra giá trị bản thân mộc lan lúc này cẩn thận hướng phía xuân đức nói đại nhân hai người chúng ta có thể hỗ trợ đại nhân tìm người xuân đức nghe nàng nói thì khẽ lắc đầu hắn bình thản nói không cần có ba người ảnh s ắ p ma đi là đủ rồi nhiều nhất một ngày sau nơi này sẽ bị phá hủy hoàn toàn đến lúc đó nếu như người chúng ta cần tìm còn ở đây nhất định sẽ tìm thấy hai người các ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi lệ hoa chỉ cùng mộc lan nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ quả thực bọn họ cũng có một chút thủ đoạn nhưng so sánh giữa thủ đoạn của bọn họ cùng xuân đức cũng không khác gì tiểu hài từ gặp lao tổ không thể làm gì hơn hai người người đều phân biệt ngồi hai bên trái phía xuân đức tu luyện tiện thể hộ pháp cho hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c g một nghìn hai trăm sáu mươi bốn thần dịch lực uy năng một năm trước có khó n g o. thời gian chỉ chưa tới một ngày thì xuân đức liền nhận được tin phản hồi từ bóng ảnh tại khu vực đông bắc cách nơi hắn đang ở lại gần hai triệu dặm có rất đông cường giả đang hình thành thế trận đối kháng cùng bóng ảnh vừa nhận được tin tức thì hắn liền ngừng lại việc tu luyện sau đó trực tiếp mở ra thiên huyễn cánh bay đến nơi bóng ảnh đàn g tại trước khi đi hắn cũng nói cho hai người lệ hoa chỉ cùng một lan một câu thực lực các ngươi quá yếu tốt nhất vẫn là nên ở đây đi nơi kia cần mình ta là được lệ hoa chỉ cùng một lan lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền vốn là lấy thực lực bọn hắn ở đâu cũng là cường giả đ ỉ n h cấp mới phải vậy mà lúc này có người bảo bọn họ thực lực không được nếu là người khác thì bọn họ đã sớm tiến lên đánh cho một trận rồi nhưng người lần này lại khác có cho bọn hắn thêm mấy cái lá gan nữa cũng không dám tiến lên đánh với xuất nước trừ khi bọn họ cảm thấy sống đủ rồi ho không ho trong ố c của độ x khi ba người xuân đức long sát nguyên ma đang rất nhanh chạy tới thì bóng ảnh lại phải một mình kiềm chế vô số cường giả ầm ầm ầm bình bình bình đùng đùng liên tiếp là những âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa vang lên bầu trời nơi này đều được bao phủ bên trong nhưng tiên thuật sát chiều đông chốc trở nên hoa lệ tất cả những công kích kia đai bộ phận đều đánh lên người bóng ảnh có điều lại không gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn cả ngược lại càng kích phát hung tính bên trong cơ thể hắn một phần nhỏ thì đánh lên mặt đất xung quanh khiến cho mặt đất xung quanh đều bị cày nát không còn bất kỳ cây cối hay động vật gì còn sống hống hống hống bóng ảnh gầm lên điên cuồng hình thể của hắn thoáng cái lớn lên vô số lần từ chỉ cao hai m lúc này đã biến thành ngọn núi nhỏ nhưng đó cũng chưa phải cực hạn rất nhanh hình thể của hắn đã đạt tới độ cao ngàn m rồi hai ngàn m ba ngàn m m mãi tới khi năm ngàn m thì mới dừng lại lúc này đây một con ác quỷ chính thức hiện thế hình thể đồ sộ tứ chi thô to hữu lực toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cất giáp hắc khí bốc lên n một g ụ t khuôn mặt thiếu h ụ t ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yêu dị một cái miệng rộng đến mang thai bên trong mọc vô số răng nhọn lầm chầm từ bên trong cái miệng kia chạy ra vô số chất n h ầ y dính dính màu xách lục một cái lưỡi nhìn như lưỡi rắn liên tục thụt ra thụt vào còn chưa hết trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u chỉ nhìn đến đây thôi nếu không phải là người gan góc thì đã sớm mất đi nhưng dù có là k h í tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hắc cám vô biên thế giới kia không có một chút ánh sáng một thế giới ưu ám lạnh lẽo cô tịch không một tia sinh cơ người đạo tâm không v ữ n g khi bị khí tức này ảnh hưởng vậy mà trực tiếp tự sát đám cường giả đ a n g cùng bóng ảnh bị một màn biến hóa này dọa cho không nhẹ lúc bọn họ kịp phản ứng thì có không ít người đã tự sát đang lúc đám người kia luôn cúng chân tay thì không biết là ai hô lên mọi người nhanh dùng thần dịch lực thủ vững bản tâm không được để nó ảnh hưởng tâm trí những người khác nghe vậy thì đều nhao nhao lên bắt đầu sử dụng thần dịch lực thủ hộ tâm trí nhưng trong lúc bọn hắn phân tâm kia thì bóng ảnh đã đánh、tới. thân thể tuy khổng lồ nhưng tốc độ thì cũng không chậm đi bao nhiêu năm cái vớt quỷ như nắm vẻ sáng cắt nát không gian đánh tới đám người những người ở đây đều là kẻ sống thành tình trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử nên phản ứng cũng rất nhanh ngay lúc bóng ảnh đánh tới thì liền có mười mấy người phản ứng nhanh nhất lập thành đội ngũ dùng thần dịch lực tạo thành một tấm khiên màu làm đón đỡ quỷ trào của bóng ảnh h ì n h trong nháy mắt quỷ trào của bóng ảnh liền đánh lên tấm thuẫn do thần dịch lực tạo thành phát ra âm thanh trầm muộn lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho cánh tay bóng ảnh trực tiếp vỡ nát hóa thành đẩy trời khói đen nhưng rất nhanh những khói đẩy khói lên nhưng v ề phần mấy tên đồng thời liên thủ đối kháng với bóng ảnh trực tiếp bị lực phản chân khiến cho thân thể vỡ nát mất mạng đương trạng còn tấm kiên do thần dịch lực tạo thành vì không có năng lượng bổ sung nên cũng nhanh chóng tiêu tán thần dịch lực là lực lượng của huế y t lệ tiên tôn để lại đẳng cấp của nó là không phải bàn đến chiếm nó cũng không khác gì chiếm giữ một phần sức mạnh của tiên tôn bóng ảnh một trào không thể hủy diệt được tấm thuẫn do thần dịch lực tạo thành cũng là điều dễ hiểu những kẻ khác nhìn mười mấy đồng bạn chết đi thì sắc mặt có phần khó coi nhưng lúc nhìn thấy mười mấy cái ấn kỳ đang trôi nổi trên hư không thì cả đám lại hiện lên vẻ vui mừng cùng tham lam có điều còn chưa để bọn họ kịp có hành động gì thì bóng ảnh lần thứ nhì phát động tấn công bốn con mắt hẹp dài giống như mắt côn trùng phát ra quang mang màu tím yêu dị đột nhiên biến đổi quang mang màu tím k i u bông dưng chuyển thành huyết quang đỏ rực tiếp sau đó từng luồng ánh sáng màu huyết sắc từ trong bốn con mắt của bóng ảnh b ắ n ra b ắ n về phía đám người ở bên dưới đồng thời một lĩnh vực hắc cám được thì t r y ể n ra bao tất cả những kẻ ở nơi đây vào bên trong kẻ lâm vào bên trong lĩnh vực hắc cám tới thời mất đi năng lực quan sát mất đi khả năng định hướng bùm bùm bùm ầm ầ ầm dưới công kích dày đặc không chỗ hở đồng thời lâm vào bên trong lĩnh vực của bóng ảnh thì đám cường giả nơi này chỉ có thể đau khổ sử dụng thần dịch lực bảo vệ bản thân mà thôi bóng ảnh cũng biết với thực lực của hắn hiện tại nếu vài chục tên thì dễ nói nhưng nơi này cường giả quá nhiều hơn nữa còn nắm giữ thần dịch lực việc giết chết là vô cùng khó khăn vì thế hắn chỉ có thể vây k h ố n đối phương mà thôi chờ đợi tiếp viện một khi có xuân đức cùng hai người long sắt và nguyên ma tất cả những kẻ ở đây đều không đủ nhìn mời đọc sở trạ tôn mở thần h ả o đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào bóng ảnh chỉ vừa vây k h ố n đám cường giả nơi đây chưa được bao lâu thì ở cuối chân trời xa xa bay đến nơi này hàng loạt đạo ánh sáng vừa nhìn qua số lượng cũng không ít cũng có tới mấy trăm đạo ngay khi những đạo ánh sáng kia bay tới bên này thì liền dừng lại ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của mấy trăm người cầm đầu là một người thanh niên niên á n h tư bất phàm bóng ảnh nhận ra người này đây là một trong mấy kẻ mà xuân đức muốn giết đúng lúc này thanh niên kia liền hét lớn mọi người đồng thời ra tay giết chết con quái vật này những cường giả đi theo thanh kia nghe hắn nói thì đồng thanh hét lớn rõ tiếp sau đó là phô thiên cái địa công kích lập xuống bóng ảnh bóng ảnh ả c mặt ứ đất c nơi n những công g của kích kia thì k bóng ảnh lúc trước đang đứng xuất hiện một cái hố sâu đen ngòm nhìn không thấy đáy vô số vết danh n ứ c vỡ cũng từ đó mà lan tràn ra bốn phương tám hướng nhìn thôi đã thấy cái người không còn bị lĩnh vực giang cầm Cũng không bị bóng ảnh công kích,、đám、cường không bóng ảnh giả bị đám lôi ú lúc lúc c trước chống sắc cả thần sót thai thấy tới thì thời ra người người đang đau đỡ đều đám đám đều đồng ai sau ai bay qua phía bên kia, này nếu sống nạn. này nhìn này bên khổ Khi lộ là lớn. l ô địch đại nhân lôi địch đại nhân lôi địch đại nhân lôi địch đại nhân lôi địch đại nhân lôi địch đại nhân lôi địch đại nhân、đám、người này cùng ánh mắt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng nhìn về bóng ảnh nơi xa xa đám cường giả kia cũng nhận ra được hào khí có chút không đúng nên sau khi kích động cũng lập tức ngậm m i ệ n g lại cả đám lúc này đều nhìn về phía con quái vật kinh khủng đứng nơi xa xa lúc này một lô o áo bào giả mặc màu huyết sắc ở bên cạnh bên huyết ở l i địch hỏi đà chủ đại nhân người biết thứ này là gì sao lô i địch hơi do dự lắc đầu nói hình như đã từng g ặ p qua có điều không nhớ rõ ràng cho lắm không ngờ nơi vọng thần lâm này lại che giấu quái vật kinh khủng dạng này may lần này chúng ta đi thành đoàn số lượng không ít bằng không liền bị nó đơn giản tiêu diện lão giả kia lại nói nhìn con xúc sinh này hình như cũng kiên kỵ chúng ta không dám tiến lên đại nhân vậy là bây giờ nên giết nó hay là bỏ qua cho nó nếu chúng ta lúc này rời đi nó hẳn cũng sẽ không làm khó trầm ngâm một lúc lôi địch mới nói nhưng ngay lúc hắn định nói cái gì thì từ phía chân trời xa xa ba đạo ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận nơi này từ ba đạo ánh sáng kia tất cả những người ở đây đều có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ áp bách lôi địch luôn có linh cảm điều chẳng lành sắp xảy ra nhưng hắn nghĩ bên phía mình người đông thế mạnh đánh không lại còn không chạy được sao vì thế mà hắn cũng không rời đi đợi xem ba đạo ánh sáng kia là thứ gì cũng không để mọi người đợi lâu ba đạo ánh sáng kia rất nhanh thì liền xuất hiện ở nơi đây lúc mọi người định thần nhìn kỹ thì liền cảm thấy tay chân lạnh ngắt có người lắp bắp nói hai hai lại thêm hai con nữa nơi này quá đáng sợ rồi hai con quái vật nước kia chẳng lẽ là cùng một bọn với con quái vật kia sao ba con quái vật này liên thủ chúng ta làm sao đánh các ngươi nhìn có nhân tộc do hai người long sắt cùng nguyên ma quá bắt mắt nên không mấy ai chú ý đến xuất nước hình thể của hắn lúc này so với ba đứa em của hắn đúng là không đáng nhắc tới lúc này có người chú ý đến hắn là lên thì những người khác cũng đều bắt đầu chú ý lên người hắn nhất là lôi địch khi hắn nhìn thấy kẻ kia thì cả người đại trấn hắn lúc này rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã từng gặp con sinh vật đáng sợ kia ở nơi nào ký ức c ủ a về hắn nhớ lại tình cảnh lần nhiệm vụ trước đó con quái vật kia lúc thi triển ra thần thông nó chỉ gầm lên một tiếng thì thiên địa vỡ nát nhớ lại đến đây thì cả người hắn liền bắt đầu run dày xuân đức sau khi tới nơi này thì cũng nhìn thấy đám người lôi địch khoe miệng hắn không khỏi n i t lên hắn nhìn lôi địch cười nói mới qua mấy chục năm không ngờ lão bằng hữu năm xưa nay đã là đầu l ĩ n h của một đ á m cặn bã rồi đấy hát lúc trước ta còn tưởng là ai mà lại có thâm cựu đại hận với vân như vậy không tiếc giá nào cũng muốn giết chết nàng hóa ra là người ạ lô i địch nghe được xuân đức nói thì sắc mặt giận dữ nói hai người các người đều đáng chết nữ nhân ngu xuẩn kia đã đáng chết thì loại con kiến ti tiện như ngươi càng thêm đáng chết ngươi mạo phạm ta mạo phạm uy danh của thiên tinh các trên đời này không có chỗ nào để người dung thân xuân đức vui vẻ cười nói lao bằng hữu lâu ngày gặp lại có cần nóng tính vậy không nào đến đây chúng ta ôm nhau một cái cho tình thương mến thương nào xuân đức vốn đang muốn trêu đ ù a thêm mấy câu thì đã bị bóng ảnh cắt ngang đại ca bọn chúng hẳn là không có thêm tiếp viện đâu nhanh chóng giết chết đi xuân đức nhún nhún vai nói bình tĩnh trước hết cứ tâm sự cùng bạn cũ lại nhìn xem còn có người nào tới góc vui hay、không. dù những người ở đây đều không thể chạy thoát lo gì người bên phía lôi địch nghe được lời cuồn vọng của xuân đức thì sắc mặt người nào người n ấ y tái xanh một tên trung niên ở bên trong đám người bước ra một bước quát n g ư ờ i lại là cái thá gì mà đứng nơi này thua môi mố mép có giỏi thì cùng đánh với ta một trận bóng ảnh cùng hai người long sắt cùng nguyên ma nghe được thì cười to nguyên ma trực tiếp miệt thị nói xếp vào hàng đợi đến l ư ợ t được chết đừng có đi ra nhảy nó nữa xuân đức lúc này ngăn lại nguyên ma nói nào nào người ta đã có lòng thì mình phải có giả chứ để ca ta cùng vị bằng hữu này so vài chiêu nói xong thì hắn liền bay lên trước nhìn người trung niên nói đến nào vị bằng hữu này trước hết lại làm nó、người. t h ấ sau n giây phút đi t h ầ n trừ ngay sau đó cả đám đồng thời ra tay có điều ngay lúc bọn họ ra tay thì đột phiên phun ra một búng máu đen phụt phụt p h ụ sau đó một đám cường giả từ trên trời rớt xuống phía bên dưới lôi địch nhìn thấy một màn như vậy thì trận tròn mắt hắn nhìn xuân đức đang mỉm cười thì tức giận giận mắng ngơi kẻ tị bị này đã làm gì bọn họ xuân đức như đầu nhìn hắn hài hước không nói. Cũng không làm cười gì, âm thấy ầ m cảm hạ thôi thực h độc các ngươi nói thực ta vẫn ta t là r ấ tất phiền khi chính diện chiến diện đ u muốn u với ngươi giải các đấy y dù sao q ế một tên nắm tên thần giữ d ị cả h phu.、Lôi、địch nghe thế thì càng thêm tức giận hắn dùng một ngón tay chỉ phụt. hắn chưa thì lực Lôi liền cũng công càng tức Đức Có c tốn giận dùng ngón Xuân nói ngươi nói xong rất một tay điều m thấy cả người cứng ắc, người đám ầ u sau óc đó cả mơ hổ sau đó thì không biết gì nữa. Nhìn thấy nữa. đ biết tất gì người đều bị trúng độc mà chết xuân đức nhìn qua bóng ảnh cùng hai người long sắt và nguyên ma c ư ờ i nói mọi người làm rất tốt lần sau cố gắng phát huy bóng ảnh cười h ắ t h ắ t nói đá m ngu ngốc bị khích một cái liền máu s ô n g lên não một khắc bọn chúng xung động kia độc tố ngấm vào thân thể thì đã phán định cái kết rồi long s á t cười cười đại ca nhị ca thi thể phía bên dưới làm sao phân chia xuân đức đ ú n vai nói ca ăn tạm vài tên liền được còn lại mấy đứa tự phân đi nguyên ma lúc này nhớ đến cái gì vội nói à đại ca tí thì quên đệ tìm thấy hai nữ nhân một người trong đó có lưu lại ấn ký của đại ca để suy đoán hai người kia có quan hệ với đại ca nên không có giết vừa nói xong thì hắn liền phun ra một cái quan tài băng cùng một thiếu nữ xuân đức lúc chú ý đến chiếc quan tài băng thì ánh mắt lóe lên tinh quang người t r o n g quan tài băng kia chính là hải băng nàng ta lúc này bị phong ấn lại còn một cô gái khác thì hắn có cảm giác quen quen nhưng không nhận ra thiếu nữ kia sau khi bị nguyên ma phun ra ngoài đầu tiên là hoảng hốt ôm lấy chiếc quan tài băng không bông sau đó là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mấy người long sát bóng ảnh nguyên ma nhưng đến khi nàng nhìn thấy xuân đức thì ánh mắt lại lộ ra sự khó tin nàng rủi rủi con mắt mấy lần mở ra vẫn thấy hắn thì thốt lên ngươi, ngươi là ngươi là vô tả đại ca xuân đức thấy thiếu nữ này gọi ra tên giả của mình thì có phần kinh ngạc hắn nghi hoặc hỏi ngươi, là ai, ngươi biết ta sao. Mời đọc s ở trạ tôn mở thần hảo đ ồ n g n h â n g i ê u hai siêu, hài, siêu lấy. Sở lấy. trăm thần sáu m ư ớ c 1266, gặp lại người xưa lâm kinh hương một năm trước có không o nghe được âm thanh quen thuộc này thiếu nữ đột nhiên chảy nước mắt nói là muội muội là hương n h ư đây xuân đức nghe thấy cái tên này cũng có chút quen quen dù sao thời gian hắn ngủ say cũng mấy chục năm rồi nhiều cái c ũ n g q u ê n sau một lúc thì trong nao hắn trợ hiện lên một thân ảnh bé thí luôn đi theo ngọc vân nhưng hắn vẫn có phần không quá dám chắc nói cô bé là lâm kinh hương mội, mội của tên đầu đất lâm thừa vũ có đúng không lâm kinh hương thấy xuân đức rốt cuộc cũng nhận ra mình thì lao đi nước mắt vừa mừng vừa tuổi nói đúng là muội huynh rốt cuộc cũng nhận ra muội rồi bóng ảnh ở bên cạnh nhìn lâm kinh hương cảm khái nói tiểu nha đầu năm xưa cũng lớn vậy rồi đúng là thời gian trôi qua thật nhanh n xuân đức cùng với hai người long s ắ t cùng nguyên ma đều ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ bọn họ còn không biết là tên này đang nói ý xuân đức phất tay một cái mấy trăm cái ấn ký đang lơ lửng trên không trung đồng thời bay vào bên trong ấn ký la nguyệt n g trên mu bàn tay hắn sau đó nhìn qua ba đứa đệ đệ của mình nói được rồi tự chia nhau mà ăn ca có việc cần nói với tiểu hương hắn nhẹ p h t tay lâm kinh hương cùng với quan tài băng đều tiếp sau đó ba người đồng thời biến mất bóng ảnh nhìn thấy xuân đức đã rời đi thì cười hắc hắc hắn lúc này nhìn qua hai tên k h á c nói thi thể ta bốn thành hai người các ngươi sáu thành các loại tiên bảo thì để cho vô địch lão ca mọi người có ý kiến gì không hai người long sắt cùng nguyên ma đều đồng thời gật đầu nói cảm ơn nhị ca tiếp sau đó ba người trực tiếp nhào xuống đám thi thể phía bên dưới tuy ở bên dưới có mấy trăm cường giả thi thể nhưng cũng chỉ đủ cho ba người ăn tráng miệng mà môi không qua mấy giây công phu thì ba người đã giải quyết sạch sẽ ăn xong nguyên ma khỏe ở một cái rồi nói thật ngon đáng tiếc hơi ít Thôi một ít thú tiện thể tìm đành hung hơn không, Hai khác đi nơi người giúp đại ca. Hai người để này ăn vẫn còn cũng vậy, dù sao ca. có lông à dài này ngoài gật bóng bằng thật thở nhất đầu, đi định đó để ăn dần, sau nhiều sau nói ảnh săn ăn phải h mồi ra k đến hết không nhét miệng ăn run hứng thú nhân lúc lại thú có thức cả kia, phải thư gì mất vào mấy dưới quả sắt i n Long h s dùng tay lôi lôi ít thịt còn dính trên răng sau đó lại cho vào miệng ăn mút mút ngón tay mấy lần mới nói nhị ca nói đúng nếu như ngày nào cũng có mị thực thế này thì tốt rồi đệ cũng ước ao có một ngày như vậy nhưng mà bây giờ không có cũng chỉ đánh ăn tạm một ít thức ăn kém chất lượng vậy ba người đồng thời thở dài tiếp sau đó lại chia nhau ra đi săn mồi bọn họ cũng rất mong tìm được con hung thú cao dai nào đó để ăn lấp bụng về phần xuân đức sau khi mang lâm kinh hương cùng hải băng đi tới một đỉnh núi cao thì dừng lại lúc này hắn đang nhìn xem tình trạng của hải băng xem xét một chút thì hắn liền phát hiện bên trong ngọc bội đang đeo của h ả i băng có một luồng thần dịch lực có điều luồng thần dịch lực kia đã không còn bao nhiêu chỉ đủ duy trì cho hải băng mệnh huyền một đường ở bên cạnh lâm kinh hương nhìn thấy xuân đức mãi nhìn ngắm hải băng mà không nói gì thì có chút lo lắng nói băng tỉ có thể cứu được không vô tả đại ca xuân đức gật gật đầu cười nói cứu được nhưng cần phải một thời gian nữa thì nàng ta mới có thể tỉnh lại mà phải rồi mội làm sao lại tách ra khỏi sư phụ vậy lâm kinh hương nghe hắn hỏi vậy thì trên mặt hiện lên thần sắc mất mát sau một lúc cô nàng mới buồn bã nói mội tu vị quá kém đi theo sư phụ chỉ có thể khiến người nguy hiểm thêm vì thế mội mới mang băng tỉ lặng lẽ rời đi bây giờ sư phụ ở đâu mội cũng không do nữa người thông minh vừa nghe liền hiểu xuân đức lúc này cũng là thở dài nói mội cũng không cần tự trách bằng tuổi của mội mà đã tu luyện đến trình độ này đã là không dễ dàng bây giờ mội đi theo ca chúng ta lại đi tìm mọi người kinh hương nghe hắn nói vậy thì trong mắt liền hiện lên tia sáng khát thường nàng cũng biết xuân đức không phải tu sĩ bình thường hắn có được năng lực kinh nhân lúc trước khi bị xuân đức mang đi nàng cũng nhìn thấy trên đất đầy dậy những thi thể trong đám thi thể kia nàng có thể nhận ra không ít người đa phần đều là những kẻ từng đội giết qua nàng cùng sư phụ địch nhân mạnh mẽ lúc trước hầu như không có cách nào chống cự vậy là lúc này đều đã thành tử thi nhưng có một điều nàng không biết những kẻ kia không những thành tử thi mà bây giờ đã thành thức ăn có khi sắp thành phân rồi nàng nhu thuận gật đầu nói vâng v u tà đại ca nếu huynh không chê mọi vướng víu thì mọi cũng mặt dày xin được đi theo xuân đức nghe mấy lời khách khí này thì không khỏi cười mắng hắn đứng dậy tiện tay méo má cô nàng mấy cái nói học cái gì không học lại đi học được cách khách khí với người nhà nữ nhân ngốc kia đúng là thất bại mà bị xuân đức lôi kéo cái mà kinh hương cảm thấy có chút là lạ trước kia lúc còn là một cô bé thì nàng cảm thấy xuân đức rất xấu nàng rất ghét hắn ăn hiếp sư phụ nàng nhưng đến lúc này thì nàng cũng nộ ra một điều vì sao trước kia s ư phụ lại để cho hắn ăn hiếp rồi tiếp sau đó xuân đức làm t ạ m một cái kết giới để cho kinh hương nghỉ ngơi còn hắn thì tranh thủ giúp hải băng trị bệnh thực ra bệnh tình của hải băng nói khó thì cũng khó thật nhưng nói dễ lại cũng rất dễ dễ là vì chỉ cần có thần dịch lực đủ nhiều mà phải là loại từ bên trong ấn ký la nguyệt thì không bao lâu sẽ liền được trị khỏi còn nói khó là vì không biết đi đâu mà tìm người có được la nguyệt tần ký chuyển từng chút một thần dịch lực vào bên trong thân thể hải băng thân thể của nàng ta lập tức khôi phục lại hiệu quả dựng xào thấy bóng khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc lúc này cũng bắt đầu có một ít t i ê u máu qua không bao lâu thì đã h ông nhuận phân phớt nhìn mà chỉ muốn cắn một cái cơ thể g ầ y yếu cũng giống như được bơm lên nhanh chóng p h n h lên lớp da đang nhăn neo cũng trở nên tăng mịn không qua bao lâu thì thân thể của hải băng liền có ứng các ngón tay bắt đầu giật giật nhẹ nhẹ m ỹ mắt cũng là như vậy qua không được bao lâu thì nàng một lần nữa chậm rãi mở mắt ra có lẽ đã rất lâu rồi nàng không có tiếp xúc với ánh sáng nên chỉ là một chút ánh trăng dịu nhẹ trên cao cũng khiến cho nàng nhữ m ạ y lại nhưng rất nhanh nàng liền có thể thích ứng lúc nàng nhìn thấy xuân đức thì cứ đưa ra nước mắt bắt đầu c h ả y xuôi khuôn mặt nàng hiện lên sự cô đơn nàng run rẩy đưa bàn tay ra xoa lấy khuôn mặt xuân đức vừa thều thảo nói người khác nói ta mang vận rủi cho người khác vốn là ta không tin nhưng giờ ta tin rồi tất cả người thân của ta đều rời xa ta ngay cả ngươi cũng rời xa ta nhưng mà trước khi chết ở trong mơ lại được nhìn thấy người ta vui lắm hức hức nói đến đây thì nước mắt hải băng trào ra máy liệt l ờ i muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng nàng liên tục nấc lên rồi khóc tiếng khóc của nàng tuy không lớn nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại đặc biệt rõ ràng đang ở bên trong tu luyện kinh hưng nghe được tiếng khóc này thì vội ngừng lại tu luyện chạy ra ngoài nhưng nàng còn chưa chạy ra ngoài thì lại nghe được hải băng nói bước chân nàng thoáng dừng lại thiên cô sát tình ta đáng ra nên chết đi không nên sống trên đời làm gì mẫu thân ta giang thúc tất cả mọi người tốt với ta đều vì ta mà chết đi người cũng vậy sư phụ người có hận ta không nếu có kiếp sau ta nguyện làm mọi thứ để tr kinh hương đang nấp ở một bên nghe được mấy lời bi ai kiết thì cũng cảm thấy trong lòng chua sót nàng vốn muốn ra ngoài an ủi hải băng nhưng cuối cùng lại ngồi ở trong một góc tối ôm đầu gối mà khóc về phần xuân đức thì hắn không cảm thấy cái gì bi thương cả hắn cho rằng phụ nữ luôn đa sầu đa cảm luôn thích suy nghĩ lung tung như vậy thế ra hắn điểm tay lên mi tâm của hải băng một đạo linh quang bay vào trong đầu nàng khiến cho cô nàng trong nháy mắt mất đi xuân đức thấy vậy thì nói ngày mai trời lại sáng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo vô đề m cũng, cũng trong thời gian này mấy người bóng ảnh long sát nguyên ma còn giết thêm được mấy chục tên mang trên người ấn ký xuân đức hấp thụ những ấn ký kia cuối cùng ấn ký của hắn cũng thuế biến lần thứ nhì ấn ký thành công lên cấp ba năng lượng bên trong ấn ký được bổ sung một trăm phần trăm phẩm chất của thần dịch lực bên trong ấn ký kia càng thêm tăng cường càng thêm cúc động nếu cách riêng ra so sánh thì giữa b u ồ n nguyên chi lực của hắn hiện tại cùng thần dịch lực này đẳng cấp cách biệt quá xa nhưng nếu là về sau hắn cũng bước vào hàng tôn cấp thì thứ này lại không đủ nhìn rồi có điều bây giờ thứ này đối với hắn vẫn là thứ tốt lại mất thêm vài ngày nữa để xuân đức có thể hoàn toàn hấp thu thần dịch từ bên trong g â n ký dung nhập vào bên trong b u ồ n nguyên chi lực của hắn từ đấy long nguyên của hắn sử dụng càng thêm mạnh mẽ nhắc lại một chút b u ồ n nguyên lực lượng lực lượng căn bản b u ồ n nguyên lực của xuân đức là trời ban cho không cần phải tu luyện vừa sinh ra liền có không cần phải trải qua quá trình ngưng kết theo sự phát triển của hắn càng về sau càng mạnh nếu có thêm tu luyện nữa phát triển càng nhanh. p h á p nguyên một loại năng lượng hình thái ở địa vực bất đồng tên gọi bất động chủng tộc bất đồng tên gọi khác nhau ví như yêu tộc gọi yêu nguyên tu sĩ nhân tộc ở tiên giới gọi là tiên lực xuân đức mang thân thể địa ngục thiên long gọi là long nguyên long nguyên của xuân đức cũng không cần tu luyện giống như tu sĩ khác mà là từ bổn nguyên lực diễn sinh mà ra có thể trực tiếp sử dụng bổn nguyên chi lực nhưng lúc khôi phục rất tốn thời gian o không o ngày thứ m ộ ư ơ i kể từ khi xuân đức dừng chân tại vọng t h ầ n lâm buổi sáng ngày hôm đó xuân đức sau khi đã xác định đám người mộng vân đã rời đi nơi đây thì cũng không lưu lại nơi này nữa mà đi tới tụ hợp cùng với hai người lệ hoa chỉ cùng một lan lúc hắn quay trở lại thì hai người kia đã sớm đứng ngồi không yên khi thấy hắn đi tới thì liền tiến lên cung kính chào hỏi đại nhân người tốt xuân đức nhìn hai người khẽ gật đầu sau đó lại kéo hai người hải băng cùng kinh hương lại giới thiệu hai cô gái này đều là người hữu duyên với ta sau này nếu không có ta tại thì các người nhớ chiếu cố hai cô bé này dùng ta lệ hoa chỉ cùng mộc lan nghe vậy thì thoáng sửng sốt nhưng khi bọn họ nhìn rõ tu vị hai cô gái thì lần thứ nhì sửng sốt mộc lan lúc này nhìn hải băng kinh ngạc nói thể chất của tiểu cô nương này rất không tầm thường hả giống như là một loại thể chất c thủ xuân đức thấy nàng nhìn ra được thì cũng là gật đầu nói ánh mắt không tệ cô bé này người mang minh n g u y ệ n thánh thể sau này bồi dưỡng ngắt thành một đời bá chủ nghe được xuân đức nói thế thì hải băng có chút ngượng ngủng trong lòng thầm nghĩ ta nào có lợi hại như thế lúc này nàng cũng chú ý đến hai người lệ hoa chỉ cùng mộc lan nàng giật giật góc áo xuân đức hỏi sư tôn hai người bọn họ là ai vậy sư tôn vừa nghe được lời này trái tim hai người mộc lan cùng lệ hoa chỉ đều tí nữa nhảy ra khỏi lồng ngực ánh mắt hai người có chút kinh dị nhìn hải băng xuân đức nghe được hải băng hỏi thì lúc này cũng mới nhớ đến là bản thân còn chưa rõ ràng lai lịch hai tên trước mắt lắm hắn nhún, nhún vai nói ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết tên này là lệ hoa chỉ. còn nàng kia là ai ta cũng không biết vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía lệ hoa chỉ mộc lan cùng lệ hoa chỉ nghe xong thì trong lòng một trận phiên muộn bọn họ không ngờ đối phương còn không biết mình là ai nhưng đúng lúc này xuân đức lại vỗ tay một cái nói ai nhớ rồi hắn vừa la lên thì bốn người đều dòng thai lên nghe xuân đức nói nghe nói là cường giả đ ỉ n h cấp đại lục gì đó tu vị đạt đến cái gì mà thập phương thánh cảnh ấy nghe cũng rất ngưỡ bức hồi trước mấy tên này còn muốn liên thủ đánh cùng sư tôn n ữ a mà mộc lan cùng lệ hoa chỉ nghe hắn nói đoạn đầu thì trên mặt xuất hiện vẻ tự hào nhưng nghe tới câu cuối thì cả người bọn họ đều run một cái vẻ mặt tự hào biến mất trên c h á n lúc này toát đầy mồ hôi về phần hai người hải băng cùng kinh hương thì đều há to miệng không khép lại được bọn họ tuy xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc nhưng cũng biết thập phương thánh cảnh là cái gì cái kia chính là tượng trưng cho địa vị và quyền lực mà trên đại lục chỉ có vài người như vậy nhưng để hai người kinh ngạc hơn cả vẫn là hai người kia vậy mà trước kia từng liên thủ muốn đánh cùng xuân đức nhưng nhìn bộ dạng của hai người lúc này vừa nghĩ thì bọn họ liền cảm thấy tim của bản thân ra tốc đập nhanh hơn mấy lần m ộ c lan lúc này cười gượng nói lúc trước chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi đại nhân hẳn cũng không để ở trong lòng xuân đức l i ế c xéo nhìn nàng không kiên nhẫn nói ta mà để bụng thì hai người các ngươi còn sống ở đây nói nhảm sao nhanh khai báo danh tính đi mục lan cố gắng n ặ n ra nụ cười nhưng mà nàng cười nếu nếu nhìn đến mặt thường nàng nhìn hai người hải băng cùng kinh hương nói ta tên mục lan người trong thiên hạ vẫn hay gọi ta là thanh l i ê n tiên tử nhưng hai vị tiểu bội chỉ cần gọi ta một tiếng lan tỷ là được rồi lệ hoa trì thì tự nhiên hơn hắn mỉm cười nói giống như đại nhân đã nói ta tên lệ hoa trì người trong thiên hạ hay gọi ta là phong lưu thanh quân còn đối với hai vị tiểu bội chỉ cần gọi một tiếng chỉ ca là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi tiếp sau đó hải băng cùng kinh hương đều là vui vẻ không thôi tiến lên bắt chuyện với hai người hải băng hướng về phía mộc lan hỏi lan tỷ tỷ so với sư tôn thì ai lợi hại hơn sư tôn ta tuy rất lợi hại nhưng hẳn là không thể nào cùng với một trong mấy người mạnh nhất đại lục s o sánh được rồi mộc lan âm thầm đ ổ mồ hôi nàng len lén nhìn xuân đức thấy hắn không có phản ứng gì thì mới nhẹ thở ra nàng nhìn xem hải băng hiện tại hẳn là còn chưa biết thân phận cùng sự đáng sợ của xuân đức rồi mộc lan cố làm ra v ẻ tự nhiên nói bình thường thì ngang tay nhưng nếu đánh thực sự thì sư phụ mội vẫn là hơn tỷ một chút hai băng nghe vậy thì chạy tới bên cạnh xuân đức ôm lấy cánh tay hắn cười nói sư phụ người thật lợi hại đ xuân đức nghe xong thì trên trán xuất hiện mấy vệt đen hắn một tay đẩy hải băng qua một bên nói không đùa nữa làm quen xong rồi thì chúng ta liền rời đi nơi này hải băng cười hì hì nói sư phụ thật lạnh lùng à, mà làm sao sau bao nhiêu năm rồi mà sư phụ không có giả đi chút nào vậy bây giờ nhìn sư phụ còn trẻ hơn cả băng nhi nữa người ngoài nhìn vào con t ư ở n g chúng ta là tìm vội xuân đức gõ lên đầu hải băng một cái giả bộ tức giận nói nha đầu chết tiệt làm chuyện không lớn không nhỏ gì hết ở một bên kinh hương nhìn thấy vậy thì trên mặt xuất hiện nụ cười nàng cũng đã thật rất lâu rồi mới thấy hải băng tị của nàng n nụ cười trong lòng nàng cũng không khỏi vui lấy về phần lệ hoa chỉ cùng một lan thì cười không nổi cứ mỗi lần bọn họ nhìn thấy xuân đức là không tự chủ nhớ về cảnh tượng trước kia nhớ về còn sinh vật bá chủ khổng lồ kia một ánh mắt của sinh vật đó cũng khiến cho bọn họ hô hấp đình trệ lúc này bọn họ chỉ sợ xuân đức lại phát tác bọn họ thầm nghĩ nếu như lúc này xuân đức mà tức giận thì cả cái phong linh đại lục này liền xong đời mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo Trước một trước vô đề một năm trước có không v lúc lúc không. Không sau khi rời khỏi vọng thần lâm thì mấy người lại ngồi trên thương tâm hoa tiếp tục bay vào sâu bên trong yêu nguyên tuy lúc này xuân đức đã mất đi cảm ứng với mấy người mậu vân nhưng hắn dám chắc mấy người mậu vẫn chỉ có thể càng ngày chạy càng vào sâu bên trong yêu nguyên mà thôi ngoài ra không còn đường nào để đi nhưng mà có vẻ như chặng đường tiếp theo của nhóm người xuân đức không được thuận buồm sôi gió cho lắm ngay khi bọn họ vừa đi ra khỏi vọng thần lâm chưa được bao xa thì liền lọt ngay vào người thiết kế bấy dậm lúc bảo vật phi hành thương tâm hoa của lệ hoa trì vừa đi ra khỏi vọng thần lâm bay đến trên không của một cái thung lũng thì bất trợt từ bốn p h ư ơ n g tám hướng có huyết quang cùng ma quang phóng thẳng lên trời tạo thành một cái trận pháp vây năm người vào bên trong cùng lúc đó một loại lực lượng cấm không lan tỏa nơi này ép cho mấy người xuân đức từ trên cao rơi xuống mặt đất trong quá trình rơi xuống mặt đất thì khung cảnh xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi từ một cái thung lũng biến thành một nơi nghĩa địa với vô số địa mộ cao lớn đứng s ứ n g sứng, đồng thời bên trong lòng đất cũng xuất hiện đại lượng thi cốt bỏ ra những thi cốt này hình thù cực kỳ xấu xí da thịt trên người đã thối g ữ a sắp hết phát ra mùi hôi thối cực kỳ khủng khiếp vừa ngửi phải liền khiến cho người ta đầu váng mắt hoa còn chưa hết ở mấy nơi đặc biệt từ bên trong các khe nước tuân ra vô số sợi xích màu đen sợi xích kia phát ra âm thanh len ken sau đó như trường xảo tới năm người nhìn thấy một màn trước mắt sắc mặt đám người l duy chỉ có xuân đức trong đám người là sắc mặt vẫn vậy ánh mắt hắn cũng không nhìn vào mấy thứ đang lao tới đây mà nhìn về một phía bên trong hư không trong ánh mắt hắn hiện lên đạo đạo lệ mang hắn lúc này nhìn thấy ở nơi kia trên hư không bên ngoài trận pháp này có hai lão già màu ám sắm cho cả người phát ra khí tức âm u đang cười cười nói nói với nhau hai tên kia ánh mắt nhìn vào bên trong trận pháp thì đồng thời cười lớn điệu cười khả ấ của hai tên kia có thể nói là vô cùng muốn ăn đòn trong lúc xuân đức đang nhìn hai lão già ở phía bên ngoài thì đám thi cốt cùng mấy sợi xích cũng đã đánh tới mọi người có điệu mấy thứ này đều chỉ là một chút cặn hai người lệ hoa chỉ cùng một lan đánh ra vài đạo pháp quyết liền diệt sạch một lan chán ghét nhìn đám thi khôi xung quanh nàng căm giận nói đợi phá xong trận liền để cho mấy tên bày ra cái trận này đẹp mặt hừ hừ thật khiến người ta buồn nôn vừa nói xong thì nàng liền lấy ra một đông bạch liên bạch liên trong tay nàng phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng nàng để bạch liên trước ngực sau đó khẽ nói băng xương t u y ế t liên m ộ c lan vừa nói xong câu này thì lấy trung tâm là năm người nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống mặt đất cũng bắt đầu đóng băng lại tầm băng trong phút chốc đã dày lên cả mét tất cả đám thi khôi trong nháy mắt liền bị định trụ bên trong băng cứng ngay cả mấy cùng lúc đó ở trên mặt băng xuất hiện một đ ô n g hoa sen màu trắng đ ô n g hoa sen kia lúc đầu nhìn rất bình thường nhưng ngay sau đó liền trở nên q u ỷ dị bộ rễ của nó nhanh chóng mọc dài ra mỗi sợi r ễ đều hướng về một con thi khôi mà đâm tới ngay khi rễ cây vừa đâm vào bên trong thi khôi thì con thi khôi kia lập tức biến thành bụi phấn cùng lúc đó đ ô n g hoa sen màu trắng kia cũng lớn lên một ít chỉ trong mấy hô hấp công phu thì bông bạch liên kia liền đã biến khổng lồ soàng đột nhiên bông bạch liên kia vỡ nứt vỡ cả bông hoa đổ sụt hóa thành từng điểm, điểm tinh quang bay đầy trời tinh quang bay đầy trời kia dính lên kết giới trận pháp tiếp sau đó là liên tiếp những tiếng kêu rắc rắc vang lên cả kết g i ớ i giống như là một cái tấm gương những vết nước kia nhanh chóng lan tràn ra khắp cả tấm gương ngay lúc những vết rạn nước kia lan tràn ra khắp tấm gương thì s o à n g cả cái kết g i ớ i trận pháp hoàn toàn sụp đổ ngay lúc trận pháp sụp đổ thì mấy thứ q u ỷ dị bên trong trận pháp cũng biến mất cùng lúc đó cảnh tượng chân thực cũng hiện ra trước mắt mọi người năm người lúc này đều có thể nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của hai lão già đang lơ lửng trên công chúng ánh mắt của hai lão già kia đều mở thật lớn trận to mà nhìn năm người nhưng rất nhanh hai lão già kia liền phản ứng lại cả hai đều quay đầu muốn bỏ chạy m ộ c lan thấy vậy thì khẽ hử lạnh nói còn muốn chạy đã xin phép ta chưa chưa nói xong thì cả người nàng liền biến mất tiếp sau đó chỉ nghe ẩm ẩm phanh á chỉ thấy hai lão già kia còn chưa chạy được bao xa liền đã nhìn thấy mục lan xuất hiện trước mắt cả hai đều bị dọa cho sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa muốn bay đầu lại tìm phương hướng khác bỏ chạy liền bị mục lan đánh cho hai quyền mỗi quyền đều trúng ngực hai lão già kia lập tức như viên đạn pháo từ trên trời bắn xuống dưới đất trong lúc vừa lao xuống vừa thổ hết u y liên tục ẩm ẩm cả hai người bị đánh vào sâu bên trong mặt đất mặt đất xuất hiện hai cái hô hình người xuân đức lúc này nhìn qua lệ hoa chỉ nói mang hai tên kia lại đây. lệ hoa chỉ nghe vậy thì không dám chậm trễ nhanh chóng đi tới bên cạnh hai cái hố lôi hai lão già từ bên trong hai cái hố kia ra lúc mang ra hai tên kia thì hai tên kia đã thoát thoát hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít mang hai người đi tới trước mặt xuân đức lệ hoa chỉ nói tả thiếu người mang tới xuân đức khẽ gật đầu sau đó trực tiếp dùng hai tay bắt lấy đầu của hai kia sau đó siêu hồn vừa siêu hồn thì sắc mặt hắn liền trở nên hơi khó coi nhưng sau đó thì cười lạnh siêu hồn xong hắn tiện tay bóp nát đầu kết thúc tính mạng hai tên kia sau đó lạnh lùng nói tiếp tục lên đường lần sau gặp kẻ nào giết kẻ đó không cần hỏi nhiều thứ tôn tép này sau này còn gặp không nhìn sắc mặt của xuân đức lại nghe giọng điệu bất thiện của hắn thì cả đám toàn thân phát lệnh duy có hải băng là vẫn hồn nhiên như không có việc hỏi sư phụ làm sao vậy xuân đức khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt nói có một số kẻ muốn sớm đi gặp người thân nơi cựu tuyển nên muốn tìm chúng ta tìm giúp đỡ thôi không có việc gì to tát mọi người nghe vậy thì đều không nói gì hiển nhiên ai cũng hiểu được dụng ý trong lời của xuân đức vừa nói mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào sau đó là một âm thanh mười phần xem thường cùng miệt thị vang lên vô tri tiểu nhi chỉ là một mao đầu tiểu tử mà thôi cũng dám khẩu xuất của khôn tưởng rằng có thể giết chết được hai tên phế vật kia liền đã có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân rồi sao cùng lúc với âm thanh kia vang lên từ bên trong hư không đi ra không ít người nhân số khoảng gần hai mươi người người vừa lên tiếng chính là nam tử trung niên đi đầu người này một thân kim bảo trên thân phát ra trận trận kim quang nhìn giống như một cục vàng lớn đang phát sáng vậy những kẻ đi theo phía sau hắn có nam có nữ da trẻ đều đủ thần tính mỗi người không giống nhau có kẻ cười lạnh có người lại âm thầm nhưng đặc điểm chung của đám người này chính là kiêu ngạo tên nào tên nấy cứ giống như là bá chủ thiên hạ vậy xuân đức nhìn qua liền khép to mày lại hắn có phần không hiểu đám người này từ đâu cảm thấy sự ưu việt như vậy v ề phần hai người lệ hoa chỉ cùng một lan khi thấy những người này thì đều lộ ra thần sắc kinh ngạc mộc lan nghi hoặc nói người của tịnh tâm thánh cung làm sao cũng đi ra ngoài lan lộ rồi không phải đám kia chỉ sống chui giúp ở lục dương sơn thôi sao lệ hoa chỉ nhún nhún vai nói nào biết được hắn là giống như tà thiếu nói bọn họ có lẽ sầu đời nên đi ra ngoài xuân đức nghe hai người lệ hoa chỉ cùng mộc lan nói nhảm thì sắc mặt có chút lạnh quắt còn đứng nơi đó nói nhảm cái gì còn không nhanh đi giết người chẳng lẽ đến mấy con r ù i này cũng chính ta tự mình ra tay lệ hoa chỉ cùng một lan bị hắn quắt thì hơi rụt đầu lại bọn họ lúc trước quên mất vẫn còn một s á t tinh ngay ở bên cạnh tại xuân đức bây giờ đang ở trạng thái nhân loại đã vậy lại là cái loại nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại khiến cho hai người bọn họ thi thoảng thì nhầm lẫn hai người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu sau đó đồng thời lấy ra vũ khí lệ hoa chỉ thì lấy ra thanh tiên kiếm hôm trước xuân đức cho hắn còn một lan vẫn dùng đông bạch liên kia làm vũ khí hai người vừa động toàn thân tán linh áp vô cùng cường đại khiến cho đám người vừa mới xuất hiện giật này mình tiếp sau đó sắc mặt liền tái n h u t văng tinh kiếm lệ hoa chỉ phi thân lên cao. chém ra nhất kiếm kiếm quan g mang theo băng hàn tấu xương chém về đám người phía trước bao trùm tất cả những kẻ kia vào bên trong cùng lúc này một l ầ n cũng khẽ quất định dưới chân mấy chục người hư không xuất hiện băng liên to lớn từ băng liên phóng xuất ra vô số băng xích c h ó i chặt lấy đám người khiến cho đám người kia muốn bỏ chạy cũng không có khả năng một người giữ chân một người công kích trí mạng hai người lệ hoa chỉ cùng một lan kết hợp với nhau quả thực chính là tuyệt s á t đám người vừa xuất hiện lúc đầu còn vênh vênh tự đắc lúc này thì sắc mặt người nào người nấy đều sám như cho tản đừng nói có băng xích giữ chân ngay cả khi không có băng xích thì dưới một kiếm kia người nơi đây có thể chạy trốn còn sống dưới nhất kiếm này hay không còn là điều khó nói bây giờ có thêm băng xích giữ chân chính là cầm chắc cái chết không còn nghi ngờ gì nữa nhưng ngay khi bọn họ cho rằng mình chết chắc thì chuyện ngoại ý muốn phát sinh ngay khi kiếm quang còn chưa có c h é m tới đám người thì bỗng nhiên xuất hiện hai bàn tay màu vàng ngăn đỡ ầm ầm kiếm q u a n cùng hai bàn tay màu vàng kia va chạm cùng một chỗ lập tức khiến cho không gian nổ tung sóng năng lượng k h u y ế t tán ra bốn phía bụ bụ bụ sóng năng lượng cực kỳ k h i ế p người chỉ là dư ba quét chúng đám người phía sau liền khiến cho đám người kia chết gần hết chỉ lại hai người tất cả những kẻ kia bị dư ba quét chúng liền trực tiếp nổ tung hóa thành s ư ơ n g máu v ề phần hai tên còn sống là bởi vì trên người có bảo vật hộ thân dư ba qua đi một tên nam tử thân mặc áo tăng thần sắc có chút khó coi nhìn hai người lệ hoa chỉ cùng một lan nói lệ sắc rụt ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ đi chứ lấy tu vị xuất phẩm nhập thánh của ngươi vậy mà lại đi bắt nạt mấy người t i bối nhìn thấy người tới là ai thì lệ hoa trì sắc mặt trở nên lạnh lạ hắn nhìn tên nam tử mặc phật bảo trước mặt cười lạnh nói hóa ra là ngươi đà la ta còn tự hỏi làm sao đám sâu kiến kia lại ngông cùng như vậy hóa ra là có người đứng sau làm chỗ r ử a hừ mấy tên kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì giết liền giết là ta không biết xấu hổ lấy lớn h i ế p nhỏ ngươi lại có thể làm gì được ta đà la nghe xong thì trên mặt cũng xuất hiện một tầng s ư ơ n g lạnh sắc mặt hắn âm trầm vô cùng nhìn lệ hoa chỉ hắn khinh thường nói nếu không phải nể mặt mộc lan tiên tử nơi này thì ta đã sớm giết chết ngươi hử còn tưởng rằng bản thân thực sự là thiên hạ đệ tử sao tiếp sau đó hắn bỏ qua lệ hoa trì hướng về phía mộc lan cười nói m vừa từ biệt không lâu không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy tiên t ừ nơi này ở cách đó không xa xuân đức lại cảm thấy một trận đần độn vô vị hắn không hiểu vì sao đám người này cứ đánh nhau được một chiều thì lại bắt đầu đứng chém gió nói chuyện thêm nữa rết thì rết lại lên còn dây dưa vậy làm vị gì, gì không biết lại nhìn tên nam tử khoác áo tăng đang ve vãn m ộ t lan thì hắn càng không biết nói gì hơn từ khi nào thầy chùa cũng thích nữ nhân rồi đang lúc xuân đức cảm thấy đần độn vô vị thì tên nam tử khoác áo tăng có tên đà la kia chỉ tay thẳng hắn nói chỉ cần để ta giết chết tên tiệu từ kia hôm nay xem như không có việc gì hai người thấy thế nào như vậy đã là ta giới hạn nghe được lời này thì thoáng cái tất cả mọi người ở nơi đây đều trở nên kinh ngạc xuân đức đang cảm thấy chán muốn chết cũng nổi lên một chút hứng thú đánh giá tên đà là kia mấy lần thấy tên này cũng có tu vị t ạ m tạm cũng không thấp hơn hai người lệ hoa chỉ cùng một lan là bao thì liền nảy ra một cái ý tưởng khá hay hắn nhìn hai người một lan cùng lệ hoa chỉ nói bắt sống tên này ta muốn chế một con dối có điều cái ý tưởng bắt sống kia vừa nổi lên liền bị hắn dập tắt hắn lúc này lại nết môi cười tả nhìn hai người lệ hoa chỉ cùng một lan nói người chết cũng được miễn đừng phá hư thân thể hắn quá nhiều là được mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải si sơ tra tôn mở thần hảo Trước 1270, chỗ một trước nhạt thì trong mắt bạo ra hung mang, mặt hắn lạnh leo, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ tiểu xuất sinh muốn chết. Vừa gầm lên một tiếng, tán thẳng một trường. rửa chỗ chắc có cái của Đức không nhìn lạnh hung hắn lạnh hắn sinh hắn linh khủng hắn đánh hình thành La ra mang, ra Vừa ra ra Ngay địa tay vững vàng về năm Xuân miệng giận muốn lên người liền đến gầm giữ gầm bộ o bạo leo, Đà điệu Đức, đó bàn màu vào này, lúc Lệ Xuân xạ sắc áp tiên cả thời cùng đúng trụ phía chỉ đồng cùng với đó ở trên người đà la xuất hiện vô số dây leo khóa chặt hắn lại lần này sắc mặt đà la liền đ ạ i biến hắn có phần không dám tin nhìn hai người lệ hoa chỉ cùng m ộ c lan nói các ngươi các ngươi hai người các ngươi vậy mà thật muốn giết ta lệ hoa chỉ sắc mặt có phần g i ữ tợn nói đắc tội với tà thiếu ngươi không sống được cái này cũng không thể trách chúng ta m ộ c lan cũng là nói ngươi không chết hai người chúng ta liền chết đã vậy thì ngươi chết đi vừa nói xong thì hai người liền dừng thêm không ít lực cảm nhận được được gáp lực tăng mạnh đứng trước nguy cơ sinh tử đà la sắc mặt cũng là trở nên dị thường thường dữ tợn hắn quất lớn đáng chết đ ư n g vội k h i người xem ta vô lượng kim thân Cả n dưới hắn trong nháy một bùng lên kiếm m quang, kim quang vừa kim hiện vô số dây leo liền bị đồng hóa n thành ộ t trên thành một bộ phận trên người hắn, người phần áo giáp bảo vệ bên ngoài. giáp hóa vệ của lệ hoa trì tầng tầng, tầng tầng phòng hộ của đà la bị nghiền nát kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng lên lồng ngực của hắn ẩm phúc đà la bị một kiếm chém lên ngực trực tiếp thổ huyết bay ngược về phía sau máu tơi ư trước ngực phun ra như suối một vết thương dài dữ tận xuất hiện trước ngực hắn lộ ra bạch c ố t túng tùm ngay khi hắn vừa bị một kiếm của lệ hoa c h ỉ đã thương thì mục lan lại tiến lên từ bên trong tay áo nàng t u â n ra hai tấm vải màu trắng hai tấm vải k i a như linh xà xuất động nhanh trong c u ố n đến đà la chỉ trong c h ư ớ c mắt liền c u ố n hắn thành cái bánh trưng lớn đà la bị trói lại thì dị thường tức giận hắn gầm lớn muốn bắt ta không có dễ như vậy phật nộ hỏa liên phừng trên người hắn đột nhi vải trắng kia tuy là bảo vật nhưng cũng chịu không khỏi hỏa d i ễ m t i ê u đốt lập tức thu nhỏ lại hóa thành một luồng linh quang bay về trong tay mục lan mục lan thấy vậy thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ nhưng vào đúng lúc này một âm thanh có phần bất mãn mang theo sự âm trầm lạnh leo thấu xương vang lên vẫn là để ta b ắ t h ạ n cho đợi hai người các ngươi bắt được tên này thì đến khi nào lãng phí thời gian quý giá của đại ca ta đúng là một lũ phế mà thôi thực lực cặn bã các ngươi làm được như vậy cũng đủ tốt âm thanh vừa vang lên thì một vệ bóng đen vụt qua người mục lan đi tới trước mặt đà la trộp xuống đã la thấy vậy thì vừa kinh vừa giận đánh ra một trường hán quát lớn kim thần quyền liên miên quyền ấn xuất hiện đánh thẳng lên bóng đen phía trước có điều mỗi khi quyền ấn đánh lên bóng đen thì lập tức biến mất không thấy đâu giống như đã chìm n ấ y biển bóng đen cười nhạt nói công kích dạng này còn muốn thương tồn ta sao hắn chẳng buồn quan tâm đến công kích đưa tay c h ộ p lấy đầu đà la đà la lúc này nội tâm kinh hãi cực độ muốn quay người bỏ chạy nhưng lại không hiểu làm sao bị định trụ không thể nhúc đích chỉ có thể trở mắt nhìn bàn tay kia c h ộ p tới không có bất ngờ gì bóng đen kia đơn giản n ắ m trong tay đầu của đà la sau đó mang người đến trước mặt xuân đức bóng đen kia chính là bóng ảnh có điều lúc này hắn được bao trùm bên nhìn xuân đức bóng ảnh cười nói lần sau gặp phải dạng này vẫn làm nên để đệ ra tay thì tốt hơn hai tên lâu la này chỉ được cái miệng còn thực lực thì không có làm việc quá mất thời gian vừa nói hắn vừa tiện tay ném đà la đang nắm trong tay cho xuân đức xuân đức dùng tay t i ế p lấy bàn tay hắn nắm lấy cổ tên kia không biết có phải là do xuân đức có cố ý hay là chỉ là vô tình mà khi hắn nắm cổ đà la thì phát ra âm thanh r ắ c r ắ c tiếp theo chỉ thấy đà la đang còn dễ rùa đột nhiên im bặt mà d ừ n g xuân đức nhìn trong tay thi thể thì kinh ngạc nói ấ y chết rồi không phải dễ chết như vậy chứ chỉ là không may dùng hơi quá sức nắm cái cổ thôi mà làm sao chết、rồi? bốn người lệ hoa trì m ộ t lan hải băng kinh hương vẻ mặt đều hát tuyến khoe miệng liên tục có giận trong lòng bọn họ thầm mắng gãy cổ rồi còn sống được sao lúc này lệ hoa trì tiến lại gần cẩn thận hỏi tà thiếu còn hai người kia làm sao xuân đức nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua mấy tên còn sống hắn vất tay một cái ngay lập tức hai tiếng nổ tung vang lên bục bụt hai tên kia trực tiếp nổ tung hóa thành sương máu bay tán loạn trong thiên địa xuân đức lúc này mới hờ hững nói không cần quan tâm đi tiếp thôi bộ dạng kia của xuân đức để cho trong lòng mọi người ớ lạnh duy có hai người hải băng cùng kinh hương thì đỡ hơn rất nhiều dù sao bọ cũng được nghe mộ cũng biết Xuân Đức ác Xuân người sao. Tuy hắn là người nhân biết Tuy khát xấu, là là là ra sao. mời á u khiến n g ư người nhưng khiếp sợ đọc ó đó có chỉ địch của cột cần phải sợ bất cứ cái gì cả. nhân thôi, hắn mình thì tinh thần, hắn không phải là là lại là là mà đối đ với người nơi gửi niềm tin, Mời nếu một gắm trụ bất gì sợ sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu h ả i siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo n tên cũng không người cản đường nữa. g gặp Lạt thì tiếp Đà đó phải sau đám người xuân đức lại một mạch tiến vào sâu bên trong yêu nguyên đợi khi đám người xuân đức rời đi được một lúc rất rất lâu thì ở nơi phụ cận cách đó không xa đi ra hai nhân ảnh sắc mặt mỗi người đều trắng xám dị thường một trong hai người nhìn người bên cạnh nói đ ã l à bị bắt đi rồi nên làm thế nào có đi cứu hắn không người còn lại có một cái nốt ruồi lớn ở mũi gắt giọng nói đi cứu là người ngu hay là ta bại não người nghĩ sao lại bảo đi cứu tên kia đi cứu hắn khác gì dâng thịt lên miệng h ổ hai người m ộ t lan cùng lệ hoa chỉ đã không dễ chọc hơn nữa còn có thiếu niên thần bí cùng với tên bị hắc khí bao phủ kia chúng ta tới đó còn không bị bọn họ bắt sống chế thành con rối người lúc trước lên tiếng khổ sở nói nhưng cũng nên làm cái gì chứ chẳng lẽ cứ để mặc cho đà la bị người chế thành con dối đà lâm ngươi nhanh nghĩ cách đi đà lâm c a o mày một lúc mới nói hử ta với ngươi đi tới thần vực trong tay ta còn nắm vật kia thần vực nhất định phải giúp chúng ta tiếp sau đó hai người liền hư không tiêu thất không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa ho không ho cũng vào cùng thời gian này tại một phiến không gian chỉ có gió lốc cắt đ u ổ i cùng vô số phế tích đổ nát ở bên trong một khu phế tích tại một căn nhà có phần tồi tàn mấy người mậu vân đang ngồi chỉ thương lúc này ở bên cạnh mậu vân cũng chỉ có bốn người trong đó có lâm thừa vũ cùng biểu ca hắn thô húp hai người khác chính là lôi tâm cùng lôi nguyên trên thân thể của cả năm người đều tràn ngập vết thương lớn nhỏ nặng nhất vẫn là một vần cơ hồ trên người nàng đâu đâu cũng là thương tích ngay đến cả khuôn mặt cũng có không ít vết kiếm có điều trên mặt nàng lúc này lại hiện lên sự kiên cường cả người toát ra khí tức cường giả khác xa khi ở bên cạnh xuân đ ứ c giống như là hai người khác nhau vậy thời gian qua đi thương thế của nàng dần dần khôi phục các vết thương cũng từ từ khép lại không ít không qua bao lâu một lần nữa nàng lại mở mắt ra nàng vừa mở mắt ra thì liền nghe được â m thanh quan tâm của lôi tâm vân tỷ t h không sao chứ mẫu vân nhìn sắc mặt lo lắng của nàng cùng ba người khác thì cười nhẹ thản nhiên nói không sao chỉ là vết thương nhỏ mà thôi vết thương nhỏ trong lòng bốn người không khỏi khổ sở nhìn vết thương chẳng chịu trên người nàng mà cảm thấy đau lòng vô cùng nếu những vết thương này là vết thương nhỏ thì cái nào mới gọi là n ặ n g đây vì để tránh đi bầu không khí không vui lôi tâm bèn hướng câu chuyện qua h ư ớ n g khác nàng lúc này hỏi vân tỷ chúng ta đang ở đâu đây nơi này không lẽ là nơi mà trước kia tỷ nói tới mẫu vân nhìn qua khe cửa nhìn nầy trời bao cắt thì trên mặt xuất hiện nụ cười nàng khẽ nói đúng vậy nơi này là thượng cổ hoang địa chúng ta ở nơi này là người mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn、nhau. lâm thừa vũ hầu nghi hỏi v ớ n tỉ chúng ta đợi a i mẫu vân h i ế p mắt cười nói sư phụ ngươi lâm thừa vũ há to miệng sau một lúc mới cười khổ nói sư phụ ta ư nhưng mà tà thiếu đã mấy chục năm không xuất hiện rồi làm sao giờ này hắn có thể tới đây cứu chúng ta được chứ không nói tà thiếu có thể còn sống hay không riêng đám người đang chấn giữ ở trước của vào nơi này cũng là nan đề rồi mẫu vân lúc này lại vô cùng tự tin ánh mắt nàng hiện lên sự tin tưởng cùng sùng bái nói hắn còn sống chỉ là hắn vừa tỉnh dậy nên mới lâu như vậy không có tìm đến chúng ta nếu không phải do đám người kêu đổi rét thì chúng ta đã có thể gặp hắn hiện tại chắc hải băng cùng kinh hương đã gặp hắn rồi mọi người nghe vậy thì đều hiện lên sự kinh ngạc nhất là lâm thừa vũ hắn cũng vì chuyện của mọi mọi mà ưu sầu không biết bao nhiêu ngày qua nhưng lúc này nghe m ộ n g vân nói thì liền cảm thấy một tia hy vọng hắn lúc này cẩn thận hỏi vân tỉ người nói tiểu hưng ơ vẫn còn sống m ộ n g vân nghe hắn hỏi vậy thì khoe miệng có chút nít lên lộ ra một bộ biết trước nói chỉ bằng tu vị của tiểu hưng ơ cũng có thể mang quan tài của hải băng trốn đi mà không bị phát hiện n g ư ờ i cảm thấy có thể sao chẳng qua là ta để nàng rời đi mà thôi để cho hai người bọn họ gặp được hắn thì sẽ an toàn hơn mọi người nghe lời nàng thì đột nhiên đều lộ ra lúc này mọi người đều cảm thấy mậu vân thật thật t h không nói đến chiến lược siêu quần chỉ riêng phần thông minh của nàng cũng đủ người kinh phục trong lòng bốn người lúc này đều có tâm sự khác nhau ba nam nhân thì đều là vui mừng vì kinh hương cùng hải băng vẫn còn sống duy chỉ có lôi tâm là trong lòng có chút ghế ẩm nàng biết trong lòng của m ộ n g vân thì địa vị của nàng không thể sánh bằng l â m kinh hương nhưng đến lúc điều đó được chứng minh thì nàng cũng không khỏi cảm thấy mất mát lâm thừa vũ lúc này vui vẻ nói vậy thì tốt quá tiểu hưng ơ không có việc gì là tốt rồi nhưng mà tà thiếu thực sự có thể đến cứu chúng ta sao những người ở bên ngoài kia thì sao nói đến những người đuổi rết phía sau sắc mặt của những người khác đều trở nên trầm trọng bọn họ đều biết những người kia đáng sợ đến mức nào. nói thực cả đời này bọn họ còn chưa thấy người mạnh đến vậy nhưng mà càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là mợ vân nàng ta vậy mà có thể từ bên trong vòng vây trùng điệp của những người kia mang mọi người trốn đi đó cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy thực lực chân thực của mợ vân mợ vân nghe lâm thừa vũ nói ra sự lo lắng trong lòng thì chỉ cười nhạt trong mắt nàng hiện lên sự tin tưởng không hề che giấu nói một khi hắn tới tất cả kẻ kia đều không đáng nhìn một khi hắn đến tất cả đều phải chết đừng nói chỉ là một đám mấy trăm người có đến nhiều hơn nữa cũng phải chết mọi người nghe lời nói chém đinh chặt sắt của nàng thì trong lòng đều r u n mạnh bọn họ cũng không biết nàng từ đâu lấy ra niềm tin cường đại như vậy mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai luyện khôi một năm trước có không o mấy ngày sau nhóm người xuân đức vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong yêu nguyên lần theo những dấu vết ít ỏi mà m ộ n g vân để lại tuy những dấu vết kia có cái đã từng bị người động tay chân nhưng mà với năng lực của xuân đức thì hắn vẫn có thể đơn giản khôi phục hiện trạng như lúc ban đầu trên đường đi hắn cũng không có nhàn rỗi hắn cũng tranh thủ chế tác tên đà là kia thành con dối đối với xuân đức mà nói chế tác người trở thành con dối đã không còn là cái gì quá mới mẻ việc này hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần rồi nên vô cùng thành thạo đầu tiên chính là tạo dịch ngâm sau đó là ngâm sắc để cải tạo thân thể vì tài liệu có phần thiếu thốn nên hắn đành phải mượn ít chút thân thể của lòng sắt cùng nguyên ma thêm một chút b u ồ n nguyên của bóng ảnh để bổ sung vào quá trình chế tạo con dối của xuân đức rất sạch cũng không có tình cảnh máu t á n h gì chỉ giống như là một người chết ngâm qua dịch thể đặc biệt sau đó sống lại mà thôi sau năm ngày kể từ khi n g â thẻ của c tên kia hấp thu sạch sẽ dung dịch kia thì hắn mới mang ra ngoài tiếp sau đó hắn lại bắt đầu khắc trận pháp lên người tên kia từng đồ án phức tạp được xuân đức dùng ngón tay ú t vẻ ra hắn rất tỉ mỉ cẩn thận từng chút một mấy người lệ hoa chỉ, m ộ t lan hải băng cùng kinh hương ở cách đó không xa cũng không dám nói chuyện sợ làm phiền hắn một nhóm người cứ ở nơi đó mở lớn mắt nhìn xuân đức dùng đầu ngón tay hút khắc từng đồ án trận pháp phức tạp lên người đà la công việc khắc trận pháp này tiêu tốn thời gian hơn hai ngày của xuân đức sau khi khắc xong trận pháp thì hắn thỏa mãn mỉm cười một cái sau đó hắn đánh ra vài đạ o ấn quyết lên thi thể của đà la những trận pháp chẳng trị trên cơ thể hắn nhanh chóng biến mất lộ ra làn da màu cổ đồng m ạ n mẽ tiếp sau đó xuân đức lại bắt đầu khắc một cái trận văn lên trán của đà la trận văn kia có hình song ngư lưỡng cực nhìn vô cùng hề liền diệu nếu người tu vi thấp nhìn vào trận văn kia trực tiếp bị mê hoặc lâm vào hào cảnh khó lòng thoát ra mất gần một canh giờ thì xuân đức mới khắc xong trận văn kia hắn lúc này nhìn qua hải băng nói nha đầu lại đây hải băng nhu nhu thuận thuận đi lại bên cạnh xuân đức nàng như con mèo nhỏ tò mò đánh giá thi thể trước mắt hỏi sư tôn người nói có thể làm cho hắn sống lại vì sao hắn vẫn còn cứng ngắt vậy xuân đức cười nói sắp xong rồi khi nào xong hắn liền sống lại được rồi nhanh nhỏ máu lên trên cái trận văn này đi hải băng khẽ gật đầu sau đó làm theo lời xuân đức nói nàng lấy ra một con dao nhỏ k bắt đầu nhỏ từng dọn vào bên trong cái trận văn kia xuân đức thấy vậy thì xua tay nói có chút máu vậy tới khí nào mới có thể hoàn toàn kích hoạt trận văn kia nhanh cắt cổ tay đi mấy người khác ở xung quanh nghe thế thì đều v ẻ mặt hát tuyết hải băng cũng là hầu nghi nói sư tôn người không phải là muốn băng nhi từ sát đ ó chứ xuân đức nghe nàng nói vậy thì chừng mắt nhìn nàng nói nếu muốn nhà đầu người chết thì ta liền bóp chết từ lâu rồi còn phải bày vẽ như vậy sao nhanh cắt cổ tay đi hải băng vốn cũng chỉ là muốn trêu chọc sư phụ nàng một chút mà thôi nàng biết hai hại nàng duy có sư phụ sẽ không hại nàng lúc này nàng cầm con dao nhỏ đưa lên cạnh cạnh cổ tay, lập tức máu từ bên trong vết thương ở cổ tay phun ra như suối vắn tung tóe khắp nơi có điều tất cả những máu tươi kia đều như bị một lực lượng thần bí dẫn dắt lấy hướng về phía trận văn dọc vào trận văn được đại lượng máu tươi đổ vào nhanh chóng sáng lên lúc đầu chỉ là ánh sáng mờ nhạt nhưng càng ngày càng mạnh đến cuối cùng hai con cá kia giống như sống lại có thể cử động được nhưng đợi tới khi trận pháp hoàn toàn kích hoạt thì sắc mặt của hải băng đã là c ắ t không r a giọt máu khuôn mặt tái nhận có điều nàng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng xuân đức cũng nhìn thấy tình huống trạng thái của nàng thấy mà còn rút thêm máu tươi của cô nàng nữa thì có khí cô nàng này cũng liền treo luôn ngừng lại đi, đủ rồi. xuân đức vừa lên tiếng thì hải băng lập tức ngừng lại nàng nhanh chóng phong cấm lại vết thương sau đó lại nuốt vào một số lượng lớn đang được để khôi phục về phần xuân đức lúc này lại là phun ra một q u a n cầu nếu ai tinh mắt nhìn kỹ thì có thể thấy được bên trong q u a n cầu kia có một linh hồn có điều linh hồn kia rất t r ì đ ộ t chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ xuân đức tay tiếp q u a n cầu tay bắt tấn quyết miệng k h ẽ quát hợp lập tức q u a n cầu nổ tung hồn phách bên trong liền thông qua s o n g ngư đồ án dung nhập, dung nhập vào thân sắc thì đồ án kia liền biến mất cùng lúc đó thi thể đà la đột nhiên mở lớn đôi mắt sau đó ngồi dậy hành động bất ngờ này của hắn khiến cho mấy cô bé nhát gan tí nữa thì té lăn ra ngoài rớt khỏi thương tâm hoa sau khi ngồi dậy trong mắt đà la hiện ra một tiêu mê mang có điều rất nhanh ánh mắt hắn liền trở nên thanh tĩnh hắn nhìn quanh đám người một lượt cuối cùng nhìn đến hải băng trên thân sau khi nhìn thấy hải băng thì ánh mắt nó liền t ỏ sáng nó tiến tới đứng dậy đi tới trước mặt hải băng quỳ xuống hô chủ nhân tôn quý thuộc hạ đã đợi người từ rất lâu rồi cuối cùng hôm này đã được gặp người đà la nguyện dâng hiến tất cả kể cả sinh mệnh của bản thân để phục vụ chủ nhân chỉ cần đà la còn sống không người có thể thương tổn đến người tất cả những kẻ dám mạo phạm chủ nhân đều phải、chết. chứ chết hắn cắn rất nặng cùng lúc đó cả người hắn bốc lên hát sắc ma khí vô cùng cường đại cảm nhận được cổ khí tức từ trên người đà la truyền đến thì hai người lệ hoa chỉ cùng mộc lan đều cả kinh hai người có thể cảm nhận ra đà la lúc này tu vi đã vượt xa trước kia chỉ riêng về khí thế thôi cũng đủ khiến hai người tâm kinh đặc hàn nếu như động thủ một lần nữa bọn họ cảm giác bản thân sẽ bị đối phương một chiêu miêu sát nhưng trong lòng bọn họ thì kẻ đáng sợ nhất cũng không phải đà la vừa sống lại mà là xuất nước đắc tội với người này có thể nói là muốn chết cũng khó khăn mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1273, chuyện khôi hải một năm trước có không o hải băng nhìn đà la đang q u ỷ ở trước người thì há to miệng ra nàng cảm giác có chút không chân thực nàng lắc lắc đầu để đầu góc trở nên thanh tỉnh nhưng lúc nàng nhìn lại thì vẫn thấy đà la đang q u ỷ trước mắt nàng có chút không dám tin nói hắn vậy mà sống lại rồi trời ạ sư phụ có thể khiến người chết sống lại ngươi nói sau này sẽ nghe theo ta sao có thật không đà la đang q u ỷ trước người hải băng nghe vậy thì nói sinh mệnh này là do chủ nhân băn cho chủ nhân có ơn tái tạo với thuộc hạ thuộc hạ sau này nguyện nghe theo chủ nhân vô điều kiện hải băng nghe hắn nói vậy thì mới dám xác định là không có nghe lầm nàng lúc nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn xuân đức sau đó như một làn gió chạy lại ôm lấy hắn vui vẻ nói sư tôn người thật lợi hại quá ạ yêu sư tôn chết đi được cảm ơn sư tôn xuân đức mỉm cười hắn cái xoa đầu hải băng cười nói sư tôn không lợi hại còn ai lợi hại nữa ha ha điều đó còn cần phải nói sao hắn mỉm cười như làn gió xuân khiến lòng người ấm áp những người khác ở gần đó thấy vậy thì trong lòng có chút nào nào hải băng ở gần hắn nhất thì ngây ra sau một lúc thì cô nàng mới phản ứng lại nàng cái hôn lên má hắn một cái nói cảm ơn sư tôn hì hì sau khi hôn nhẹ lên má xuân đức một cái thì cô nàng liền đỏ mặt ch xuân đức dùng và táo lao đi nước miếng trên má cười nói lần sau cũng không cần bôi nước miếng lên mặt sư t ô n rồi mọi người nghe vậy thì nhịn không được phi cười về phần hải băng nghe vậy thì hai má đỏ lên lợi hại nàng có chút h ờ n dỗi nhìn xuân đức bộ dạng đáng yêu đến cực điểm đúng lúc mọi người đang vui vẻ thì không gian phía trước đột nhiên trở nên nộn não tiếng cười cũng vì đó mà dừng lại lệ hoa chỉ lúc này cũng nhăn mày lại hắn bấm vài pháp quyết đánh vào thương tâm hoa bên dưới thương tâm hoa nhanh chóng chậm lại sau đó dừng hẳn trong lòng hai người lệ hoa chỉ cùng một lan đều là một bụng tức giận vì sao cứ giữa lúc mọi chuyện đang tốt đẹp thì lại có kẻ tới phá hoại. thực sự mà nói trong lòng hai người lúc này sợ nhất chính là có kẻ nào đó tới làm phiền xuân nước người kia mà nổi điên lên thì không những bọn họ xong rồi mà cả đại lục này cũng xong luôn rồi càng nghĩ thì hận ý trong lòng hai người với kẻ chuẩn bị xuất hiện càng tăng lên mấy lần không gian phía trước ba động một lúc thì liền xuất hiện một cái khe không gian khe không gian kia từ từ mở rộng hóa thành một cái lỗ đen thời không tiếp sau đó từ cái lỗ đen thời không kia đi ra một con tử long rồng màu tím con tử long kia hình thế khá lớn riêng hai s ả i cánh cũng có hơn hai trăm mét v ề phần thân thể thì không thể đo lường vì nó còn chưa đi ra hết lỗ đen không gian con tử long kia mới lo cái đầu ra ngoài thì liền hướng về phía mấy người xuân đức há miệng gầm lên gào gào gào nhưng mà nó chỉ gầm gừ đến tiếng thứ ba thì đột nhiên dừng lại ánh mắt nó sợ hãi nhìn xuân đức tiếp sau đó liền thụt đầu lại vào bên trong cái lỗ đen không gian kia biến mất không thấy đâu tiếp sau đó cả cái lỗ đen cũng dần dần khép lại mọi người thấy vậy thì đều ngẩn ra không hiểu là có chuyện gì duy có hai người lệ hoa chỉ cùng một lan là ẩn ẩn đoán ra được là có chuyện gì xuân đức thấy con tạp long kia vậy mà chỉ bị hắn nhìn một cái liền dọa chạy thì cũng không biết nói cái gì cho phải dù gì cũng gọi là có huyết mạch long tộc vậy mà chưa gì đã chạy xuân đức lúc này cảm thấy một trận đần độn vô vị hắn ngáp dài một cái nói tiếp tục lên đường thôi nào con tiểu long kia chạy rồi đang muốn đổi vật cưới đi lại thế mà nó lại chạy mất mọi người nghe hắn nói vậy thì một mặt bất đắc dĩ có lẽ dạo gần đây bọn họ cũng quen dần với cách phát ngôn gây sốc của xuân đức rồi nên cũng không có phản ứng quá lớn như lúc ban đầu nghe được nhưng lúc bọn họ đang định đi tiếp thì không gian trước mặt lại một trận nội ngạo sau đó một cái l ỗ đen không gian lại được hình thành nhưng lần này từ bên trong lỗ đen không gian lại được hình thành nhưng lần này từ bên trong lỗ đen không gian lại được hình nhìn thấy đám người kia đang cùng nhau lôi kéo một cái đôi màu tím than thì sắc mặt xuân đức cùng những người khác lúc này đều trở nên quái dị không thôi trong lòng mỗi người đều nổi lên một cái suy đoán quả nhiên chỉ qua mấy chục cái hô hấp thì suy đoán của bọn họ liền được chứng minh đám người kia không phải lôi cái khác mà đích thị là đang kéo con t ử long lúc trước đi ra khỏi thông đạo thời không con rồng kia thì cố gắng chạy vào bên trong còn đám người thì lại cố gắng kéo nó ra bên ngoài hai bên hình thành thế rằng coi nhìn buồn cười không thôi kinh hương đứng ở bên cạnh xuân đức nhẹ giọng hỏi vô tả đại ca mấy người bọn họ đang làm trò gì vậy xuân đức n ú n nhún vai nói kéo có đ bọn họ đang kéo co cùng với con rồng k i a kìa chắc đây là một loại phương pháp luyện thể lực của bọn họ nghe hắn nói vậy thì mọi người đều là gật đầu phụ h o a cả đám đều như có điều nộ g ra đúng lúc này xuân đức lại nói mọi người xem đủ chưa xem đủ rồi thì đi thôi những người khác đều là gật đầu tiếp sau đó lệ hoa chỉ lại điều khiển thương tâm hoa bay đi ngay khi đám người vừa chuẩn bị rời đi thì một tên bên trong đám người đang kéo đôi con tử long lớn tiếng hô các ngươi không được đi chúng ta là người của thần vực bọn ta có chuyện muốn cùng mấy vị hắn còn chưa có nói hết câu thì xuân đức ở trên thương tâm hoa nhìn hắn mỉm cười nói đừng phân tâm xem kìa người kia quay lại vừa nhìn liền thấy con tử lòng kia lại đã chui vào bên trong lỗ hổng không gian được một nửa hắn lúc này lại vội vàng quay lại ôm lấy cái đôi tiếp tục kéo con tử lòng kia đi ra ngoài ha ha ha ha ha. lệ hoa chỉ mộc lan hải băng kinh hương xuân đức thấy vậy thì đều cười lên ha hả sau đó không thèm quan tâm đến mấy tên kia nữa mà tiếp tục bay đi mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo Trước 1274, thích lý sự một năm trước có không o đúng lúc 1274, không lý sự năm đúng này đúng. o một tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong hư không con tử long đang cố gắng chui vào bên trong thông đạo thời không bị một cái gì đó đánh bay ra bên ngoài thân thể to lớn của nó lộn vài vòng trên không sau đó đập lên mặt đất phát ra tiếng nổ lớn rầm rầm rầm cả cái thân hình nặng không biết mấy ngàn tấn kia đập lên mặt đất khiến cho cả mặt đất rung rinh cùng lúc đó một cái hố to xuất hiện trên mặt đất ngay sau đó một nam tử mặc thanh ý đi từ ra khỏi thông đạo không gian kia theo sau hắn còn có hai tên nam tử mặc áo phật pháp ba người vừa đi ra ngoài thì cũng không nhìn con tử long tiêm à hướng thẳng phía năm người xuân n ư c đi tới chỉ n h o n lên một cái thanh y nam tử cùng với hai người khác đã chặn trước đường đi của thương tâm hoa nam tử m ặ c thanh y kia hướng về phía lệ hoa chỉ cùng một lan hơi không người hữu lệ nói lệ đại nhân một đại nhân tại hạ thương lâm ra mắt hai vị đại nhân lệ hoa chỉ rất không k h á c h khí sắc mặt lạnh lùng nói ngươi chắn đường chúng ta lại là có ý gì nếu làm lỡ đại sự của chúng ta ngươi có gánh nổi tội không một lan ở bên cạnh cũng khẽ h ừ lạnh một tiếng mặc dù hai người tỏ vẻ bất mãn nhưng mặt mũi của thần vực không thể không cho tuy trong lòng bất mãn nhưng lại không thể làm sao xuân đức ngồi phía sau hai người nhìn thấy một màn này lại bắt đầu cảm thấy đau đầu mới được mấy ngày an ổn lại có người tìm đến hắn gây phiến ph nói thực xuân đức cũng rất muốn một phát đập chết đối phương nhưng mà nghĩ đến đối phương thuộc thuộc thế lực kia giết đối phương xong thì phiền thức không những không giảm ngược lại đến càng nhiều với hơn nữa đối phương cũng không có thù hận với hắn tu vị thì thấp kém nếu đến nhiều nhiều còn có thể làm thức ăn chứ đến có một tên hắn cũng l ờ i giết vì mấy lý do như vậy nên hắn không có ra tay giết người cũng không nói gì thêm mặc kệ việc này cho hai tên kia xử lý còn hắn thì gối đầu lên đùi của đệ tử nằm ngủ hải băng bị hắn coi như là cái gối thì cũng không có phản đối ngược lại còn rất vui vẻ thi thoảng nàng tay chân còn không thành thật thoáng đối với xuân đức sờ sờ mó mó một chút nhưng cũng chỉ là giới hạn trên mặt hắn mà thôi về phần đà lạt thì sắc mặt như hàn băng và nằm đứng bên cạnh hải băng thủ hộ nàng một tấc không rời những cảnh tượng này đều không thoát khỏi ánh mắt của mấy người thương lâm trong lòng bọn họ âm thầm kinh dị không thôi lúc này bọn họ đều đang suy đoán lại lịch của xuân đức cùng hai cô gái trẻ phía sau nhưng lúc ánh mắt của hắn nhìn về đà lạt thì hiện lên sự nghi hoặc nồng đậm hắn nghe đà lâm cùng đà lôi nói đà la bị người đã thương sau đó bắt đi nhưng lúc này nhìn đối phương cũng không có dấu hiệu bị thương đã vậy trên người còn đẩn đẩn phát ra khí tức nguy hiểm có điều hắn lại cảm thấy đối phương có cái gì đó rất lạ mặc dù cảm giác kia vô cùng rõ ràng nhưng lại không biết đối phương lạ ở điểm nào với nhãn lực của hắn thì làm sao có thể khám phá ra thân phận con dối của đà la lúc này không nói đến hắn mà ngay cả tam hoàng của cái phiến thiên địa này cũng nhìn không ra nói về con dối cùng độc thuật thì xuân đức cũng đã bước vào cảnh giới vô cùng cao rồi nhìn thấy thương lâm vậy mà không chú ý đến bản thân chỉ chăm chú quan sát đánh giá xuân đức cùng mấy người khác thì lệ hoa chỉ ánh mắt hiện lên hạ à quang hắn lạnh giọng hỏi n g ư ờ i đây là đang khinh thị ta có phải hay không cảm nhận được sát ý lạnh leo trên người lệ hoa chỉ thì thương lâm lúc này mới khôi phục lại hắn biết hành động khi chức của bản thân đã chọc giận đối phương nên hắn lúc này vội vàng cung kính nói lệ đại nhân thứ lỗi là tại hạ thất lễ lần này tại hạ mang theo ý c h ỉ của nhân hoàng muốn mang đà la đại nhân trở về thần vực nghe đến nhân hoàng thì sắc mặt của lệ hoa chỉ cùng mộc lan đều cả kinh không chỉ có hai người mà hải băng cùng kinh hương cũng là như vậy duy có xuân đức cùng đà la sau khi nghe đến nhân hoàng thì chẳng biểu hiện gì giống như hai người bọn họ chưa từng nghe thấy cái tên đó vậy lệ hoa chỉ lúc này có phần khó xử ánh mắt hắn hướng về phía xuân đức cầu cứu nhưng mà thấy hắn đang nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu của đệ tử thì không biết nói gì hơn ngay lúc hắn tiến thối lưỡng nan thì đà la không cảm xúc lên tiếng chủ nhân ta ở đâu ta ở nơi đó đừng nói chỉ là một nhân hoàng cho dù là tam hoàng ta cũng không quan tâm các ngươi có thể quay về được rồi nếu còn dài dòng làm chậm trễ thời gian của chủ nhân thì cũng không cần đi nữa ba người thương lâm đà lôi đà lâm nghe hắn nói vậy thì đều cả kinh sắc mặt khiếp sợ không thôi thương lâm là người phản ứng gay gắt nhất hắn một mặt khó thể tin nhìn đà la nói ngươi vậy mà dám b u ô n g lời bất kính với nhân hoàng ngươi biết đây là phạm vào tử tội rồi không nể tình người bị thương đầu h ố c ta không tính toán việc này nhanh chóng cùng chúng ta quay về thần vực đà lôi cùng đà lâm có phản ứng bất đồng đà lôi lớn tiếng nói đà la ngươi bị làm sao chẳng lẽ đến hai người chúng ta cũng không nhận ra rồi có phải hay không giống như thương lâm nói ngươi bị người ta đánh hư đầu rồi ngươi nhanh theo bọn ta trở về đi đà la ánh mắt hiện lên thần sắc lạnh lẽo nhìn ba người chỉ có chủ nhân mới có thể ra lệnh cho ta các ngươi lại là cái thá gì mà muốn ra lệnh cho ta nếu còn dài dòng thì cũng không cần đi nữa tất cả đều nằm tại nơi này đi vừa nói hắn vừa tiến lên mấy bước xuất hiện ở bên ngoài thương tâm hoa lăng không mà đứng cả người phát ra hát sắc ma khí trên người tràn ngập khí tức bạo ngược linh áp thập phương thánh cảnh đỉnh phong ầm ầm bạo phát cảm nhận được cổ khí tức này thì ba người thương lâm đá lôi đà lâm còn muốn nói cái gì nữa liền không dám nói tiếp tất cả đều nuốt trở về nhìn biểu hiện trên mặt đà la lúc này ba người không hẹn mà cùng nhau thối lui qua một bên nhường ra một con đường đà la thấy ba người đã tránh đường thì hung q u a n g trong mắt cũng liền biến mất tiếp sau đó hắn liền thu liễm khí tức quay trở về thương tâm hoa đứng bên cạnh hải băng thấy mọi việc đã được giải quyết lệ hoa c h ỉ cũng nhanh chóng điều khiển thương tâm hoa bay đi hắn lại cũng không muốn nổi lên xung đột gì đó với người của thần điện dù sao thế lực kia cũng là thế lực mà hắn cho không nổi có điều để hắn lựa chọn đắc tội với thần điện hay là với xuân đức thì đương nhiên hắn vẫn là lựa chọn đắc tội với thần điện đắc tội với thần điện thì vẫn còn một con đường sống nhưng đắc tội với xuân đức thì chết là cái chắc rồi nhìn thương tâm hoa biến mất bóng dáng ở cuối chân trời sắc mặt ba người thương lâm đà lôi đà lâm trở nên dị thường khó coi đà lôi lúc này nhịn không được mở miệng hai người các ngươi có cảm thấy đà la rất k h á i l ạ không hắn như là một người khác vậy. đà lâm bên cạnh nghe hắn nói vậy thì hừ lạnh nói con heo như ngươi cũng có thể nhìn ra làm sao hai người bọn ta không thể nhìn ra hừ việc này tây phương thánh cung nhất định sẽ làm rõ ràng trước khi quay về hắn còn nhìn qua bên phía thương lâm nói thương hình lần này làm phiền huynh rồi ngày sau có dịp nhất định sẽ mới thương huynh nhà chơi lúc đó sẽ tận tình tiếp đái còn bây giờ hai người chúng ta có chút việc trong người phải trở về trước phụ mệnh thương lâm cũng là khách khách khí khi nói khách khí khách khí, sau này có dịp nhất định sẽ tới làm phiền hai vị nói xong thì ba người cũng đường ai nấy đi một người quay trở lại thần n ự c hai người khác thì không biết đi đâu mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm thượng cổ hoang địa cửa vào một năm trước cảm ơn bạn phạm lan hương đã tặng cho mình năm trăm k số chương mình hứa sẽ nhanh chóng bổ sung cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cùng yêu quý tác phẩm của mình mọi người có thể ủng hộ mình qua s tờ cờ bốn mươi một nghìn một trăm tám mươi tám năm năm vở cờ hoặc có thể tặng các vật phẩm khác như ntờ c s c cảm ơn mọi người o không o lần theo dấu vết mà m ộ n g vân để lại nửa tháng sau cuối cùng xuân đức mang theo mọi người cũng đã tìm đến được cửa ra và của thượng cổ hoang địa nằn sâu bên trong nhưng chỉ vừa đến nơi này thì hắn liền gặp phải cản đường hơn nữa người cản đường lần này cũng không phải bọn tôm kép gì mà tất đều đều sở hữu ấn ký khi thương tâm hoa chỉ bay đến phạm vi hai trăm dặm gần cửa ra vào thượng cổ hoang đ ị a thì liền có mười người đi ra ngăn cản mười người này thoáng cái bao vây nhóm người xuân đức vào bên trong cầm đầu là một lao giả ánh mắt đ ụ c ngầu toàn thân mặc áo b à o cho cả người phát ra khí tức cầm t r ầ m hắn nhìn quét qua mấy người xuân đức một lượn ngay khi quét đến trên người xuân đức thì ánh mắt hiện tinh mang ánh mắt hắn nhìn chọc chọc vào ấn ký trên tay xuân đức không che giấu sự thèm khát không những lao giả kia mà chín một bộ dạng tham lam thèm ớn như là nhìn thấy một mỹ nữ vậy đang trần như nhậm vậy lão giả kia cũng rất trực tiếp cũng không thèm hỏi xem mấy người xuân đức là ai đã ra lệnh bắt người bắt mấy người này lại lão giả vừa ra lệnh thi liền có một người tiến lên người tiến lên là một đại hán cao lớn bộ dạng mười phần thô kệ hắn h nghe răng cười lộ ra hàm răng vàng khẽ đám con sâu cải kiến còn không nhanh tự mình thúc thủ chịu trói chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ hắn tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn chỉ thủy chung cảnh giác nhìn xuân đức hắn biết người sở hữu ấn ký không có một ai là người tầm thường cả về phần những người khác hắn chẳng muốn xem lệ hoa chỉ cùng một lan bị người không để ý tới đã vậy còn bị gọi là t i ể u trùng thì sắc mặt không tốt đi nơi nào cả hai người lúc này đều nổi giận không thôi lệ hoa chỉ rút ra tiên kiếm trong miệng giận dữ quát dám không nhìn ra muốn chết tinh d i ệ t kiếm bốn đạo kiếm quang ác liệt đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng khóa chặt lấy nam tử kia vào bên trong mục lan lúc này cũng là đồng thời ra tay vừa ra tay chính là tuyệt chiêu trong miệng nàng khẽ quát băng liên tâm phách ngay khi nàng vừa quắt thì trong mắt nàng hiện lên một bông tuyết liên tuyết liên kia vừa hiện lên liền vỡ tung hóa thành đoàn, đoàn tinh quang cùng lúc đó ở quanh người tên đại đột nhiên xuất hiện vô số băng tinh bẽ nhỏ băng tinh kia bám lên người hắn nhanh chóng đóng băng hắn lại nam tử thấy vậy thì hư lạnh nói con sâu cái kiến mà thôi ở cái đại lục này các ngươi có thể cao thủ nhưng trên thực tế cũng chỉ là một đám ết ngồi đáy giếng mà thôi xuân đức đang ngồi trên thương tâm hoa nghe vậy thì cười lạnh nói thằng ngu tên trung niên đại hắn kia nghe vậy thì giận tí mặt ánh mắt hắn hung dữ nhìn chằm chằm xuân đức nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền đại biến hắn sử dụng thần dịch lực bên trong ấn ký nhưng lại không thể bài trừ được lớp băng tinh ở bên ngoài thân thể điều này khiến hắn kinh dị không thôi nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi thì bốn đạo kiếm quang ác liệt mà lệ ho nếu như không có bất cứ phòng ngự nào mặc kệ cho bốn đạo kiếm quan g kia chém lên người thì tên đại hàn chết là cái chắc có điều đồng bọn hắn vẫn ở bên cạnh làm sao có thể trơ mắt ra nhìn hắn chết được lúc này có một người khác tiến lên hắn vừa tiến lên một bước liền đã xuất hiện bên cạnh tên đại hắn kia sau đó một tay vung lên một cái lồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện bao hai người vào bên trong nhưng vào lúc này xuân đức lại phun ra một câu lại thêm một thằng ngu hắn vừa nói xong thì bốn đạo kiếm khí ác liệt liền chém thẳng lên lên lồng phòng ngự màu vàng nhạt kia lồng phòng ngự vàng nhạt do thần dịch lực tạo thành nhưng lại không ngăn cản nổi bốn đạo kiếm quan kia ầm chỉ hai đạo k i ế m quang liền khiến cho lồng phòng ngự kia vỡ nát sau đó hai đạo k i ế m quang khác liền trực tiếp chém hai tên kia làm s á u khúc máu tươi vẩy trời vào ruột cùng nội tạng r ớ t ra bên ngoài bay loạn khắp nơi thi thể tự do rơi xuống đất hai n g ư ờ i kia vừa chết thì từ bên trong m u bàn tay hai người liền bay ra hai đạo ân ký xuân đức vung tay lên liền thu về lệ hoa chỉ một chiêu đắc thủ thì thần sắc có chút không dám tin hắn thấy đối phương tự tin như vậy còn tưởng là địch nhân khó đối phó không n g ờ vừa dùng một chiêu liền giải quyết xuân đức nhìn thấy hắn vậy thì nói không cần ngạc nhiên ngươi có được tiên h sinh năng lực k hắt chế mấy người này có điều cũng là do hai tên kia quá bất cẩn nên để ngươi đã thủ bằng không cũng phải phí một phen công phu đấy nói xong xuân đức lúc này lại nhìn qua tám tên khác đang ngây người ra thì híp mắt cười nói làm sao có phải hay không rất bất ngờ tám người kia lúc này mới hồi phục tinh thần lao già cầm đầu lúc này sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói gử đã không ai có thể cứu được các ngươi vốn còn muốn t r a hỏi các ngươi một số chuyện nhưng lúc này thì không cần nữa rồi mọi người đồng thời tiến lên hắn vừa nói xong thì những người khác đồng thời lấy ra binh khí hai mắt lộ ra hung quan cả người tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm mấy người lệ hoa chỉ lập tức cảm nhận được một cổ đẻ nén kinh khủng giống như trên đầu mỗi người đều có một ngọn núi lớn vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c 1276, tiến vào bên trong thượng cổ hoang điệu một năm trước có không o nhìn thấy mấy người kia không sợ chết xuống tới xuân đức một tay đặt lên c h á n đầu hơi cúi xuống miệng mỉm cười làm bộ dạng cực độ bất đắc dĩ hắn cười nói như vậy có phải tốt hơn không nói xong câu này hắn liền ngẩng đầu lên trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười có điều nụ cười của hắn lúc này tràn đầy sự g ễ cận Thán phất tay một cái, liền có tám h thanh, thanh, lít lít thanh, thanh cốt mâu sau khi giết chết tám người kia thì trực tiếp cắm lên đại địa sau đó nổ tung phương viên mấy dặm quanh đó trực tiếp hủy diệt không còn sót lại cái gì sau khi giết xong tám người xuân đức vung tay lên thu lấy ấn ký cũng sắc của bọn họ ấn ký thì hắn dùng còn sắc thì cho bóng ảnh ăn tạm tiếp tục tiến lên đi phía trước còn có một ít tạp n g ư cản đường tranh thủ giải quyết luôn một thể lệ hoa chỉ lúc này nuốt nước miếng một cái sau đó nhanh chóng điều khiển thương tâm hoa tiến về phía trước trong lòng hắn lúc này nghĩ mà sợ nếu ngày trước xuân đức cũng có cái thực lực này thì liệu hắn có còn sống đến giờ hay không rất nhanh trong lòng hắn liền cho ra một cái khẳng định nếu như xuân đức lúc trước mà có thực lực như hiện tại thì hắn chết là cái chắc v ố từ lúc gặp mặt xuân đức tới nay cũng chưa thấy hắn ra tay lần nào trong lòng hắn cũng có một ít suy đoán về thực lực hiện tại của xuân đức nhưng hắn không ngờ xuân đức lại khủng bố như vậy cũng không nói lâu xa chỉ là chiêu vừa rồi thôi hắn tự nghĩ bản thân mà đối diện với một chiêu hời hợt kia thì nắm chắc cái chết ngay lúc hắn đang suy nghĩ lung tung thì bị giọng nói của kinh hương cắt ngang vô tả đại ca là người kia là người kia dẫn theo rất nhiều người vây giết vớt tỉ chính hắn còn chặt đứt một cánh tay của vớt tỉ giọng nói của nàng vừa gấp gáp lại mang theo hoán khí sâu đậm làm cho tất cả mọi người đều không khỏi theo hướng tay nàng chỉ nhìn lại mọi người nhìn qua thì thấy một tên nam tử tóc đỏ toàn thần áo bảo mẫu xanh dẫn đầu một đám đông cường giả đang chặn ngang trước cửa vào thái cổ hoang điện xuân đức nhau mắt trong mắt lóe lên l ệ mang hắn thấp giọng nói thuộc hạ của ta vậy mà cũng dám đ ọ p vào vậy thì hôm nay các ngươi không thể không chết rồi lúc đám người xuân đức quan sát nam tử kia thì nam tử kia cùng đám cường giả ở bên cạnh hắn cũng đang đánh giá mấy người xuân đức đứng ở bên cạnh nam tử tóc đỏ một tên trung niên cẩn thận nói đ ạ i nhân kẻ tới không thiện đám người nguyên thông đã mất đi liên lạc nam tử tóc đó ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm kinh hương khoe miệm biết lên h ắ n cười gằn khinh miệch nói một nha đầu không có đầu vóc mà thôi tưởng rằng mời được một vài tên cường giả liền có thể giải quyết được vấn đề sao trước hết cứ bắt lại ba nữ nhân kia cho mọi người chơi đùa một thời gian nữ nhân kia thích chơi sao thì chơi chơi chết cũng được về phần hai nha đầu kia giữ lại còn hữu dụng còn những người khác thì r ế t sạch đám người bên cạnh nghe vậy thì hưng phấn không thôi bọn họ c h ấ n giữ nơi này cũng đã có một thời gian dài ở địa phương chim không thèm bị này thì đứng nói là đàn bà ngay cả heo nói cũng không có vì vậy cả đám đều là nhịn đến sắp hư rồi lúc này nhìn thấy ba đại mỹ nữ lại nghe lao đại nói thì cả đám hưng phấn không thôi nhưng mà bọn họ lại không biết rằng chờ l ợ i bọn họ cũng không phải cái gì mỹ nữ tuyết sắc mà chính là một cơn ác ngộng không qua bao lâu thì hai bên đã đối mặt chính diện với nhau vừa đến nơi thì xuân đức không nói một lời nhảy ra ngoài thương tâm hoa nhìn thấy hắn một mình đi ra thì bên phía thanh niên tóc đỏ đám người nhịn không được cười to nói các ngươi nhìn xem tiểu tử này không phải não vào nước rồi đi tiểu tử này vậy mà lại dám một mình đi xuống tên này sẽ không phải nghĩ rằng một mình hắn có thể đấu lại tất cả chúng ta chứ một tên ở bên cạnh cũng là phụ họa nói ta nhìn ra tiểu tử này là hắn muốn đến hiến vật quý cho chúng ta đấy các ngươi nhìn tiểu tử kia đi còn run run như vậy thì đánh đấm cái gì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 tên nam tử ở bên canh tên tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền mất đi c h i giác trước lúc chết hắn chỉ cảm thấy cái gì đó xẹt qua thân thể hắn mà thôi đợi khi mọi người định thần nhìn lại thì chỉ thấy nơi mà tên nam tử tóc đỏ đứng lúc trước bây giờ đã nằm la liệt một đống thi thể tất cả đều bị chém làm hai khúc đám cường giả ở xung quanh thấy thế thì quá sợ hãi một đám như chim sợ cảnh cong nhanh trong thối lui ra phạm vi xa xa khi lùi ra đến phạm vi nhất định cảm thấy an toàn thì cả đám mới dám dừng lại quan sát cẩn thận khi bọn họ nhìn lại chỉ thấy đứng giữa đống thi thể nằm la liệt kia đúng là thiếu niên khi trước có điều lúc này trên tay hắn cầm một than nhất là con mắt ở phần gần chui kiếm liên tục c h ấ p động cùng với hàng ngàn cái xúc tu từ thanh kiếm bắn ra đang liên tục ngoe ngoại cùng hấp thu máu thịt của mấy cái xác chết trên mặt đất càng khiến cho người ta kinh hại không thôi mọi người lúc này đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng lửa cực cả đám chỉ thấy ế t hầu khô khốc thiếu niên đang đứng trước mắt mang lại cho bọn họ một cái cảm giác mạng sống đang sắp rời xa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo ánh mắt của hai người lúc này đều tập trung lên thanh kiếm mà xuân đức đang cầm trên tay mục lan nhìn về phía kinh hương cùng hải băng hỏi tiểu hương tiểu băng hai m ộ i có biết đây là thanh kiếm gì không cả hai người kinh hương cùng hải băng đồng thời lắc đầu kinh hương nói m ộ i không biết đây cũng là lần đầu tiên m ộ i nhìn thấy vô tà đại ca sử dụng binh khí chiến đấu hải băng cũng là gật đầu nói m ộ i cũng là như vậy đây cũng là lần đầu m ộ i được nhìn thấy thanh kiếm k i a có điều làm sao m ộ i cảm thấy thanh kiếm k i a giống như còn sống vậy thật đủ t à dị mục lan nghe hai nàng nói vậy thì trong lòng có đôi chút thất vọng nàng cái gật đầu nói như vậy chúng ta tiếp tục nhìn xem đi ở phía dưới xuân đức cảm nhận được tâm tình kích động mãnh liệt của a manh thì cũng không khỏi nổi lên hưng ơ phân khó hiểu một cổ cảm xúc vô danh như ngọn lửa bùng lên như thiêu l ố t hắn cái cảm giác toàn thân dính máu một mình một kiếm đứng bệ nghệ giữa thiên địa thật khó nói đến lời hắn lúc này nhịn không được ngửa mặt nhìn trời nói ra mấy lời tâm huyết một mình một kiếm chém tuyệt đ ị c h nhân h ỏ i thiên hạ rộng lớn này còn có nơi nào ta không thể đi có vẻ như tâm tình của hắn cũng ảnh hưởng đến a manh cùng lúc hắn nói ra mấy lời này thì quỷ kiếm đang cầm trong tay hắn bông rưng rung lên từng trận như là đồng ý với lời hắn nói quan mang trên thân quỷ kiếm lúc này cũng phạm vi mấy ngàn mét quanh đó trong nháy mắt hủy diệt không xuất một thứ gì đám người đang quan khán lúc này cũng hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời trên thân xuân đức cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn thân hắn lúc này đột nhiên xuất hiện hắc khí hắc khí như một ngọn lửa bao hắn vào bên trong hắc khí bốc lên ngùn ngụ cao đến mấy mét hắc khí kia vừa hiện liền khiến cho cả phiến thiên địa nơi này tối tăm mù mịt một loại cảm giác âm u lạnh lẽo cô tịch lan tràn trong lòng mỗi người trong cái cảnh âm u chết chóc này giọng nói lạnh lẽo không mang theo bất kỳ một tia tình cảm nào của xuân đức vang lên vạn vật sinh ra đ thân ảnh xuân đức lóe lên xuất hiện trước một đám người phúc phúc phúc Quỷ kiếm lóe lên vài lần sau đó liền có một đám cường giả nằm xuống thân ảnh hắn như quỷ mị c h ậ t đông c h ậ t tây vừa lóe lên liền biến mất hắn đi tới đâu liền có một loạt cường giả ngã xuống đùng đùng đùng như là có âm tiết mỗi khi một tiếng nổ lớn vang lên thì liền có một người n g ã xuống đám cường giả kia mặc dù đã vận dụng thần dịch lực bên trong ấn ký nhưng cũng không đỡ nổi một kiếm của xuân đức phòng ngự bị chém phá tiếp sau đó thân thể trực tiếp bị chém làm hai lần lượt từ người nga xuống xuân đức như một bóng ma hiện lên rồi biến mất thu gặt tính mạng của những người nơi đây đám người kia lúc này chỉ có thể dễ dội trong bất lực chờ đợi bị giết chết mà thôi tuy bọn họ là cường giả không s a n h nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào thần dịch lực có hạn bên trong ấn ký mà không giống như xuân đức có thể tự do điều động mà không lo về nguồn cung cấp hơn nữa ấn ký của xuân đức cũng là đã là cấp ba chất lượng thần dịch lực hơn xa nhưng người ở nơi này hơn thế nữa so về thân thể hay là linh hồn kể cả binh khí thì những người này hoàn toàn không thể sánh bằng được với xuân đức vì thế mà xuân đức giết chết những kẻ này giống như giết gà vậy quá sợ hãi chỉ chưa qua mấy cái hô hấp thì đã có gần phân nửa người ở nơi này ngã xuống chết đi đám người đã từng vây công ngậm vân lúc này trở nên mười phần hối loạn trận hình dối loạn người người đều có tâm lý muốn chạy trốn không còn ai ở lại chiến đấu với một con ác quỷ cả không có trận thế duy trì đám người kia chết càng nhanh hơn cơ bản mỗi lần xuân đức xuất hiện liền tiện đưa một đám cường giả lên đường đi đoàn tụ với người thân trên mặt đất thoáng cái nằm la liệt thi thể thảm trạng mỗi người giống nhau đều là bị một kiếm chém làm hai khúc máu tươi cùng nội tạm chảy ra bên ngoài mặt đất trong nháy mắt bị nhuộn đỏi hết dịch không khí nồng nặc mùi máu tươi gây xuân đức giết người không có giống như những người khác hô lớn hô nhỏ hắn lặng im giết người trong bóng tối mờ mịt hắn quan sát con mồi của hắn mặc dù trong đám địch nhân không ai có thể uy hiếp hắn nhưng hắn vẫn là lựa chọn kẻ yếu nhất xuống tay là kẻ săn mồi siêu đẳng hắn biết cách khiến cho địch nhân của mình mất đi hoàn toàn ý chí phản kháng giết chết từng tên từng tên một từng bước một nghiền nát ý chí phản kháng của những kẻ còn lại giết tất cả những kẻ có ý định chạy trốn né tránh toàn bộ đòn đánh của địch nhân hoặc mạnh mẽ ngăn cản đòn đánh đối phương mà không việc gì tạo nên hình tượng không thể đánh bại đánh thì đánh không lại chạnh không chạnh dù là phát điên hay từ bỏ phản kháng thì đều dễ đối phó hơn lúc người đó còn thanh tĩnh một khi ý chí phản kháng không còn thì việc còn lại chỉ đơn giản là nâng kiếm rồi chém xuống địch nhân liền sẽ xong đời vừa tiết kiệm long nguyên vừa đạt hiệu quả cao nhất ở trên cao mấy người lệ hoa chỉ, mục lan hải băng tinh hương nhìn một màn rết chóc phía bên dưới mà cảm thấy áp lực khó thể diễn tả giống như có ngọn núi cực lớn đang đè lên n g ự c bọn họ vậy mặc dù là người quan sát thôi đã cảm thấy vậy thì hiểu được những kẻ đang trực tiếp đối mặt với xuân đức thì sẽ áp lực đến mức nào giờ này còn chưa phát điên đã là người có tâm lý vững vàng không gian tĩnh lặng đen tối mờ mị hư hả trong không khí phiêu đãng một mùi máu tanh g â y mũi thi thoảng lại nghe một tiếng hét thảm một người không hiểu vì sao lại chết đi sau đó cả không gian lại lầm vào im lặng đến chết chóc có người bị ép tới phát điên đột nhiên gầm giống người p h ậ t hắn chỉ vừa la lên một tiếng thì cái đầu đã bị chém đứt thi thể không đầu từ từ ngã xuống không gian lại một lần nữa t r ở thêm im lặng tình cảnh như thế này liên tục duy trì cho đến khi xuân đức giết chết ba phần tư cường giả nơi này số người còn lại ở dưới áp lực không thở nổi do xuân đức tạo ra kia đều triệt để từ bỏ phản kháng có người thì vứt binh khí trên mặt đất ngồi mặt người có người thì trực tiếp dùng binh khí tự vẫn có kẻ thì lại phát cuồng chém giết những người xung quanh để giải tỏa áp lực trong lòng có kẻ thì lại n g ử a đầu cười lớn trong miệng liên tục nói nhảm ha ha ha ha ha ha đến giết ta đi ha ha ha đến giết ta đi ngươi có giỏi lại đến giết ta đi ta đứng đây chờ ngươi giết n g ư ơ i vừa cười lớn vừa nói nhảm này chính là tên nam tử tóc đỏ xuân đức vì đặc biệt chiếu tên này nên hắn đến đâu xuân đức liền giết sạch ngươi ở bên cạnh hắn người nào cầu cứu hắn thì xuân đức cũng giết ngay khi đối phương vừa nói xong đứng ẩn mình trong bóng đêm do lĩnh vực của bóng ảnh tạo ra xuân đức nhìn tên nam tử tóc đỏ đã phát điên thì khỏe miệm nợ một nụi lạnh lùng tay hắn nâng lên quỷ kiếm chém ra hai kiếm hai đạo kiếm ảnh hình thành chữ thập trực tiếp chém đến tên nam tử tóc đỏ kia phúc kiếm quang cực nhanh vừa lóe lên liền xuất hiện trước người tên nam tử tóc đỏ ngay sau đó liền không bị một chút ngăn cản xuyên vào bên trong thân thể hắn ẩm thân thể hắn trong nháy mắt nổ tung tứ phân ngũ liệt hóa thành đầy trời sương máu xuân đức lúc này ánh mắt nhìn qua những kẻ còn sống khác vung kiếm lên liên miên kiếm quang hiện ra bay về mấy tên còn sống phúc phúc phúc, phúc. chỉ sau một cái hô hấp tất cả những kẻ còn sống đều biến thành hai nửa thi thể sau khi giải quyết xong tất cả địch nhân nơi này thì bóng ảnh lần nữa thu về l i n h vực h ắ t cám của hắn ngọn t à diễm trên người xuân đ ứ c biến mất bầu trời lúc này cũng trở lại bình thường duy chỉ trên mặt đất là nhiều hơn một tầng thi thể mà thôi xuân đ ứ c vẻ mặt lạnh t a n h tay cầm bị kiếm đứng giữa đám thi thể kia ngửa mặt nhìn trời ánh mắt hắn hiếp lại trong ánh mắt hiện lên hàn mang kiếp người mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo xuân đức lạnh lùng nói đám cặn bã cũng đã chết sạch rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn nấp ở trên đó quan sát tiếp cho đến khi ta đi vào bên trong thái cổ hoàng địa sao n g h e xuân đức nói vậy thì mấy người mục lan lệ hoa Chỉ, hải băng kinh hương đều cả kinh bốn người lúc này đồng thời nhìn về nơi mà xuân đức đang quan sát nơi kia vốn không có gì nhưng lúc này đột nhiên trở nên nội nạo sau đó từ bên trong hư không đi ra một bóng người người kia được bao phủ bên trong một lớp áo choàng màu đen mặt đ e o nạ không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn người kia vừa từ hư không đi ra thì liền nhìn về phía xuân đức Hắn không hề che giấu mà nói thẳng ra mục đích của bản thân,、âm、thanh hắn khàn đặc rất khó nghe người là người mạnh nhất khi thế đích hai chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. nói bản ngươi người từng đến này cũng người, cùng kể giấu gặp giới mục của đặc mục của có tác biết rất mà âm mà là ta từ ta ta ta ra xuân đức cảm nhận được thành ý của đối phương hắn lúc này cũng liền cất đi quỷ kiếm toàn thân khí thế thu liễm khí thế hắn vừa thu lại liền biến thành một người thiếu niên cả người lẫn vật đều vô hại nhìn người thần bí trước mắt hắn lạnh nhặt nói cho ta thấy giá trị của ngươi đi người thần bí giống như đã lường được xuân đức sẽ hỏi như vậy hắn lúc này khẽ gật đầu rồi nâng cánh tay áo lên lộ ra ấn ký ở mu bàn tay xuân đức ánh mắt vừa lướt qua ấn ký thì trong lòng không khỏi h í p mắt lại không ngờ ấn ký đối phương đã đạt tới cấp bốn rồi còn hơn hắn một cấp phải biết rằng để lên cấp ấn ký cần thôn vẽ ấn ký của những người khác mà hắn giết mấy trăm gần cả ngàn rồi còn mới cấp ba đối phương cấp bốn hẳn đã ở thế giới này cực lâu trước kia đánh giết không ít người đi tới thế giới này làm nhiệm vụ dù sao cứ mười năm sẽ lại có chín trăm chín mươi chín người tới đám người kia chính là con mồi ngon cho đám người này sau khi lộ ra ấn ký thì người kia lại liền dùng tay náo che lại hắn lúc này chậm rãi nói như vậy đã có đủ tư bản cùng ngươi hợp tác chưa xuân đức không nhanh không c h ậ m gật đầu nhưng lúc này hắn lại nói vốn gốc là đủ nhưng ngươi lại ra tay với người của ta món nợ này lại nên tính như thế nào người thần bí kia nói người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết chết một vài sâu kiến mà thôi có gì đáng nhắc tới không phải ngươi cũng đã giết không ít người của ta rồi sao xuân đức lúc này đột nhiên nợ đủ cười hắn gật đầu nói không sai chỉ là một ít sâu kiến mà thôi như vậy chúng ta muốn cùng nhau hợp tác cũng nên có gì đó khiến đôi bên tin tưởng nhau chứ người thần bí gật đầu nói cái này là đương nhiên không bằng như vậy đi chúng ta hạ cấm chê lên người của nhau các hạ thấy làm sao xuân đức gật đầu nói như vậy cũng tốt đã vậy chúng ta vẫn l à nên l à c ấn lên linh hồn của nhau đi vừa nói ra lời thì ẩn sâu bên trong ánh mắt của xuân đức hiện lên sát cơ nhưng kia sát cơ kia rất nhanh liền bị che giấu người thần bí kia nghe xuân đức nói đến l à c ấn linh hồn thì hiện ra vẻ do dự nhưng sau đó liền sảng khoái đồng ý được tiếp sau đó hai bên vẫn đứng tại chỗ đồng thời mở ra linh hồn phòng ngự để cho đối phương g e o xuống linh hồn l à c ấn nhưng ngay vào lúc xuân đức vừa mở ra linh hồn phòng ngự thì người thần bí đối diện liền động dưới mặt nạ cặp mắt tên kia phát ra ánh sáng u lục sắc tiếp sau đó hắn liền hóa thành một đạo lục quang biến mất lục quang kia vừa biến mất thì thân thể của người th cùng lúc đó ở bên trong thế giới linh hồn xuân đức vang lên tiếng cười dài ha ha ha ha thật tốt thật tốt à, thân thể này linh hồn này thật đúng là đồ tốt à, ha ha ha không ngờ t ù y tiện đi ra ngoài lại đụng phải chuyện tốt bực này xuân đức lúc này cũng xuất hiện bên trong thế giới linh hồn của hắn nhìn người thần bí lúc này đã hóa thành một bóng s á m mờ ảo đang cười dài thì sắc mặt lãnh đạo gật đầu khẽ nói ta còn tự hỏi vì sao cảm thấy người la lạ hóa ra là ám quan g hồn thể lúc trước đoán tuy sai l ệ c h một chút nhưng cũng không sai bật nhiều người thần bí kia thấy xuân đức vẻ mặt vẫn chấn định thì nhịn không được cười khẩy nói tiểu từ vô chi ngây thơ nhìn không ra ngươi còn rất có đảm lượng đấy. biết ta là ám quang hồn thể vậy mà sắc mặt không đổi hh t t nhưng mà ta cũng rất ngạc n h ư ê ấy không ngờ ngươi tu luyện lại đạt tới trình độ này rồi thân thể cực hạn hồn phách cực hạn nhưng tất cả những thứ này sau này đều là của ta ha ha ha nói đến đây thì người thần bí n h ị n không được cười lớn hình như hắn rất có tự tin vào năng lực của bản thân nên cũng không để ý tới xuân đức đang châm chọc nhìn hắn xuân đức nhìn thấy hắn cười đắc ý như vậy thì cũng là cười nói năng lực ám hồn đồng hóa của ám quang hồn thể các ngươi rất mạnh đúng là không sai có điều lần này ngươi chọn lầm đối tượng rồi người thần bí nghe hắn nói vậy thì cười lên ha hà sau đó dư tận nói sai hay không liền sẽ biết ngay thôi nói xong hắn liền bắt tay thi chiến pháp quyết cả người hắn liền hóa thành một cái đầu lâu màu xám to lớn cắn tới xuân đức lực lượng c u ầ n bạo từ cái đầu lâu kia khiến cho cả thế giới linh hồn của xuân đức nổi lên gọn s ó n g đúng lúc này bên trong thế giới linh hồn của xuân đức xuất hiện vô số huyết liên huyết liên kia hư không nhẹ ra đụng phải phải đầu lâu màu xám thì liền nổ tung ầm ầm ầm từng bông huyết liên nổ tung trên đầu lâu nhưng cũng không có làm đầu lâu màu xám kia bị thương mảy may đầu lâu màu xám thấy vậy thì cười lớn ngây thơ chỉ dựa vào một kiện phòng ngự hồn phách liền tưởng rằng có thể thắng được ta đúng là tiểu nhi vô tri nói xong hắn liền quan g mang màu xám kia nhanh chóng bắn về phía xuân đức lúc này đ ầ y trời huyết liên như cảm ứ n g được xuân đức nguy hiểm lập tức tụ lại trước người hắn quan g mang màu xám kia bắn lên đ ầ y trời huyết liên thì không ngừng bị suy yếu sau khi tới gần xuân đức phạm vi mấy mét liền triệt để bị hủy người thần bí thấy vậy thì sắc mặt phát lạnh sau đó dùng thêm lực nhanh chóng cắn đến xuân đức vô số huyết liên ngăn cản hắn bị hắn đụng chúng liền lập tức nổ tung xuân đức thấy đầu lâu kia cắn đến thì sắc mặt không đổi hắn lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời thế giới này là của hắn hắn là chủ nơi này nên có đặc quyền nhất định đầu lâu kia cắn không được hắn thì bắt đầu sử dụng thần thông. trong miệng liên tục phun ra ám quang tiễn có điều mỗi lần đều bị xuân đức hiểm hóc né được đầu lâu thấy xuân đức như con cá chạch hết tránh đông né tây thì không khỏi hư lạnh nói nếu không phải sợ phá hủy thế giới linh hồn này sau đó gián tiếp hủy đi căn cơ tu đạo sau này thì ta sớm đã bóp chết ngươi xuân đức nghe vậy thì vẫn là chỉ cười nhạt mà thôi người thần bí kia nhìn thấy nụ cười nhạt của xuân đức thì sắc mặt trở nên dữ tợn hắn giận d ữ nói đã người gian ngoan mất linh ta cũng không còn cách nào khác rồi mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hải siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo tiến vào bên trong thượng cổ hoang địa ba một năm trước có không ó ầm ầm tên kia vừa gầm lên giận dữ xong thì liền tự bạo cả cái đầu lâu màu xám to lớn nổ tung hóa thành từng cơn gió lốc khủng bố trùng kích thế giới linh hồn của xuân đức thế giới linh hồn có liên quan trực tiếp đến linh hồn của xuân đức một khi thế giới linh hồn này vỡ nát thì linh hồn hắn sẽ gặp đã thương nghiêm trọng đến lúc đó thì người thần bí kia liền có thể dễ dàng thôn vệ hồn phách của hắn có điều mậu tưởng luôn tươi đẹp nhưng thực tế luôn phũ phàng ngay khi tên kia giải thể hóa thành từng cơn gió lốc khủng bố muốn phá hủy thế giới linh hồn thì phát hiện có tuy thời vỡ nát nhưng lại không vỡ nát mà cứ duy trì tình trạng như vậy thứ bên trong đoàn gió lốc vang lên âm thanh lạnh lùng ta xem ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu nói xong thì hắn liền gia tăng lực lượng phong bạo linh hồn lên gấp bội đợt phong bạo kia thoáng cái bành trướng lên không ít, bao chọn nữa cái thế giới linh hồn của xuân đức liên tục trùng kích dưới bích xuân đức nhìn thấy như vậy thì trên mặt thủy trong treo nụ cười lạnh nhạt ánh mắt hắn nhìn về phía đợt phong bạo đang liên tục trùng kích dưới bích kia hiện lên kia xem thường muốn phá hủy thế giới linh hồn của hắn thực lực ít nhất cũng phải có thiên vương tiên cảnh cao cấp mới được bây giờ thế gi thêm việc hắn tu luyện tứ dược phù kinh thì có thể ngạnh kháng được cường giả hậu kỳ chưa kể còn có vô địch có vô địch ở bên cạnh thì đừng nói đám vương cấp cường giả ngay cả để cấp cường giả ra tay thì hắn vẫn có tự tin sống qua một kiếp người thần bí kêu hóa thành gió lốc muốn đánh nát thế giới linh hồn của xuân đức nhưng qua vài lần thất bại thì sắc mặt hắn biến đổi trở nên khó coi đến lần cuối cùng thì hắn liền dùng ra mười hai thành thực lực nhưng rồi mọi việc vẫn không có gì khởi sắc thế giới linh hồn của xuân đức vẫn là như vậy vẫn luôn ở cái tình trạng sắp không duy trì được nhưng lại thủy chung không phá ta hóa thành một kiếm màu đen khổng lồ thanh cử kiếm kia liên tục chém xuống đại địa bên dưới phát ra âm thanh nổ tung mặc dù đối phương không thể làm ra tổn thương linh hồn chính thức nào cho bản thân nhưng để cho đối phương liên tục oanh kích khiến cho xuân đức cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào mỗi lần đối phương oanh kích lại giống như một lần dùng cái kim đâm sâu vào trong đầu ngón tay vậy cảm giác kia khiến cho người ta khó chịu ở một nơi ẩn nấp bên trong thế giới linh hồn của xuân đức bóng ảnh nhìn ám quan g hồn thể đang phát cuồng thì trong mắt liên tục bắn ra đạo đạo hung mang đại ca còn chờ đợi gì nữa giết nó xuân đức sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng vẫn là nói tiếp tục chờ đợi. Bóng ảnh nghe vậy có chút không hiểu hỏi vì sao vậy đại ca xuân đức cười nhạt nói thứ này cũng có cường độ thiên vương tiên cảnh hai tầng cấp độ còn mạnh hơn ca một tầng một khi bây giờ ra tay sẽ gây phá hủy rất lớn nếu để cho phương thế giới linh hồn này bị phá vỡ sẽ rất tai hại bóng ảnh c a o mày lại nói nhưng để nó tùy tiện phá hủy lung tung khắp nơi như vậy cũng không phải cách hay hả khẽ cười xuân đức hiếp mắt nói đệ hình như quên mất một điều rồi ta bây giờ sở hữu là thiên sinh độc thể đồng thời cũng sở hữu hậu sinh độc hồn đệ không nhận thấy tên kia càng ngày càng yếu đi sao có điều tên kia đẳng cấp rất cao nên thời gian suy yếu cần khá nhiều thời gian mà thôi nhưng mà hắn càng dây chết mạnh thì độc ngấm càng sâu đến lúc này thì bóng ảnh cũng đã hiểu vì sao xuân đức không có dốc toàn lực rồi trong miệng hắn phát ra tiếng cười nham hiểm đợi đến một khắc tên kia suy yếu chúng ta sẽ đồng thời ra tay giết chết hắn lắc lắc đầu xuân đức nói không thể giết chết hắn bóng ảnh lại lần nữa khó hiểu hỏi vì sao trong mắt xuân đức hiện lên ánh sáng âm độc hắn lạnh lùng nói thứ này là ám quan g hồn thể có năng lực thần t h ô n g cắn nuốt hồn phách rất mạnh miễn có đủ hồn phách thì nó sẽ liên tục t ấ n cấp chúng ta sau khi bắt được sẽ nuôi hắn sau đó lại hấp thụ linh hồn của hắn phục vụ chúng ta giống như lúc trước chúng ta làm với nữ tử tự xưng bản thân là c u n g chủ ấy bóng ảnh lần thứ nhìn nộ ra hắn lúc này hiểu vì sao xuân đức phải mạo hiểm lừa đối phương vào bên trong thế giới linh hồn của bản thân bởi vì xuân đức có tính toán cả rồi hắn không phải chỉ đơn giản là giết chết đối phương mà muốn bắt sống sau đó nuôi nuốt như leo cho đợi khi béo lại làm thịt nếu như ở b dù là hợp lực tất cả mọi người cũng rất khó lưu lại tên k i ế p nhưng ở bên trong thế giới linh hồn thì hắn có chạy đường trời nếu không thể phá hủy thế giới linh hồn thì không khác gì ba ba ở trong rõ thế giới linh hồn linh hồn đủ cường đại tự thành một phương thế giới ở bên trong thế giới có thể diễn sinh mọi thứ nhưng ban đầu chỉ thể diễn sinh vật chết sau khi linh hồn đạt đến tôn cấp trực tiếp có thể diễn sinh ra vật còn sống nhưng mọi thứ đều phải phụ thuộc vào hồn lực mỗi người thế giới linh hồn khi người nắm giữ còn chưa đạt tới tôn cấp thường vô cùng yếu một khi chết đi liền tự hành sụp đổ chỉ có những cường giả tôn cấp chết đi phương thế giới linh hồn của bọn họ vẫn còn lưu lại hình thành nên các bí cảnh Hùng điện. đọc Người sở trạ t ồ n mở thần hảo trương một nghìn hai trăm tám mươi tiến vào bên trong thượng cổ hoang địa bốn một năm trước có không ó ở bên ngoài xuân đức lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vẽ mặt không có bất kỳ biến hóa nào xung quanh hắn lúc này là một mảnh sắt chết nằm la liệt m á u t ư ơ i nhuộm đỏ đại địa hình ảnh này cực kỳ có lực trùng kích khi có người nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn lúc này còn có hai người lóng sắt và nguyên ma do xuân đức phải toàn tâm toàn lực ứng phó với ám quang tinh hồn bên trong thế giới linh hồn nên không có tinh lực phân tâm làm những việc khác nếu lúc này có người công kích hắn sẽ rất nguy hiểm vì vậy hai người long s á t cùng nguyên ma mới thủ hộ hắn không những hai người long s á t cùng nguyên ma thay hắn thủ hộ mà đám tiểu khí linh a manh khí linh quỷ kiếm tiểu phong hấp huyết nai lưng mậu mậu mậu mị ma chảo tiểu hồng dây chuyển sinh mệnh tiểu thiên thiên huyết cánh tiểu cốt thiên cốt giáp cũng tạo thành lục linh thủ hồn trận bảo vệ hắn tránh khỏi công kích linh hồn đến từ bên ngoài ở xa xa đám người lệ hoa chỉ, mộc lan hải băng kinh hương nhìn thấy cảnh này thì triệt để trận cho mắt thoáng cái xuất hiện nhiều thứ cổ linh tinh quái vậy khiến bọn họ khó mà thích ứ n g hai người long sắt cùng nguyên ma thì mọi người cũng đã từng gặp qua nên cũng không quá kinh ngập nhưng về phân mấy một đám tiểu chút chít cả thân chỉ to bằng nắm tay người lớn thần s ắ c nghiêm nghị xếp thành lục linh thủ hồn vây xuân đức vào bên trong nhìn cái biểu tình t h ề chết thủ hộ kia khiến mọi người trong lòng cảm thấy quái dị không thôi kinh hương giật giật áo của hải băng nhẹ giọng hỏi băng tỉ mấy thứ b é bé đáng yêu kia là gì vậy bọn nó đang làm gì thế hải băng cũng nào có biết là thứ gì nàng lắc đầu nói tỉ cũng không biết đây là lần đầu tỉ nhìn thấy mấy thứ b é bé, bé k i ế t nhưng mà bọn nó thật đáng yêu đợi chút nữa sư tôn tỉnh lại nhất định phải x i n người một con hải băng có niềm tin mù quáng đối với xuân đức nàng biết xuân đức lúc này là đang chiến đấu cùng với người thần bí lúc trước nhưng nàng tin tưởng sư tôn của nàng chắc chắn thắng lợi nên cũng không có lo lắng gì nhưng ngay vào lúc này một đám mây phát ra kim quang l ử n g lánh từ phía chân trời xa xa bay đến nơi này đám mây phát ra kim quang kia tốc độ cực nhanh không qua mấy hô hấp liền đã bay đến nơi đây ngay khi bay đến bên này thì đám mây liền dừng lại bên trên đám mây vàng k i m kia có năm người trong đó có hai người là người quen hai người kia chính là đả lầm cùng đả lôi về phần ba người khác có hai nữ một nam khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh phía bên dưới thì đều cả kinh ngay khi đám mây vừa bay đến nơi này thì nguyên ma cùng long sắt trực tiếp hóa thành bàn thể hòa lại cùng với nhau biến thành một cái bong bóng lớn bao xuân đức vào bên trong cùng lúc đó đáng tiểu khí linh đồng thời mở mắt ra mậu mậu nhìn qua a manh nói a manh giết những kẻ kia đi những kẻ kia rất có thể gây bất lợi cho ba ba do đáng tiểu khí linh chỉ có a manh là có lực công kích mạnh nhất với chỉ có nó là có binh khí tách rời về phần những người khác đều trở thành một bộ phận của xuân đức rồi không thể tự do tách khỏi xuân đức a manh nghe được mậu nói có người muốn gây bất lợi cho ba ba thì trong ánh mắt hiện lên hung mang ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn về năm người trên cao quỷ kiếm đang nằm yên bên trong cơ thể xuân đức được a manh triệu hồi vẹo quỷ kiếm thoáng cái từ bên trong cơ thể xuân đức đi ra phát ra từng luồng hung quan g tạ ác a manh điều khiển quỷ kiếm lăng không bay lên ánh mắt tràn đầy s á t ý nhìn đám người bên trên kim vân nó cũng không nói một lời liền đã xuất thủ quỷ kiếm ở trên cao một hóa hai hai hóa ba ba hóa ngàn vạn thoáng cái bầu trời trên cao đã hình thành biển kiếm ngay sau đó tất cả quỷ kiếm bên trong biển kiếm đồng thời bắn về phía đám người bên trên kim vân nhìn thấy một màn này thì đà lôi cùng những đồng bạn của hắn sắc mặt tái nhợt đà lôi lớn tiếng nói nhanh nhanh rút lui nơi này không phải cái nơi tốt lành gì nhanh rút đà lâm lúc này kinh hãi nói không tốt chúng ta bị khóa chặt không thể bỏ chạy đà lôi nghe vậy thì trên trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu hắn nhìn đầy trời bóng kiếm đang lao xuống mà gian nan nuốt nước miếng nhanh có bảo vật gì thì nhanh tế ra bằng không chúng ta chết chắc không cần hắn nói thì những người khác đều đã lấy ra bảo vật hộ thân rồi một người trong số đó ném ra một tòa thất thải lưu ly sơn toàn ú i kia nhanh trong đón gió b lớn t h o n g cái liền hóa thành một ngọn núi cao mấy ngàn mét ẩ đánh lên tòa bảo sơn kia phát ra tiếng nổ tung mỗi lần có một tiếng nổ vang lên thì ánh sáng của bảo sơn kia liền ảm đạm đi rất nhiều chỉ sau mười mấy lần công kích thì trực tiếp nổ tung bùm cả tòa thất thải lưu ly sơn liền hóa thành đ ầ y trời mảnh vỡ bay về khắp nơi ngay khi ngọn núi kia vỡ nát thì lại có một kiện bảo vật phòng thủ giống như mai rùa xuất hiện ngăn cản bóng kiếm có điều kiện phòng ngự này chỉ ngăn được hai kiếm liền nát tẩm cái mai rùa kia nổ tung tiếp sau đó lại có thêm mười mấy kiện bảo vật phòng ngự nữa nhưng kiện nào kiện nấy đều chỉ một đòn liền nát mà nhìn bóng kiếm dầm tạp chẳng trị trên bầu trời thì mọi người liền cảm thấy một trận tê cả năm người đá lôi đà lâm cùng với ba đồng bạn khác lúc này đồng thời hét lớn thời một cái trận pháp hình thành trên bầu trời xuất hiện năm pho tượng vàng kim đối mặt với nhau hình thành một cái trận pháp phòng ngự đón đỡ bóng kiếm đầy trời ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm keng keng k e n k e n k e n k e n k e n k e n k e n liên miên tiếng nổ lớn vang lên bóng kiếm đầy trời bắn lên trận pháp bắn ra tia lửa cứ mỗi lượt công kích qua đi thì trận pháp liền ảm đạm đi không ít ẩm sau một lúc lâu liền có một pho tượng màu vang nổ nát ầm ầm ầm tiếp sau đó bốn pho tượng khác cũng nổ tung trận pháp hoàn bị phá hủ một luồng sóng năng lượng khuyết tán ra bốn phía kim vân bên dưới cũng nổ mạnh năm người đà lôi cũng vì vậy mà bắn ra bốn phía bốn người khác trong nháy mắt bị bóng kiếm cắn ướt hai cốt không còn chết không thể chết thêm duy có đà lôi không biết dùng biện pháp lại có thể hóa thành một đạo lôi đỉnh chạy thoát nhìn thấy đà lôi chạy mất thì a manh cũng không có đôi u d é t mà thu về quỷ kiếm bay về cùng với đám người mộng mộng ở cách đó không xa đám người lệ hoa chỉ, mục lan hải băng kinh hương xoa xoa mắt bọn họ không dám chắc lúc trước có phải bị hoa mắt rồi không nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn Trước tiến vào bên trong thượng một trước thấy ra Nhưng cổ đục cái đại bên hoang năm năm không nhìn vào vô mà o bị hô địa địa số sâu, lệ ạ i bùi trời biết phải tiểu tinh linh người điều khiển một thanh kiếm quỷ dị chém giết giả. nhìn vẫn còn lắng xuống bọn cũng không bọn không bằng nắm lớn, thanh bốn tên cường chưa thì họ họ hoa thật. thật chém bé đất đầy đây mắt một tí to tay một một một của lúc là là l quỷ mà sự Sự dị hoa chỉ lúc này cảm khái nói cuộc đời này ta xem như sống không n g rồi đúng là trên đời không thiếu thứ lạ những thứ mà ta thấy được hôm nay nói ra ngoài liệu có ai sẽ tin một lan bên cạnh hắn lắc đầu nói sẽ không ai tin mọi người sẽ cho rằng ngươi đ i rồi lệ hoa chỉ gật gật đầu nói ta cũng nghĩ vậy o không o cùng lúc này ở bên trong thế giới linh hồn của xuân đức ngay khi cảm thấy đã có thể ra tay thì xuân đức cùng với bóng ảnh không một chút do dự liền đồng thời xuất thủ lúc này đây hai người đang vây công ám quan g tinh hồn ám quan g tinh hồn đánh không lại hai người hai người liên tục giống giận đáng chết đáng chết các ngươi đều đáng chết ta liệu mạng với các ngươi xuân đức nghe ám quan g tinh hồn nói vậy thì chỉ n ở nụ cười nhạt hắn biết tên này trong yếu ngoài mạnh cũng đã là nọ mạnh hết đ ạ rồi bị hắn hạ độc thực lực không còn một nữa thì làm sao có thể là đối thủ của hắn cùng bóng ảnh tay hắn khẽ điểm một cái từ bên trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số xiềng xích màu đen như những đầu độc xà lao đến ám quang tinh hồn ám quang tinh hồn thấy những đầu xiềng xích kiệt thì gầm lên giận dữ muốn bắt ta mơ tưởng nói xong hắn liền hóa thành một đạo khí xám thoát ẩ n thoát hiện tránh thoát vô số xiềng xích xuân đức thấy vậy thì vẫn chỉ là cười có điều nụ cười hắn mang theo sự châm t r ọ c ta xem ngươi tránh được bao lâu thế giới này là của ta ta có dư thừa thời gian chơi với ngươi xuân đức nói vậy cũng chỉ là chém rõ mà thôi hắn vì duy trì thế giới linh hồn không tổn hại nên phải tiêu hao hồn lực thật lớn nếu mà một lúc nữa còn không bắt được thứ này hắ nhưng mà á m quang hồn thể cũng đã là đèn cạn dầu sau khi né tránh một lúc thì liền bị một sợi xích đánh trúng thân hình hắn lập tức hiện ra cùng lúc đó hắn liền bị vô số sợi xiềng xích đâm vào bên trong thân thể khóa chặt lại á m quang tinh hồn bị xiềng xích khóa lại thì không cam lòng gầm lên nhanh thả ta thứ t i bị nhanh thả ta ra các ngươi đang chết xuân đức nhìn thấy nó kêu g à o như vậy thì cười lạnh lùng hắn nhìn qua bóng ảnh nói ảnh để ở nơi này dùng vệ linh roi quất tan linh trí của thứ này cho ca chúng ta vật nuôi cũng không cần linh trí làm gì vừa nói xuân đức vừa ném cho bóng ảnh một cái roi màu đen bóng ảnh cầm cái roi trong t hắn âm lanh nói đại ca yên tâm nhất định sẽ không làm cho đại ca thất vọng vốn cũng đang rảnh rỗi đệ sẽ cùng tên này chơi với nhau hắc hắc đúng đúng đúng a a a vừa nói bóng ảnh vừa dùng vệ linh roi quất lên người của ám quang tinh hồn ngay lập tức tên kia liền h é t thảm thiết tên kia càng hét thảm thì bóng ảnh quất càng nhanh quất càng mạnh cơ hồ trong một giấy phải xuất mấy c h ụ c roi xuân đức nết môi cười tà sau đó thì biến mất khỏi bên trong thế giới linh hồn h không ó ở bên ngoài xuân đức một lần nữa mở mắt ra vừa mở mắt ra thì hắn liền đã thấy mình cả người đang ở bên trong một cái bong bóng hai màu đỏ đen ở bên cạnh hắn còn có mấy tiểu khí linh nữa. hắn vừa mở mắt ra thì mấy tiểu khí linh liền dĩu ra dĩu lên tiếng hỏi ba ba ba ba ba ba xuân đức nghe mấy tiểu khí linh gọi mình là ba ba thì trong lòng có chút không phải tư vị nhưng mà vẫn rất vui vẻ hắn khẽ gật đầu mỉm cười nhìn mấy tiểu khí linh thi thoảng dùng đầu ngón tay khẽ chọc má mấy đứa tuy là khí linh ở dạng hồn thể nhưng mấy tiểu khí linh của xuân đức mức độ ngưng thực đã không phải tầm thường có thể cảm nhận được cảm giác ấ m ấm mềm mềm không khác gì ra thịt hắn nịch nịch một chút lại có chút nghẹo mấy tiểu khí linh hắn cũng tiện thể khen ngợi mấy tiểu chút c h í này mấy đứa lần này công lao rất lớn đợi làm xong việc nơi này đi ra ngoài ba ba sẽ mua q u à cho mấy đứa cả đám tiểu khí linh đồng thời vỗ tay hoan hô hoa ba ba là tuyệt nhất hoa ba ba tốt nhất xuân đức được t â n bút cũng cảm thấy trong lòng một trận lâng lâng dù sao hắn vẫn rất hưởng thụ cái cảm giác sùng bái này hắn lúc này cười cực kỳ vui vẻ vào lúc này hai người long sắt cùng nguyên ma cũng qua về trạng thái bình thường ba người nhìn nhau thì khẽ gật đầu một cái tiếp sau đó hai người long sắt cùng nguyên ma càn quét tất cả thi thể nơi đây rồi biến mất cùng lúc đó xuân đức cũng bay về trở lại thương tâm hoa do bên trong thế giới linh hồn bóng ảnh đang hành hạ tên kia gây ồn ào nên đám tiểu khí linh cũng không có ý định muốn bay trở về vội mà vẫn ở bên ngoài vui chơi cùng nhau xuân đức bay lên thương tâm hoa ngồi xuống nhìn qua lệ hoa chỉ thoáng phân phó một tiếng đi thôi tiến vào bên trong đi lệ hoa chỉ nghe vậy thì ngay lập tức bấm n i ệ m phát ấ n điều khiển thương tâm hoa bay về phía trước muốn thông qua cửa vào tiến vào bên trong thái cổ hoang điện ngồi ở bên trên thương tâm hoa hải băng nhìn một đám tiểu khí linh đang chơi đùa xung quanh xuân đức thì hiếu kỳ hỏi sư tôn nàng chỉ vừa hướng xuân đức nói chuyện thì đột nháy mắt cứng ngắc giống như là rất vào hầm lời nói đến miệng lập tức n u ố t xuống xuân đức đang ngồi tịnh tâm điều tức cảm ứng được có điều gì không đúng thì mở mắt ra nhìn thấy mộng mộng đang dùng ánh mắt không lấy gì làm thân thiên nhìn hải băng thì nghi hoặc hỏi tiểu mộng làm sao vậy mộng mộng rất không khách khí nói ba ba nữ nhân chán ghét này lúc này chú ý đến ba ba h ẳ nàng n ta định có ý đồ xấu ba ba nói có nên giết nàng ta không tiểu mộng sợ nàng ta nhân lúc ba ba chưa khôi phục làm hại ba ba giọng nói của mộng mộng tuy non nớt nhưng mà theo một cổ tạ ý cùng sát ý nồng nặc không ai nghi ngờ nàng đang nói được cả nếu mà xuân đức nói có thì ngay sau đó hải băng liền xong đời rồi xuân、đức、đương nhiên là hi con bé không có bất kỳ h ả o cảm với người nào cả ngoài trừ hắn đến cả mấy người vũ y mà nó còn như vậy thì nói gì đến người khác với bản thân là khí linh của hỗn độn ma bảo nên ma tính cực kỳ cường đại trời sinh h i ế u sát k h ẽ mỉm cười xuân đức khẽ dùng một đầu ngón tay thọn thọt vào má mộng mộng nói mặc kệ nàng ta đi nàng ta sẽ không có ý đồ xấu với ba ba đâu kể cả mấy người khác cũng vậy không cần để ý đến bọn họ mấy đứa cứ chơi đi nói xong thì hắn lại nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục mộng, mộng nghe hắn nói vậy thì sát ý có giảm đi đôi chút tiểu nha đầu nhìn mấy người khác nói cấm có nhìn ba ba của ta bằng không ta ăn sống các ngươi hử, hử. mấy người khác không dám trực diện với tiểu nha đầu nhanh chóng quay đầu qua một bên trong lòng một trận sợ hãi không thôi nếu là lúc trước chưa nhìn thấy một màn kia thì bọn họ cũng sẽ không xem trọng lời nói của mấy tiểu chút này nhưng bây giờ biết rồi đám tiểu chút chít nhìn dễ thương này trên thực tế chính là so với đám đại ma còn hung tàn người ta vừa đến chưa nói một lời liền đã ra tay giết người nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy mười phần quái dị đám tiểu chút chít này gọi xuân đức là ba ba không biết từ ba ba kia nghĩa là gì mời đọc s ờ trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo thượng cổ hoang địa một năm trước có không o sau khi đi qua thông đạo tiến vào bên trong thượng cổ hoang địa đập vào mắt mọi người là một mảnh sa mạc đen xì nhìn không thấy điểm cối trên sa mạc kia có rất nhiều phế tích bỏ hoang ở trên sa mạc thi thoảng lại nổi lên từng trận gió lốc màu đen một loại cảm giác đ i ề u hữu i cô tịch bất an dâng lên trong lòng mỗi người vừa vào trong này thì thoáng cái lệ hoa chỉ không biết nên làm sao đi tiếp hắn quay lại hỏi xuân đ ứ c hắn cẩn thận hỏi tạ thiếu nên làm thế nào bây giờ xuân đ ứ c lúc này cũng đang q u a n mảnh sa mạc nơi đây hắn nhìn thấy nơi đây không khác gì một mảnh tử địa thì hơi nhữ mạnh lại nghe được lệ hoa chỉ hỏi thì hắn cũng không trả lời mà lại gọi ra nguyên ma nguyên ma vừa hiện liền hướng hắn hỏi đại ca có việc gì cần đệ giúp sao xuân đức nhẹ gật đầu nói ca hao tổn hơi lớn nên cần phải chuyên tâm khôi phục để giúp ca thủ hộ nơi đây nguyên ma nghe vậy thì không có ý kiến gì hắn khẽ gật đầu sau đó liền hóa thành một cái bong bóng nước màu đen bao trùm lấy cả thương tâm hoa vào bên trong ngay khi nguyên ma hóa thành bong bóng nước bao bao trùm lấy thương tâm hoa thì mọi người ở bên trong liền cảm thấy áp lực tiểu biến cảm giác bất an kia cũng biến mất mọi người lúc này không khỏi đánh giá thứ bong bóng màu đen trước mắt xuân đức lúc này lại nhìn qua lệ hoa chỉ nói từ nơi này tiến về phía nam lệ hoa chỉ ứng một tiếng sau đó làm theo lời hắn điều khiển thương tâm hoa bay thẳng về phía nam có được n g u y ê n m a bảo hộ thì bảo cắt nơi đây cũng không thể tác động gì đến mọi người vì vậy cũng không cần né tránh mà hướng thẳng đi trên đường đi mọi người tùy tiện đều có thể thấy được các phế tích đổ nát bị cắt đen vùi lấp phế tích kích trải dài không biết phạm vi bao nhiêu chỉ thấy dù bọn họ có chạy bao xa vẫn là nhìn thấy phế tích ngược ngang kinh hương nhìn thấy vậy thì nhịn không được hiếu kỳ hướng về phía bên cạnh mình mục lan hỏi l a tỉ tỉ biết nơi này trước kia là nơi nào sao vì sao khắp nơi đều là một mảnh phế tích mà không nhìn thấy một bóng người mộc lan nghe nàng hỏi vậy thì ôn nhu nói việc này thì cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết trong bí tịch ghi lại nơi này trước kia có một siêu cấp đại tông môn luyện thi nhưng sau này gặp phải thiên khiển trong vòng một đêm liền hóa thành cát bụi cả tông môn đều không còn một người còn sống hải băng cùng kinh hương đều quá sợ hãi hải băng run giọng nói chỉ một đêm cả tông môn như vậy liền triệt để không còn một người còn sống cái này có phải hay không nói quá đúng lúc này một â m thanh non nớt vang lên trong giọng nói mang theo sự khinh thường không hề che giấu đúng là hết ngồi đè giếng chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến ngươi sợ h ã i thành r a dạng này rồi để hủy diệt một phiến không gian thế này thì ba ba cũng có thể trong nháy mắt làm được húng gì là trời phạt người lên tiếng không ai khác chính là mậu ngộng tiểu nha đầu này không biết vì sao lại mang theo đám huynh đệ tỷ bội của mình đi tới bên cạnh đám người hải băng hải băng nhìn thấy mậu ngộng thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi nàng có chút cảnh giác hỏi không phải ngươi rất ghét chúng ta sao vì sao lại qua bên này nói chuyện cùng chúng ta mậu ngộng một bộ ngạo kiều nói ta thấy các ngươi là thuộc hạ của ba ban ê n mới hạ mình đi bên này phổ cập chi thức cho đám ngu dốt các ngươi với hiện tại ba ba đang bận khôi phục không tiện làm p i ề n mấy tiểu khí linh khắc cũng là gật đầu một bộ đúng là như vậy mấy người lệ hoa chỉ nghe vậy thì trên trán xuất hiện mấy vệt đen bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra đám tiểu chút chít này nhìn thì dễ thương mà nói chuyện thì không dễ thương chút nào có điều bọn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đ ư ợ c sau khi lấy lại bình tĩnh thì hải băng lúc này hướng về phía m ộ n g ngộng hỏi nàng cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể hỏi có thể cho ta hỏi một điều được không m ộ n g ngộng thấy nàng như vậy thì hai tay ôm trước ngực một bộ đại nhân nói hỏi đi mọi người nhìn thấy cái bộ dạng kia thì không khỏi mỉm cười dù mấy tiểu chút chít này nói chuyện rất đáng ghét nhưng bộ dạng lại cực kỳ đáng yêu nếu như mà trong miệng cũng nói lời ngọt ngào chính là nam nữ đều thông sát hải băng hỏi mấy người các ngươi là tồn tại thế nào lại có quan hệ gì với sư phụ vì sao ta trước kia không thấy các ngươi hải băng vừa nói ra lời này thì ba người khác cũng đồng thời nổi lên hứng thú vậy hai lên chuẩn bị nghe mấy tiểu khí linh nói chuyện nghe được câu hỏi này cùng nhìn thấy cái bộ dạng kia của mọi người thì mấy tiểu khí linh liền ném cho cả đám người lệ hoa chỉ một cái ánh mắt khinh bỉ tiểu hồng lúc này thay cho chị đại mộng, mộng nói các ngươi đúng là một đám vô chi đ ế nghe cả c khí linh n mà ũ k ô không n chúng ta đều là khí linh buồn mệnh ẩn ba ba dưỡng mà thành bình thường mấy người chúng ta đều ở bên trong thế giới linh hồn nên người chúng n g giới gặp g biết ba ba ba ba vui chơi nên các người mới thế ta ta ta. được của các được khí h đều đều là mà mấy ở được tiểu hồng nói thì bốn người lệ hoa chỉ, mộc lan hải băng cùng kinh hương đều há to miệng cái miệng bọn họ lúc này nhét cả quả dừa và o có khi còn vừa mộc lan lúc này có chút cả lâm nói các ngươi nói các ngươi là gì là khí linh đúng không tiểu cốt khí linh thiên cốt giáp nhìn mộc lan kinh ngạc đến bộ dạng không nói nên lời thì học bộ dạng của xuân đức thở dài t h ư ờ n thượt nói đúng là ngây thơ chỉ vậy thôi liền đã triệt để thất thố sau này thành tựu có hạn ạ tiểu cốt đang giả trang thần côn liền bị mộng n g ộ n g cho ăn một cái cú đầu tiểu cốt vội vàng ngậm miệng không dám nói nữa tiểu mộng nhìn hắn khinh bị nói giả trang cái gì thần côn lần sau còn ở trước mặt ta giả trang thì liền liệu thần hồn tiểu cốt bộ dạng định nọt đi tới bên cạnh mộng n g ộ n g sau đó tiến hành lấy lòng vị đại tỷ này mộng tỷ xinh đẹp là ta sai lần sau nhất định không dám nữa tiểu mộng nghe được tiểu cốt tâng b ư c lấy lòng cũng là vui vẻ nhưng mà nha đầu này lại hung hăng đánh tiểu cốt thêm cái nữa lên sau hót nữa mới chịu bỏ qua về phần đám người lệ hoa trì mục lan vẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần bọn trong lòng bọn họ liên tục xuất hiện mấy câu hỏi to đ ù n g khí linh làm sao lại có bộ dạng như thế này khí linh làm sao có thể rời đi vật ký gửi khí linh làm sao cũng có thể chiến đấu không phải khí linh rất yếu sao thế giới linh hồn lại là cái quỷ gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương một nghìn hai trăm tám mươi ba suy tính tương lai một năm trước có k h ô ngo mấy ngày sau bên trong thế giới linh hồn xuân đức lúc này đang nhìn ám quan g tinh hồn đã hoàn toàn bị đánh tan thần trí ở bên cạnh hắn còn có bóng ảnh thấy hắn trầm ngâm một lúc rất lâu mà không nói gì thì bóng ảnh nói đại ca đang suy nghĩ gì vậy thứ này chẳng lẽ có vấn đề gì sao đang suy tư nghe được bóng ảnh hỏi thì xuân đức hồi phục tinh thần hắn khẽ cười nói không có vấn đề gì chẳng qua là ca đang suy tính không biết nên dùng thứ này thế nào nếu lấy thứ này làm lõi của một con dối thì không còn gì hay hơn nhưng nếu nuôi nó như vật nuôi thì thoảng lại thu lấy thịt cũng là điều không tệ bóng ảnh lúc này cũng là trầm tư sau một lúc h ắ n cũng nói lên ý kiến của bản thân đệ thấy vẫn là nên lấy nó làm chủ hồn cho con dối đi dù sao xem nó như xúc vật nuôi nhốt thực sự quá phí phạm rồi nếu đại ca lần này có thể chế ra một con rối có thể liên tục tiến cấp thì còn gì bằng sau này cũng là trợ lực không hề nhỏ xuân đức tay vân vê cầm bộ dáng như ông cụ non sau một lúc hắn nết môi lên k h ẽ c ư ờ i lộ ra cái rác ă hệnh để nói không s a i nhưng mà muốn chế ra một con rối như vậy thì chúng ta cũng cần tốn không ít huyết rồi đã vậy hiện tại bạch cốt tế đàn lại còn bị hủy nữa lại phải tốn thời gian đi tạo một cái bóng ảnh cười nhạt nói đại ca lo gì sau khi đi ra khỏi đây chúng ta tùy tiện tìm đến mấy thế lực trước kia sau đó mang tất cả đám người kia đều diệt xương cốt bọn chúng lại mang đi đắp thành bạch quốc tế đàn đệ nghị xương cốt của đám tinh vương tiên cảnh cùng hàng vương tiên cảnh sẽ tốt hơn đây máu thịt bọn chúng lại đúc thành thân thể của con dối hơn nữa bên trong bảo khố đám tia tích lũy hẳn không thiếu tài sản san tiện mượn dùng tạm bóng ảnh vừa nói ra lời này thì trong mắt xuân đức xoẹt qua một tia văn lệ hắn đương nhiên sẽ không quên mấy kẻ đã từng vây công vụ y nếu không có thực lực thì thôi nhưng nếu như đã có thực lực thì hắn không lý gì lại vương tha mấy thế lực kia tuy trên đời này tất cả đều vì lợi ích, nhưng lợi ích có nhiều hơn nữa cũng không thể đổi một số thứ. gật gật đầu xuân đức nói rất hợp ý của ca song nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ trực tiếp đi ra bên ngoài trước tiên tìm đến mấy người vũ ý sau đó lại đi hỏi thăm sức khỏe đám kia lần này có thêm vô địch phụ trợ cùng với ba người tiểu thất tiểu lan tiểu huyền thì diệt đám kia như diệt chó nhưng mà không thể không đ ề phòng cường giả đế cấp nhảy qua vực mà đến nghe xuân đức nói đến cường giả đế cấp thì bóng ảnh nghi hoặc hỏi làm sao giết chết một đám kiến hôi lại có cường giả đế cấp xem bảo xuân đức hơi nhữ mạnh nói cái này có gì khó hiểu đâu phong thần vực thực tế cùng với những vực lân cận khác đều nằm dưới quyền thống trị của một vực lớn mạnh nhất đám kia tự xưng là thánh gì đó ca lần trước siêu hồn một tên mà quên rồi nhưng mà an tâm ca có kế sách rồi bóng ảnh kinh ngạc hỏi kế sách gì vậy lại ca âm hiểm nợ nụ cười xuân đức nói khôi lỗi thuật hh ắ c ắ c một tông môn tuyên bố không đi lại với ngoại giới không tiếp người ngoại lại thêm có con dối giữ gìn trận pháp đợi một vài chục năm sau khi tiên thạch hao hết có người phát hiện thì chúng ta cũng đã chạy khỏi phong thần vực rồi hơn nữa đệ đừng quên còn có vô địch hơi nghi hoặc hỏi vô địch lão ca làm sao xuân đức cười hhhh nói còn làm sao nữa gì chứ chúng ta chỉ cần phụ trách giết người c ấ p của còn hắn lo việc xóa dấu vết như vậy liền thiên ý vô phùng tuy đẳng cấp mất hết nhưng thủ đoạn còn đó đám người kia làm sao lại có thể so sánh với lao ấy được nhưng ngay sau đó xuân đức lại thở dài nói có điều cách làm này cũng không phải cách gì hay nếu chúng ta có thực lực bao trùm lên trên có thể khống chế toàn bộ thì sẽ thu về tài nguyên vô cùng lớn nhưng mặc dù chúng ta có thực lực bao trùm toàn bộ phong thần bực nhưng lại không thể vượt qua thế lực bên trên nó thành ra chỉ có thể dùng hạ sách kia đáng tiếc bóng ảnh lúc này quan mang trong mắt trận lóe hắn nói lại ca ta có một cách này có phần kinh ngạc xuân đức hỏi cách gì nói đi lại còn út út mở mở nữa bóng ảnh trong mắt xoẹt qua một tia tàn khốc nói giữ lại một vài tên thực lực mạnh nhất làm nội bộ cho đệ với năng lực của đệ hiện tại có thể tẩy đi ý chí của cường giả thiên vương tiên cảnh sơ kỳ rồi chỉ là hơi mất thời gian mà thôi nhưng mà vì sao đại ca không âm thầm khống chế mấy thế lực kia không phải ngày trước đại ca muốn ở trong bóng tôi âm thầm khống chế sao xuân đức thở dài thường thượt nói ngày trước ca vẫn đang còn ngây thơ mà làm gì có bức tường nào không lọt dò chứ muốn âm thầm khống chế một thế lực muốn không gây động tĩnh lớn trừ khi là thế lực nhỏ còn muốn khống chế thế lực đứng đầu của một châu liền không thể rồi nói đến đây thì hắn dừ chúng ta không có chỗ dựa mà tồn tại cường đại hơn chúng ta ở cái giới này quá nhiều muốn trong thời gian ngắn phát triển lên độ cao như bọn họ là không thể nào không có thực lực và lại vọng tưởng quá nhiều thứ là không tốt bóng ảnh nghe hắn nói vậy thì cũng đã hiểu ra hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu do nói để hiểu rồi lợi ích có liên quan chỉ cần đã động một cái liền đánh động mấy thế lực kia một khi như vậy chúng ta sẽ lâm vào nguy hiểm xuân đức lúc này gật gật đầu sau đó nói lên ra nghĩ trong lòng cái thiếu của chúng ta hiện tại chỉ là chỗ dựa vững chắc mà thôi ca định để cho mấy người vụ y ỉa lan, lan tiểu thất thanh huyền đầu nhập vào vài thế lực lớn lấy tư chất siêu việt của bốn đứa sẽ không khó gì mà đạt được vị trí cao đến lúc đó lên i ổn bóng ảnh cũng không phải kẻ ngu hắn làm sao không biết xuân đức nói đây chỉ là một phần lý do hắn nói đại ca lo sợ chuyến đi lần này qua ma giới nguy hiểm quá lớn nên không muốn bốn đứa bọn nó đi theo có phải không xuân đức không phủ nhận mà gật đầu nói từ một phần cũng là như vậy với để mấy đứa bọn nó đi theo chúng ta sẽ hạn chế sự phát triển với lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng ca có chút không đành lòng bóng ảnh tuy trong lòng cảm thấy việc kia rất bình thường kể cả mấy người kia có vì xuân đức mà chết đi cũng là điều bình thường nhưng hắn biết tính cách của đại hắng hắn lúc này cũng chỉ có thể nói được rồi đại ca nói sao thì làm vậy mong là mọi chuyện sau này đều tốt đẹp xuân đức mỉm cười trong mắt hiện lên sự tự tin mãnh liệt nói đương nhiên rồi ngay lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên cảm ứ n g được bên ngoài có gì thường hai người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời biến mất khỏi thế giới linh hồn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước 1284, tìm đến Vân một năm trước trên có Đức Mộng năm đến đang Vân không nó bên ngoài ngoại Xuân đức đang ngồi bên giới. ở mục lan nghe được hắn hỏi thì lập tức cung kính nói thưa tà thiếu phát hiện thi thể tu sĩ chết vùi lấp bên trong c á t đen theo như tình trạng của cái sắc thì người này chết chưa lâu chỉ cách giờ mà thôi xuân đức ánh mắt hơi híp lại trong lòng hắn ngay lập tức hiện lên một ý niệm ánh mắt của hắn lúc này trở nên sắc bén nhìn về phương trời xa xa nơi chỉ có bảo c á t đen kịt một màu thi thể đâu xuân đức nhìn nàng hỏi hắn vừa hỏi thì lệ hoa chỉ gần đó liền mang ra một cái thi thể đưa tới trước mặt xuân đức xuân đức nhìn qua thi thể trước mắt một lúc thì gật đầu nói xem ra dự đoán của ta không sai b ư ợ c nhiều vẫn hẳn còn có thể chống đỡ chờ đến lúc ta tới đúng lúc này xuân đức mí mắt k h ẽ nhảy một cái hắn nhìn thấy một giọt máu có phần khác biệt ở vết thương ở ngực của tên kia xuân đức lúc này đưa tay nhiếp lấy giọt máu kia giọt máu kia sau khi vào trong tay hắn thì cũng không xuất hiện cái gì đặc biệt nhưng khi hắn sử dụng một chút long nguyên kích thích thì b ụ giọt máu nổ tung cùng lúc đó một hư ảnh nữ tử có phần chật vật n lên nàng ta nhìn đi ngược lên vạn rằng có một cái gì chỉ phong ấn thứ gì đó ta sẽ ở đó vừa chống cự vừa chờ ngươi ngươi không tới nhanh sau này cũng không còn gặp ta nữa rồi nói xong lời này thì hư ảnh lập tức biến mất không thấy đâu nữa những người khác ở bên cạnh nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy thì đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người ra kinh hương lúc này có chút run rẩy nói là sư phụ sư phụ vẫn không có chết sư phụ đang chờ chúng ta tới cứu vô tả đại ca nhanh đi cứu sư phụ sư phụ của m ộ i sắp không xong rồi còn chưa nói xong thì trong mắt nàng đã hiện lên đầy sương mù nhìn như sắp k h ó tới nơi xuân đức nhìn nàng như vậy thì chỉ là khẽ cười nói mỗi lại xem thường sư phụ mình、quá. lấy tài trí của nàng đừng nói là bây giờ mà có lại đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa thì nàng ta vẫn có cách đợi chúng ta đến cứu nhưng mà tốt nhất vẫn là nên nhanh nhanh đi cứu viện mới tốt nói xong thì hắn liền bắt một đạo ấn quyết sau đó đánh vào bên trong thương tâm đăng ngay lập tức thương tâm đăng phát ra hảo quang nhu hỏa như ánh trăng cùng lúc đó cả thương tâm đăng lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp lao đi vẻo vẻo vẻo thương tâm đăng giống như xé rách không gian vậy trong nháy mắt liền xuất hiện tại cuối chân trời khoảng cách vạn r ằ n mà nói cũng không có bao xa không qua bao lâu liền đã đi tới nơi đây cản trở mọi người chỉ có bao cắt màu đen quỵ dị mà thôi nhưng ngay khi bọn họ đến nơi mà m ộ n g vân hướng dẫn thì chỉ thấy một tòa tháp cao sừng sững tòa tháp cao màu đen phát ra khí tức tăng thương cổ lao ở xung quanh còn có tám thanh trụ to lớn bên trên tràn đầy phù văn cổ quái từ bên trên tám thanh trụ to lớn kia lại có tám sợi xích màu đen nối liền với tòa tháp trung tâm vừa nhìn liền biến là một cái trận p h á p rồi thêm một điều nữa khắp nơi đều là một mảnh hoang tàn đổ nát nhưng nơi đây lại không có hư hao gì không những không hư hao gì đã vậy lại còn hoàn hảo vô khuyết vừa nhìn thấy cái tháp này thì xuân đức liền cảm thấy một trận bất an có điều hắn cũng mặc kệ hắn cũng không tin với năng lực hiện tại của hắn ở cái thế giới này còn có đồ vật gì có thể làm khó được hắn nghĩ vậy hắn liền nhìn mọi người nói đi xuống thôi tiếp sau đó cả năm người đồng thời xuống phía dưới bước vào bên trong phạm vi của tòa tháp cao kia ngay khi xuân đức bước vào bên trong phạm vi tòa tháp cao thì cả tòa tháp kia đột nhiên sáng lên mấy cây xích sắc cũng rung lắc máy liệt có điều ngay sau đó liền yên t ĩ n h trở lại xuân đức bị một màn biến hóa này dọa cho không nhẹ lúc này hắn bắt đầu trở nên cảnh giác nhưng lúc hắn chú ý đến mấy người ở bên cạnh thì phát hiện mấy người này vậy mà vẫn bình thường không ai có biểu hiện gì đặc biệt đột nhiên ánh mắt xuân đức co rụt lại chỉ thấy bốn người lệ hoa chỉ, lâm kinh hương mục lan đột nhiên trở nên r ụ dị cả người bắt đầu thối giữa cùng lúc đó một luồng khí màu xanh bốc lên xuân đức thoáng cái nhảy dựng lên hắn nhanh tay bắt lấy cổ tay hải băng sau đó kéo qua một bên hải băng lúc này cũng đã phát hiện dị dạng của ba người khác hải băng lúc này không khỏi che miệng lại nàng sợ hãi nói mọi người làm sao lại biến thành dạng này đây là có việc gì nàng vừa nói xong thì ba người kia đồng thời nhìn về phía nàng ánh mắt của cả ba người trở nên đen kịt như cái hát động ba người đồng thời lên tiếng vì sao vì sao ta đói ta mù nan mau tươi thì tươi thật mỹ vị vừa nói xong thì cả ba người liền hướng về phía hải băng cả đến tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm xuân đức lúc này mắt lóe hàng quang hắn vô ra một trường vệ hình trong n g á y mắt thân thể ba người kia liền nổ tung thành vô số mãnh nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng tay hắn hóa thành trào t r ộ n về phía trên đỉnh đầu hải băng ngay lập tức hắn liền cảm thấy mình vừa bắt được gì đó hắn lúc này mở tay ra nhìn vào bên trong thấy một con bọ thật lớn to như đầu ngón tay cái trong suốt nếu không có hồn niệm mạnh mẽ căn bản không cảm nhận được con bọ kia ở bên trong tay hắn điên cùng muốn bỏ trốn nhưng lại không thể chạy được đ ú ngay lúc n lập tức ba người lệ hoa trì lâm kinh hương mộc lan đều phát ra âm thanh thế lương cùng lúc này từ bên trong người ba người bay ra một con côn trùng muốn bỏ chạy xuân đức vung tay lên liền bắt ba con côn trùng kia về không còn côn trùng ở bên trong thân thể ba người lệ hoa chỉ, lâm kinh hương mộc lan lập tức khôi phục lại thanh tỉnh có điều bây giờ ba người chỉ còn một hơi t à n xuân đức lúc này vung tay lên một đoàn độc hỏa bao lấy ba người trong n g á y mắt hóa thành cắt bụi ở bên cạnh hải băng nhìn thấy một màn như vậy thì nhìn không được chảy nước mắt bạn đồng hành không biết bao nhiêu lâu ấy vậy mà chỉ vừa mới đến đây liền chết ba người hơn nữa trong đó còn có tỉ m ộ i tốt của nàng trong lòng nàng lúc này như bị ai s á t m ố i vào vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo nàng lúc này nhìn qua xuân đức nói trong giọng nói mang theo tiếng nước nợ sư sư tôn làm làm sao người không cứu tiểu hương xuân đức khuôn mặt băng lãnh ánh mắt hắn như đ a o nhìn qua hải băng hải băng trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân rút rút y đầu g ó c thoáng cái thanh tỉnh trở lại nhưng ngay sau đó nàng lại như phát cuồng nàng hướng về phía xuân đức gầm thét ngươi không phải rất lợi hại sao vì sao đến cả tiểu hương ngươi cũng không thể cứu được ngươi đ a n g chết nói xong thì nàng liền hướng về phía xuân đức xuất thủ bàn tay nàng hóa thành trào hướng về phía đầu của xuân đức trộp tới trong đôi con ngươi của nàng tất cả đều là sự thù hận xuân đức thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ l xuân đức không một chút do dự liền vỗ ra một trường đập cho hải băng tan thành thịt vụn cùng lúc đó khung cảnh xung quanh trở nên và mẹo sau một khắc thì x o ả n g cả không gian giống như là một tấm kính sụp đổ lúc xuân đức quay về với thực tại thì thấy bản thân đang ở một cái hành lang dài thật dài nhìn không thấy điểm c u ố i trong lòng hắn lúc này không khỏi cảm thấy ớn lạnh hắn vậy mà rơi vào h ạ o cảnh lúc nào không biết ngay lúc này âm thanh của bóng ảnh gấp gáp vang lên đại ca đại ca đại ca không sao chứ xuân đức nhìn hành lang không thấy điểm thì hơi nhữ m ạ n nhưng khi hắn nghe được âm thanh của bóng ảnh thì lông mày liền dán ra hắn có chút khó hiểu hỏi ảnh lúc trước là có việc gì? bóng ảnh nghe được xuân đức đáp lời thì nhẹ thở ra một hơi hắn lúc này có chút nghĩ mà sợ nói khi trước có một lực lượng m ộ g ảo cực kỳ đáng sợ kích thẳng vào linh hồn của hai người chúng ta do lực lượng kia quá mạnh nên trong lúc nhất thời đệ không thể giải quyết được lúc đệ tỉnh lại thì liền đã thấy ca bị một lực lượng kỳ dị đưa tới đây xuân đức nghe hắn nói vậy thì trong lòng cũng là r u n g mạnh lực lượng hư huyễn mạnh đến mức mà có thể mê hoặc bóng ảnh trong dây lắt thì loại kia phải khủng bố đến mức độ nào phải biết bóng ảnh có kháng tính với huyễn thuật cùng với cảm xúc tiêu cực đã gần như là cực hạn rồi nói như vậy đệ cũng không biết nơi này là nơi nào sao bóng ảnh lập tức đắ <cười> có lẽ nơi này là bên trong ngọn tháp cao lúc trước xuân đức suy nghĩ một chút lại quan sát bốn phía xung quanh thì khẽ gật đầu đ ể nói có lý nơi này hẳn là tầng thấp nhất bên trong ngọn tháp kia không biết nơi này ẩn chứa nguy hiểm gì nữa cười hắc hắc bóng ảnh nói chẳng lẽ trên đời này còn có thứ làm cho đại ca sợ sao đã đến đây thì cứ nhìn xem đến cùng là thứ gì khoe môi xuân đức khẽ nhết lộ ra cái răng nanh trong đôi mắt một mảnh thanh minh đưa tay q u ẹ t q u ẹ t mũi hắn nói có lý nhưng hắn chỉ vừa nói xong còn chưa bước đi thì liền nghe được thanh bước chân xuân đức thoáng ngừng lại ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn về phía trước chỉ thấy trên hành lang từ bốn phương tám hướng đang bỏ đầy loại trùng lúc trước mà hắn thấy trong ảo cảnh nhưng mà loại thi trùng này tuy có phần giống mấy thứ trong ảo cảnh nhưng tốc độ cùng màu sắc thì k é m xa bọn này tốc độ không nhanh lại có màu đen tuyển vừa nhìn liền thấy không giống như mấy con thi trùng không màu kia tâm niệm vừa động một luồng hỏa độc màu xanh lục yêu dị buốc bùng cháy bị xuân đức nắm trong tay xuân đức ném mạnh luồng độc hỏa kia xuống phía dưới chân bùm p h ư n g độc hỏa lập tức nổ tung bắn ra bốn phía xung quanh tiếp sau đó ngọn lửa kia đột dưới ánh sáng của độc hỏa cả hành lang trong nháy mắt bị soi sáng có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh xuân đức có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng thi trùng bị đốt thành cho tàn tiếng kêu vang lách tách lách tách lách tách lách tách l á như đang giang đậu liên tục vang lên đám thi trùng kia bị độc hỏa đốt cháy thì bốc lên một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi giống như là xác chết mục g ữ a để lâu ngày vậy có điều đám thi trùng này cực kỳ nhiều nhiều đến mức độ có xu hướng lấy thân thể dập tắt độc hỏa mà hắn tạo ra xuân đức nhìn một màn như vậy thì cũng là lau mồ hôi lạnh trên trán thứ quỷ này cực kỳ lợi hại nếu mà để nó chui vào bên trong cơ thể hít vào một hơi thật sâu xuân đức há miệng phun ra một luồng độc hỏa khổng lồ luồng độc hỏa kia giống như một con rồng lửa màu xanh chạy dọc hành lang trên đường đi của nó tất cả thi trùng đều bị nó đốt thành cặn bã ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau một lúc con hỏa độc lòng kia hình như đi tới cuối cùng của hành lang đụng phải vật cản sau đó nổ tung phát ra tiếng động ầm ầm cùng lúc đó một luồng sáng mánh liệt từ cuối hành lang bùng lên xuân đức lúc này không nhanh không chậm bước dọc theo hành lang đi tới cuối con đường hành lang lúc trước không một tia ánh sáng âm ú lạnh leo nhưng lúc này bị ngọn lửa màu xanh bao trùn toàn bộ lại lộ phát hiện nơi này tất cả mọi nơi đều kín không kẽ hở hắn có chút khó hiểu không biết loại thi trùng kia lại từ đâu mà xuất hiện sau một lúc lâu vừa đi vừa quan sát thì rốt cuộc hắn cũng đã đi tới cuối hành lang nhưng đến cuối hành lang thì cũng không phải là một cánh cửa hay là một bức vách mà lại là một cái hố sâu đen ngòm tâm niệm hắn vừa động một quả hỏa cầu xuất hiện trong tay hắn thì tay hắn liền ném xuống phía bên dưới uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hỏa cầu đi xuống quá sâu khiến hắn không thể nhìn thấy ánh sáng mà nơi này lại hạn chế hồn niệm khiến hắn không tài nào có thể nhìn rõ phía dưới xuân đức suy nghĩ một chút thấy lúc này đã không còn đường đi nào khác hành lang bên kia là đường cụt vậy lúc này chỉ có thể nhảy xuống nghĩ vậy hắn cũng liền không do dự nữa mà nhảy xuống nhưng khi hắn vừa nhảy xuống thì dị biến đột nhiên phát sinh mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào Trước thông đ tiếng g do rít văng lên ngọn lửa lúc trước xuân đức vừa ném xuống phía bên dưới lúc này vậy mà lại bay ngược trở lại bay qua hắn bay về phía bên trên nóc xuân đức lúc này mới chú ý tới không biết từ lúc nào ở phía trên nóc nơi hắn đang đứng cũng xuất hiện một cái hang đen ngòm nhìn không thấy điểm cối u ngay lúc hắn còn đang không biết là chuyện gì xảy ra thì một lực hút cực kỳ mạnh mẽ hút ngược hắn về phía bên trên hắn lúc đầu còn nghĩ muốn chống cự nhưng rồi hắn không hiểu ra sao lại buông bỏ không chống cự nữa mặc kệ lực hút kia lôi kéo lấy hắn mới đầu tốc độ hắn con hơi chậm nhưng càng về sau càng nhanh véo véo véo. vèo vèo vèo vèo veo veo veo ở trong cái hang động tối đen kia hắn như một viên l ư u tinh x ạ qua xuân đ ứ c cũng vì là đề phòng không biết trong này có vật thể lạ gì hay không nên hắn cứ mở ra phòng hộ bản thân trước cũng không biết hắn là số hay hay là đen nữa khi hắn mới mở ra phòng hộ thì ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm từ phía dưới chân hắn bay vọt lên không biết thứ đồ gì liên tục đánh lên phòng ngự của hắn đủng ngay lúc hắn vừa phân tâm thì đột nhiên trên đỉnh đầu hắn chuyển đến đau đớn cả người hắn giống như là vừa bị cắm vào bên trong khe đã vậy tiếp sau đó là liên miên những thứ không biết tên đồng thời đổ ập lên thoáng cái hắn đã bị trôn vùi trong đống đổ nát tuy hắn bị va đập rất mạnh nhưng d ư ớ i hộ thể long nguyên bảo vệ hắn cũng không có bị làm sao cả rút đầu ra khỏi khe đá xuân đức chui ra khỏi đống hôn đột hắn lúc này vẫn có thể đi đứng bình thường cũng không có cái cảm giác đang dốc đầu xuống phía dưới vừa chui ra khỏi đống hôn đột thì xuân đức lại bắt đầu cảm nhận được lực hút từ phía bên dưới chuyển đến hắn lúc này phản ứng thật nhanh nhảy ra khỏi đống hôn tạp đủ thứ kia nhảy vào bên trong một cái thông đạo hắn vừa chui vào bên trong cái thông đạo thì một lực hút khủng khiếp từ phía sau l ư n g truyền đến muốn kéo hắn xuống x u â n đ ứ c lần này cũng không có để cho lực hút kia kéo hắn đi mà hai bàn tay hóa thành trào cắm sâu vào bên trong thông đạo tạo chỗ bám đối kháng lấy lực hút kia hắn lúc này trong lòng thầm măng cái quỷ gì đây trời lần trước là thuận theo cảm thấy không có gì nhưng lần này là đối kháng hắn mới cảm giác được lực hút kia cường đại tới mức nào bị lực hút kia tác động mà lòng khu hắn có dấu hiệu tách rời bên trong cơ thể liên tục phát ra âm thanh nổ vang răng rắc răng rắc răng rắc cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu không thể đối kháng được lực hút kia xuân đức lúc này chuyển âm cho bóng ảnh nói ảnh nhanh rút ca một tay ca sắp chịu không nổi rồi bóng ảnh nghe vậy thì không nói một lời từ bên trong cơ thể xuân đức vươn ra mười mấy cái cánh tay hát cám đâm thật sâu vào thông đạo giống như mấy cái móc leo núi vậy bóng ảnh vừa ra tay thì xuân đức liền cảm thấy áp lực giảm mạnh có điều trên chán hắn vẫn đổ mồ hôi lâm tấm quá trình này cũng không kéo dài quá lâu chỉ tầm năm phút thì lực hút đáng sợ kia liền biến mất ngay khi lực hút kia vừa biến mất thì hắn liền nhanh trong chạy ra khỏi thông đ cuối cùng hắn chỉ có thể bỏ đi ở cái nơi quỷ này p h á p tắc rất kỳ quái có một vài thần thông hữu dụng thì lại không thể sử dụng được sau khi chạy được gần năm phút thì xuân đức rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh sáng nhưng đúng vào lúc này hắn lại bắt đầu cảm ứng lực hút từ phía sau lưng vừa cảm ứng được lực hút kia thì sắc mặt hắn liền tái rồi hắn lúc này buộc phát ra hết sức lực bình sinh mà trôi ra khỏi thông đạo kia ầm ầm ầm ầm do thông đạo quá nhỏ đến đoạn cuối không vừa cho một người trôi qua bất đắc gì hắn chỉ có thể mạnh mẽ xung qua cứ như vậy cả thông đạo liền mở ra một cái lỗ toát to thoát rồi xuân đức vừa thở hồng hộc vừa cảm thấy may mắn không thôi nếu như lúc trước không có bóng ảnh trợ giúp thì hắn xong đời cái thông đạo kia chính là mà một cái bây chết người người rơi vào trong đó khó lòng trở ra liên tục bị hút lên hút xuống cho đến lúc chết đi sau một lúc lâu khi đã khôi phục lại bình tĩnh xuân đức không khỏi nói nơi này thật nguy hiểm quá tùy tiện đi vào một cái thông đạo cũng là một cái bây dập đứng dậy xuân đức lúc này mới có thời gian đánh giá nơi đây vừa quét mắt nhìn qua nơi này thì xuân đức không khỏi sửng sốt một hồi nơi đây tươi sáng vô cùng khắp nơi là một loại hoa màu tím xinh đẹp tỏa ra hương mắn mát nhưng mà vừa hít mấy hơi xuân đức sắc mặt lại liền trở nên khó coi hắn lúc này có chút cả kinh nói kịch độc hơn nữa không phải kịch độc bình thường xuân đức có thể cảm nhận được loại kịch độc kia sau khi đi vào bên trong thân thể hắn thì trắng trợn phá hư kinh mạch của hắn động c u y ê n của hắn phải rất vất vả mới đồng hóa được thứ này đang lúc này thì lại có âm thanh lạ vang lên xuân đức nhìn về phương hướng phát ra ra âm thanh thì sắc mặt liền đen như ít nổi hắn nhìn thấy một đàn côn trùng đen kịt đang lao về phía bên này hắn thử dùng hệ thống phụ trợ phân tích thoáng một cái vốn cũng không mang tâm tư gì nhiều nhưng không ngờ nó lại phân tích ra đã vậy còn rất triệt để phễ huyết đ à o văn sinh vật xuất hiện từ thủa sơ khai có được năng lực thôn phệ huyết dịch cực kỳ mạnh mẽ không nhưng thôn phệ huyết dịch mà còn thôn phệ nguyên lực tu sĩ khi đói có thể ăn bất cứ thứ gì mà chúng nhìn thấy kể cả đồng loại ưu điểm tốc độ rất nhanh thân thể cực kỳ cứng rắn thần thông thôn phệ tập tính sống theo b ầ y đàn số lượng cực kỳ khổng lồ nhược điểm linh trí sơ đẳng bản tính chiêm phần nhiều tất cả đều là do con đầu đàn chỉ huy con đầu đàn vừa chết tất cả thành viên trong đàn cũng sẽ chết theo Con đầu đàn có đàn năng đầu khả sau i khiếp sinh linh n sản khủng cần đủ thức ăn nó có thể sinh sản không ngừng, năng lực phòng ngự hồn h chỉ thức thể cực kỳ cao, năng lực đối, có lực cực c kỳ kỳ đủ o năng phòng ngự tương không năng sinh, thường ẩn ngấp ở giữa đàn. lực lý có khả vật tài đối, giữa s ở a khi nghe được thông tin này thì xuân đức đã nắm được mấu chốt ánh mắt hắn nhìn về trung tâm đàn vệ huyết độc văn kia ngay khi vừa nhìn đến trung tâm đàn vệ huyết độc văn kia thì ánh mắt hắn không khỏi chừng lớn hắn thấy được con đầu đàn nhưng mà con đầu đàn này so với trong suy nghĩ của hắn khác biệt quá nhiều không phải quá nhiều mà phải nói là chả giống cái quá gì mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mỡ thần hảo 1287, liều mạng một năm trước 1287, l về phần diện mạo của thiếu nữ kia thì càng không phải bàn một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ vô huyết lông mi con vút đôi môi đỏ mọng đôi mắt to màu lam nhạc khuôn mặt trái xoan sống múi cao cao về phần bên dưới thì không phải nói rồi nàng ta chẳng mặc gì cả bộ ngực căng tròn nó、no、đủ thân thể có bao nhiêu đường cong đều lỗ hết cặp dơ thon dài chấm nón vừa nhìn liền muốn phun máu núi nhưng mà xuân đức chỉ muốn hộp máu thôi chứ phun máu không nổi khí tức mà nàng ta tán đi ra có ít cũng đã là hàng vương tiên cảnh chín tầng rồi chứ không ít còn ở bên cạnh nàng ta thì không phải nói nữa rồi đám vệ huyết độc văn kia có một đống cường giả có tu vi trên hàng vương tiên cảnh sắc mặt xuân đức lúc này muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi lần này xong đời làm sao thoáng cái nơi này xuất hiện ra nhiều thứ khủng bố vậy tư duy nhanh chóng vận chuyển hắn lúc này nhanh chóng quan sát địa thế nơi này sau đó lựa chọn về một phương hướng bỏ chạy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 trên mặt đất vô số đ ô n g hoa màu tím trong nháy mắt bị đánh nát hóa thành đ ầ y trời tinh quang màu xanh n h ữ n g tinh quang màu xanh kia không ngờ lại bị một lực lượng kỳ bí dẫn dắt hướng về phía xuân đức lao đến sau một cách này xuân đức tuy không đến nổi bị thương nhưng mà đầu góc cũng một hồi hoang l n g bên trong công kích âm ba kia còn ẩ n chưa lực lượng linh hồn cực kỳ khủng bố đến ngay cả hắn linh hồn đạt tới thiên vương tiên cảnh sơ kỳ cộng thêm có huyết liên chấn hồn vậy mà cũng cảm thấy đau nhức điều này khiến hắn thất kinh nhưng mà còn chưa để hắn khôi phục tinh thần thì đột nhiên mặt đất lại lần nữa nổ tung trên mặt đất các khe rãnh khi trước đột nhiên mở rộng sau đó vô tận s á t chết thối giữa nhảy ra tất cả đều hướng về phía xuân đức nào đến cảm nhận được khí tức trên người đám thi thể thối giữa kia thì xuân đức sắc mặt lần nữa đen như ít nổi đám s á t chết này không con nào có tu vi thấp hơn tinh vương tiến cảnh hắn lúc này quả thực nhìn không được chửi tục cái quỷ gì vậy nơi này làm sao khủng bố thế tinh vương chi cảnh n h i ề u như dòi bỏ con em nó chứ còn để cho người xuống không nhưng mà còn chưa để hắn nó xong thì long s á t cùng nguyên ma đồng thời kinh sợ nói lại ca không tốt thứ độc tố này quá mức khủng khiếp vậy mà đang ăn mòn thần chí hai người bọn đệ xuân đức nghe vậy thì sắc nhìn tứ phương là đ ị c h nhân ngay cả trên trời cũng có hắn biết lần này chạy không thoát rồi chỉ có thể đánh một trận ánh mắt hắn hiện lên một tia ngon đậu hắn lạnh lùng nói mở ra một lối cho độc tố kia vào trong ca có cách đối phó với bọn chúng hai người long sát cùng nguyên ma cũng không rõ là xuân đức có biện pháp nào nhưng là vẫn làm theo lời hắn mở ra một lỗ hổng để cho đ ầ y trời độc tố kia chui vào bên trong xuân đức thở ra một hơi thật dài cả người hắn trong nháy mắt trở nên gầy tong keo tất cả sinh cơ đều biến mất bị hấp thu vào bên trong gân mạch cùng xương cốt tiếp sau đó hắn gầm lên giận dữ nói đã vậy ta liền nuốt sạch các ngươi vừa hét lên xong một tiếng xuân đức liền h í t vào trong khoảnh khắc một cái vòi rồng xuất hiện hút tất cả đầy trời độc tố kia vào bên trong thân thể thấy vậy một màn thì bóng ảnh cùng hai người long sát nguyên ma đều quá sợ hãi bóng ảnh lớn tiếng là lên đại ca ngươi đang làm gì vậy nhanh dừng lại xuân đức lúc này ánh mắt hiện lên vẻ kiên định hắn tin rằng với tiên tiên độc thân của hắn có thể áp chế được thứ này sau đó từ từ đồng hóa một khi đồng hóa được thiên địa kỳ độc này thì tiên tiên độc thân của hắn sẽ tiến thêm một bước dài không cần lo ca đều có tính toán xuân đức kiên định nói ra độc tố đầy trời vốn đã có xu hướng đánh tới xuân đức lúc này còn được hắn dẫn dắt thành ra trong mấy cái hô hấp liền chui hết vào bên trong cơ thể hắn thân thể hắn đang gầy nhom lúc này cũng căng phồng trở lại toàn thân hắn lấp lánh quang mang màu xanh nhìn giống như người thủy tinh vậy ngay khi hắn đã hấp thụ tất cả độc tố nơi đây thì liền niệm chú ngữ qq u y u y ngay khi hắn đọc xong chú ngữ thì toàn thân hắn liền hóa thành một khối băng điêu toàn thân lưu chuyển đồ án ma quái màu đỏ mỗi lần đồ án kia lưu chuyển một chu thiên thì thân thể hắn liền ngưng thực lại một chút nhưng quá trình này rất chậm ch sau đó lại nhìn đ ầ y trời phệ huyết độc văn thì lạnh giọng nói lao tứ bảo vệ đại ca lao tam theo ta giết sạch đám buồn nôn này long sát cùng nguyên ma đồng thời nói rõ nhị ca tiếp sau đó long sát theo bóng ảnh bay ra ngoài nguyên ma ở lại bảo vệ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo lưu là lại nước, người miêu xuân quỷ đều ý, có chép bóng vài kiếm mọi đoạn đ sao ảnh, nên tả bóng ảnh vừa bay ra bên ngoài thì trực tiếp hóa thành bản thể lúc này đây một đại ma chính thức hiện thế hình thể đồ sộ như mấy tòa núi lớn gộp lại với nhau tứ chi thô to hữu lực toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cất giáp khuôn mặt thiếu h ụ t ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yếu dị cùng một cái miệng rộng đến mang thai bên trong mọc vô số răng nhọn lởm chởm từ bên trong cái miệng kia c h ả y ra vô số chất n h ầ y dính dính màu x a n h lục một cái lưỡ nhìn như lưỡi rắn liên tục t ụ t ra vào còn chưa hết trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u chỉ nhưng dù c ó là người can đảm nhất khi cảm nhận được khí tức trên cơ thể bóng ảnh phát ra cũng là một trận tâm kinh đạm hàn khí tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hát cám vô biên thế giới kia không có một chút ánh sáng một thế giới ưu ám lạnh lẽo cô tịch không một tia sinh cơ vừa hiện thân ra thì bóng ảnh liền gầm lên giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống i ố n g giống giống i ố n g g i ố a g giống giống g i ố n n g giống giống giống giống giống giống giống giống g i n g g n g giống g n g giống giống giống i ố n g giống g n g g n h h á t thiên đ i k i a n g chạy toàn thân hát mang đại thịnh cùng lúc đó một cái lỗ đen thật lớn trước miệng hắn xuất hiện từ bên trong cái lỗ đen hắn kia chuyển ra một lực hút khủng khiếp bên trong phạm vi mấy trăm dặm vô số thi khôi đang chạy trên mặt đất cùng với đám phệ huyết độc văn đang bay trên trời không tự chủ được hướng về phía lỗ đen trước miệng bóng ảnh lao đến vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vè cả đám đều bay vào bên trong cái lỗ đen kia sau đó mất hút không còn thấy tăm hơi cái lỗ đen kia giống như là không đáy vậy c ă n nuốt bao nhiêu cũng không đủ nhưng nếu có người có thể nhìn xuyên qua lớp hắc khí trên người bóng ảnh lúc này thì có thể thấy được cái bụng hắn đang từ từ p h ì n h lên lúc đầu sắc mặt của hắn còn vui vẻ nhưng dần dần sắc mặt của bóng ảnh càng thêm khó n h ì n cái bụng của hắn lúc này đã bắt đầu căn g tròn sau tầm năm phút sử dụng thần thông vạn linh thôn vệ thì có đến hàng tỷ con hấp huyết độc văn cùng thi khôi chui vào bên trong cái lỗ đen kia có điều ở bên trong lòng đất vẫn liên tục thoát ra đại lượng thi khôi từ bốn phương tám hướng vẫn liên tục b thời gian đi qua hai mươi phút lúc này đây bóng ảnh trực tiếp chống đỡ hết nổi cũng không phải do hắc ám nguyên lực hắn cạn kiệt mà là do hắn đã no quá rồi không thể tiếp tục thôn phệ tiếp được nữa thân hình hắn nhanh chóng co rút lại hình thành một quả cầu màu đen rơi vào bên trong phòng hộ của nguyên ma sau đó liền không còn bất cứ thanh âm hay cử động gì khác mất đi bóng ảnh áp chế đám thi khôi cùng phệ huyết độc văn lại nhanh chóng lân đến thoáng cái lại bao phủ cả đại địa rồi trên trời dưới đất không đường để đi nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy mặc dù là nguyên ma cũng phải than nhiều quá thứ quái quái này nhiều q u á nơi này là nào ạ long sát cung là kinh sợ không thôi nói đại ca cùng nhị ca đều không xong rồi nên làm sao đây lão tứ một mình ta không cách nào ngăn cản nhiều như vậy quái vật nguyên ma suy nghĩ một chút liền nói hai người chúng ta hợp lại với nhau sau đó kiên trì thủ hộ đại ca cùng nhị ca đây là cách tốt nhất rồi bằng không chỉ một mình ta lực lượng không đủ nhưng đúng lúc này ở bên trong thân thể x u â n đức a manh đột nhiên lao ra bên ngoài mang theo quỷ kiếm nhìn phô thiên cái địa quái vật đánh tới thì a manh kiên định nói đám này để ta hừ hừ lần này ta phải cho ba ba biết ta cũng rất lợi hại đám quái vật ngu xuẩn này chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng a manh nhập vào bên trong mắt quỷ cả thanh quỷ kiếm trong nháy mắt phát ra quang mang tà ác đại thịnh con mắt quỷ màu đỏ kia cũng mở ra trừng trừng từ bên trong con mắt liên tục phóng ra hào quang cắt máu quỷ kiếm đột nhiên rung lên mấy lần sau đó phóng thẳng lên bầu trời nơi quỷ kiếm đi qua vô số v ệ huyết độc văn bị cắt làm đôi sau đó liền biến thành sắc khô rơi xuống bên dưới sau khi bay đến độ cao hợp lý quỷ kiếm liền dừng lại tiếp sau đó từ một thanh quỷ kiếm hóa thành hai thanh quỷ kiếm từ hai thanh hóa thành bá thanh cho đến khi trên bầu trời xuất hiện vạn thanh quỷ kiếm bao chọn thương khùng thì mới dừng lại cùng lúc đó một â m thanh có phần non nớt vang lên vô sinh vạn ki tuy âm thanh kia có phần non nớt nhưng lại mang theo sát khí dạy đã khiến cho người nghe được đều tâm kinh đảm h à n ngay lúc âm thanh non nớt kia vang lên thì cả vạn thanh quỷ kiếm đồng thời rung lên kịch liệt cùng lúc đó từ bên trong mắt của quỷ kiếm bắn ra một đạo ánh sáng đạo ánh sáng kia lại bắn lên một con mắt quỷ khác thoáng cái trên trời xuất hiện một trận v o n g khủng bố một phương không gian rộng lớn cũng vì vậy mà bị khóa lại khí tức từ trận v o n g kia ngay lập tức ép chết bất kỳ những tồn tại nào dưới tinh vương chi cảnh len k e n len k e n len k e n len k e n len k e n len k e n len k e n len đột nhiên cả vạn thanh quỷ kiếm trên cao phát ra âm thanh tê v từ bên trong kiếm khí kia nổ bắn ra vô số đạo kiếm khí khác trong nháy mắt cả bầu trời rậm rạp chẳng trị kiếm khí kiếm khí kia đi tới đâu thì một mảnh bầu trời nơi đó liền hóa thành máu tươi cùng thịt nát gần như trong chớp mắt tất cả p h ệ huyết độc văn trên bầu trời đều bị gạt bỏ không một con còn sống trang cảnh như vậy chỉ vừa nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh tâm động phép rồi đáng tiếc lúc này không có người ngoài ở đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư ơ n một nghìn hai trăm tám mươi chín thảm liệt một, một năm trước có không n nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ biển kiếm khí kia đối với tất cả sinh vật từ tinh vương tiên cảnh trung kỳ trở xuống chính là tuyệt sát hậu kỳ chống chịu được một lúc thì cũng văng mạng viên mãn mà bị kiếm trận tập trung cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng những tồn tại mạnh hơn đã đạt tới hàng vương t i ê n cảnh mặc dù là mới vừa bước vào thôi thì những kiếm khí này cũng không đủ nhìn nhưng kiếm khí này rất nhiều nhưng lực sát thương lại không đủ ngay đến cả hộ thể cũng không phá ra được thì nói gì đến làm thương tổn đến mấy tồn tại hàng vương t i ê n cảnh có lẽ nhìn thấy quá nhiều đứa con của mình chết đi thiếu nữ ở trên bầu trời lúc này trở nên phẫn nộ nó hướng về phía bên trên không trung gào thét a a a âm thanh nghe có phần thê lương vang lên từng vòng sóng âm lấy trung tâm từ thiếu nữ bắt đầu khuếch tán đi ra dù n g mắt thường cũng có thể quan sát được vô số kiếm khí chạm phải sóng âm kia liền nổ tung phát ra tiếng nổ đùng đùng đùng đùng đùng, đùng đầy ù đùng đùng n g đ trời kiếm khí trong giây lát bị sóng âm hủy diệt không còn sóng âm kia uy lực cực lớn sau khi hủy đi tất cả kiếm khí thì trực tiếp đánh lên trận pháp vô sinh vạn kiếm đồ phía bên trên trong nháy mắt vô sinh vạn kiếm đồ liền bị hủy đi hơn phân nửa vô số hư ảnh quỷ kiếm trong nháy mắt vỡ tan ngay khi kiếm trận kia vỡ tan thì thiếu nữ kia mang theo con cái của nó nhanh chóng rút lui ra khỏi kiếm trận. có điều nàng ta vừa chỉ chạy ra ngoài kiếm trận thì kiếm trận phía bên trên bầu trời lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tiếp sau đó vạn kiếm t ề minh đồng thời phát ra đạo đạo hát mang hát mang kia chiếu thẳng xuống phía bên dưới hát mang đi qua đến đâu tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn tiếp sau đó kiếm trận phía bên trên liên tục biến đổi vạn thanh kiếm di chuyển theo theo quy luật không đồng nhất hình thành một thế tất sát quỷ kiếm di chuyển hát mang cũng di chuyển theo tất cả sinh vật bên trong vô sinh kiếm trận trong nháy mắt bị rào sát hơn phân nửa mỗi khi có một hấp huyết độc văn hay thi khôi chết đi đều hóa thành một sợi khí tím nhạt nhưng sợi màu tí m ô i k h í hấp thụ những sợi tím nhạt kia thì uy năng của những luồng hắc mang kia lại gia tăng thêm một chút đồng thời kiếm trận cũng mở rộng thêm ra ở bên ngoài thiếu nữ kia mang theo một đám đông hấp h u y ế t độc văn nhìn thấy kiếm trận đang lan đến gần thì trong mắt hiện lên một kia sợ hãi nó rít lên một tiếng a, a a a a a. sau đó mang theo thành viên còn sót lại bỏ chạy về phương hướng khác rời xa kiếm trận có lẽ linh trí nó không cao nên gặp phải v ậ t không biết tên giết chết nhiều thành viên trong đàn như vậy khiến trong lòng nó sinh ra sợ hãi hoặc có lẽ nó là con đồ đàn mất đi hộ vệ nên nó sinh ra sợ hãi mà bỏ chạy nhưng dù sao việc nó chạy mất là chuyện tốt nếu nó mà dẫn theo đám hấp huyết độc văn tinh anh kia liệu mạng thì còn chưa biết thế nào nhưng đúng vào lúc thiếu nữ kia bỏ chạy thì ở bên trong vô sinh kiếm trận đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ ầm ầm ầm mặt đất nơi xuân đức đang ngồi đột nhiên nhô lên cao cao sau đó nổ tung một cái đầu rắn cực lớn xuất hiện nó vừa hiện ra liền nuốt chọn mấy người xuất đức bóng ảnh nguyên ma long sắt vào bên trong ngay khi nó vừa nuốt vào xuất đức bóng ảnh nguyên ma long sắt bốn người thì bên trên bầu trời kiếm trận đột nhiên thu lại tất cả đều biến mất chỉ còn tồn tại một thanh kiếm duy nhất. thanh quỷ kiếm kiên lấy tốc độ siêu việt ánh sáng lao xuống phía bên dưới chém thẳng vào chỗ hiểm của con rắn soạn một vệ sáng sẽ qua cả cái cổ to lớn của con rắn đất địa cái đầu to lớn của nó rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm máu tươi từ cổ nó phun ra xối xả luôn mặt đất xung quanh đó thành một mảnh xanh lục mặt đất bị máu của nó dính lên trực tiếp bị ăn mòn phát ra âm thanh xèo xèo từng luồng khói màu trắng bốc lên cao cao nhưng ngay sau đó từ cái cổ rắn vừa bị chặt đầu kia lại mọc ra một cái đầu mới chỗ vết thương cũng hoàn toàn khép lại ngay khi nó vừa mọc một cái đầu mới thì một vệ sáng lại x ẹ qua c ủ nó một lần nữa chặt đứt đầu cái đầu to lớn lần thứ nhì rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm về sáng kia sau khi chém xong một cái đầu thì trực tiếp vòng lại cắm thẳng vào bên trên cái cổ đ a n g phun m á u kia bị quỷ kiếm cắm vào chỗ vết thương cả thân thể con rắn kia đột nhiên run lên sau đó nó kịch liệt vùng gãy thân thể khổng lồ từ bên trong lòng đất dây đi ra mặt đất vỡ tan cảnh một cái thân thể dài đến hàng chục dặm xuất hiện trước mắt mọi người toàn thân nó bao phủ vô số v ả y màu đen phát ra con mang hạ cám thân thể nó liên tục dãy r u a cái đuôi khổng lộ liên tục nâng lên hạ xuống đập cho mặt đất rung lắp mánh liệt mỗi nhưng sau mỗi lần dãy ruột thì nó lại yếu đi một chút sau một lúc thì nó từ từ thôi dãy ruột q u a n g mang hắc cám trên người nó cũng ảm đạm không ánh sáng gần ba canh giờ sau thì nó hoàn toàn ngừng hắn cùng lúc đó quỷ kiếm đang cắm ở cổ nó cũng rút ra máu tươi màu xanh lục từ chỗ cổ của nữa lại một lần nữa rút m á n h p h u n g ra v ề phần quỷ kiếm lúc này cũng là ảm đạm không ánh sáng nhất là con mắt quỷ lúc này vậy mà đã khép lại chứng tỏ vì để áp chế con rắn kia nó đã hao tổn quá lớn quỷ kiếm sau khi rút ra khỏi thân thể con đại xà liền quay về bên cạnh xuân n ư c trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể hắn không thấy đâu lúc này đây xung quanh chỉ là một mảnh hỗn loạn không chịu nổi mặt đất bị cày nát xuất hiện vô số khe danh sâu hôn hút khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi cùng thịt vụn nhiều chỗ máu tươi tụ lại biến thành hồ lớn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ hiện tại mình đã viết hết công suất rồi số chương còn thiếu sẽ bù từ từ nếu có đóng góp ý kiến gì có thể liên hệ với mình qua app và facebook cơm o không o thời gian qua nhanh sau khi hấp thụ một lượng lớn kịch độc vào bên trong cơ thể nhờ vào huyết mạch địa ngục thiên long mạnh mẽ của bản thân xuân đức dần dần áp chế cùng đồng hóa một bộ phận kịch độc kia có điều thứ kịch độc kia không biết là loại độc tố gì mặc dù lấy huyết mạch của hắn lấy thiên tiên độc thể lại thêm thiên độc long nhẫn nơi này vậy mà chỉ có thể đồng hóa từng chút một tuy mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một chút kịch độc kiệt nhưng xuân đức lại cảm nhận được thân thể lại đang có bước phát triển tiến dần đến thiên địa độc thân với theo thời gian sau khi đã quen với độc tính của loài hoa màu tím kia hắn dần dần có thể tăng nhanh quá trình hấp thu độc tố kia n h ữ n g mãi đến ngày thứ bảy thì hắn mới hoàn toàn hấp thu sạch sẽ thứ kịch độc đáng sợ kia ngay khi hắn hoàn toàn hấp thu thứ độc tố kiệt thì ở mặt ngoài thân thể hắn xuất hiện rất nhiều hình x ă m đông hoa màu tím cùng với đó là một tầng ánh sáng tím nhạt mờ ảo sau khi đã kiểm tra biến đổi của thân thể xuân đức lúc này mới từ từ mở mắt ra vừa mở mắt ra thì hắn liền nh bóng ảnh đều đang ở xung quanh bảo vệ lấy hắn ở trên bầu trời thì a manh mang theo quỷ kiếm đứng lơ lửng nơi đó cảnh giác nhìn bốn phương tắm hướng ngay khi hắn tỉnh dậy thì bốn người bóng ảnh long sát a manh nguyên ma đều nhất thời nhìn lại sau khi nhìn thấy hắn không có việc gì thì tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra bóng ảnh lúc này nhìn xuân đức gân cần hỏi đại ca tỉnh lại rồi à là mấy người bọn đệ lo muốn chết độc tố kia đã bị đại áp chế rồi sao xuân đức nâng lên bàn tay của mình khẽ dội ra nắm lại mấy cái thấy cũng không có gì không tốt thì khẽ gật đầu nói không phải là áp chế mà ca đem toàn bộ độc tố kia hấp thụ rồi loại kịch độc kia có lẽ là một loại thượng cổ kỳ độc cũng nên vậy mà thúc đẩy ca tiến gần hơn một bước đến thiên địa độc thân lưu ý xuân đức nếu có tấn t h ă n g hình thái sinh mệnh thì vẫn giữ lại những ưu điểm của giống loại trước đó ví dụ như ngày xưa khi còn là địa ngục băng long có được thần thông biến thân ba đầu địa ngục băng long sau khi tấn cấp lên địa ngục thiên long thì vẫn nắm giữ thần thông kia trừ khi thức tỉnh năng lực hóa thân sáu đầu hoặc chín đầu thì mới thay thế năng lực hóa thân ba đầu v õ n g ảnh nghe xuân đức nói vậy thì cũng lấy làm vui mừng như vậy tốt quá chúc mừng đại ca một khi thành tựu thiên địa độc thân thì không còn phải e sợ bất kỳ độc tốt gì trên đời này nữa rồi khẽ l xuân đức nhết môi cười nói nào có bá đạo như vậy thế giới rộng lớn loại độc tố kinh khủng hơn vẫn là có có điều chúng ta còn chưa biết đến mà thôi với thiên địa độc thân chỉ là kháng tính cực cao với độc tố cũng không phải hoàn toàn miễn nhiễm nói xong thì hắn đảo mắt nhìn qua chiến trường nơi đây thấy trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu không thấy đáy cảm nhận được trong không khí vẫn vương lại mùi máu tươi cùng mục nát thì hơi nhũ mậy một cái sau khi ca hôn mê thì xảy ra những chuyện gì vì sao nơi này lại thành ra cái bộ dạng này a manh lúc này cũng đã bay xuống phía dưới ngồi lên vai xuân đức về phần quỷ kiếm thì cắm ngay bên cạnh nghe được xuân đức hỏi thăm chuyện mấy ngày hôm trước thì a manh liền dành nói trước ba ba ba ba mấy ngày hôm trước lúc ba ba bị lâm vào trạng thái hôn mê thì có rất nhiều cái vật xuất hiện nhưng bọn chúng đều bị tiểu manh và mọi người giết chết tất cả rồi ba ba thấy tiểu manh có giỏi không xuân đức nghe a manh nói vậy thì có phần kinh ngạc hắn mỉm cười dùng hai ngón tay khẽ veo má a manh một cái đồng thời khích lệ nói a manh giỏi lắm tiếp sau đó hắn lại đưa mắt về phía bóng ảnh ý nói bảo hắn nói chi tiết một chút bóng ảnh trầm ngâm một chút mới nói cũng giống như tiểu manh nói vậy mấy ngày hôm trước quả thực xuất hiện rất nhiều thì thôi số lượng cực kỳ nhiều đệ tuy không biết nói nhiều bao nhiêu nhưng cũng có thể khiến cho đệ cùng lao tam lao tứ đều ăn no là ca h i ể u rồi hơn nữa đám kia tu vị cũng cực kỳ cao đại bộ phận đều là tinh vương c h i cảnh sơ kỳ bóng ảnh vừa nói xong thì long s á t liền tiếp lời lần này cũng may là có a manh và không mọi chuyện rất có thể không xong nhị ca sau khi thi triển thần thông vạn linh thối vệ cắn n u ố t không biết bao nhiêu là quái vật nhưng cũng là như muối b ỏ biển may mà có vô sinh kiếm trận của a manh mới có thể đẩy lùi nguy cơ xuân đức nghe thế thì lần thứ nhì hướng về phía a manh tán thưởng a manh làm tốt lắm a manh nghe được hắn tán thưởng thì cười hì hì bộ dạng vui vẻ vô cùng sau khi tán thưởng xong a manh thì xuân đức lại bắt đầu quan sát không gian nơi đây một lúc sau thì hắn mới thở dài nói nơi này hẳn là tự hành không gian độc lập với thế giới bên ngoài muốn thoát khỏi đây trước tiên phải tìm đến đầu mối không gian này mà muốn tìm đến đầu mối không gian nơi đây thì hẳn lại tốn một phen công phu rồi đây nói xong thì hắn liền đứng dậy những người khác thấy hắn đứng dậy cũng đồng thời đứng dậy nhưng vào lúc này bốn người đồng thời cảm ứng được cái gì đó bốn người đều nhìn về một phương hướng phương hướng kia lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng một cột sáng màu vàng ở cuối chân trời phóng lên cao cao long sắt nhìn cột sáng màu vàng mới vừa xuất hiện kia kinh ngạc nói nơi kia có bảo vật gì chăng vì sao có dị tượng kinh người như vậy nguyên ma thì c a o m ả n h nói làm sao đệ cảm thấy có chút gì đó không đúng hình như chúng ta bỏ sót cái gì rồi thì phải nghe được nguyên ma nói thì ánh mắt xuân đức chợt lóe lên tinh mang hắn lúc này có vẻ như chợt hiểu ra cái gì đó hắn quay đầu nhìn qua bóng ảnh nói ảnh có phải lần trước khi bọn đệ đang chống lại đám quái vật thì đột nhiên thấy đám kia đang tấn công hung mánh bỗng nhiên rút lui phải không bóng ảnh suy nghĩ một chút quả thực là có việc như vậy hắn gật đầu nói đúng vậy đại ca khi a manh đang giết đám thi khôi kia thì con đại xà đột nhiên xuất hiện ngay lúc con đại xà xuất hiện thì đám thi khôi kia liền biến mất một cách quỷ dị xuân đức nghe vậy thì vỗ tay cái b ú ố t hắn lúc này không khỏi mắng mình một tiếng ngu ngốc trong lúc nhất thời hắn quên mất nơi này là nơi mà huyết lệ t i ê n tôn làm ra để đạo tạo nhân tài cho tiên giới đâu phải cái gì hung địa đâu mọi người tản đi bốn phía nhìn xem nơi nào cất giấu bảo vật ở bên trong không gian nơi đây nhất định có bảo vật mọi người tranh thủ tìm mấy người khác nghe vậy thì đều ngạc nhiên không thôi có điều không ai hỏi vì sao mà xuân đức lại đưa ra kết luận như vậy cả đám đều theo lời hắn tán đi ra bốn phía tìm kiếm cũng ngay lúc mọi người tiến hành tìm kiếm thì phát hiện nơi đây vậy mà không còn áp chế hồn nữa cả bốn người lúc này đều có thể triển khai hồn n i ệ m ra tìm có được h ồn nghiệm phụ trợ quá trình tìm kiếm ngược lại đơn giản đi không ít rất nhanh thì bốn người đều tìm được nơi đặc biệt trong cái không gian này mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo tiếp sau đó xuân đức mới đi vào bên trong miếu vừa bước vào bên trong miếu thì xuân đức lại phát hiện ra một điều hắn quá lo lắng rồi cái miếu này bên ngoài thì phát ra khí tức huyền ảo vô cùng nhưng khi vào trong lại chẳng thấy huyền ảo chút nào nữa cả căn miếu này không có cái gì khác một một một bàn cúng bên trên có đặt một cái hộp gỗ nhỏ xuân đức tiện tay cầm lấy cái hộp gỗ kia nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không thấy có điều gì đặc biệt thì hắn liền mở ra cái hộp kia cũng rất đơn giản liền bị mở ra bên trong chỉ có một tấm da thú được c ủ a trọn xuân đức hiếu kỳ mở ra tấm d a thú kia thì phát hiện bên trên có ghi lại rất nhiều chữ viết sau khi đi qua hệ thống phụ trợ phiên dịch thì hắn biết trên đó viết thứ gì bên trong tấm d a thú kia có ghi lại hai môn đồng thuật là nguyện tâm cùng nguyện dương nghe miêu tả thì cũng thấy rất lợi hại nhưng thực tế ra sao thì hắn cũng không do nữa nguyện tâm có thể hào hóa vật vật lấy hư làm thật cực kỳ huyền diệu người có tinh thần lực không cao hơn một đại cảnh giới so với người thi triển không cách nào thoát khỏi hào cảnh nguyện dương lại là một loại đồng thuật phụ trợ cho người tâm giảm tiêu hao tinh thần lực lượng gia tăng năng lực hồn thuật gia tăng phòng ngự với công kích linh hồn có năng lực xem thấu hào cảnh hữu nhưng mà hai môn bí thuật này lại phải kết hợp với con mắt đặc thù thì mới có thể thi triển đi ra nếu không có con mắt đặc thù kia thì không cách nào thi triển ra hai loại thần thông trên cặp mắt kia có tên huyết nguyệt theo như bên trong ghi chép muốn tìm thấy cặp mắt kia thì phải đi vào một nơi không gian tương tự giống không gian hắn đang đứng mà không gian kia lại thuộc về một trong ba mật địa khác của ba vực còn lại bên trên phong linh đại lục bốn mật địa chia đều ở bốn vực trong mỗi mật địa lại có cơ duyên to lớn nhưng mà nghĩ đến muốn lấy được cặp mắt kia phải trải thử thách khủng bố của h u ế c lệ tiên tôn thì vừa nghĩ đến điểm này thì xuân đức liền cảm thấy đau răng hắn không khỏi than thở nói cái này không phải làm khó người sao. mạng tí nữa thì ném đi đổi lại được hai cái bí pháp tu đồng thuật đúng là chẳng đáng chút nào thở dài thôi thì có còn hơn không đợi khi nào ra ngoài lại đến mấy vực khác nhìn xem dù sao đổ của một vị tiên tôn để lại hắn không quá kém nói xong mấy lời này thì xuân đức liền cất đi tấm ra thú về phần cái hộp hắn đương nhiên cũng không quên tịch thu luôn sau khi nhìn xem xung quanh một lượn xác định không còn cái gì đáng giá nữa thì hắn đi ra ngoài biết nơi này đang không còn gì tốt xuân đức liền trực tiếp bay về phía cuối chân trời bay về phía cổ sáng màu vàng kia không qua bao lâu thì hắn đã đến trước cổ sáng màu vàng sau đó không một chút do dự liền bước vào bên trong q u a ngay m n vàng g màu trùm bao l ấ hắn, khi n xuân đức vừa xuất hiện thì hắn liền nghe một âm thanh kinh ngạc vang lên di có người từ tử môn đi ra xuân đức lúc này nhìn qua phương hướng âm thanh vừa vang lên vừa nhìn qua thì hắn liền thấy một lão giả bộ dạng tiên phong đạo cốt đang nhìn hắn ở phía sau lão ta còn có mười mấy người đám người kia lúc này đang nhìn hắn như nhìn thấy dù vậy cả đám đều trận tròn mắt Cũng vào lúc này, cứu được thuộc, này, thanh mừng vang lên tôn bọn Nghe thanh quen vào vui một âm âm ta sư á. xuân đức ánh mắt nhìn vừa một phương hướng h k chuyển n qua thì trung niên nam tử đang bóp cổ hải băng liền cảm nhận được một khổ khí lạnh từ dưới chân chạy dọc sống lưng lên tới đỉnh đầu tên này hướng về phía xuân đức quát lớn tiểu tử ngươi nhìn cái gì có tin ta giết chết con nha đầu này không xuân đức nghe hắn nói vậy thì trên mặt cũng chẳng xuất hiện vẻ tức giận gì cả hắn khẽ phất tay một cái tên trung niên nam tử kia liền không tự chủ được bay về phía hắn tên trung niên vốn trong lòng đối với xuân đức cảm thấy sợ h ã i không thôi lúc này không hiểu vì sao lại bị một lực lượng thần bí trói buộc không thể cử động thì càng thêm hoảng sợ hắn muốn la hét nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ câu nào xuân đức đưa tay ra c h ộ p đến đầu tên nam tử kia sau đó tiến hành sư hồn nhưng vào lúc này ở đối diện bốn kẻ đi cùng với tên nam tử đột nhiên rút ra binh khí kề lên cổ đám người mà vân một tên nam tử có mái tóc ánh mắt hung g ữ nhìn xuân đức quắt nhanh vông tam ca ra bằng không ta lấy mạng hắn xuân đức đối với lời đe dọa của nam tử tóc ngắn kia thì làm như không thấy hắn vẫn tiếp tục siêu hồn tên nam tử kia thấy vậy thì tức giận chém xuống một kiếm ngay lập tức cái đầu của lệ hoa chỉ liền rơi trên mặt đất tiếp sau đó hắn lại hướng về hai ba người xuất thủ phúc phúc phúc đầu của đà la cùng mộc lan đều bị chém rụng đầu của hai người nằm lăn lóc trên mặt đất nhưng mà cái chết của ba người này đối với xuân đức mà nói cũng không trọng yếu chết ti thôi đừng nói chỉ chết có ba người kia mà có giết sạch mấy người khác hắn cũng chẳng quan tâm dù sao mấy người này cũng không có quan hệ mật thiết gì với hắn hắn vẫn tiếp tục tiến hành siêu hồn rất nhanh siêu hồn liền xong sau khi đã biết được tình hình nơi này thì hắn liền khép bót một cái đầu tên kia lập tức vỡ nát d ị c h góc trắng hồng bay ra bốn phía xung quanh thi thể không đầu vô lực ngã trên mặt đất hắn nhìn về phía bốn người đối diện nói sao không g i ế t hết luôn đi tranh thủ g i ế t đi bằng chút nữa lại hối t i ế p mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo bốn người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của xuân đức thì tay cầm binh khí cũng run lên tiết hầu mỗi người đều khô khốc bọn họ gian nan nuốt nước miếng ngược cực bọn họ đã giết ba người có chiến lược mạnh nhất trong mười người vậy mà đối phương đến mí mắt của không nháy một cái điều đó chứng tỏ đối phương chẳng quan tâm đến sống chết của mấy người này dù có giết hết cũng vậy thôi người mà đối phương quan tâm thì lại đã đứng ã đ bên cạnh hắn bây giờ muốn bắt lại cũng đã muộn trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc bốn người lúc này hai mặt nhìn nhau một cái trong mắt đều hiện lên vẻ quyết tuyệt ngay sau đó cả bốn người đồng thời hét lớn giết bốn người đồng thời nắm chặt binh khí thần dịch lực điên quần sau đó hướng về phía xuân đức công đến bốn người như bốn bề sáng thoáng cái đã lao đến trước mặt xuân đức vùng bình khí đánh xuống xuân đức ánh mắt lãnh đạm nhìn bốn người bốn người này có được ấn ký cấp hai bình thường cũng là cao thủ nhưng đối diện với hắn quả thực không đủ n h ị n tâm niệm vừa động bị kiếm thoáng cái xuất hiện trong tay hắn đưa ngang kiếm trước ngực xuân đức đón đỡ cùng lúc bốn người ầm ầm ầm ầm bốn người kêu một đòn liên thủ cứ như vậy bị chặn lại bốn người cũng biết xuân đức rất mạnh nhưng không ngờ lại cường đại đến trình độ này dưới một đòn liên thủ của bọn họ mà hầu như không có việc gì chỉ là hơi run run cánh tay một chút mà thôi đang lúc bọn họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt thì quỷ kiếm đang cầm trên tay xuân đức đột nhiên sáng lên cả thanh kiếm phát ra hắc á m khiếp người xoẹt quỷ kiếm trong nháy mắt cắt đứt đoạn bốn thanh binh k h í khác sau đó quét ngang một cái tốc độ cực nhanh thêm vào yếu tố bất ngờ bốn người kia còn chưa kịp làm ra phản ứng thì phúc phúc phúc phúc c ả bốn người trong nháy mắt bị chém r ụ n g đầu máu tươi từ phần cổ t u ô n ra như suối một vòi máu cái cả mét p h ụ c lên đầu lâu bốn người lăn lóng lóc trên mặt đất trên mặt mỗi người vẫn còn đ ộ n lại vẻ thất kinh nhưng vào lúc này từ phía sau lưng của xuân đức lại hiện ra rất nhiều cánh tay màu đen. cánh tay kia gầy v ư ợ c đen đúa vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt những cánh tay kia nhanh chóng chộp về mấy phần thi thể ở trên mặt đất sau đó rút về cùng lúc từ bên trong cơ thể xuân đức tách ra một cái bóng đen bóng đen kia hình thành một cái đầu của một con ác quỷ sau khi lấy về mấy phần thi thể của đám cường giả vừa bị xuân đức giết bóng đen h á ra miệng rộng sau đó nuốt vào nhai rôn rốt, rốt tiếng xương cốt vỡ nát liên tục quanh quần không gian đại điện nơi này khiến cho người người đều g i ậ n cả tóc gáy đến ngay cả hải băng bên cạnh xuân đức cũng lùi ra thật xa khó tin nhìn một màn trước mặt xuân đức hít hít máu tươi thì cảm thấy có chút phấn khích trong bụng tự dưng lại cảm thấy đói đói hắn đưa tay ra phía sau vẫy v â y bóng đen phía sau lưng hắn hiểu ý liền đưa cho hắn một trái tim xuân đức cầm lấy trái tim đang còn dính máu tươi đầm địa kia cho vào trong miệng cắn một miếng một miếng này cắn xuống khiến cho mọi người nơi này lần thứ nhì run lên kịch liệt cả đám lúc này đều cảm thấy sống lưng lạnh toát da gà nổi lên hết hầu k h ô c khốc da nan nuốt từng ngụm nước miếng ngay đến cả hô hấp lúc này dường như cũng trở nên khó khăn hơn và phần trái tim bọn họ lúc này cũng như là đang bị ai đó bóp chặt lại vậy xuân đức vừa ăn vừa nhìn mọi người. hắn nhìn đến ai thì kẻ đó liền không tự chủ lùi về phía sau mấy bước xuân đức sau khi ăn được một được quả tim thì không ăn nữa hắn ném cho bóng ảnh ở phía sau bóng ảnh há miệng cắn đến lực nửa quả tim bị bóng ảnh nuốt gọn không cần ai sau khi nuốt xuống bóng ảnh liếm vết máu còn dính ở khoe miệng nhìn người ở đây cười lạnh hắn không có ý tốt đánh giá mọi người sau một lát hắn âm lãnh nói hắt hắt rất thú vị nói ra một câu không đầu không đuôi xong bóng ảnh liền biến mất bầu không khí âm u lạnh leo lúc này cũng giảm đi không ít có điều hàn ý trong lòng mỗi người càng ngày càng tăng chứ không có giảm đi xuân hắn lấy cái khăn tay kia lao đi vết máu ở khỏe môi cùng với hai tay sau đó lại cất cái khăn kia đi tiếp đó hắn đi tới trước mặt Ngọc vân cười nói làm sao thấy được ta có phải hay không rất vui mừng Ngọc vân lúc này đã suy yếu đến cực điểm trên người vết thương c h n g chất ấn k ý hoa hồng trên mu bàn tay cũng đã ảm đạm gần như không thấy nàng h ư u khí vô lực tức giận đấm cho xuân đức một cái vào lồng ngực có điều sức lực nàng cũng không có một đấm kia đến ngay cả gãi ngứa cũng không đủ vui cái đầu ngươi làm sao bây giờ mới tới ngươi còn không tới nữa ta liền xong đời trong giọng nói của nàng mang theo án khí không ít Hiển nhiên trong lòng cô nàng r cô ấn t m o g nhưng chờ Đức hắn Xuân tới tới chết sớm lại ký h i ế cấp hai đột nhiên xuất hiện trong tay hắn tiếp sau đó hắn mạnh mẽ cưỡng ép ấn ký kia dung nhập vào bên trong ấn ký bông hoa của mậu vân mậu vân thấy hắn cưỡng ép dung nhập như vậy thì cả kinh nhưng lúc nàng đang định lên tiếng ngăn lại thì xuân đức lại nói yên tâm thứ này đã được á n h tinh lọc toàn bộ không còn chứa tạp chất đâu thuần túy là lực lượng tinh khiết mậu vân nghe vậy thì liền hiệu ra nàng khẽ gật đầu ngay khi có được lực lượng mới bổ sung ấn ký hoa hồng của mậu vân liền dần dần sáng lên cùng lúc đó mậu vân cũng nhắm mắt lại phân ra lực lượng vừa hấp thu trị liệu thân thể dưới tác dụng của thần dịch lực thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục tất cả vết thương lớn nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục trở lại hình dạng xấu xí như ma quỷ của nàng lúc này cũng từ từ biến mất không có mấy vết thương to đùng trên mặt khuôn mặt của nàng trở nên xinh đẹp dị thường mặc dù là tóc thai bù xù đi chăng nữa cũng không thể che giấu hết vẻ xinh đẹp của mậu vân Một tầm M lúc lâu sau, chắc tầm vài cách sau, vài giờ, lại nhìn ấn ký trên tay của mình nàng gật đầu khen nói cảm ơn xuân đức n i t môi cười dạo này khách sáo với ta vậy hắc hắc ta nhìn cô vẫn l à nên tiếp tục khôi phục đi người đến còn chưa đủ cái chủ điện này sẽ không mở ra lúc trước không đâu đột nhiên giết chết mất một đám lúc đó cô mà nhắc nhở thì ta đã không giết rồi không bây giờ phải chờ mẫu vân lường hắn nói ta có nói thì ngươi vẫn giết mà ta còn không biết tính cách của ngươi sao hừ hừ đã ngươi đến không đủ thì ta tiếp tục khôi phục đây nhớ bảo vệ ta nói xong cô nàng liền nhắm mắt lại tiếp tục trị thương xuân đức ở bên cạnh nghe ra được trong lời nói cô nàng có cái gì đó là lạ có điều hắn cũng chẳng quan tâm lắm hắn chỉ cười nhạt sau đó cũng liền nhắm mắt lại tịnh tâm tu luyện những người khác thấy hai người bọn họ như vậy thì hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là một mảnh nghĩ hoặc có điều cũng không ai dám lên tiếng nói cái gì sợ làm xuân đ ứ c tức giận đến lúc đó thì hậu quả khó lửng rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ớ c 1293, hôn đ ộ n cương phong phong b u ồ n nguyên một một năm trước go không ho thời gian dần đi qua người ở chủ điện nơi đây càng ngày càng nhiều thêm nghe nói mỗi người muốn đến được chủ điện nơi đây đều phải vượt qua được một lần thử thách mà huyết lệ tiên tôn đạt ra mà thử thách do lão biến thái kia đặt ra thì biến rồi thành phần chết trong đó chiếm đa số vì vậy đã gần cả tuần rồi mà nơi này cũng chỉ có 71 người còn kém mốc 99 n g ư ờ i một khoảng cách xa có điều xuân đức cũng không có vội vàng dù sao hắn vẫn cần thời gian để triệt để giải trừ hậu hoạn bên trong thân thể hắn lần hấp thu độc tính mấy ngày trước để lại ẩn bệnh cũng không ít thời gian lại đi qua nửa tháng ngay lúc hắn đang tịnh tâm tu luyện thì bên thai vang lên âm thanh của mậu vân củ cải người đã tới đủ rồi không gian chủ điện tiếp nối chuẩn bị mở ra mậu vẫn vừa kêu gọi hắn xong thì phải một lúc sau xuân đức mới từ từ mở mắt ra trong ánh mắt hắn một mảnh thanh xuân t ơ i mát không hề có loại c u ồ n g bão khát máu như mấy ngày trước mậu vân nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy thì lại có phần nghi hoặc hỏi làm sao ta cảm giác ngươi l ạ quá sẽ không phải bị sao rồi chứ xuân đức nhìn nàng cũng kỳ quái hỏi làm sao tự dưng lại nói như vậy nghe hắn hỏi như vậy thì mậu vân cũng không biết nói làm sao nàng lắc đầu nói chỉ là cảm thấy là l ạ thôi ngươi không sao thì tốt rồi đúng lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có một âm thanh mang theo sự trách cứ cùng bất mãn vang lên mấy người các ngươi còn đứng đó nói chuyện cái gì nhanh lại đây cùng mọi người hợp lực mở ra phiến đại môn này người lên tiếng là một trung niên nam tử tướng mạo của hắn có phần hung dữ thân hình to như con gấu lúc này đang dựng râu trứng mắt nhìn về phía mấy người xuân đức những người khác đứng ở bên cạnh cờ nhạt hai tay q u a n h trước ngực một bộ xem k ị c h vui hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra đại hán kia là muốn dùng thực lực đèn g ư ờ i thấy mấy người bọn xuân đức có thực lực yếu nhất ở đây nên muốn lợi dụng làm phá hôi duy có những người đến đây từ tháng trước tận mắt nhìn thấy xuân đức ra tay thì nhanh chóng lùi phía sau bọn họ hình như muốn cách trung niên đại hán kia càng xa càng tốt bọn họ cảm thấy nếu làm như vậy thì xuân đức sẽ không cho rằng bọn họ cùng với nam tử kia là một bọn để rồi chút nữa hắn có phát cuồng giết người cũng không có lan đến trên người bọn họ. những người khác thấy vậy thì tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng lại không ai nói gì dù sao bọn cảm thấy mấy người xuân đức cũng không lật lên được sóng gió gì xuân đức đang nói chuyện cùng với m ộ n g vân bị tiếng quát kia cắt ngang thì trên mặt vẫn không có thay đổi chút nào hắn lúc này nhìn m ộ n g vân một cái sau đó cả hai liền đứng dậy đi tới trước mặt tên đại hán kia đám người lâm kinh hương lâm thừa vũ tô húc lôi tâm hải băng lôi nguyên đều theo phía sau sau khi đi tới trước mặt tên đại hán thì xuân đức lánh tính hỏi làm sao trợ giút tên trung niên đại hán kia nhìn thái độ thờ ở của xuân đức thì trong mắt hiện hung quang khoe miệng hắn m i t lên cười lệnh nói nơi đây đủ chín mươi chín người mang đơn ký. chủ điện đã có thể mở ra lúc này cần mỗi người dâng ra một chút tinh huyết tới ư lên tấm đại môn h kiết thì cửa liền có thể mở hai người các ngươi lúc này lên trước xuân đức ánh mắt nhìn về phía đại môn phía trước nhìn bên trên hoa quang trận pháp lưu chuyển hắn biết trận này muốn giải thì cần tinh huyết chín mươi chín người mang ấn ký liền có thể giải có điều phải là chín mươi chín người đồng thời dâng ra tinh huyết bằng không chỉ có hai người thì tinh huyết sẽ bị hấp đi rất nhanh may thì chỉ trọng thương bằng không t h ì ném đi cái mạng nhỏ nhưng mà nếu như hai người bọn họ dâng ra đại lượng tinh huyết thì những người khác lại đỡ một phần nam tử đại hán kia là muốn đánh chú ý như vậy bảo toàn thực lực để tranh đoạt bảo vật bên、trong. thấy xuân đức chỉ đứng nơi đó nhìn tấm đại môn nơi xa mà không có cử động gì thì trung niên đại hán kia liền trở nên dị thường tức giận hắn thổi d â u trừng mắt nói làm sao để các ngươi hy sinh nhiều một chút tinh huyết vì mọi người lại không n g u y ệ n ý có phải hắn đang nói đột nhiên im b ặ t mà dừng xuân đức lúc này một tay nắm lấy cái cổ hắn khiến hắn muốn nói cái gì cũng không thể nói được mặt hắn trướng lên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí xuân đức vẻ mặt thản nhiên nói hiểu hiểu khổ lắm nói mãi hy sinh bản thân vì mọi người là nghĩa cử cao cả ta làm sao lại không hiểu nhưng mà thấy ngươi lớn tuổi rồi cũng nên làm gương để ta học tập đi chứ xuân đức vừa nói thì tiện t ném vào bên trên trận pháp đùng cả cái đầu nổ tung dịch góc trắng hồng văng ra tung tóe nhưng rất nhanh nhưng thứ kia đều bị trận pháp trên p h i ế n địa môn kia hấp thu tất cả đến cả cặn cả bã cũng không thừa xuân đức sau khi ném cái đầu tên kia thử nghiệm xem trận pháp này thế nào nhìn rõ được tình hình thì trực tiếp ném phần thi thể còn lại của hắn vào trận pháp bên trên tấm đại môn đùng một â m thanh nổ tung vang lên cả người tên kia nổ tan cảnh sau đó lại bị trận pháp kia hấp thu đi trận pháp đang sáng rực cũng lu mờ đi không ít xuân đức lúc này phát hiện ra điểm này thì kinh ngạc lên tiếng di trận pháp này vậy mà suy yếu đi không ít t cái này cần gì tinh huyết chín mươi chín người để phải giải ta thấy cứ ném vào mấy chục tên liền có thể giải rồi bây giờ có ai muốn dâng hiến vì mọi người nữa không xuân đức vừa nói ánh mắt hắn vừa đảo qua những người nơi đây cả đám lập tức cảm thấy khí lạnh chạy dọc s ố n g lưng ánh mắt hắn dừng lại tám người đứng sau phía tên trung niên lúc trước tám người kia lập tức sợ hãi đến cả người phát r u n một người trong đó lắp bắp nói ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì chúng ta là b ố t không đợi tên kia nói xong xuân đức dùng lực quá mạnh hay không mà cái đầu tên kia trực tiếp vỡ nát tiếp sau đó hắn không chế mấy tên còn lại đồng thời ném vào trận pháp phía bên trên đại môn a không muốn á cứu ta a a a cứu không muốn a a a a a không muốn á cứu ta a a a cứu không muốn mấy người kia thấy bản thân đang không tự khống chế bay về phía trận pháp bên trên đại môn thì đều hét lên thế lương sắc mặt của cả đám lúc này trắng bệnh không còn chút máu đâu còn cái vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa xuân đức nhìn mấy người liên tục khua tay múa chân trên không trung nhưng vẫn không ngừng lao về phía trận pháp trên đại môn thì c ư ờ i nhạt đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng bảy n g ư ờ i còn sống cùng một cái thi thể không đầu lần lượt đập lên trên trận pháp thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ tắc nhưng mà cái chết của bọn họ cũng rất có ý nghĩa trận pháp trên đại môn hấp thu đại lượng máu thịt thì nhanh chóng ả m đạm không ánh sáng có điều trận pháp cũng không bị phá mà vẫn duy trì ở trạng thái gần hủy xuân đức ánh mắt lúc này lại nhìn qua những người khác nói đã có chín vị bằng hưu vì đoàn thể mà hy sinh bản thân không biết bên trong những người ở đây có ai không tiếp thân mình mà dâng hiến tất cả không đám người nghe hắn nói thì một trận trầm mặc nhưng sau giây lát thì có một lao già đi ra hướng về phía xuân đức cũng kính có thừa nói đại nhân ta nguyện ý nói xong thì hắn đi tới trước trận pháp dâng ra tinh huyết những người khác thấy hành động của lão giả thì cũng hiểu ra lúc này không ai bảo ai tất cả liền tự mình đi lên dân g ra tinh huyết xuân đức lúc này nhìn qua mậu vân nhún nhún vai nói thấy chưa ta đã bảo rồi mà tất cả mọi người đều có đức hy sinh cả trên đời này ngược lại vẫn còn rất nhiều người tốt mọi người ở đây nghe được lời hắn nói thì khỏe miệng đều có giật không ngừng về phần mậu vân thì khẽ l ư ờ m hắn một cái sau đó không nói gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước một cương chi 1294, hôn cương phong phong độn buồn nguyên năm ngay khi đại môn vừa được mở ra thì một cổ mùi vị mục nát lan tràn trong không khí khiến cho người vừa ngửi liền muốn nôn ngay sau đó một loạt sinh vật dị hợm mò ra bọn nó nhìn giống t h ằ n lằn có điều to lớn hơn rất nhiều có một cái khuôn mặt con người nhìn vô cùng quỷ dị trên lưng bọn chúng gai màu xanh biếc vừa nhìn liền biết bên trong gần chưa kịch độc đám kia vừa m ò ra bên ngoài thì liền hít lấy hít để sau đó đồng thời kêu lên cờ rễ cờ rễ cờ rễ cờ rễ tiếp sau đó đàn, đàn lũ lũ phi lên hướng về phía người gần nhất mà cằn đến đám cường già thấy thế trong nháy mắt phản ứng lại một đám lấy ra binh khí sau đó tụ lại cùng nhau xếp thành trận hình hỗ trợ lẫn nhau đối kháng đám quái vật vừa bỏ ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt x o ảnh t xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt l o ẹ t xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt x o n t xoẹt x o h t xoẹt xoẹt x c ẹ t xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt c o ẹ t xoẹt xoẹt x o n t x o i t xo tất cả những đoàn khói đen kia lại đồng tự về một chỗ đợi đến lúc mọi người phản ứng lại thì đã không kịp tất cả những đoàn khói đen kia hình thành một một quả cầu x ư ơ n g mù màu đen cực lớn tiếp sau đó quả cầu biến ảo hình thành dần dần hình thành một bóng người bóng người kia lơ lửng trên không toàn thân mặc áo tròn đen hai mắt đỏ lử tay cầm một cái lơi hái thân anh kia đứng chân trước cửa đại môn vừa mở ra tuy hắn chỉ đứng nơi đó không có làm gì nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một trận tim đập nhanh khí tức trên thân người kia khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh có tên không kiếm được run g i n g nói ít nhất cũng đã là hàng vương tiên cảnh sơ kỳ rồi thực thế này còn làm sao đánh một người khác cũng là phụ họa nói chỉ một người giữ cửa đã có tu vị dạng này bên trong lại có tồn tại cường đại c ỡ nào tiếp đó lại có một tên nam tử hai nhỏ mọi chuột nói hay trước hết chúng ta l ù i lại lại đợi người đến nhiều hơn lại tiếp tục xông ải hắn chỉ vừa nói xong thì liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn từ phía sau trong lúc nhất thời từ trên trán hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương rơi xuống tí tách quần áo cũng trong dây lát liền đất sũng cùng lúc này âm thanh của xuân đức vang lên hàng vương tiên cảnh hai tầng liên hợp lực lượng của các ngươi còn không đánh nổi nó thì sống lại có ích lợi gì nếu như không giải quyết được nó thì các ngươi cũng không cần sống làm gì rồi nghe hắn nói vậy trong lòng mọi người một mảnh lạnh ngắt lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy xuân đức ra tay hắn không cần làm cái gì cũng có thể đơn giản giết chết chín người mà những người kia thực lực cũng không thấp bọn họ ước tính nếu liên hợp tất cả mọi người đối kháng cùng xuân đức thì phần thắng không tới ba thành nhưng đối kháng cùng với con kẻ đang ngăn cản trước đại môn kia lại có bảy tám thành năm chắc mọi người ở đây cũng không phải người ngu vừa suy nghĩ liền rõ thiệt hơn trong đó cả đám trao đổi ánh mắt với nhau sau đó đồng thời gật đầu giết nó giết nó giết nó tiến vào lấy bảo vật những người khác lúc này cũng đồng thời gầm lên Tiếp âm thanh đầy của hắn như tiếng gió rít nghe vào thai khiến cho mọi người một trận không khỏe cùng đó trên người bóng đen kia lại nổi lên một cái lồng sáng hát sắc theo âm thanh gạo rú của bóng đen thì cả đại điện rộng lớn nơi đây đột nhiên có gió lạnh thổi qua trời đất đang sáng sủa cũng trở nên tối tăm mở mịt ẩm ẩm ẩm đùng đùng đùng vô số công kích đánh xuống vị trí của bóng đen kia nhưng tất cả công kích đều xuyên qua thân thể nó thân thể của nó trong nháy mắt trở nên mở nhạt sau đó hoàn toàn biến mất đám cường giả nơi đây thấy vậy thì cả kinh một người lớn tiếng la lên là tạt ảnh mọi người cẩn thận v ù v ù người kia chỉ vừa nói xong thì đột nhiên một vệ sáng màu đen không biết từ đâu xuất hiện từ phía trên bổ xuống trong nháy mắt cắt xuyên qua bốn năm người trong đó có người vừa la lên lúc này mọi người mới chú ý tới phía bên trên bóng đen cầm l ư ỡ i hai kia không biết lúc nào đã xuất hiện ánh mắt phát ra hôm quăng ngập trời nhìn tất cả mọi người một đám người thấy vậy thì đều thất kinh nhưng rất nhanh sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi năm người đang nằm bất động trên mặt đất lúc này từ từ đứng dậy trên thân năm người tràn ra đại lượng hát sắc khí tức ánh mắt của cả năm người đồng thời trở nên đỏ thẫm y hệ một viên than hồng giữa đêm tôi ở xa xa xuân đức cảm nhận được khí tức kiệt thì trong mắt hiện lên sự hưng phân khó lòng diễn tả cái loại khí tức hắc cám chết chóc kia hắn cũng xa lạ gì cái này chính là hỗn độn ma khí ma khí khởi nguyên hắn lúc này không khỏi liếm môi một cái cũng giống như hắn ba người mậu ộ mộng ngộ, tiểu tiên h tiểu cốt thân là khí linh của hỗn độn ma bảo cũng rất mẫn cảm với hỗn độn ma khí ngay khi bóng đen kia hình thành thì cả ba đứa nó đều cảm ứng được lúc này ba tiểu khí linh ngồi ở trên bờ vai của xuân nước ánh mắt tham lam nhìn bóng đen trên cao mậu ộ n ộ n g vừa nuốt nước ở ngực vừa nói ba ba thứ kia ăn rất ngon ngực ba ba nhanh bắt lại nó đi ở cực tiểu cốt cũng là phụ họa nói thứ kia mặc dù cũng không nhiều nhưng đủ ăn một bữa no rồi thật lâu rồi ba người bọn con chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy ba ba người nhanh bắt lại nó đi duy chỉ có tiên thiên là không nói gì ánh mắt thằng bé heo héo nhìn bóng đen kia nướng miếng từ trong miệng chảy ra t ù n g tùm cứ một lúc lại lấy tay quệ một lần mấy người m ộ n g vân ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của ba người thì trên trán xuất hiện mấy vật đen khoe miệng cả đám c o giật liên hồi m ộ n g vân ở bên cạnh cẩn thận hỏi này cụ cải thứ kia là vật gì xuân n ư c nuốt nước miếng nói hỗn độn ma khí đấy không biết qua bao nhiêu năm rồi mới thấy được lần thứ nhỉ thật hoài niệm à. Mộng vừa â n v nghe đến mấy từ hỗn độn ma khí thì cả người như bị xét đánh tay chân nàng thoáng cái lạnh ngắt nàng là con cháu của đại thế lực đương nhiên biết thứ đồ kia là gì cái kia chính là khởi nguồn của ma khí có thể ma hóa mọi thứ biến thành ma v ậ t cực kỳ đáng sợ một khi nhiễm vào người chắc chắn phải chết ngay lúc nàng định nói thêm cái gì với xuân đức nhưng lúc quay lại đã thấy hắn biến mất không tăm hơi vừa nhìn lại thì nàng liền thấy hắn đã gia nhập vòng chiến rồi vừa tiến gần đến vòng chiến xuân đức liền quắt tất cả l ù i lại đứng ở bên cạnh nhìn xem là được thứ này ta đến đối phó những người khác đang cảnh giác nhìn bóng đen ở bên trên chủ điện cùng năm người vừa bị ma hóa ngay l ú c còn chưa bọn b họ i ế tức làm thế nào thì lại nào thế thì nghe được Xuân được đ nói như vậy, cả đám k h ô người khỏi vui mừng, một đám n g kia h liền câm ộ t ngược lại bọn họ cảm thấy xuân đức thật khó đối phó dù là cường giả mạnh thế nào cũng thích được người ta định nọt nhưng xuân đức đăng này lại ngược lại vừa định nọt hắn hai câu liền đã khiến cho hắn mất hứng ngay lúc mọi người trong lòng một mảnh buồn bực thì đột nhiên cảm thấy linh hồn như bị hút ra khỏi thân thể cả đám không khỏi quá sợ hãi nhanh chân lùi về phía sau mãi cho đến khi không còn cảm giác kia nữa thì cả đám mới dám dừng lại lúc này bọn họ mới nhẹ thở ra một hơi nhưng rồi rất nhanh một đám lại lần nữa thất kinh chỉ thấy hai bàn tay của x u â n đ ứ c hóa thành lóng chảo cùng lúc đó một ngọn lửa tím bùng lên dữ dội cùng lúc với ngọn lửa tím kia bùng lên thì cảm giác lúc trước lại một lần nữa xuất hiện đã vậy lần này càng thêm mãnh liệt mọi người lúc này lại một lần nữa nhanh chân lùi về sau lùi ra xa nhất có thể nhưng cho dù bọn họ có tránh đến góc đại điện rồi thì cảm giác hồn phách như bị thiêu cháy lại đồng thời bị hút ra kia vẫn rất mạnh khiến cho cả đám người thống khổ không thôi một người r u n rộng nói thứ lửa kia là gì vì sao lại khủng khiếp như vậy ta ta ta cảm thấy linh hồn đang dần hao tổn hắn còn chưa nói hết câu thì một lần nữa ngồi trồm hồm trên mặt đất ô m đầu ở trong đám người duy trì có đám người mộng vân là không sao cả có đ ư ợ c nguyên ma bảo hộ bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng tưởng ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của mộng, mộng ở nơi xa khi bóng đen nhìn thấy xuân đức xuất hiện thì trong mắt vậy mà hiện lên sự sợ hãi nó Hắc khí k ứ c n h hàng、án. hàng ư ngàn, vạn con trùng nhỏ l ậ t h ư ớ n g về phía Xuân Đức b ắ n t ớ i Xuân đ ứ c n h ì n thấy đ o à n hắc khí kia t h ì k h ô n gầm sợ còn l gừ gừ gừ gừ n ừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ g i gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ ắ n gừ gừ gừ g h gừ n ừ gừ gừ gừ gừ gừ g c gừ gừ g t gừ gừ gừ gừ gừ g h gừ gừ gừ gừ h ú gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ g u gừ gừ Lập tức gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ t i ế ngay s u Xuân Xuân sau đó điên Đức đánh Đức đó đang là hống lên lao liếm liền gào gào gào gào gào. gào hống chúng phía h Bọn cùng cùng biến con cái c rú vừa vừa về vật ma tới. Xuân đức liếm môi một cái sau đó cùng liền biến mất, ạ tới tấn đột trên thân 5 con ma vật tím, tím lại, công Xuân này dừng cùng con bùng lên ngọn lửa màu tím. ngọn Đức lúc lúc màu màu đó lửa lửa ma khi i a vừa bùng lên t ì l ề năm đốt cho con ma vật vừa chết thì thân ảnh xuân đức cũng hiện ra thân ảnh hắn vừa hiện ra thì lại một lần nữa biến mất một giây sau hắn liền đã xuất hiện trước mắt bóng đen một đòn đánh tới ẩm bóng đen có thể né tránh công kích của mọi người nhưng khi đối mặt với xuân đức nó lại hoàn toàn không thể né tránh một đấm của xuân đức trực tiếp đập bay nó h ì n h h ì n h h ì n h bóng đen bị đánh bay ra xa xa trên đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu cây cột trụ ẩm cuối cùng cả người nó liền đâm sầm vào bên trong vách tường hình thành một cái hố sâu vẹo xuân đức vừa tung ra một quyền đánh bay bóng đen thì cũng liền đuổi theo nó lúc nó bị đánh tiến nhập vào bên trong vách tường thì xuân đức cũng nhảy vào theo vừa nhảy vào trong hố sâu hắn liền thấy bóng đen kia phân ra vô số bộ phận bỏ chạy xuân đức thấy thế thì dị thường tức giận quát muốn bỏ chạy h ử linh hồn ma vong khốn. Long đánh một trưởng vào bên dưới mặt đất ẩm cùng lúc đó ngọn lửa màu tím từ lao trào nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lòng đất rất nhanh bóng đen vừa phân thân bỏ chạy lúc này vậy mà một lần nữa tụ lại ánh mắt sợ hãi nhìn xuân đức xuân đức thấy nó hiện ra thì cười lạnh long trào không khách khí chộp lấy đầu nó mấy móng nuốt sắc bén của long trào đâm sâu vào bên trong đầu của bóng đen cùng lúc đó tự sát hỏa diễm cũng hình thành một cái xích hóa lại bóng đen ánh mắt của xuân đức nhìn bóng đen hiện lên sự thèm khát hắn liếm môi nói đồ tất t huyết lệ tiên tôn đúng là nhiều đồ tốt nói xong thì hắm ở trong kia mấy người mộng động tiểu cốt tiểu thiên sẽ từ từ làm thêm nó mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu hỗn độn cương phong phong chi bổn nguyên bốn một năm trước go không o sau khi giải quyết s o n g bóng đen do hỗn độn ma nguyên ngưng tụ xuân đức liền trở ra nhảy ra ngoài h ồ sâu vừa thấy hắn đi lên thì mọi người lập tức tụ lại lão giả lúc trước dẫn đầu hiến máu lúc này đứng ra cung t í n h cẩn thận hỏi đại nhân người đã giết chết thứ kia rồi sao xuân đức liếc mắt nhìn qua hắn một cái lại nhìn đám người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn thì gật đầu nói đã giải quyết xong các ngươi không cần lo được rồi nhanh tiến vào bên trong vào bên trong cơ duyên thuộc về người nào thì tự người đó tìm kiếm ta cũng không tham của các ngươi những người khác nghe vậy thì hết sức vui mừng cả đám đều hướng về phía xuân đ ứ ớ c túi đầu cảm ơn nói cảm ơn đại nhân xuân đ ứ c thấy vậy thì trong lòng cười lạnh hắn nói thì nói vậy thôi chứ người ở đây chắc chắn phải chết cả rồi không vì cái gì chỉ vì ấn ký trên tay đám người này đủ khiến xuân đ ứ c động sát tâm nhưng trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng mặt ngoài hắn vẫn là l ã n h đạm gật đầu hắn nhìn những người kia nói tiến vào đi thôi Được h ắ nhìn c o vào. phép một đám người rất nhanh liền hướng cánh không nhanh chỉ huynh nhà họ Lâm, Lôi, Tô Húc cùng Hải một đám mà mấy Mậu mội rất kết Rất Tô đại điện đi đây Đức, người liền nối cổng gian nơi cũng còn người Xuân Vân, cùng Băng. n với kia lại Lôi, cửa Lâm, qua mậu vân xuân đức hơi nhữ mày hỏi mấy người bọn họ nên làm thế nào trong kia nguy hiểm trùng điệp chết lúc nào cũng không biết mang bọn họ vào trong chỉ là gánh nặng nghe hắn nói vậy thì những người khác liền không tự chủ được túi đầu bọn họ cũng biết là bản thân lực lượng không có vốn trong lòng có hổ thẹn lúc này lại bị xuân đức nói thẳng ra như vậy khiến cho một đám mặt mũi đỏ bừng v ề phần mộng vân sau khi nghe xuân đức nói thì cũng lâm vào trầm tư nàng nhìn mấy người khác nói bây giờ không thể ly khai nơi đây các ngươi chỉ có thể chịu khó chui vào bên trong túi linh sủng như lúc trước đợi khi nào an toàn ta lại sẽ thả mấy người ra mấy người tô húc lâm kinh hương lâm thừa vũ huynh hội nhà họ lôi cùng hải băng nghe vậy thì sắc mặt có phần không được tự nhiên cho lắm có điều cũng không ai phản đối cả mà đều gật đầu tiếp sau đó sáu người đều bị mộng vân thu vào bên trong túi linh sủng của nàng sau khi thu xong sau người thì nàng nhìn qua xuân đức nói đi thôi nhưng lúc này xuân đức lại không có đi mà lại đứng trầm tư không biết là đang suy tư cái gì mẫu vân thấy vậy thì không khỏi kỳ quái hỏi làm sao vậy xuân đức lúc này mới khôi phục tinh thần hắn nhìn mẫu vân mỉm cười nói vân theo ta thấy cô vẫn làn đen vào trong túi linh thú đi cô ở bên cạnh ta cũng không giúp được gì nếu có tình huống nào cần đến cô thì ta sẽ gọi bằng không cứ ở trong túi linh sủng như vậy vừa an toàn lại khiến ta bớt lo lắng mẫu vân nghe hắn nói vậy thì sửng sốt cả bởi mới phản ứng lại nàng có chút buồn bã nói ta có vướng tay chân vậy sao xuân đức biết nàng lại suy nghĩ nhiều hắn cười nói đừng suy nghĩ quá phức tạp cô nên biết tác dụng của bản thân ta cần cái đầu của cô chứ không cần chiến lược của cô nếu có tình huống bất ngờ cần đến cô thì ta sẽ gọi h i ể u chứ mẫu vân cũng là người thông minh làm sao lại không hiểu được mấu chốt trong đó chỉ là lúc nãy nàng có đôi chút thất vọng mà thôi bình t ĩ n h trở lại nàng liền gật đầu nói hiểu rồi lúc nãy là ta xung động lần sau sẽ không như vậy nữa xuân đức nết môi k h ẽ cười dùng một tay xoa đầu nàng khích lệ nói ta thích một cô gái thông minh hiểu chuyện như cô mẫu vân nở nụ cười có chút miết cưỡng nàng khẽ gật đầu nói cảm ơn ngươi nhớ cẩn thật đấy có gì không ổn gọi ta nói xong thì nàng cũng hóa thành một luồng hồng quang chui vào bên trong túi linh sủng xuân đức lúc này nhanh tay bắt lấy túi linh sủng sau đó để vào trong ngực rồi nhanh chân bước đến cánh cửa chủ điện nơi kia sau khi quan sát vòng xoáy trước mắt thấy mọi thứ đều ổn thì xuân đức liền không do dự nữa mà bước vào bên trong ngay khi hắn vừa bước chân vào bên trong vòng xoáy thì liền cảm nhận được một lực hút khủng khiếp kéo hắn đi sau một hồi trời đất quay cuồng xuân đức lần thứ nhì mở mắt ra vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn chính là một mảnh tử địa khắp nơi đều là mặt đất màu đen cắn cỗi cây cối nơi này không có một cái lá toàn thân cũng đ đáng quạ đen kia có một đôi mắt màu xanh lục nhìn r ụ dị vô cùng bầu trời nơi đây cũng không tốt lành đi nơi nào khắp bầu trời là một mảnh mây đen vần vũ giống như là sắp mưa đến nơi có điều nó lại không mưa mà cứ giữ tình trạng như vậy một cảm giác g á p bách cùng đệ nén đến cực điểm ở nơi đây cũng có rất nhiều gió có điều những cơn gió nơi đây vô cùng cái dị nó vậy mà có thể phong hóa cả kiện tiên bảo đang mặc trên người xuân đức không những thế ở trong cơn gió mang theo hương vị mục nát cực kỳ buồn nôn sau khi quan sát nơi đây mấy lần thì xuân đức không khỏi nhăn mày lại ánh mắt hắn lúc này đều ngưng tụ lại trên bầu trời trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia kinh dị h à n tự thì thầm một mình vậy mà cả bầu trời trên cao kia lại là một cái đại trận không biết đại trận này lại phong ấn thứ đồ gì mà hình như đại trận này lâu lắm rồi có phong nguyên tố từ trong nó thoát ra đồ vật phong ấn bên trong chắc cũng là phong t h u tính có khi nào lại là thái cổ c ư ờ n g phong không nhỉ vừa nghĩ đến đây thì trong mắt xuân đức xoẹt qua một tia t ì h mang hắn lúc này bay lên trời cao đồng thời mang ra quỷ kiếm sau khi bay đến vị trí thích hợp thì xuân đức liền bổ ra một kiếm ẩm một tiếng vang trầm đục vang lên đại trận phía trên cao lập tức bị hắn chém thủng ra một lỗ cùng lúc đó đại lượng gió lốc qua khe hở kia thổi ra mặc dù xuân đức đã có phòng bị nhưng biến hóa vẫn là quá nhanh xuân đức bị gió từ bên trong khe hở kia thổi chúng áo bào trên thân hắn bị thổi chúng lập tức hóa thành các bụi thân thể hắn trong nháy mắt liền trở nên giản mua mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1297, cương phong phong chi năm một năm trước thất thân hốt bất mất tại cương chi có Đức lúc chỗ, 1297, hỗn phong phong không kinh, thân hình hắn phiêu hốt bất định độn buồn nguyên năm năm Xuân này liền biến mất tại chỗ, sau đó ở ngoài đó đó o. sau sau ở chỉ thổi qua liền khiến cho sinh cơ tan biến gần hết như thế này còn làm sao chấn áp nó ánh mắt hắn nhìn về cái khe bản thân vừa bổ ra kia lại nhìn từng đợt gió lốc màu xám cho từ trong cái khe kia thổi ra mà trong lòng cảm thấy ớ n lạnh hắn lúc này cảm thấy có phần may mắn rằng lúc trước không có p h á hư cái trận pháp giam cầm này bằng không thì theo đời trong lòng hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ may mắn nhưng ngay sau đó suy nghĩ kia liền biến mất chỉ thấy lỗ thủng nơi trận pháp kia đang từ từ mở rộng cơn ư g phong thổi qua khiến cho lỗ hổng mỗi lúc một lớn đùng đùng ầm ầm ầm đột nhiên cả trận pháp khổng lồ ở bên trên bầu trời từng phần nổ tung âm thanh như sấm liên tục vang lên mỗi khi có một bộ phận trận pháp nổ tung bầu trời lại xuất hiện một đoá hoa lửa cực kỳ trói mắt tiếp sau đó là đại lượng thái cổ cương phong tránh khỏi áp chế đi ra ngoài càng nhiều thái cổ cương phong đi ra thì trận pháp bên trên bầu trời bị phá hủy càng nhanh nhìn thấy một màn này sắc mặt của xuân đức trong lúc nhất thời xanh lét hắn không nghĩ được gì nhiều lúc này h ắ n cấp tốc lao xuống bên dưới tìm nơi ẩn ấp nhưng mà mặt đất trông trơn làm quái gì có chỗ nào để trốn bất đắc gì đến cực điểm hắn chỉ có thể g thân thể hai người long sắt cùng nguyên ma đều là thủy hệ bản nguyên hỗn độn tiên h thủy đẳng cấp so với thứ thái cổ cương phong được diễn sinh từ hỗn độn cương phong kia còn cao hơn một bậc hẳn là có thể ngăn cản lại được hai người long sắt cùng nguyên ma vừa ra ngoài thì liền hóa thành bong bóng bao lấy xuân đức vào bên trong nhưng ngay sau đó nguyên ma liền truyền âm đại ca bên trên bầu trời kia có tồn tại như hai người bọn đệ long sắt cũng là nói đệ cũng cảm thấy xuân đức mới nhẹ thở ra một hơi vừa nghe vậy sắc mặt trong lúc nhất thời lại trở nên thần trương hắn biết hai người nguyên ma cùng long sắt có được đặc thù cảm ứng với các loại bổn nguyên trong t h i ê n địa, nếu như hai người bọn họ nói vậy thì hắn không sai chết thiệt thật thứ kia chẳng lẽ cũng có linh trí sao nguyên ma truyền âm nói hẳn là có nhưng không cao đệ câu thông cùng nó nhưng nó lại không có nghe hiểu hẳn là linh trí sinh ra chưa được bao lâu tâm niệm xoay chuyển thật nhanh ánh mắt xuân đức lúc này hiện lên tia sáng khắc thường trong lòng hắn lúc này lại nảy ra một cái ý định to gan lớn mật hắn lúc này hỏi hai người long sắt cùng nguyên ma hai đứa bọn đệ có khả năng áp chế được thứ kia không long sắt liền đ á p mặc dù chưa thử nhưng có tám phần nắm chắc có thể áp chế được thứ kia mặc dù không thể tiêu diệt được nó nhưng giam cầm lại là có thể nghe đến đây thì ánh mắt xuân đức trở nên sáng lời hắn lúc này cười tà ác nói có thể giam cầm liền tốt rồi hhh t t t hai t h người long sắt cùng nguyên ma nghe vậy thì đều nghe được mùi âm như ở đây nguyên ma hiếu kỳ hỏi đại ca muốn làm gì sao xuân đức cũng không che giấu mà nói không làm gì chỉ muốn thu thập thứ kia mà thôi nếu như có thể giam cầm thứ kia thì ca có cách giúp cho một trong hai người bọn đệ đoạt xa nó long sắt cùng nguyên ma nghe vậy thì trong lòng liền n h ệ dựng bọn họ hiểu xuân đức là muốn nói cái gì cả hai lúc này không hẹn mà cùng lên tiếng nói để đệ giúp ca một tay thân thể này nhường lại cho tam ca để đệ giúp ca một tay thân thể này nhường lại cho lão tứ xuân đức nghe thế thì trầm tư sau một lúc vẫn là nói để lão tứ đi làm đi ma tâm vẫn thích hợp hơn nhưng trước tiên cứ nhìn xem vật kia đến cùng là cái gì đi đã xuân đức quyết định như vậy thì hai người long sắt cùng nguyên ma đều không có ý kiến dù sao quyết định của lão đại vẫn là lớn nhất tiếp sau đó ba người lại l ạ g yên ngồi nhìn xem k ỳ biến sau khi trận pháp phía bên trên hoàn toàn biến mất đại lượng thái cổ cương phong tử trên cao thổi xuống phía bên l i ớ i trong nháy mắt khi thái cổ cương phong thổi xuống vạn vật trong nháy mắt bị phong hóa mặt đất biến thành sa ma mà cắt màu đen như ở bên ngoài kia mấy cái cây cũng trong phút c h ố c hóa thành t ạ t bã đám quả đen cũng vậy đều không tránh thoát khỏi vận mệnh hóa thành cắt bụi về phần những người khác thì xuân đức cũng không rõ do, do nơi này không gian quá lớn mà hồn niệm lại bị hạn chế nên không thể quan sát được q u á xa với cái thứ thái cổ cương phong màu xám kia cũng hạn chế đi không ít tầm nhìn nhìn vạn vật trong nháy mắt bị phong hóa trở thành cắt bụi thì xuân đức không khỏi cảm khái khả năng phong hóa thật mạnh thứ này có thể nắm trong tay hẳn là một lợi khí giết người h à n loạt đúng lúc này nguyên ánh mắt xuân đức liền nhìn lên bầu trời trên cao ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng tầng thái cổ cương phong nhìn thấy một sinh vật khá giống con bướm có điều nó nhiều hơn ra hai đ ô i cánh với thân thể nó được bao trùm bên trong một loại h ắ c cám năng lượng kỳ dị hỗn độn cương phong kết hợp với hỗn độn ma khí xuân đức thấy cảnh này thì không khỏi kinh dị nói ra ngay lúc này con bướm được sinh ra từ hỗn độn ma khí cùng hỗn độn cương phong kia cũng nhìn về phía xuân đức trong ánh mắt nó hiện lên hung mang sâu trong ánh mắt kia chất chứa cả một bầu trời g ô n g báo vẫy vây, vây bút cánh con bướm kia liên tục mở miệm ra rồi lại khép ngược lại cùng lúc đó thiên địa phong vân tiếp sau đó hình thành từng ngọn đao gió màu đen hướng về phía xuân đức đánh tới nhìn thấy cả một phương tiên địa đều là đao gió màu đen hướng về phía bản thân đánh tới mặc dù là kẻ liệu mạng như xuân đức trên c h á n lúc này cũng chạy xuống mồ hôi hột cái áp lực kia muốn có bao nhiêu khủng khiếp thì có bấy nhiêu khủng khiếp mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo v è o v è o vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo rồi cái gì tới cũng phải tới phô thiên cái địa đao gió hướng về phía hắn bắn tới mỗi đạo đao gió đều hóa thành một vệ sáng màu đen bắn đến lúc này ở xa xa nhìn lại thoáng cái thấy cả bầu trời chiếu xuống ánh sáng màu đen ken ken ken ken ken ken ken ken ken, ken. đao gió kia cũng không phải cái gì hư hư hảo hảo mà là thực chất không những thực chất mà còn ngưng thực vô cùng so với thần binh tiên khí cũng không khác bao nhiêu hàng triệu triệu đao gió cứ như vậy mà đánh lên bong bóng do hai người long sắt cùng nguyên ma tạo ra nhưng tất cả những đao gió kia đều bị ngăn cả ở bên ngoài không một đạo đao gió nào có thể vượt qua phòng ngự của hai người mà tiến vào bên trong bong bóng nhìn như mỏng manh nhưng lại vững chắc đến dị thường vô biên đao gió đánh lên chỉ có thể làm cho bong bóng nước kia nhộn nhạo một trận giống như luồng gió nhẹ thổi trên mặt nước làm nổi lên sóng gợn lăn tăn m à t h ô i không hề có tác dụng gì xuân đức ở bên trong bong bóng thấy vậy thì nhẹ thở ra một hơi dù đã dự kiến trước tình hình sẽ là như vậy nhưng mà lúc trước hắn vẫn không khỏi hồi hộp không thôi nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một c h ẩ u nguy cơ máy liệt theo bản năng hắn bất giác lách người sang, sang thị phúc cả cánh tay phải hắn bị một đạo đao gió cắt đứt chỗ vết thương bị cắt đứt kia cũng không có chạy ra máu mà nhanh chóng bị phong hóa sắc mặt xuân đức trong nháy mắt k ỳ biến hắn lập tức chặt đứt phần còn lại của cánh tay ngay khi phần còn lại của cánh tay bị chặt đứt thì quá trình phong hóa mới kết thúc có điều đạo đao gió sau khi cắt đứt cánh tay hắn cũng không có tiêu tan mà vẫn tiếp tục ở bên trong bong bóng hoành hành nhưng vào lúc này ở trên người xuân đức đồng thời nổi lên hai lồng ánh sáng huyết s ắ c trọng điệp lên nhau bảo vệ lấy hắn vào bên trong trục xuất t h ứ này ra bên ngoài nhanh xuân đức gấp dọc quát. Nói thực cũng không cần phân ra một bộ phận bao lấy lưỡi đao gió sau đó trục xuất ra bên ngoài đồng thời co rút lại phòng ngự làm xong hai việc này thì long s á t mới hỏi lại ca ngươi ổ n chứ xuân đức sau khi bị thương ngược lại rất bình tĩnh hắn nói không sao cả vẫn ổn nhưng ngay vào lúc này xuân đức lại cảm nhận được một trận tim đập nhanh hắn vừa nhìn lên thì thấy tất cả thái cổ cương phong trong phiến thiên địa này đã biến mất tất cả đều chui vào bên trong miệng con bướm dụ dị kia con bướm kia lúc này vỗ cánh rất nhanh mỗi lần vỗ cánh thì lại tạo ra ba lưỡi đao gió có điều ba lưỡi đao gió kia ẩn chưa năng lượng so với đao gió bình thường thì mạnh hơn rất rất nhiều veo veo ba đạo lưới đao gió kia như tia chớp bắn tới xuân đức phập phập phập ba tiếng phập văng lên ba lưới đao gió kia vậy mà cắm lên bên trên b ó n g bóng nước do long sắt cùng nguyên ma tạo ra có điều lần này nó cũng không có xuyên thủng mà chỉ đâm xuyên qua một chút mà thôi phập phập phập phập phập, phập. rất nhanh phía bên trên bong bóng nước liên trục ghim vào mấy chục thanh lưới đao gió lần này xuân đức lại được dọa cho một thân mùa h ô i lạnh thực sự mà nói với loại đồ vật bản nguyên này hắn thúc thủ vô sạch không có biện pháp gì cả ngoài trừ dùng tiên xích huyết bích mà bịa chấn áp mà biện pháp phong ấn lúc này hiển nhiên là không dùng được rồi ở trên cao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 hắn quát lớn lao tam lao tứ cố gắng cầm chân thứ này sau khi quát xong một tiếng xuân đức trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay máu tươi chảy ra hắn lăng không vẽ vào bên trong hư không một trận đồ rất nhanh trận đồ liền hình thành cùng lúc đó hắn khẽ quát thiên s í c h bích huyết ma bia hiện hắn vừa dứt câu thì thiên địa đột nhiên biến sắc trong hư không đột nhiên hình thành một huyết sắc ma bia cực lớn tấm bia kia có vô số xích sắc trói quanh giữa thân bia c ò n ghi một thanh kiếm lớn ngay khi thiên s í c h bích h u ế ma bia vừa hiện xuân đức đã không đợi được mà liên tục đánh ra vài đạ ấn quyết đồng thời điên cùng rót long lực cùng sinh cơ vào bên trong cả lăng không một điểm xuân đức hét l ớ n cấm x o á t soát soát nhưng xích sắt đang khóa ở trên ma bia đột nhiên mở ra sau đó đồng thời hướng về phía phong c h i bổn nguyên mà lao đến mời đọc sở trạ t ồ n mở thần h à o đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần h à o t r ư ơ một nghìn hai trăm chín mươi chín hôn đột cương phong phong c h i bổn nguyên bảy một năm trước o không o rất nhanh nhưng xích sắt kia liền đâm vào bên trong thân thể con bướm quái dị kia khóa cứng nó lại mặc kệ nó dây r ụ a ra sao cũng không thể dãy thoát có điều mỗi lần nó dây rủa thì lượng long nguyên cùng sinh mệnh bên trong cơ thể xuân đức liền tiêu hao cực nhanh cảm thấy một mình không thể chấn áp nổi thứ này xuân đức bắt đầu gọi trợ lực đầu tiên hắn truyền tâm cho bóng ảnh nói l a o nhị nhanh giúp đại ca một tay thứ này quá khủng bố rồi bóng ảnh vẫn luôn đợi lệnh của xuân đức vừa được hắn kêu gọi thì liền hiện ra giúp đỡ vừa hiện ra bóng ảnh không nói một lời liền cùng với xuân đức đồng thời truyền ma nguyên cùng sinh mệnh của bản thân vào bên trong thiên s í c h bích huyết m a đ ị a có được bóng ảnh trợ giúp áp lực của xuân đức trong nháy mắt giảm nhiều hắn cũng thở ra được một hơi tiếp sau đó hắn lại bắt đầu triệu hồi tiểu m ộ n cùng a m a n tiểu m ộ n cùng với a m a n đang ở bên trong thế giới linh hồn của xuân đức nhanh chóng đi ra bên ngoài vừa đi ra bên ngoài thì cả hai đứa liền nhìn chằm chằm con bươm quái dị do h ô n độn ma khí cùng với h ô n độn cương phong hình thành nhìn thấy cái bộ dạng thèm khát của hai tiểu khí linh thì xuân đức một trận không biết nói gì cho phải vừa tức vừa buồn cười được rồi hai đứa nhanh giúp ba ba hàng phục thứ này song việc sẽ có thưởng nghe được xuân đức nói vậy thì cả hai mới lau đi nước miếng nhưng ánh mắt vẫn là tham lam nhìn thêm mấy lần nữa mới chịu rời đi lúc này mộng mộng hỏi ba ba người muốn bọn con làm cái gì khẽ mỉm cười xuân đức nói ba ba sẽ tạo một cái đồng tầm trận hai đứa cùng nhau hợp kích thi triển g a thần thông hủy diệt linh hồn của thứ kia hai đứ suy nghĩ một chút xuân đức vẫn là vỗ nhẹ túi linh sùng một cái lập tức một đạo quang mang màu hồng từ bên trong túi linh sùng bay ra ngoài mậu vân vừa bay ra nhìn thấy tính cảnh quen thuộc khi xưa thì liền cả kinh nhất là khi thấy xuân đức mất một cánh tay thì càng hoảng sợ ngươi bị thương rồi nàng quan tâm hỏi xuân đức thấy nàng cũng là chân thành quan tâm nên cũng rất thật tâm nói tử bị thương một chút mà thôi không có gì đáng lo đâu rất nhanh liền sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu được rồi bây giờ ta bận áp chế thứ kia không dành nói mấy chuyện vụn vặt này vân cô giúp ta để phòng xung quanh nhé nếu có gì biến gì nhớ thông báo cho ta mẫu vân nhu thuận gật đầu nói tử biết rồi việc đó cứ giao cho ta làm cho nói xong nàng liền đi qua một bên đứng cảnh giới đề phòng có địch nhân bất ngờ tập kích xuân đức thấy vậy thì cũng bắt đầu chuyên tâm vào áp chế hỗn đội cương phòng có được tiểu mộng cùng với a manh trợ giúp nhưng thời gian qua đi rất lâu vẫn không thể đánh tan được linh trí của thứ kia thời gian nhanh chóng qua đi một tuần sau lúc này đây con bướm quái dị kia vẫn không đình chỉ dãy ruột đã vậy càng ngày càng kịch liệt xuân đức trong những ngày này vận dụng tiên h xích bích huyết ma bia chấn áp thứ kia cũng tiêu hao cực lớn nếu không nhờ có bóng ảnh lúc trước ăn được số lượng con mồi cực lớn tích chữ năng lượng cực nhiều có khí bây giờ hắn đã phải bung tay nhưng dù là như vậy xuân đức lúc này cũng đã cảm thấy bản thân gần đến giới h ạ n rồi hắn lúc này nhìn con bướm quái dị vẫn không ngừng dãy ruột thì trong mắt hiện lên một tia s ắ bén hắn lúc này nhìn về phía long sắt cùng nguyên ma nói lao tứ không kịp nữa rồi tranh thủ chiếm đoạt thân thể thứ nguyên ma thực ra đã sớm muốn xông vào chiếm đoạt thân thể của con bướm quái dị kia nhưng chưa có lệnh của xuân đức nên nó vẫn cắn răng chờ đợi lúc này vừa nghe xuân đức nói thì hắn liền không chờ đợi được nữa mà lao vào bên trong thân thể con bướm quái dị kia về phần thân thể lúc trước đều bị long sắt thôn vệ sạch sẽ dù cũng đều là hỗn độn tiên thủy lại còn được trải qua tế luyện lúc này nguyên ma nhường lại thân thể cho thì long sắt đơn giản có thể c ắ n bước sau khi từ bỏ thân thể thì nguyên ma lập tức nhào vào bên thân thể của con bướm quái dị kia ngay khi nguyên ma xâm nhập vào bên trong thân thể con bướm kia thì con bướm kia liền ngừng lại việc dãy ruột nhưng cùng lúc này xuân đức bóng ảnh long s á t đồng thời cảm nhận được đau đớn đến từ sâu bên trong linh hồn sự đau đớn này chính là do nguyên ma thông qua tứ dự phủ kinh trận phân tán bộ phận s á t thương qua cho ba người xuân đức ở ngoài này tuy không thấy được trận chiến bên trong nhưng thông qua cường độ đau đớn xuân đức cũng ước lượng được trận chiến trong kia thảm liệt đến mức nào sau khi làm quen được với nỗi đau rằng xé linh hồn kia xuân đức bóng ảnh cùng lòng sắt vừa chấn áp thân thể của con bướm quái dị kia đồng thời tạo thành tam tài trận tương hô lẫn nhau thời gian cứ như vậy tr ba người xuân đức vẫn duy trì trạng thái như vậy hồi đầu mộng vân còn sốt ruột không thôi nhưng theo thời gian tâm cảnh nàng cũng bình ổn trở lại nàng lúc này cũng là ngồi ở xa xa xếp bằng tu luyện đồng thời cũng không quên cảnh giác b ộ n phía mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chương phụ tổng hợp sức mạnh xuân đức đang nắm giữ phần một binh khí một năm trước t h ô n g báo Chứ này bản là do thông tin h h h c t ô g bảo vật quỷ kiếm c chuyện h mình trang h những ô n Xuân g gì kê Đức bị thần ma hệ cả năm tất cả thổ tính năng lực chuyển đổi đặc biệt quỷ kiếm luyện linh một lần tăng thêm thời gian ba mươi giây làm lạnh giảm xuống một giờ uy năng tăng thêm một phần trăm hình thái thứ nhì quỷ c u n g gia tăng lực sát thương thêm 25% năm giới hạn 32 phút 30 giây làm lạnh 19 giờ hình thái thứ ba song ma kiếm mỗi thanh kiếm mang theo uy năng bằng 75% năm uy năng của quỷ kiếm giới hạn 12 phút 30 giây hồi phục năng lực 19 giờ đẳng cấp thần ma bảo vật cấp năm trung cấp cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cường giả g i á cường 2% luyện linh cường hóa năm gia tăng năm toàn bộ thuộc tính huyết tế không linh tính m ộ quan chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân b trúc phúc hai mươi khả năng công kích khảm nạm khí phách chưa khảm nạm tạo hóa thạch ba mươi bốn tất cả thủ tính ba công kích một độ bền quán ma chưa linh văn chưa thần thông mang theo đã được kích hoạt cắn n u ố t cấp hai thượng thừa thần thông thôn vệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng sau đó chuyển hóa thành năng lượng xuyên giáp cấp hai sắc bén vô cùng tăng cường khả năng xuyên phá mê hoặc cấp một mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh tê liệt cấp ba l ị không dưới ba mươi môn thần thông đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy chú ý còn 26 thần thông khác chưa được kích hoạt đó không c ó thông tin bảo vật bản bệnh hỗn độn ma khí mậu mị ma c h ả o hỗn độn ma khí mậu mị ma c h ả o hoàn mỹ cường hóa hai độ dung hợp một trăm độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm h u y ế t luyện 0 tăng cường thuộc tính của bảo vật không đẳng cấp hỗn độn bảo vật cấp một sơ cấp huyết tế gia tăng thiệt hại thêm hai linh tính hai mươi chín q u á n chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân một trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính trang bị cường hóa cấp hai hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính mặc nghiệm một m ư ơ hai cơ hội trong lúc xuất thủ tăng cường khả năng vô địch ba s đòn đánh tăng cường khả năng đánh tráng địch nhân một trăm linh trong một f hai s mục tiêu đ ơ n lẻ số lượng từ hai trở lên dạng một trắng bỏ qua phòng ngự gây sát thương trực tiếp đòn đánh có hiệu quả thiêu đốt linh hồn một mươi năm hai mỗi ba s đòn đánh gây hiệu quả ngậu mỹ có thể cùng lúc gây hiệu quả ngậu mỹ lên tối đa ba địch nhân địch nhân lâm vào ác ngộng không thể tấn công đòn đánh gây xuất huyết không ngừng cho tới chết hai xuất huyết bị giảm tác dụng bởi pháp thuật trị liệu một thuộc tính và bị k ắ c chế bở nguyễn tinh tủy đòn đánh mang theo thuộc tính h ắ cám khiến địch nhân mất đi lý trí biến thành con dối cho người sử dụng hai tỷ lệ thành công bị khắt chế bởi thành quan thuộc tính hôn đ ộ n ám sáo trang uy áp gia tăng ba ba năm hôn đ ộ n ma khí mũ chưa có hôn đ ộ n ma khí giác có hôn đ ộ n ma khí chân chưa có hôn đ ộ n ma khí vũ khí có hôn đ ộ n ma khí vũ dực có phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp năm phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp bảy phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp chín phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp một mươi thông tin bảo vật bản mệnh hôn đ ộ n ma khí cánh ma h u y ễ n hôn đ ộ n ma khí cánh ma h u y ễ n cấp bốn hoàn mỹ cường hóa một độ dung hợp một trăm độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0 huyết luyện 0 tăng cường thuộc tính của bảo vật không đẳng cấp hôn đ ộ n bảo vật cấp bốn trung cấp huyết tế gia tăng tốc độ tối đa thêm ba mươi hai linh tính năm mươi hai quan chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân năm trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường năm thuộc tính gia cường tốc độ ít năm một khi bay tạo ra huyễn cảnh khiến địch nhân mê loạn suy giảm phòng ngự thần thức tám mươi bốn có thể dùng tấn công đòn đánh có phạm vi lớn kỹ năng đặc biệt tạo một khu vực rộng lớn cấm phép sinh vật ở bên trong c h ỉ có thể dùng sức mạnh bản thể tác dụng lên cả bản thân Kỹ năng đặc biệt, cấm không. Ám trang uy áp gia tăng 3 ma khí mũ chưa có. Ma khí giáp có. Ma khí chân chưa có. Ma khí vũ khí có. Ma khí năng Hôn nộn trang tăng năm. Hôn nộn Hôn nộn Hôn nộn chân Hôn nộn Hôn nộn phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp 5. Phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh gia đặc cấm chưa có. rác có. chưa có. có. rực có chưa thức tỉnh cấp chưa thức cấp biệt, ba ám ma mũ ma ma ma ma mở mở Ph áp uy 3% vũ vũ thông tin bảo vật bản m ệ n h hỗn độn ma khí thiên cốt giáp hỗn độn ma khí thiên cốt giáp hoàn mỹ cường hóa năm độ dung hợp một trăm độ trưởng thành hai tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm hai huế y t luyện 0 tăng cường thuộc tính của bảo vật không đẳng cấp hỗn độn bảo vật cấp một sơ cấp huyết tế gia tăng huyết khí thêm một mươi hai linh tính m ộ ư ơ i tám quan chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân một trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính trang bị cường hóa cấp ba hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính trang bị cường hóa cấp bốn hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính trang bị cường hóa cấp năm hoàn mỹ tăng cường 10% t h u ộ c tính tự lành gia tăng hai lần tốc độ tự lành nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh một ít năm ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 5% cường hóa giảm sát thương nhận vào 8 á m năm và bắn ngược lại kẻ thù 2 a i năm tăng cường khả năng độc tố gấp 92. tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương m ộ ư ơ i đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng tự bạo dùng sinh mệnh linh hồn của kẻ dùng nén lại và khuyết đại trong nháy mắt tác dụng tăng một m l t ự hồi phục n cường hóa bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân hôn đ ộ n ám sáu trang uy áp gia tăng ba phần trăm ba năm hôn đ ộ n ma khí mũ chưa có hôn đ ộ n ma khí r á t có hôn đ ộ n ma khí chân chưa có hôn đ ộ n ma khí vũ khí có hôn đ ộ n ma khí vũ dược có phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp năm phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp bảy phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp chín phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp mười o không o sinh mệnh dây chuyển linh tính tám đẳng cấp tiên bảo cấp hai luyện ký cường hóa ba n â n cao thuộc tính chín phần trăm con chú không linh văn không huyết tế không huyết luyện không k ả m không tính năng đặc biệt nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 21 nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 21 t ạ o ánh sáng phòng hộ rút đi 21 lượng máu của chủ nhân hiện tại tạo nên một huyết sắc phòng hộ y đi h ể huyết sắc phòng hộ y tháo g i á p máu có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích giới hạn của c ủ a phòng hộ y bằng 11 lần lượng máu của chủ nhân tiêu hao o không o hấp huyết đai lưng linh tính chín đẳng cấp thiên bảo cấp ba ba luyện khí cường hóa ba gia tăng 10% phần trăm thuộc tính trang bị quan trú không huyết tế không linh văn không huyết luyện không k ả m không tính năng đặc biệt nâng cao khả năng buộc phát của chủ nhân lên năm một nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên ba mươi một nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên ba mươi một tạo ánh sáng phòng hộ rút đi năm mươi một phát nguyên của chủ nhân hiện tại tạo nên một phát nguyên thuần có khả năng hấp thụ mười một lần sát thương tương đương với chủ nhân đã tiêu hao đồng thời chuyển hóa mười một sát thương thành sinh cơ bồi bổ cho chủ nhân o không o thiên địa nhẫn n h ẫ n không gian siêu cấp mà vô địch tự tay làm ra du n g luyện từ mười hai giới bảo hình thành không gian độc lập bên trong thiên địa nhẫn có thiên địa quy tắc riêng thiên địa nhẫn có thể xem như là bản đơn giản thu nhỏ của không gian vong linh o không o nhận thiên độc lòng vật phẩm được sử dụng tinh nguyên tinh phách bổn nguyên chi lực của thiên độc long kết hợp với vô số tài liệu chân quý làm thành sau khi được luyện thành thừa hưởng c h ú c phúc chi lực từ thiên điệu mang đến sự may mắn cho người sử dụng nó thiên độc long nhẫn có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng nếu không tương thích nhẹ thì biến thành con rối không hồn do thiên độc long nhẫn không chế nặng trực tiếp bị hấp thụ tinh nguyên cùng hồn phách v ĩ n h thế không được đầu thai Hồ Hồn tăng gia độ bền chịu được sức mạnh của tôn cấp c ư ờ n g giả phần bậc tiên bảo cấp m ộ ư ơ i năm l u y ệ n linh không q u a n chú không huyết luyện không khảm nạm tạo hóa thạch ba khảm nạm khí phách năm đã nhận chủ nâng cao tốc độ sử dụng độc hai trăm hai mươi năm nâng cao khả năng không chế thao túng độc hai trăm hai mươi năm giảm tiêu hao độc tố bản nguyên hai trăm hai mươi năm tăng sát thương độc tố hai trăm hai mươi năm gia tăng kháng tính với tất cả các loại độc tố hai mươi năm gia tăng năm mươi điểm may mắn kỹ năng chủ động tinh vi dẫn nguyện cấp m ư ơ i năm tăng sát thương độc tố lên chín mươi năm thời gian hai trăm linh tám giây sau khi sử dụng cần chờ 120 giây kỹ năng chủ động triệu hồi động vật cấp 10. gọi về từ hai ba thiên độc long thiên độc long không có năng lực thần thông mang theo tất cả đặc tính của người triệu hồi sức sống gia tăng 15 lần độ mạnh yếu của thiên độc long phụ thuộc vào linh hồn người triệu hồi thời gian tồn tại thiên độc long là 240 giây sau khi sử dụng cần chờ 180 giây kỹ năng chủ động triệu hồi thực vật cấp 5. gọi về một cây túy phủ dung còn nhỏ túy phủ dung có được sức sống siêu cường miễn nhiễm toàn bộ công kích dạng phép thuật kháng vật lý cực mạnh kẻ địch ở bên dưới túy phủ dung sẽ lâm vào trạng thái suy yếu xuất huyết cùng lưu ma sau năm phút khi được triệu hồi thì túy p h ụ dung sẽ nở rộ khi đó kẻ địch ở bên trong phạm vi sẽ bị lâm vào trạng thái cấm thực cùng cấm ma không cách nào dùng đ a n được cùng năng lực thần thông thời gian tồn tại của túy p h ụ dung là sáu phút thời gian hồi lại là bảy phút kỹ năng bị động kẻ địch ở trong phạm vi nhất định sẽ liên tục bị ăn mòn thân t r í khảm thiên địa tạo hoa châu thiên địa kỳ vật cực kỳ hiếm thấy có thể mang bên người hoặc gia cường vào bên trong bảo vật cấp hai hệ mục gia tăng m ộ ư ơ i điểm năng lực tự lành cho người sở hữu nó gia tăng hai mươi điểm may mắn cho người sở hữu nó gia tăng năm điểm thiện cảm đối với các loại động thực vật o không o huyết liên chấn hồn linh tính hai đẳng cấp thần khí cấp tám tám luyện khí cường hóa sáu nâng cao thuộc tính ba mươi chín con chú linh văn không huyết tế một trăm m ư ơ i huyết luyện không khảm không tính năng đặc biệt nâng cao cường độ linh hồn của chủ nhân lên năm một nâng cao khả năng tự chữa lành linh hồn của chủ nhân lên năm một tạo ánh sáng phòng hộ linh hồn rút đi m ộ ư ơ i một linh hồn lực hiện tại của chủ nhân hiện tại tạo nên một kim sắc phòng hộ kim sắc phòng hộ có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích giới hạn của c u ộ phòng hộ vầng sáng bằng m ư ơ i một lần linh hồn lực của chủ nhân tiêu hao mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào chương một nghìn ba trăm lẻ một chương phụ tổng hợp sức mạnh xuân đức đang nắm giữ phần hai thần thông cùng trợ thủ một năm trước thông báo chương này là do bản thân mình thích thôi chứ không có liên quan đến mạch chuyện mình chỉ muốn t h ô n g kê những gì xuân đức đang nắm giữ do bên trong có nhiều số liệu mọi người không thích có thể bỏ qua nha mọi người cho phép mình tự sướng chút cảm ơn rất nhiều mà chỉ có hai chương thôi mai tiếp tục câu chuyện o không o sức mạnh bản thân nắm giữ tu vi không thể xác định nhưng không vượt quá thiên vương tiên cảnh sơ kỳ thân thể thân thể cực kỳ cường đại bản thân chính là địa ngục thiên long một trong những giống loại có được thân thể cường hoành bậc đầu trong vũ trụ thân thể đã qua giai đoạn đấu long bắt đầu giai đoạn trưởng thành có được thiên tiên độc thể sau khi hấp thụ chất độc không biết tên chuẩn bị thành tựu thiên địa độc thân linh hồn linh hồn của một nhân loại nhưng ở trong quá trình lúc ban đầu xuyên qua vô tận thời không gặp phải một vài vấn đề nhỏ hiện tại linh hồn của xuân đức đã đạt tới cường độ thiên vương tiên cảnh tầng một năng lực thần thông năng lực thần thông của xuân đức có rất nhiều nhưng vì tránh việc biết quá nhiều mà không tin nên hắn đã mượn vô địch loại bỏ toàn bộ năng lực không hữu ích chỉ để lại một vài bí thuật lợi hại triệu hồi cốt mâu nâng cao hơn một bậc là huyễn diệt ma mâu tuyệt kỹ giờ do không giỏi đặt tên nên xuân đức trực tiếp lấy tên mình làm tên tuyệt kỹ tuyệt kỹ hắn sáng chế ra rất lợi hại uy lực cũng rất lớn nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao thể lực quá k h ủ n g khiết ở thời điểm toàn thịnh nhiều nhất cũng chỉ đánh ra được hai mươi lần hóa thân hóa thân thành ba đầu địa ngục thiên long cái này là tuyệt kỹ áp đáy hỏng của xuân đức rất hiếm khi dùng một khi dùng thì địch chết sạch còn hắn cũng không sống khá giả đi đâu dùng hợp năng lực trung cực cùng với vô địch h ợ thể sức mạnh tăng cường rất rất nhiều nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn từ lúc đến dị giới hắn chỉ sử dụng đúng một lần để bảo vệ hai đứa em gái lúc độ kiếp mà thôi ho không ho trợ thủ đắc lực của xuân đức chúa tể của sự hỗn loạn và hủy diệt b ó n g ảnh h u y ễ n diệt vệ tâm ma ảnh vũ y em gái cưng biệt hiệu công chúa bóng tối lan lan tên gọi khác tiểu lan biệt hiệu thánh nữ pha lê tiểu thất tên gọi khác gián mập biệt hiệu kẻ thống trị Bé heo tên gọi khác thanh huyền tiên tử nhân sâm tinh biệt hiệu t i ể u thiên sứ long sát nguyên ma tên gọi khác sát h ầ n ma thần vô địch tên gọi khác lao biên thái võng ảnh n u y ễ n diệt vệ tâm ma ảnh lấy bản thể làm gốc bản thể b nếu bản thể bị diệt ma ảnh một lần nữa hấp thu ý chí bản thể lần nữa phục sinh bản thể đặc tính có được năng lực vượt trội gấp hai một mát ít ba lần bản thể về nhiều mặt có được năng lực chiến đấu cao hơn bản thể hai năm lần trí tuệ cấp cao có tư duy độc lập nhưng lại phụ thuộc vào bản thể miễn dịch hoàn toàn với các loại các xúc tiêu cực không sợ đau đớn không sợ hãi không biết l ù i bước năng lực đặc biệt tái sinh năng lực giúp cho huyễn diệt vệ tâm ma ảnh liên tục phục hồi kể cả khi bị hủy diệt hoàn toàn miễn bản thể vẫn còn thì sẽ tái sinh không ngừng hấp thụ năng lực này giúp cho huyễn diệt vệ tâm ma ảnh hấp thu đi một bộ phận sát thương sau đó chuyển thành lực công kích thôn vệ cắn nuốt sinh linh vật vật cắn nuốt càng nhiều tốc độ phát triển càng nhanh giới hạn cuối gấp ba lần bản thể thanh tâm huyễn d i ệ t v ệ tâm ma ảnh khi biến đổi đến hình thái sinh mệnh thứ nhì có được năng lực thanh tâm huyễn d i ệ t v ệ tâm ma ảnh liên tục hấp thu các loại cảm xúc không có lợi từ bản thể để tự lớn mạnh bản thân từ đó hình thành trạng thái tốt nhất cho bản thể bản thể hoàn toàn miễn kháng trước các loại các loại huyết tượng tâm ma dục vọng giết chóc trao đổi dinh dưỡng giữa bản thể cùng huyễn diện p ệ tâm ma ảnh có thể trao đổi năng lượng với nhau dịch chuyển sát thương có thể dịch chuyển sát thương từ bản thể lên huyễn diện p ệ tâm ma ảnh hoặc ngược lại giá trị cao nhất năm mươi bảy g kháng tính với sát thương vật lý 78% ở trạng thái ngưng thực kháng 92% ở trạng thái hư hảo ở trạng thái hư hảo nhận thêm 58% sát thương từ sát thương phép còn 32 năng lực chưa thể phân tích năng lực thần thông tạm thời chưa thể phân tích vũ khí tạm thời chưa thể phân tích o không o hai vũ y câu nói kinh điển ta ở đây để xóa nhòa đi ranh giới giữa sự sống mà cái chết trạng thái bình thường khi đã là người lớn cũng như lan lan nhìn vào vũ y lúc này cũng đã là thiếu nữ 18 t u ổ i nàng sở hữu một thân hình ma mị có đôi mắt hốt hồn âm thanh như tiếng nhạc nhẹ nhàng. Luôn mặc một bộ H .E. tình tình khi lớn vẫn rất trẻ con và luôn theo sau xuân nước trạng thái chiến đấu vẻ đẹp làm kẻ thù lu ư mờ ý chí hình dáng ma mị nhưng vẫn tràn đầy gợi cảm của vũ y kể cả khi xung quanh nàng là sát khí kinh thiên và trên tay này là song đao màu vàng có thể lấy mạng bất kể kẻ nào song đao của vũ y một món vũ khí xinh đẹp vốn cong ở phần mũi đao và sống đao cả thân đao ánh lên ánh sáng vàng trói mắt khi vung đao cũng rất đặc trưng như thể nó đến từ một nơi xa xôi nào trong vũ trụ và thậm chí nơi yên nghỉ của mỗi nạn nhân cũng được ghi dấu bởi một thanh đao cắm súng song đao có thể cắt xuyên qua hiện thực và mọi chiều không gian tạo ra một khoảng không và thời gian và đảm bảo một cái chết không tưởng cho nạn nhân trong cái chết họ sẽ bị g i ế t bởi một bản thể khác của chính họ trong một không gian c h i ề u khác trạng thái kích hoạt mọi lời thoại của vũ y đều khiến cho kẻ thù lâm vào trong trạng thái của sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn khi không tìm ra lối thoát cho mình cùng với sự lạc lóc với tất cả o không o ba lan lan câu nói kính điện khi địa ngục được bao phủ của những xác chết thì ta mới gọi đó là thiên đường. trạng thái bình thường khi đã là người lớn là một cô nương mười tám tuổi thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt đáng yêu mắt to trong suốt như bào thạch có mái tóc trắng như mây đồng b ề n h như thác nước nàng là một cô nương sống rất nội tâm luôn biết quan tâm người khác thích ăn băng tuyết mỗi khi nàng đ ó i nàng luôn mặc một bộ đồ có màu xanh n h ạ t là người sở hữu sức mạnh băng và tuyết ở đỉnh cao lan lan toát lên vẻ tao nhã và duyên dáng khi chiến đấu được huấn luyện bởi x u â n đ ứ c lan lan đã mang đến nỗi sợ cho mọi kẻ thù trạng thái chiến đấu mỗi khi cô chiến đấu xung quanh cô đều ngập tràn băng tuyết cả người lan lan được khoác lên một bộ quần áo lông thú có màu xanh nhạt đằng sau là một phi phong màu thiên thanh trong tay cô là một quyển trượng có màu lam nước biển bên vai phải l u ô n có một con cao trắng nhỏ với sự am hiểu về thần chú cô tàn phá kẻ thù có thể bằng một vụ nổ băng khiến chúng phải tháo chạy trong hoảng loạn nhưng cũng có thể là bắt chúng phải đứng im trong khối băng lạnh leo cho đến chết kẻ thù của cô phải run sợ khi chứng kiến mặt đất run lên từng hồi với những cơn mưa băng từ trên trời xóa sạch dấu vết của những kẻ dám chống lại cô ho không o bốn tiểu thất câu nói kinh điển ta thích máu của ngươi trạng thái bình thường khi đã là người lớn dạng chiến đấu hình người một cô gái có thân hình nóng bỏng tuy thuộc dòng thủy quái nhưng nàng lại có một mái tóc như một ngọn lửa đang cháy với một thân hình yêu mị nóng bỏng thêm vào giọng ca tuyệt vời khiến cho rất nhiều kẻ tới ve v ắ n nàng tiểu thất là một pháp sư điều khiển l ử a danh tiếng rong chơi vũ trụ được biết đến với cái tên kẻ thống trị trải qua thời gian chiến đấu bên cạnh xuân đức đã truyền cho cô cảm hứng bảo vệ thứ mà mình có với sức mạnh và khả năng phá hủy khi kêu gọi các ngọn lửa bùng nổ ngay cả khi rơi vào tình huống hiểm nghèo tiểu thất vẫn có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trong i ể u thất thù là kẻ khi với sức mạnh to lớn kế thừa từ xuân đức nàng cũng đã tu luyện để có thể nguyền rủa đối thủ giảm đi lượng phòng ngự tương đối lớn và dễ bể tiêu diệt những kẻ giảm cả gan xâm phạm vào lãnh địa nàng thủ hộ với bản tính hung hãn của mình t câu nói kinh điển thích cái đẹp yêu hòa bình là một thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi tính tình có chút e thẹn nút nhát nàng có một đôi mắt to tròn sáng long lanh như hai viên bảo thạch cặp lông mày lá liễu sống núi cao cao đôi môi anh đào đỏ mọng một đầu tóc xanh dài tới ngang heo thân hình của nàng cân đối hoàn mỹ thanh huyền thường mặc một đồ màu xanh lá cây toàn thân nàng toát ra khí tức thanh xuân tươi mát nàng ở trong bốn đứa em gái của xuân đức là người hiền nhất sở hữu tính cách ônu dịu dàng thích sống với những loại động vật nhỏ vì vậy nàng rất ít khi giết người nhưng một khi nàng đã động sát tâm thì lúc đó nhất định là một mảnh d i ệ thế t nắm giữ trong tay phương pháp triệu hồi quái vật kinh khủng sở hữu sức mạnh của hát cám mẫu thụ nàng gần như không có đối thủ trong đồng cấp o sáu long sát my ma hai tên đ ệ của xuân đức mỗi người đều có chiến lược cực kỳ c ứ n g hãn long sát sở hữu thân thể được cấu tạo từ hỗn độn thiên thủy có lực phòng ngự siêu cường sức tàn phá hạt trung nguyên ma sở hữu thân thể được cấu tạo từ hỗn độn cương phong có lực sát thương diện rộng cực kỳ mạnh sức phòng ngự cao ho không ngõ bảy vô địch là một tồn tại vô cùng thân bí được thiên điệu thai n g é n mà thành sau bao nhiêu năm phát triển cũng đạt tới đỉnh cao của vũ trụ nhưng trong một lần bị rất nhiều cường giả cùng thể lực vây công không may bỏ mình thân thể bị đánh nát văng ra khắp vũ trụ chỉ phần l õ i là còn nguyên vẹn lúc vô địch gặp xuân đức chỉ là còn là tàn khuyết sau khi trợ giúp xuân đức vượt qua tháng ngày làm con sâu cái kiến thì liền lạng yên ở nhà phát triển có thể nói xuân đức với vô địch là một đôi trời sinh một người đôi ngoại đi ra bên ngoài tìm kiếm vật tư người còn lại ở nhà chăm lo phát triển sẵn sàng trợ giúp người bên ngoài vì có được vô địch mà xuân đức mới có thể phóng tay mà làm cộng thêm trí thông minh siêu việt của vô địch hầu như mọi việc đều không thể làm khó được hắn bản thể của vô địch là một quả cầu ánh sáng màu tím mời đọc sở trạ t ô n mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo